Chương 251, Điên Cuồng cướp đoạt. Các vị, tiểu nữ diêu cơ, đầu tiên cảm tạ các vị có khả năng tham gia hôm nay buổi đấu giá, chúng ta không nói nhiều nói, trực tiếp tiến vào chủ đề. Mọi người đều biết, hôm nay buổi đấu giá là một hồi đan dược buổi đấu giá, cho nên, bây giờ mời lên chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá. Diêu cơ không hổ là có kinh nghiệm đấu giá sư, vẹn vẹn mấy câu nói, liền đem trong phòng khách mọi người tâm tình điều động, tại nàng sau khi nói xong. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên đài đấu giá, đang mong đợi kiện thứ nhất vật đấu giá. Một tên mặc cung trang thị nữ bưng một cái vòng tròn tại đi tới riêu cơ bên cạnh, kia trên mâm bày đặt một cái bình ngọc, không dùng đoán cũng biết đan dược là đặt ở trong bình ngọc. Các vị, nay trong bình ngọc giả bộ chính là chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, thượng đẳng bát phẩm đan dược, Hoàng Long Đan. Riêu cơ theo vòng tròn lên dẹ đặt cầm lên bình ngọc, khỏe môi nụ cười sâu hơn một ít trực tiếp công bố tên thuốc. Hoàng Long Đan tác dụng chắc hẳn không dùng ta nói, đại gia cũng đều minh bạch, có khả năng tại trong nửa canh giờ khôi phục linh anh cảnh thất trọng tu giả nguyên lực, này trong bình ngọc tổng cộng có 10 viên Hoàng Long Đan, chia làm hai tổ đấu giá, bây giờ chúng ta trước đấu giá tổ thứ nhất, giá bắt đầu 100.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 thiếu kim tệ, bây giờ bắt đầu đấu giá. Nói xong, Diêu Cơ liền đem bình ngọc thả lại đến vòng tròn lên, An tinh chờ mọi người đấu giá. Cơ hội là tại Diêu Cơ Tuân Gia Hoàng Long Đan tiên sau, toàn bộ phòng khách liền sôi sùng sục, sủ. mặc dù mọi người sớm có chuẩn bị, thế nhưng cũng không nghĩ tới hôm nay này buổi đấu giá vậy mà vừa lên tới chính là thượng đẳng bát phẩm đan dược, hơn nữa còn là có khả năng khôi phục nguyên lực đan dược, phải biết tu vi càng cao, nguyên lực trong cơ thể liền càng nhiều, một khi nguyên lực hao hết, khôi phục cũng liền càng khó, nhưng có khôi phục nguyên lực đan dược cũng không giống nhau. Thử nghĩ một hồi, hai cái đều là linh anh cảnh thất trọng tu giả chiến đấu chung một chỗ, hai người nguyên lực đều gần như hao hết, lúc này, một người trong đó đột nhiên lấy ra một viên Hoàng Long đan, rất nhanh nguyên lực trong cơ thể liền khôi phục, mà đổi thành một người nguyên lực nhiều lắm là chỉ có thể khôi phục một điểm, chiến đấu thắng bại trong nháy mắt liền phân ra tới. Cho nên, giống như là Hoàng Long đan loại đan dược này, đối với bất luận kẻ nào đều là át không thể thiếu. Tại Diêu Cơ dứt lời sau, Hoàng Long Đan giá tiền liền nhanh chóng leo lên lên, chỉ chốc lát sau đã đột phá 500.000 kim tệ. Trên đài đấu giá, diêu cơ nụ cười theo giá cả leo lên buộc phát xinh đẹp, quân vũ chô ở trong bao xương, quân vũ khẽ môi cũng không khỏi dương lên nụ cười. Phải biết, được đến kim tệ cũng đều là hắn a. Cuối cùng, tổ này Hoàng Long Đan bị người lấy 82 vạn giá cả mua đi, sau đó một cái khác tổ thì bị người lấy 900.000 giá cả mua đi. Rất nhanh. Kiện thứ hai vật đấu giá cũng bị đưa đến trên đài đấu giá, cùng kiện thứ nhất vật đấu giá giống nhau, kiện thứ hai vật đấu giá cũng là thượng đẳng bất phẩm, bất quá không còn là khôi phục nguyên lực đan dược, mà là có khả năng giúp người đột phá đan dược, hơn nữa đan dược này chỉ có một viên, đi qua một phen đấu võ sau đó, cuối cùng bị người lấy 170 vạn giá cả vô tới. Thứ ba cái vật đấu giá vẫn là đan dược, hơn nữa đồng dạng là thượng đẳng bất phẩm. Thế nhưng là thượng đẳng bát phẩm phục sinh đan, là dùng để chữa thương, tác dụng mặc dù không có đại la đan nghịch thiên như vậy, thế nhưng cũng là bảo vệ tánh mạng tốt đăng dược, tổng cộng 3 viên, phân chia 3 tổ bán, tổng cộng giúp quân vũ kiếm được 375 vạn kiếm tệ. Theo từng món một vật đấu giá được bưng lên bàn đấu giá, buổi đấu giá bầu không khí cũng là càng ngày càng tăng vọng, lầu một phòng khách người thì coi như xong đi, lầu hai lô ghế riêng người cũng bắt đầu xuất thủ. Ngay cả Hạ Lan Tinh Thần cũng xuất thủ một lần. Đương nhiên, hắn mua đan dược không phải cho chính hắn mua, mà là đại biểu phụ thân hắn mua, lấy hắn cùng quân vũ quan hệ. Hắn muốn đan dược mà nói, quân vũ hoàn toàn có thể cho hắn, căn bản cũng không cần tiêu tiền. Hoan nhạc thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, buổi đấu giá đã tới gần hồi cuối. Bây giờ bị bưng lên bàn đấu giá là hôm nay buổi đấu giá cuối cùng một món vật đấu giá. Các vị, bây giờ muốn đấu giá là chúng ta hôm nay muốn đấu giá cuối cùng một món vật đấu giá, thành cấp thuốc viên nhất phẩm, động hư đan. Diêu cơ rẻ đặt đang cầm trong tay bình ngọc, từ bên trong đổ ra một viên đăng hân dược, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm được, để cho tất cả mọi người có khả năng nhìn đến kia lớn trừng trái nhãn, màu đỏ đăng hân dược, sau đó lại rẻ đặt đem trả về. Nghe được diêu cơ mà nói, trong phòng khách mọi người đều không nhịn được hít vào một hơi. Sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm diêu cơ trong tay bình ngọc. Thánh cấp thuốc viên nhất phẩm, mặc dù tại tầng thứ 2, đều là rất khó thấy, tầng thứ 2 luyện đan sư cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn đều tại bên trong các đại tông môn. Những thứ kia đỉnh cấp luyện đan sư càng là tại ngũ đại thế lực bên trong, bọn họ luyện chế đan dược trên căn bản đều là cung cấp ngũ đại thế lực người sử dụng, căn bản cũng sẽ không lấy ra đầu giá, cho nên... Trên thị trường căn bản là không thấy được thánh cấp nhất phẩm cùng thánh cấp nhất phẩm trở lên đang hăng dược. Thế nhưng, thánh cấp nhất phẩm động hư đan tác dụng đại gia vẫn biết, đây chính là có khả năng giúp người theo Linh Anh cảnh đột phá đến động hư cảnh đang hăng dược, hơn nữa còn là 100% đột phá dẫn đầu, điều này nói rõ gì đó. Tại tầng thứ hai, Linh Anh cảnh cấp bậc tu sĩ rất nhiều, có rất nhiều người đều kẹt ở Linh Anh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cuối cùng cả đời đều không cách nào đột phá đến động hư cảnh, một cái động hư cảnh cao thủ đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là thập phần quý báo tài nguyên. Mà bây giờ có này cái động hư đan thì tương đương với nhiều hơn một tên động hư cảnh cao thủ, đừng nói là lầu một những người đó, chính là lầu hai cùng lầu ba bên trong bao xương người cũng đều khiếp sợ vô cùng. Lầu hai lục tông nguyên chỗ ở trong bao xương, lục tông nguyên nghe được động hư đan ba chữ sau. Bởi vì quá mức kích động, cả người trực tiếp từ trên ghế đứng lên, doa bên cạnh hắn Lạc Vân Phi nhảy một cái, mà chính hắn lại không cảm giác chút nào, ánh mắt nhìn chằm chằm riêu cơ trong tay bình ngọc, đáy mắt nẽ qua một kia nóng bỏng. Lạc Vân Phi mặc dù bị lục tông nguyên động tác làm cho sợ hết hồn, thế nhưng hắn cũng biết động hư đan giá trị, cũng không tại việc này lên làm nhiều dây dưa, từ trên ghế đứng lên, đi tới lục tông nguyên bên cạnh, ánh mắt cũng rơi vào riêu cơ trong tay trên bình ngọc, Trong lòng suy nghĩ tựa hồ Vũ Nhi lần này tới chính là vì một viên động hư đan đi, liền như vậy, đừng tìm hắn đoạn, chỉ là nhất định sẽ có người khác cướp, lần này, sợ là tầng thứ hai có thật nhiều người muốn đi rồi. Lục Tông Nguyên gắt gao nhìn hồi lâu, đồng nhiên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, toàn bộ tâm tình cũng đi theo bình tĩnh lại, hắn đương nhiên cũng giống như Lạc Vân Phi, biết rõ này động hư đan vẫn là quân Vũ muốn đổ vẩn, cũng liền từ từ chấn định lại. Chỉ là bởi vì động hư đan mang đến rung động quá lớn, mới có thể kích động như vậy, vào lúc này tĩnh tâm xuống, khỏe môi không khỏi câu khởi vẻ cười khổ. Nhìn lướt qua quân vũ chỗ ở lô ghế riêng, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng hóa thành nụ cười lạnh nhạt, nhìn một cái bên người Lạc Vân Phi, cho Lạc Vân Phi một cái không sao ánh mắt, song song ngồi xuống ghế, trở nên thong thả rất nhiều. Trường 252, người bịt mặt chém giết. Vũ huynh muốn viên đan dược này. Sợ rằng người khác cũng sẽ muốn, lần này có thể có trò hay để nhìn. Lục Tông Nguyên đưa tay cầm lên trên bàn bày đặt liền bị, thả vào bên mép, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong thanh âm mang theo một tia hứng thú, à, đồng nhiên có chút mong đợi phía sau chẳng diện. Lạc Vân Phi ngồi ở Lục Tông Nguyên bên cạnh, nhìn lướt qua quân vũ bên kia, gật đầu cười. Đồng dạng là lầu hai lô ghế riêng, trang sức gì đó cũng cùng Mạc Thiên Hà bọn họ trô ở lô ghế riêng không sai biệt lắm. Bên trong ngồi lấy Mạc Tử Vân. Tại riêu cơ thanh âm sau khi rơi xuống, Mạc Tử Vân trên mặt lạnh giá cũng bị đánh nát, đặt ở trên đầu gối hai tay nắm thật chặt, ánh mắt càng là tập trung vào riêu cơ trên tay bình ngọc, môi mỏng khẽ nhấp, màu mực trong mắt càng là vén lên một mảnh sóng. Được đến động hư đan, nhất định phải được đến viên đan dược này, nếu như có viên thuốc này, thực lực của ta liền có thể lại đột phá hai tầng. Đến lúc đó tại bên trong tông sở hữu đệ tử thân truyền bên trong đem càng thêm vô địch. Mặc tử vân lấy mắt rung động gió báo, ánh mắt nhất thời tham lam, biết rõ này động hư đan giá trị, tự nhiên không chịu bỏ qua cho. Một khối bánh ngọt bị mặc tử vân một cái ném vào trong miệng, mới vừa bị nuốt xuống, hắn đang muốn đưa tay đi lấy khối thứ hai thời điểm. Đống nhiên nhận ra được lầu ba nóng bỏng ánh mắt, ngẩng đầu một cái, liền phát hiện quân vũ chính theo dõi hắn, cặp kia con mắt màu đen hơi hơi bật cười. Lại giống như một như vòng xoáy vậy, thiếu chút nữa đưa hắn linh hồn hút vào, như vậy quân vũ hắn còn chưa thấy qua, ngược lại bị giật mình. Mặc tử đáy mắt né qua một tia kinh ngạc, chẳng lẽ này quân vũ cũng phải động hư đan. Trong lòng nhưng, khoe môi chậm rãi veo ra một vệt cười lạnh, cùng ta mặc tử vân cấp đổ, vọng tưởng, Không tiếp tục để ý quân vũ ánh mắt, ánh mắt chỉ là nhẹ khẽ nhìn lướt qua lầu ba cái kia ghế lô, liền lỏng ra cầm lấy bánh ngọt tay, ngồi xuống ghế. Không lên tiếng nữa. Cùng lúc đó, lầu hai thượng quan ngọc bên trong bao sườn, thượng quan ngọc phản ứng cũng tương đối kịch liệt. Hán tu Vi mới vừa đột phá động hư cảnh, tự nhiên cũng cần này động hư đan tiến thêm một bước. Hơn nữa loại đan dược này tại tầng thứ hai đều rất ít gặp cơ hội này có thể không thể bỏ qua. Lúc trước, tiêu đế đã tiết lộ qua hôm nay buổi đấu giá là một hồi đan dược thịnh hội, hắn cũng là làm đủ chuẩn bị đến. Mới vừa mở màn thượng đẳng bát phẩm đan dược đã để cho thượng quan Ngọc cảm thấy kinh ngạc, bây giờ lại xuất hiện động hư đan như vậy đang dược. Nói thật, thượng quan Ngọc thân là vô cực tông đại công tử, động hư đan cũng không phải là không có từng thấy, nhưng là lại chưa từng thấy qua đem động hư đan lấy ra đầu giá, ngũ đại thế lực bên trong, bất kỳ một thế lực nào có động hư đan loại vật này, cũng sẽ đem thu, làm sao sẽ lấy ra đầu giá. Ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm cái viên này động hư đan. Thượng quan Ngọc cảm giác một cái thiên đại cơ hội bày ở trước mặt mình, có khả năng đem động hư đan lấy ra đầu giá, nhất định là một vị luyện đan sư, hơn nữa còn cần phải tối thiểu đều là một tên đan thánh cấp bậc luyện đan sư. Hắn từng nghe trong tông môn luyện đan sư nói qua, động hư đan tại thánh cấp thuốc viên nhất phẩm bên trong, cũng là đan dược cao cấp, không tốt luyện chế, có thể luyện chế được người hoặc là đan. Thánh luyện đan sư bên trong người xuất sắc, hoặc là chính là đan vương đỉnh phong luyện đan sư. Nếu là có thể kết giao như vậy một vị luyện đan sư, tốt nhất là có khả năng đem hấp dẫn vào vô cực tông, vậy hắn tại vô cực tông địa vị sẽ càng thêm ổn định, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ trở thành vô cực tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, chờ đến lúc đó, hắn muốn có gì không? Chính là kia tần yên nhi, còn có thể lại sẽ bỏ cùng hắn hôn nước sao? Còn có kia hạ lan tinh thần, đến lúc đó chính mình còn không chơi thế nào chết hắn liền chơi thế nào chết, Vừa nghĩ tới một năm trước tần yên nhi ngay trước mọi người sẽ bỏ hắn hút nước, nói cho nàng biết nàng yêu là hạ lan tinh thần cảnh tượng, thượng quan ngọc sắc mặt trở nên hoàn toàn đú ám, khỏe môi càng là không ngừng dơ lên, cả người thoạt nhìn thập phần kinh khủng. Bởi vì động hư đang tạo thành doanh động để cho buổi đấu giá bầu không khí lần nữa tiến vào cao chiều, lâu một trong đại sảnh người từng cái gân cổ, thở hồn hện, ánh mắt nhìn chằm chằm diêu cơ trong tay bình ngọc, giờ khắc này... Ngay cả Diêu Cơ cái này xinh đẹp ưu vật đều biến thành nền. Diêu Cơ đối với phản ứng như vậy hết sức hài lòng, nói thật, làm một đấu gia sư, hắn tự rõ ràng động hư đan giá trị, đối với có người lại có thể đem động hư đan lấy ra đấu giá, hắn trong lòng cũng là thập phần khiếp sợ, thế nhưng, hắn càng biết mình thân phận, làm một đấu gia sư, động hư đan chân quý như vậy đan dược có khả năng theo trong tay hắn bán đấu giá ra, để cho hắn cảm thấy thập phần vinh hạnh. Được rồi, các vị Này cái động hư đan giá bắt đầu là 800 ngàn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 ngàn kiếm tệ, bây giờ bắt đầu đấu giá. Diêu cơ cười nhạt đem bình ngọc thả lại trên khay, ánh mắt quét một lần phòng khách, trong mắt tồn tại vẻ kích động. Cùng trước kia tình huống có chút không giống, lần này tại Diêu cơ nói xong động hư đan giá quy định sau đó, vậy mà không có người ra giá, toàn bộ buổi đấu giá hiện ra một loại quỷ dị an tĩnh. Đối với loại tình huống này, Diêu cơ sớm có dự liệu. Vì vậy cũng không cuống cuồng, chỉ là cười nhạt đứng ở trên đài đấu giá, lạng lạng chờ. Ngồi ở trong phòng khách mọi người mặc dù cũng muốn tham dự cạnh tranh, nhưng là rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng, không nói trước khác nói đến động hư đan sau, bọn họ có thể hay không giữ được, cũng là một cái vấn đề. Vì vậy, mặc dù đối với động hư đan thập phần nóng mắt, thế nhưng bọn họ cũng không có đầu không rõ ràng mở miệng đấu giá. Lầu hai lô ghê riêng người chính là lại chờ chờ người đầu tiên xuất thủ người ngay tại quân vũ bởi vì buổi đấu giá an tĩnh mà cảm thấy có chút buồn chán thời điểm, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy không biết buổi đấu giá trong phòng khách vậy mà xuất hiện một đám người áo đen bị mặt, những người đó mỗi một người đều cầm đao kiếm trong tay, cả người mang theo sát khí mãnh liệt, vừa nhìn thì không phải là người lương thiện, một người cầm đầu càng là mang theo một cái quỷ diện mặt nạ, trên người sát khí cũng không rõ ràng nhưng có mắt người cũng có thể nhìn ra người này là đám này Linh Anh cảnh tu giả trung lợi hại nhất một cái. nay một biến cố đột nhiên làm cho cả trong phòng khách người đều là sức sở, sau đó những thế lực kia bình thường những người giàu lập tức hét dầm lên, toàn bộ buổi đấu giá phòng khách nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Trên đài đấu giá, diêu cơ tại thấy Linh Anh cảnh tu giả sau khi xuất hiện, nụ cười trên mặt cứng đờ, theo phía sau biến sắc lạnh, một tay bắt lại trên khay bình ngọc. Xoay cổ tay một cái, đem thu vào trên người nàng trong túi càng khôn. Cầm đầu động hư cảnh ngũ trọng tu giả thấy mọi người phản ứng sau, giơ tay lên, làm một cái thủ thế, sở hữu linh anh cảnh tu giả trực tiếp lướt qua buổi đấu giá bên trong những người đó, hướng bàn đấu giá chạy đi. Thân điện phòng đấu giá hộ vệ cũng tại lúc này đi tới trên đài đấu giá, đem rêu cơ vây quanh bao vây lại, tại động hư cảnh tu giả xông lại sau đó, lập tức tay cầm vũ khí, cùng động hư cảnh tu giả đánh đến cùng một chỗ. Song phương này vừa giao phong, toàn bộ buổi đấu giá trở nên càng thêm hỗn loạn lên, những thứ kia nguyên bản ngồi ở lầu một các phú thương đã từ buổi đấu giá nhân viên tiến hành giải tán, mang tới an toàn địa phương. Cũng tốt ở nơi này bầy động hư cảnh tu giả mục tiêu sáng tỏ, chính là vì viên kia động hư đang tới, cũng không có làm tổn thương những người khác, nếu không tình cảnh sẽ càng thêm hỗn loạn. chương 253, Thiên cơ thủ hấn. Động hư cảnh các tu giả tu vi không thấp, nhưng thần điện phòng đấu giá hộ vệ cũng không phải hạ người bình thường, song vương đánh túi bụi, vốn là riêu cơ là muốn mang bình ngọc rời đi, không biết sao bị động hư cảnh tu giả cho quân lấy, không thể làm gì khác hơn là cũng gia nhập trong chiến đấu. Lầu ba trong một gian phòng, quân vũ ánh mắt tại những động hư cảnh đó tu giả trên người nhìn lướt qua, sau đó rơi vào trên người yến linh huyên, phát hiện yến linh huyên thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào không khỏi nữ mảy. Ta nói, tiểu linh huyên, những người này nhưng là tại thần điện buổi đấu giá bên trong cấp đồ, ngươi tỏa thần điện này đấu giá hành đại tiểu thư liền không có gì biểu thị. Động hư đan quân vũ tự nhiên muốn lấy được, cho nên trên người tản mát ra khí thế vốn là rất khẩn cấp. À, hơn nữa, mới vừa rồi buổi đấu giá quá mức buồn chán, gần đây sinh hoạt cũng quá mức buồn chán, hơn nữa từ lúc cùng Lạc Vân Phi cùng Lục Tông Nguyên đánh một chiếc sau, khoảng thời gian này, Hắn vẫn không có động thủ, lúc này nhìn đến những động hư cảnh này tu giả, ngửa tay. Yến Linh Huyên nhàn nhạt liếc mắt một cái quân vũ, đem đáy mắt nhao nhao muốn thử nhìn đến rõ rõ ràng ràng, khỏe môi hơi hơi giống nhau, kéo ra một vệt cười nhạt, ngươi không phải ngửa tay sao? Quân vũ liếc một cái Yến Linh Huyên, có chút buồn bực, nha đầu này lại không thể làm bộ không nhìn thấy sao? Không nên nói đi ra, thật là làm người ta ghét ta. Quân vũ ca, ngươi yên tâm. Muốn theo thần điện trong phòng đấu giá đem đồ vật trộm ra đi, cũng phải xem bọn họ có bản lánh này hay không. Nắm lên trên bàn ly trà, đặt một ngụm trà, ánh mắt nhàn nhạt đến liếc mắt dưới lầu hỗn loạn tình cảnh, sau đó lạnh nhạt nói. Lần nữa liếc một cái yến linh huyền, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa rơi xuống lầu một, bất quá lần này nhưng là rơi xuống tên kia đeo mặt nạ động hư cảnh tu giả trên người. Thấy quân vũ đông nhiên đối với một người cảm giác nổi lên hứng thú. Tiến Linh Huyên im lặng như mày, ánh mắt cũng cùng quân vũ giống nhau, rơi xuống mang mặt nạ động hư cảnh tu giả trên người. Lâu một phòng khách, thân điện phòng đấu giá đã có mấy cái hộ vệ bị giết chết, nhưng động hư tu giả bên kia cũng không có so với cái này một bên tốt bao nhiêu. Nhiều cái động hư cảnh tu giả đều bị trọng thương, nhưng bọn hắn lại thật giống như không có cảm giác chút nào giống nhau, không ngừng hướng riêu cơ vị trí địa phương phóng tới. Diêu cơ lúc này mới vừa giải quyết hết trước ngăn lại hắn hai gã động hư cảnh tu giả, thân ảnh nhất chuyển, liền muốn hướng bên ngoài tránh đi, nào biết vẫn đứng không động động hư cảnh tu giả thủ lĩnh lại phát hiện hắn động tác, trong nháy mắt đi tới trước mặt diêu cơ, chặn lại diêu cơ đường, hơn nữa ra tay một cái chính là sắt chiêu một trưởng hướng diêu cơ ngực vô tới. Cự trường ấn, vẹo, chỉ thấy tu giả thủ lĩnh hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, sau đó... Một cái bàn tay to lớn vậy mà xuất hiện ở giữa không trung, thẳng tắp hướng diêu cơ mà đi. Liên tiếp bị người ngăn trở, diêu cơ sắc mặt có chút khó coi, mà động hư cảnh tu giả thủ lĩnh lại một xuất thủ chính là sát chiêu, Tâm tình vốn cũng không phải là rất thoải mái diêu cơ nhất thời nổi giận. Mắt thấy động hư đan liền muốn theo trong tay nàng bán đấu giá ra, chỉ cần thành công, nàng không những có thể được đến không nhỏ thù lao, tại thân điện phòng đấu giá địa vị cũng sẽ đi theo đề cao. Bây giờ đột nhiên này lao ra một đám động hư cảnh tu giả cứ như vậy đem hắn tốt đẹp tiền. Đồ cho làm rối loạn, Diêu cơ tức giận có thể tưởng tượng được. Đối mặt Linh Anh cảnh tu giả thủ lĩnh một trưởng này, Diêu cơ vậy mà không có né tránh, mà là giống vậy ra một trưởng đối mặt người kia bàn tay. ầm, Hai đạo tiếng kêu rên đồng thời theo giữa hai người phát ra, thân thể hai người đồng thời lui về phía sau, Diêu cơ chỉ lui về sau một bước, liền ổn định thân hình. Nhưng động hư cảnh tu giả thủ lĩnh lại lui hai bước, chỉ lần này, cũng có thể thấy được diêu cơ tu vi nếu so với động hư cảnh tu giả thủ lĩnh muôn cường. Động hư cảnh tu giả thủ lĩnh tự nhiên cũng phát hiện một điểm này, che tại dưới mặt nạ sắc mặt có chút khó coi, đáy mắt nẻ qua một tia kinh ngạc, nhưng nghĩ tới động hư đàn, đáy mắt kinh ngạc bị hung ác chỗ cấm chỉ, chân sau trên mặt đất đạp một cái, lần nữa hướng về phía diêu cơ xuất ra một trường. Diệt thế trường pháp. Diệt. Mạnh liệt trưởng phong kèm theo trận trận khí lưu, bén nhọn hướng diêu cơ mà đi, diêu cơ liếc mắt không phát, lãnh đạo liếc mắt một cái động hư cảnh tu giả thủ lĩnh, một trưởng vô hướng linh anh cảnh tu giả thủ lĩnh. Thiên cơ thủ lấn, một đạo dấu bàn tay theo diêu cơ trong tay bắn ra, cùng động hư cảnh tu giả thủ lĩnh trưởng phong muốn đụng chạm, khí lưu cường đại để cho hai người quần áo đều bị trà sát được bay phất phới, nhưng hai người ánh mắt lại thật chặt nhìn chăm chú với nhau, đợi đến gió nhỏ đi sau đó. Hai bóng người liền lần nữa quấn quýt lấy nhau. Hai người tu vi đều tại động hư cảnh trở lên, Diêu Cơ tu vi có động hư cảnh thất trọng, mà động hư cảnh tu giả thủ lĩnh thì hẳn là động hư cảnh lục trọng đỉnh phong. Mặc dù hai người tốc độ rất nhanh, làm người khó có thể bắt giữ đến hai người thân ảnh, nhưng hai người giao phong nơi kia khí lưu cường đại hay là để cho động hư cảnh tu giả cùng thần điện phòng đấu giá bọn hộ vệ theo bản năng cách xa bên cạnh hai người, là hai người chống ra một khối đất chống lầu ba trong một gian phòng, quân vũ tại thấy được Diêu Cơ thân thủ sau, ánh mắt hơi hơi trở to, tựa hồ có hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại biến thành sáng tỏ. bắt đầu thấy Diêu Cơ thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ Diêu Cơ là thế nào lên làm thần điện phòng đấu giá đấu giá sư, coi như là Diêu Cơ dung mạo cùng dáng vẻ đều là nhất đẳng, nhưng hắn cuối cùng cho là không có đơn giản như vậy, bây giờ thấy được Diêu Cơ thân thủ, hắn tự nhiên sáng tỏ, quay đầu nhìn liếc mắt Yến Linh Huyên. Suy nghĩ nàng nhất định là biết rõ rêu cơ tu vi, nếu không sẽ không chấn định như vậy, hắn liền nói thần điện phòng đấu giá nói thế nào cũng là thần long điện hạ mặt sản nghiệp, như đơn giản như vậy liền bị người đoạt đồ vật, cũng quá để cho hắn thất vọng. Nếu bây giờ không cần lo lắng đồ vật bị người đoạt đi, quân vũ rứt khoát dựa vào ghế trên lưng, một vừa thưởng thức dưới lầu đánh nhau, một bên uống nảy phòng khách quý thượng đảng trà ngon, mà bên trong phòng khách ngồi sau lưng quân vũ hạ lan tinh thần mấy người bọn họ. Khi nhìn đến Diêu Cơ thân thủ sau, đều là một tấm kinh ngạc dáng vẻ, ai có thể nghĩ đến mới vừa ở trên đài như vậy cô gái xinh đẹp, vậy mà trong nháy mắt biến thành cường đại như vậy người, điều này cũng làm cho mọi người đối với thần điện phòng đấu giá thế lực sau lưng càng hiếu kỳ hơn. Tại Diêu Cơ cùng động hư cảnh tu giả thủ lĩnh đấu chính lửa nóng thời điểm, tiêu đế mang theo một đám hộ vệ chạy đi vào, những hộ vệ kia tại tiêu đế dưới mệnh lệnh, lập tức đem những động hư cảnh đó tu giả bao vây lại. Lần này hộ vệ rõ ràng so với trước kia muốn mạnh hơn một chút, không tới thời gian một phút, động hư cảnh tu giả trên căn bản đều bị giết chết. Bên kia cùng diêu cơ đánh nhau động hư cảnh tu giả thủ lĩnh khi nhìn đến thủ hạ mình vậy mà toàn bị tiêu diệt sau đó, dưới mặt nạ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, một cái sơ sẩy, bị diêu cơ đánh một trường, cả người trực tiếp bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu nhìn sâu một cái diêu cơ, sau đó xoay người, đúng là muốn thoát đi. Vèo. Bởi vì diêu cơ mới vừa một trường kia, động hư cảnh tu giả thủ lĩnh cùng diêu cơ đám người khoảng cách hơi xa, hắn lại vừa là đem hết toàn lực mà nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, diêu cơ đám người căn bản không đuổi kịp. Trường 254, Hàn Đại Nhân. Thân điện phòng đấu giá vì để cho tới tham gia buổi đấu giá người ở bên trong sẽ không cảm thấy khó chịu, cố ý tại buổi đấu giá phía sau cùng giữ lại hai cái cửa sổ. Lúc này Động Hư Cảnh tu giả thủ lĩnh khoảng cách cửa sổ khoảng cách chỉ có một thước, mắt thấy liền muốn thoát đi ra ngoài, trong mắt của hắn nhanh chóng dính vào vẻ vui sướng. Hừ. Nhưng ngay khi thân thể của hắn sắp đến gần cửa sổ thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi, đang muốn xoay người mau tránh ra, người kia đã nhanh như tia chớp xuất thủ, một chưởng bổ vào hắn gái, trước mắt hắn một đỏ, thân thể liền muốn hướng xuống đất rơi đi. Người kia duỗi tay ra, liền đem hắn níu lại. Một tay nhấc lấy Động Hư Cảnh tu giả thủ lĩnh, trực tiếp từ không trung bay đến bàn đấu giá bên cạnh, nhẹ buông tay, Động Hư Cảnh tu giả thủ lĩnh liền rơi đến trên đài đấu giá. Thân điện phòng đấu giá lầu một phòng khách, Động Hư Cảnh tu giả thủ lĩnh thân thể bị ném tới trên đài đấu giá, truyền ra một tiếng vang thật lớn, mà Động Hư Cảnh tu giả thủ lĩnh tựa hồ rên khẽ một tiếng, lại không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Tiêu Đế vung tay lên, lập tức có người đem động hư cảnh tu giả thủ lĩnh mang đi, mà tiêu đế cùng diêu cơ hai người tắc lai đến xuất thủ người kia trước mặt, cúi đầu, nửa quỳ tại nam tử trước mặt. đa tại hàn đại nhân xuất thủ, tiêu đế sờ một hồi trên đầu đổ mồ hôi, cúi đầu, nhẹ đặt nói: người giao cho các ngươi buổi đấu giá tiếp tục. hàn trung không để lại dấu vết nhìn thoáng qua yến linh huyên bên kia, sau đó hướng tiêu đế phất phất tay, lạnh lùng phân phó một câu, xoay người rời đi. Chờ đến hàn trung thân ảnh biến mất sau, tiêu đế cùng riêu cơ hai người mới tỏng địa thượng chạm mà bắt đầu, sờ chán một cái mồ hôi, tiêu đế hướng về phía riêu cơ gật gật đầu, sau đó mang người rời đi. Bởi vì mới vừa rồi biến cố, những thứ kia ngồi ở lầu một người đều bị mang ra ngoài, chỉ có lầu hai cùng lầu ba bên trong bao xương còn người ngồi, những người này đều đưa mới vừa rồi hết thể xem ở đáy mắt, cũng chính vì vậy. Mọi người đối với thần điện phòng đấu giá cường đại lại nhiều hơn một phần nhận biết, rồi dít suy nghĩ chờ sau khi trở về, phải đem những thứ này trọng yếu tin tức tự nói với mình tông môn hoặc là gia tộc. Trên đài đấu giá thi thể đã bị dọn dẹp sạch sẽ, trước bị mang ra khỏi lầu một mọi người cũng một lần nữa trở lại phòng khách, bất quá trên mặt mỗi người đều là một tấm sợ hãi dáng vẻ, hiển nhiên là đối phương mới sự tình lòng vẫn còn sợ hãi. Diêu cơ đứng ở trên đài đấu giá, Ánh mắt tại toàn bộ phòng đấu giá quét một lần, lại biến thành trước xinh đẹp dáng vẻ, chậm rãi mở miệng, thật xin lỗi mới vừa rồi để cho chư vị bị sợ hãi. Diêu cơ đại biểu thần điện phòng đấu giá cho mọi người nói ấy nấy, vì đền bù đại gia tổn thất, tối nay tham gia buổi đấu giá người tại tương lai trong 7 ngày, có thể tại nghề chính trợ giao dịch bên trong hưởng thụ 10% ưu đãi, hy vọng có thể để cho chư vị hài lòng. Đây là trước tiêu đế bày mưu đặc kế. Thần điện phòng đấu giá danh tiếng không thể tổn hại, mặc dù tổn thất một ít lợi ích, nhưng đối với thần điện phòng đấu giá mà nói, điểm này lợi ích không đáng kể chút nào. Nghe vậy, trong đại sảnh rất nhiều người ánh mắt đều là sáng lên, phải biết thần điện phòng đấu giá trợ giao dịch bên trong nhưng là có không ít thứ tốt, chỉ là giá cả đều không tiện nghi, mặc dù nói 10% ưu đãi không nhất định có thể làm cho bọn họ mua được những thứ đó, nhưng dù sao cũng hơn không có cường. Tối nay. Thần điện phòng đấu giá cường đại bọn họ đã thấy được, cũng như vậy thế lực là địch căn bản là tại tìm chết, tự nhiên không có ai đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cho nên lầu một phòng khách người rối rít đồng ý lấy. Tự hồ là đối với mọi người phản ứng hết sức hài lòng, diêu cơ khỏe môi nụ cười càng thêm mị hoặc một ít, xoay cổ tay một cái, trang bị động hư đan bình ngọc xuất hiện lần nữa trong tay hắn, phơi bày tại trước mắt mọi người. Chư vị, động hư đan ở chỗ này, buổi đấu giá tiếp tục. Bây giờ chư vị có thể bắt đầu đấu giá. Vừa nói, rêu cơ vẫn không quên xua tay một cái bên trong bình ngọc. Cùng trước kia bất đồng, lần này tại rêu cơ rứt lời sau, trong phòng khách liền vang lên đấu giá thanh âm, không ra phút chốc, động hư đan giá cả liền leo lên triệu kim tệ, hơn nữa leo lên giá cả còn chưa chưa dừng lại. 110 vạn, 1 triệu 200 ngàn, 135 vạn. Trong đại sảnh người giống như là giống như điên. Không ngừng đi lên tăng giá, thậm chí đã có vài người bắt đầu tỏ rõ thân phận của mình, định để cho người khác buông tha. Giá cả rất nhanh đã đột phá 2 triệu, lầu 1 tăng giá người đã trở lên lắc đắc không có mấy, nhã gian lầu 2 người đã bắt đầu tăng giá. Làm giá cả đột phá 3 triệu sau đó, nhã gian lầu 2 cũng, cũng chỉ còn lại có Thượng Quan Ngọc cùng Mặc Tử Vân hai cái nhã gian tại tăng giá. 320 vạn, chục ngàn, 330 vạn. 300 thất vạn 340 vạn Đây là Thượng Quan Ngọc Thanh Âm Từ lầu 2 cái thứ 3 nhã gian chuyển ra 347 chục ngàn Vân Đạm Phong Kinh 345 vạn Mạc Tử Vân Thanh Âm Từ lầu 2 thứ 5 nhã gian chuyển ra 346 vạn Tiếp tục Vân Đạm Phong Kinh Vân Đạm Phong Kinh dĩ nhiên là quân vũ gia giá Quân vũ gia giá So sánh hai người khác mà nói Thanh âm hắn rõ ràng trẻ trung hơn rất nhiều, hơn nữa là do lầu ba nhã gian truyền ra, tự nhiên đưa tới mọi người hiếu kỳ, chỉ tiếp có bức rèm cản trở, căn bản là không có cách thấy rõ ràng. 347 vạn. Thượng quan Ngọc Thanh âm rõ ràng có vẻ run rẩy, xem ra hẳn là nhanh đến cực hạn. 3 triệu 570 ngàn. Mặc tử vân Thanh âm lại như cũ mười phần phấn khích. 355 vạn. Quân vũ Thanh âm mặc dù bình tĩnh như cũ. Nhưng hắn hai tay đã nắm thật chặt, thân thể càng là căng thẳng. 356 vạn. Lần này, Thượng quan Ngọc Thanh âm rõ ràng có chút trần trờ. 360 vạn. Mạc Tử Vân Như cũ rất bằng phẳng lãnh đạo. 367 chục ngàn. Thượng quan Ngọc trần trờ một chút, cuối cùng không có lên tiếng nữa, tự động buông tha đầu giá. 370 vạn. 375 vạn. 380 vạn. Thấy Mạc Tử Vân tiếp tục tăng giá quân vũ lại bình tĩnh tiếp tục tăng giá. 380.000. Mặc tử vân mở miệng lần nữa, thân thể cũng đã thanh tĩnh lại, hắn toàn bộ tài sản cũng liền không sai biệt lắm nhiều như vậy, nếu là nhiều đi nữa mà nói, hắn liền chuẩn bị buông tha, chung quy gia tộc hắn cấp cho hắn tài lực cũng có giới hạn, số tiền này đã là hắn toàn bộ tài sản. 390 vạn. Quân vũ nhìn thấu mặc tử vân danh giới cuối cùng, thoáng cái tăng cao 90.000. Mạc tử vân dựa vào trở về trên ghế rửa, không lên tiếng nữa. Chờ rồi nửa ngày, cũng không có người mở miệng nữa. Diêu cơ mỉm cười tuyên bố động hư đan thuộc về quyền, đồng thời tuyên bố buổi đấu giá kết thúc. Quân vũ trong bao gian, quân vũ phủi liếc mắt Mạc tử vân phòng riêng, lộ ra một cái ý không biết nụ cười. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền tới rồi tiếng gõ cửa. Phòng riêng cửa bị mở ra, lệnh quân vũ kinh ngạc là, đi vào lại là diêu cơ. Chỉ thấy nàng khỏe môi lộ vẻ cười, phong thái ngàn vạn mà đi tới, quân vũ như mày, ngồi không núp nhích. Các hạ, đây là ngài lần này đấu giá sở được động hư đan, ngài có thể kiểm tra một chút. diêu cơ vừa nói, một bên đánh ra quân vũ, thấy hắn vậy mà cùng đại tiểu thư yến linh huyên chung một chỗ, đáy mắt né qua một tia kỳ lạ. Trưng 255, cây độc thẩm vấn. Không cần, ta tin tưởng quý thương hành uy tín. Quân vũ thanh âm nhàn nhạt. nhạt. Nhận lấy Diêu Cơ trong tay động Hư Đan. Đã như vậy, hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Diêu Cơ mặc dù đối với Quân Vũ Lãnh Đạm cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn là cười nói: "Ta muốn sẽ có." Quân Vũ nói xong, cũng không đi quản Diêu Cơ sát mặt, xoay người chào mừng Lan bọn họ đi tới, mà Diêu Cơ tự nhiên biết rõ hắn không muốn để cho nàng ở nơi này lưu lại quá lâu, đưa tới quá nhiều người chú ý, hướng Yến Linh Huyên hành một cái lễ, xoay người rời đi. Tổ trưởng, hơn 390 vạn à, ngươi tiền có đủ hay không à, không đủ ta cho ngươi bổ túc. Hạ Lan tinh thần có chút bận tâm quân vũ tài lực, chủ động đề nghị. Quân vũ lại lắc đầu một cái, không cần. Mới vừa rồi hắn luyện chế Hoàng Long đan cùng một ít những đan dược khác đã vì hắn kiếm lời không ít tiền, cộng thêm bản thân cũng có chút tích gót, 390 vạn còn không thành vấn đề. Thấy vậy, Hạ Lan tinh thần cũng không nói gì nữa. Xoay người cùng Lam Hạo nhắc tới lần này buổi đấu giá mỗi người thu hoạch. Ta nói, nếu là sớm biết ngươi muốn này động hư đan, nói với ta một hồi không phải tốt, cần gì phải phiền toái như vậy đây. Lúc này, Tiễn Linh Huyên đi tới quân vũ sau lưng, đáy mắt dính vào một tia hiếu kỳ, nàng không hiểu, quân vũ vì sao không tự nhủ ra đối với động hư đan khát vọng, nếu là nói với nàng, sợ rằng không cần một phân tiền nàng đều có thể đưa cho hắn. Ngươi cũng biết ta tính cách quân vũ cười một tiếng, hắn tự nhiên minh bạch tiến linh huyên ý tứ, chỉ là, bản thân hắn tính cách sẽ không thích thiếu người quá nhiều, hơn nữa tạm thời còn không muốn cùng thần Long Điện kéo lên quan hệ thế nào, nếu như hắn muốn yến linh huyên vì nàng miễn phí cầm đến động hư đan, chuyện này sợ rằng sẽ trở thành hắn khúc mắc, tuyệt đối thiếu nợ yến linh huyên, về sau hắn và nàng sẽ không tốt chung sống, hiện nhiên, đây không phải là hắn muốn thấy được. Nghe vậy, yến linh huyên làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Biết quân vũ ý tứ, biết rõ hắn trong tính cách nạo khí, tự nhiên không nghĩ thiếu nợ nàng, đáy mắt né qua một kia hiểu ra. Rồi sau đó tất cả mọi người đứng lên, mở túi ra cửa phòng, chuẩn bị rời đi, lại thấy toàn thân áo đen hàn trung chính đứng ở cửa, thầy Yến Linh Huyên đi ra thời điểm còn một mặt kỳ lạ. Yến Linh Huyên liếc liếc mắt hàn trung, minh bạch quân vũ sợ rằng đối với mới vừa rồi những người áo đen kia thân phận cực kỳ hiếu kỳ, mang theo quân vũ xoay người hướng lối đi đi tới Mà hạ lan tinh thần bọn họ đã sớm quen thuộc quân vũ tính cách, tự động hướng một bên khác rời đi. Hàng Trung sở lỗ múi một cái, tu hán nhìn thoáng qua nhà mình đại tiểu thư, ngượng ngùng đi theo, trong lòng vì chính mình lặng lẽ kêu rên một tiếng, hắn là thật không biết nơi nào treo chọc nhà mình đại tiểu thư A. Yến Linh huyên đối với thần điện phòng đấu giá địa hình hết sức quen thuộc, ôm quân vũ xuyên qua thật dài lối đi, đi tới cửa thang lầu, cửa thang lầu thủ vệ nghĩ đến là bị tiêu đế giao phó cũng không ngăn trở tuyết hồ, tuyết hồ cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua hai người, tự ý ôm quân vũ đi xuống. Cũng không biết đi bao lâu rồi, quân vũ chỉ là cảm giác hai người đang không ngừng đi xuống, cuối cùng đã tới phần đấy, tại trước mặt hai người là một cái tương tự địa lao giống nhau địa phương, bên cạnh trên tường bầy đặt rất nhiều hình cụ, trong không khí còn có một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Kia nồng đậm mùi máu tanh để cho quân vũ cao mày, đáy mắt né qua vẻ chán ghét, kiếp trước và kiếp này, Chết ở trong tay hắn người không phải số ít, nhưng hắn đối với mùi máu tanh nhưng từ đấy lòng liền thập phần chán ghét. Hắn phản ứng mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Yến Linh huyên thấy được, chân mày cũng đi theo nhíu lại. Quân vũ ca, không thích sao. Quay đầu, cùng quân vũ mắt đối mắt, nhàn nhạt hỏi. Cũng còn khá. Quân vũ lắc đầu một cái, sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường. Tiêu đế nguyên bản đang định thẩm vẫn bị Hàn Trung bắt lại động hư cảnh tu giả thủ lĩnh. Nơi nào nghĩ đến Yến Linh Huyên cùng quân vũ hai người vậy mà xuống, trong lòng cả kinh, cũng không để ý động hư cảnh tu giả thủ lĩnh, có chút trật vật đi tới Yến Linh Huyên trước mặt hai người, cung kính cúi đầu, chờ tuyết hổ phân phó. Đem hắn dẫn tới, Yến Linh Huyên nhàn nhạt nhìn lướt qua tiêu đế, sau đó mang theo quân vũ đi tới nguyên bản tiêu đế ngồi lấy mà cái ghế bên cạnh, tay vung lên, một khối rất tốt mà tơ lửa liền rơi vào trên ghế, nàng lúc này mới ngồi xuống. Quân vũ chính là ngồi ở Yến Linh Huyên một bên, lúc này, hắn chỉ cần nghe là tốt rồi, không cần hắn tự mình thẩm vấn. Tiêu đế được đến Yến Linh Huyên mà mệnh lệnh, tự nhiên không dám thờ ơ, lập tức vài tên người đem động hư cảnh tu giả thủ lĩnh mang theo đi lên. Tại tiêu đế mà bày mưu tính kế, một tên tráng hán bưng một gáo nước lạnh, trực tiếp tạt vào rồi động hư cảnh tu giả thủ lĩnh trên mặt, trên gương mặt đó mặt nạ đã bị lấy xuống. Dưới mặt nạ là một trường hơi lộ ra tái nhợt lại bình thường khuôn mặt, tại bị rội sau đó, động hư cảnh tu giả thủ lĩnh rên lên một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt, khi thấy quân vũ cùng Yến Linh Huyên sau đó, động hư cảnh tu giả thủ lĩnh biểu tình lộ ra thập phần mê mang, bất quá vậy cũng chỉ là trong ngáy mắt. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến trước khi hôn mê sự tình, sắc mặt biến hoa khó coi. Ác quỷ các người! Quân vũ ngồi ở Yến Linh Huyên bên cạnh, Hác rượu thạch bình thường ánh mắt lạnh lùng nhìn bị đẹp mà động hư cảnh tu giả thủ lĩnh, tuy là câu hỏi, nhưng ngự khí lại hết sức khẳng định. Động hư cảnh tu giả thủ lĩnh con ngươi cấp bách rụt lại, sau đó liền cúi đầu xuống, một tấm không muốn trả lời quân vũ vấn đề dáng vẻ. Nghe nói ác quỷ cắt chia làm thập nhị cung, chỉ có từng cái cung tông chủ mới có thể mang mặt nạ ác quỷ. Quân vũ theo trên bàn cầm lên trước động hư cảnh tu giả thủ lĩnh mang mặt nạ, đặt ở trong tay bước bước. Ngựa khí rất là thờ ơ. Động hư cảnh tu giả thủ lĩnh thân thể lần nữa cứng lên một hồi, nhưng vẫn là cuối đầu, không nói gì, một tấm chống lại đến cùng dáng vẻ. A, thuật nhìn thật ngạnh khí, có chút phiền phức a. Đem mặt nạ ác quỷ bỏ lên bàn, cơ thể hơi nghiêng về trước, nhìn động hư cảnh tu giả thủ lĩnh, rất là phiền não xoa chán một cái. Dũng hình. Yến Linh huyền dĩ nhiên là không nỡ bỏ để cho quân vũ phiền não. Lệnh lùng liếc mắt một cái linh anh cảnh tu giả thủ lĩnh, ngựa khí càng là giống như ngàn năm khối băng giống nhau. Tiêu đế một mực ở chú ý yến linh huyên mà phản ứng, nghe được yến linh huyên mà nói sau, lập tức hướng người bên cạnh khiến cho một cái ánh mắt. Một mực gáp giải động hư cảnh tu giả thủ lĩnh hai gã nam tử nhận được mệnh lệnh lập tức đem động hư cảnh tu giả thủ lĩnh đặt đến một cái hình chữ thập trên cái giá cốt chắc coi như là bị trói chặt. Động hư cảnh tu giả thủ lĩnh sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thật giống như căn bản cũng không quan tâm giống nhau. Đem động hư cảnh tu giả thủ lĩnh cột chặt sau đó, kia hai gã tráng hán một người cầm lên một cái mang trong roi, một cái nắm bị nung đỏ cục sắt, từ từ hướng động hư cảnh tu giả thủ lĩnh tới gần. Quân vũ miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, ngay tại hai cái tráng hán trong tay mà hình cụ sắp tiếp xúc được động hư tu giả đầu lãnh địa thời điểm, đống nhiên mở miệng. Chờ một chút. Quân vũ vừa mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn, hai gã tráng hán nhìn một cái tiêu đế, khi lấy được tiêu đế bảy miu đặt kế sau, cùng nhau thối lui đến rồi bên cạnh. Chương 256, Ngoan Dược. Thế nào? Quân vũ ca. Yến Linh huyên quay đầu, hiển nhiên rất nghi ngờ, hỏi nhỏ. Chợt nhớ tới ta trước mới nghiên cứu ra được một loại đan dược, vẫn không có tìm được người thử thuốc, nếu đụng vào hắn tới sẽ dùng hắn thử thuốc đi. Quân Vũ xoay cổ tay một cái, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay hắn, ánh mắt nhìn trầm trầm động hư cảnh tu giả thủ lĩnh, ánh mắt thấy thế nào thế nào cái dị Yến Linh Huyên nhíu mày, theo Quân Vũ cầm trong tay qua bình ngọc, ném cho Tiêu Đế, cầm đi để cho hắn nuốt xuống. Nếu Quân Vũ muốn chơi đùa, nàng tự nhiên phải bồi cung rồi, huống chi nàng đối với Quân Vũ những thứ kia kỳ quái đan dược cũng hết sức tò mò. Tiêu Đế nơm nớp lo sợ đến nhận lấy bình ngọc tự mình nắm đi tới động hư cảnh tu giả đầu lĩnh bên cạnh, để cho hai gã tráng hán đem động hư cảnh tu giả đầu bẻ ở. Chính mình theo trong bình ngọc đổ ra một viên đan dược, ném vào động hư cảnh tu giả thủ lĩnh trong miệng. Động hư cảnh tu giả thủ lĩnh bị cưỡng chế nuốt vào đan dược, vốn là muốn đem đan dược phun ra, ai muốn đến đan dược vậy mà vào miệng tan đi. Sắc mặt lập tức biến hóa khó xem, cặp mắt phẫn hận nhìn chầm chầm quân vũ, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói Phòng trừng quân vũ đã bị hắn đã giết đã không biết bao nhiêu lần. Quân vũ cặp mắt trợn trừng lên, một đôi mắt bên trong viết đầy hiếu kỳ. Dường như đan dược nuốt xuống sau đó, đầu tiên là sẽ thất khiếu chảy máu. Thuốc này là hắn mới nghiên chế ra được, dược liệu hắn cũng không chắc chắn lắm, thế nhưng cái này thất khiếu chảy máu vẫn là xác định. Hắn lời vừa nói dứt, động hư cảnh tu giả thủ lĩnh liền lập tức thất khiếu chảy máu, hợp với hắn lồi ra con mắt, thấy thế nào thế nào kinh khủng sau đó thì sao là cái gì tới thật giống như cả người co quắp máu chảy ngược a cả người co quắp đi một cái tay điểm tại trên gương mặt hắc diệu thạch bình thường ánh mắt chuyển động giống như có chút đơn thuần đương nhiên nếu như bỏ qua trong miệng hắn những lời đó mà nói quân vũ đơn thuần như vậy dáng vẻ cũng không thường gặp tiến linh huyên cũng là hiểu ý cười một tiếng người này cũng quá sẽ chứa đựng chứ người đơn thuần người đơn thuần Như vậy trên đời cũng chưa có đơn thuần người tốt không có. Thân điện phòng đấu giá bên dưới trong phòng thẩm vấn, tại quân vũ dứt lời sau, bị trói tại trên cậy gỗ, mới vừa vẫn còn thất khiếu chảy máu động hư cảnh tu giả thủ lĩnh đông nhiên cả người co quắp tứ chi, thân thể, khuôn mặt, không có một chỗ không hề co quắp, thống khổ tiếng nghẹn ngào cũng vì vậy mà trở nên đứt quãng, chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm người ta có một loại tê cả da đầu cảm giác. Đứng ở bên cạnh hai gã tráng hán đều là hành hình lão luyện, giờ phút này thấy động hư cảnh tu giả thủ lĩnh dáng vẻ, cũng không khỏi tê cả da đầu, khỏe miệng co giở, chỉ là bởi vì quân vũ đám người vẫn còn duyên cớ, không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Tiêu đế một mực cúi đầu, đứng cách thiến linh huyên cùng quân vũ cách xa hai bước địa phương, nghe được quân vũ mà nói sau, không nhịn được hướng động hư cảnh tu giả thủ lĩnh bên kia nhìn một cái, nhất thời sợ hết hồn, lập tức quay đầu trên người loại trừ một thân mồ hôi lạnh, túi đầu, không dám có khác biểu hiện. Hàn Trung theo sau khi đi vào đứng sau lưng Yến Linh Huyền, động hư cảnh tu giả thủ lĩnh dáng vẻ mặc dù rất là doa người, nhưng hắn tự nhiên không có khả năng bị hù dọa, chỉ là mịt mờ liếc nhìn ngồi ở Yến Linh Huyền bên cạnh quân vũ, vừa liếc nhìn nhà mình đại tiểu thư, lặng lẽ mà cúi thấp đầu, sờ một cái lô mũi mình. Hắn có thể nói nhà hắn đại tiểu thư giao thiếu niên này rất làm người kinh khủng sao. Vẹn vẹn là này hành hạ người bản lãnh, cũng không có ai có thể hơn được chứ. Vừa nghĩ tới nếu là đem chính mình đổi thành kia động hư cảnh tu giả thủ lĩnh, thân thể của hắn run lên, trong lòng âm thầm quyết định, về sau chọn ai cũng không nên chọn quân vũ. Quân vũ đối với mọi người phản ứng làm như không thấy, hắc rượu thạch con ngươi có chút hăng hái mà nhìn động hư cảnh tu giả, trong lòng lặng lẽ tính toán dược liệu. Động hư cảnh tu giả thủ lĩnh co quắp thời gian cũng không lâu. Liền nửa khắc đồng hồ cũng không có, nhưng lúc này so với hắn lên trước rõ ràng muốn suy yếu cùng chật vật rất nhiều, sắc mặt trắng bậy, trên trán còn treo mốc mồ hôi hột, khỏe miệng còn có này chưa khô vết máu, trên người quần áo đen cũng bị mồ hôi làm ướt, thật chặt dính ở trên người hắn, hắn liền chừng liếc mắt quân vũ khí lực cũng không có. Tin tưởng đổi thành bất cứ người nào, tại trải qua như vậy hành hạ sau đó, cũng sẽ không có khí lực gì. Quân vũ ca, cái này thì xong rồi. Yến Linh Huyên nhìn lướt qua kia động hư cảnh tu giả thủ lĩnh, nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía quân vũ, không tin hỏi, lấy nàng đối với quân vũ hiểu, đan dược này hiệu quả tuyệt không chỉ là như thế. Làm sao có thể? Đây chỉ là cho hắn một cái hòa hoãn thời gian mà thôi, tiếp đó sẽ cảm giác trong thân thể có vô số con trùng lại bò giống nhau, cả người ngưỡng ấy, ngay cả xương cũng không chạy khỏi, thế nhưng hắn lại không có khí lực đi cào, mà tại đây sau đó, Hán xương sẽ bắt đầu hòa tan, trước theo chân bắt đầu, đến cuối cùng mất đi sở hữu xương, mềm mại thành một bãi, chính mình đan dược bị nghi ngờ, quân vũ bất mãn liếc một cái yến linh huyền, sau đó nhìn động hư cảnh tu giả thủ lĩnh, nói. Một cách lạnh lùng, vốn là dự định hỏi ra chút gì, bất quá buồn công tử cũng biết giống như là bọn họ người như vậy, bình thường cái gì cũng sẽ không nói, đã như vậy, liền không cần phải tồn tại rồi. Mặc dù động hư cảnh tu giả thủ lĩnh cái gì cũng không nói, bất quá cũng có thể đoán ra một, hai, có khả năng giám cấp thần điện phòng đấu giá đang được, chỉ sợ cũng chỉ có kia Vô Cực Tông hoặc là Kiếm Tông một người trong đó làm ra đến, hoặc là hai nhà đồng lưu, bất quá bất kể chân tướng như thế nào, nếu là Vô Cực Tông hoặc là Kiếm Tông người, hắn làm sao sẽ để cho hắn thư thư phục phục như vậy đây. Ngay vậy, Yến Linh huyên gật gật đầu, đồng ý quân vũ quyết định. Bất quá Dược liệu như là đã bị khảo sát đi ra, ta cũng không có ở lại đây cần thiết, chắc hẳn hệ lạn bọn họ đã chờ ở bên ngoài rất lâu rồi, đi thôi. Cho Yến Linh Huyên một cái đi thôi ánh mắt, hắn bỗng nhiên đối với động hư cảnh tu giả thủ lĩnh không có thấy hứng thú, trong đầu có mặt khác chú ý, dường như so với ở chỗ này nhìn tra tấn tốt hơn chơi đùa một ít. Quân vũ quyết định, Yến Linh Huyên đương nhiên sẽ không đi phản bác, trực tiếp cùng quân vũ cùng nhau từ trên ghế đứng lên, liếc liếc mắt hàng trùng. Sau đó cũng không quay đầu lại đi theo quân vũ đi xuống thang lầu. Tiếp thu được nhà mình đại tiểu thư ánh mắt, hàn trung buồn bực, nhà hắn đại tiểu thư ánh mắt kêu y tứ quá rõ ràng rồi, nơi này sự tình giao cho hắn tiếp tục, hơn nữa, vẫn không thể làm hư, phải đem động hư cảnh tu giả thủ lĩnh tình huống đều ghi chép xuống, đến lúc đó đưa cho quân vũ nhìn. À, hắn rõ ràng chỉ là nhà hắn đại tiểu thư hộ vệ mà thôi, những chuyện này thật không hẳn là hắn làm. Trong lòng oán thầm mấy câu, Hàn Trung nhận mệnh mà đứng tại chỗ, cặp mắt nhìn chằm chằm động hư cảnh tu giả thủ lĩnh, chuẩn bị ghi chép dược liệu phát tác tình huống, về phần tại sao không ngồi lấy. Nhà hắn đại tiểu thư ngồi qua địa phương hắn cũng không dám ngồi, đây chính là sẽ muốn mệnh. Lại nói quân vũ cùng Yến Linh Huyên một trước một sau theo buổi đấu giá đi ra, không ngoài ý liệu gặp được hạ lan tinh thần bọn họ. Trưng 257, sóng to gió lớn. Hạ Lan tinh thần bọn họ mặc dù chờ rất lâu, bất quá đại gia chung một chỗ nói chuyện trời đất, cảm thấy thời gian trôi qua cũng ngò, cũng không cảm thấy chờ quân vũ bọn họ thời gian quá dài, thấy quân vũ đi ra, hệ lạn liền cho quân vũ lên tiếng chào hỏi. Quân vũ rốt cuộc lấy được động hư đan, thật ra thì lấy hắn thuật luyện đan, chỉ cần có dự liệu, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra so với động hư đan còn cao cấp hơn đăng lượng, khả thi gian cấp bách, nhiệm vụ nặng hơn nữa trong tay vừa không có tốt lò luyện đan tự nhiên nhặt có sẵn khá hơn một chút về phần quân vũ luyện chế viên kia hoàng long đan theo quân vũ hỏi thăm là bị thượng quan ngọc cho chụp đi hắn cũng không tức giận ngược lại thật cao hứng mà sở dĩ nghe được tin tức này sẽ cao hứng tự nhiên có hắn lý do trong này có thể ẩn nấp lấy hắn chuẩn bị cho vô cực tông một món lễ lớn chính là không biết thượng quan ngọc sau khi biết trận tướng còn có thể sẽ không giống như bây giờ kích động cùng cao hứng Tổ trưởng, đám người áo đen kia hỏi ra cái gì sao? Lúc này đoàn người thân ở trung ương thành lớn nhất tiểu lầu cơn say lầu trong nhã gian, ngồi xuống, Hạ Lan Tinh thần liền chiêu Quân Vũ đụng đụng, hiếu kỳ hỏi. Quân Vũ lắc đầu một cái, cầm lên một khối bánh ngọt thả vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai lên, "Không có, bất quá ta tâm lý năm chắc, nhất định là vô cực tông nhóm người kia làm." Hạ Lan Tinh thần dường như rất hiểu dáng vẻ, suy đoán nói, "Quân Vũ cười một tiếng, cũng không đáp lại, chỉ là thưởng thức trong miệng bánh ngọt, ân, dường như mùi vị cũng không tệ lắm. Đúng rồi, tổ trưởng, dường như ngươi luyện chế Hoàng Long đan bị Thượng Quan Ngọc cái tên kia chụp đi đi, nhìn tên kia một mặt đắc ý dáng vẻ, thật là chán ghét. Giống vậy cầm trong tay một khối phụ dung bánh ngọt, Hạ Lan tinh thần thật giống như đó là Thượng Quan Ngọc giống nhau, hung hăng cắn, hiển nhiên đối với chuyện này, trong lòng rất khó chịu. Thật sao? Thượng Quan Ngọc thật cao hứng. Quân vũ lại hoàn toàn không thấy hạ lan tinh thần than phiền, một đôi hắc rượu thạch bình thường ánh mắt trừng thật to, nhìn hạ lan tinh thần có chút hăng hái hỏi. Đúng vậy, người này vậy mà được đến một quả thượng đẳng bát phẩm đang ăn dược, đừng nhắc tới có nhiều đẹp, ngươi là không thấy tên kia đi ra thời điểm cái kia mặt mũi hồng hào dáng vẻ, thật là thấy thế nào thế nào muốn ăn đòn. Nuốt xuống trong miệng bánh ngọn, hạ lan tinh thần tàn nhẫn gật gật đầu, lúc nói chuyện làm người có một loại phải đem thượng quan ngọc nuốt sống cảm giác. A, vậy thì tốt, hy vọng đến lúc đó hắn vẫn có thể cười được. Quân vũ hài lòng, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, có lúc đứng càng cao, thế xuống thời điểm mới có thể càng thảm, càng khác cốt minh tâm. Hắn chính là muốn thượng quan ngọc cùng vô cực tông cảm giác mình đứng ở chóp đỉnh, đến lúc đó làm hết thể bùng nổ sau đó, bọn họ hạ chàng mới có thể thảm hại hơn. A, hắn đều có chút không thể chờ đợi đây. Không đúng, tổ trưởng. Tại sao ta theo ngươi trong lời nói đánh hơi được mùi âm yêu, ngươi có phải hay không tại kế hoạch gì đó, nhanh lên một chút biết điều giao phó. Hạ Lan tinh thần mặc dù tại quân vũ trước mặt bọn họ tương đối thu liễm, nhưng lại không có nghĩa là hắn là kẻ ngu, ngược lại, thân là ma tông đại công tử, tương lai ma tông người thừa kế, thực lực của hắn cùng thông minh không có người có thể chối, húng chi quân vũ mà nói đều nói được rõ ràng như vậy rồi, hắn muốn nghe không hiểu chính là thật khờ tử rồi. Bị hạ lan tinh thần như vậy một rêu dao ngồi ở bên cạnh hắn Lam Hạo, cùng với Lam Hạo bên cạnh hoắc Tiểu Anh, hoắc Tiểu Vũ ba người, hơn nữa ngồi bên người quân vũ hiến linh huyền, đại gia ánh mắt đều tập trung ngược lại trên người quân vũ, chờ hắn giải thích. a đây chính là ta bí mật, nói ra coi như không dễ chơi. Nếu là đổi thành người bình thường, bị mấy người nóng như vậy cắt mà nhìn chăm chú, tất nhiên sẽ không chịu nổi mà đem tự mình biết nói thẳng ra, nhưng quân vũ là ai? Kiếp trước hắn chính là đứng ở đại lục chót đỉnh nhân vật, như thế nào lại bị mấy người ánh mắt bị dọa cho phát sợ, miễn cưỡng nhìn lướt qua mọi người, lạnh lạnh nói. Vì vậy, mọi người biểu tình tập thể cứng đờ, sau đó phản ứng không đồng nhất. Hoắc Tiểu Anh cùng Yến Linh Huyên nhất thời ưu hán nhìn quân vũ, mà Lam Hạo cùng Hoắc Tiểu Vũ hai người thì thôi trải qua thành thói quen, liếc một cái quân vũ, liền rời ánh mắt sang chỗ khác, về phần lạnh vũ ngừng, thì rất lạnh nhạt rời đi ánh mắt. Giống như cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. À, đừng nói ta đối với các ngươi không được, nơi này là sáu viên đại la đàn, các ngươi một người một viên. Quân vũ xoay cổ tay một cái, sáu cái bình ngọc nhỏ liền xuất hiện ở bàn tay hắn lên, tiện tay hất một cái, biến hóa thành rồi lục đạo lưu quang, hướng sáu người bàn tới. Nghe được quân vũ mà nói, hạ lan tinh thần chờ cùng quân vũ quen biết ra hỏa dĩ nhiên là một mặt không kịp chờ đợi tiếp lấy bình ngọc, rồi sau đó rẻ đặt thu. Mặc dù lạnh lùng như lãnh vũ ngưng, cũng theo bản năng tiếp nhận hướng hắn bay tới Bình Ngọc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn hướng quân vũ. Lãnh vũ ngưng tiểu thư, cái này nhưng là ta sớm hiếu kính lao ra ngài, chờ ta về sau lại trung ương thành có phiền toái ngài cần phải bảo vệ lấy ta à Thấy lãnh vũ ngưng nhìn tới, quân vũ trên mặt lộ ra một cái lấy lòng nụ cười, trong mắt lại toát ra một tấm người biết ý tứ. Thông minh như lãnh vũ ngưng, tự nhiên biết quân vũ ý tứ. Mặc dù không rõ ràng sở quân vũ về sau sẽ gặp phải phiền thoái gì, nhưng nàng vẫn là chiêu quân vũ gật gật đầu. Được rồi, sự tình đều xử lý xong rồi, thời gian cũng không sớm, nên về ngủ rồi. Tựa lưng vào ghế ngồi, ngáp một cái, mang theo thủy quang ánh mắt theo trên người mọi người quét một lần, rất là lười biếng nói. Hệ lãn cũng hơi mệt chút, đã sớm muốn phải đi về, lúc này nghe được quân vũ nói như vậy, cũng không lo những người khác phản ứng. Trực tiếp từ trên ghế đứng lên, thứ nhất hứa hẹn, sau đó cùng quân vũ một trước một sau, giống như trận gió bình thường rời đi, chờ đến mọi người khi phản ứng lại sau, nơi nào còn có hai người thân ảnh, chỉ còn lại bị mở ra nhã gian đại môn hơi rung nhẹ lấy. Những người còn lại khỏe miệng giật một cái, lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, cũng mỗi người tách ra. Từ ngày đó buổi đấu giá sau đó, quân vũ sinh hoạt lần nữa trở nên đơn giản. Đa số thời gian đều là ở bên trong cựu thiên thái huyền tông tu luyện, thỉnh thoảng sẽ bị cổ linh nhi kéo ra ngoài đi dạo phố, hoặc là bị hiến linh huyên quấn luận bàn, thời gian ngược lại trải qua thập phần thành thơi. đảo mắt, ba tháng cũng đã lặng lẽ mà qua, cựu thiên thái huyền tông mỗi năm một lần thi đấu rốt cuộc tới. Bởi vì thi đấu là một năm tổ chức một lần, cách nhau thời gian tương đối ngắn, hơn nữa tham gia đều là đệ tử nòng cốt cùng với nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Mặc dù mỗi một giới đều sẽ có làm người hai mắt tỏa sáng nhân tài xuất hiện, nhưng chỉ cần không phải cái loại này trăm năm khó gặp một lần thiên tài, trên căn bản giống như là đệ tử thân truyền cùng trưởng lão loại hình thì sẽ không chú ý. Nhưng năm nay tình huống lại có một ít không giống nhau, quân vũ mới nhập môn thời điểm cùng lục tông nguyên cùng với lạc vân phi chiến đấu ở bên trong Cửu thiên thái huyền tông nhất lên một trận phong ba, không chỉ là các đệ tử trọng yêu đối với quân vũ sinh ra hiếu kỳ chính là một ít đệ tử thân truyền cũng đối quân vũ sinh ra hiếu kỳ, thậm chí ngay cả cựu thiên thái huyền tông đại trưởng Lão cũng có muốn thu quân vũ làm đồ đệ ý tưởng, đương nhiên cái này người biết chuyện cũng không. Nhiều, nếu không tuyệt đối sẽ ở bên trong cựu thiên thái huyền tông đưa tới sóng to gió lớn. Trưng 258, đệ tử nòng cốt đệ nhất. Mỗi năm một lần thi đấu, vô luận là đối với nội môn đệ tử, vẫn là đệ tử nòng cốt, đều là một món thập phần mong đợi sự tình. Nội môn đệ tử có thể thông qua thi đấu tranh thủ tấn thăng trở thành đệ tử nòng cốt, mà đệ tử nòng cốt thì có thể thông qua thi đấu tấn thăng thành làm đệ tử thân truyền. Đây đối với cựu thiên thái huyền tông mỗi một vị môn nhân mà nói, đều là một món thập phần chuyện trọng đại. Quân vũ Tu Vi tại thi đấu trước lại có đột phá, theo Linh Anh Cảnh bắt trọng đỉnh phong biến thành Linh Anh Cảnh cựu trọng, để cho biết rõ hắn Tu Vi thật sự lục tông nguyên cùng Lạc Vân Phi hai người bị đả kích lớn. Kết quả chính là hai người sau khi trở về cũng ác tàn nhẫn tu luyện, mặc dù không có đột phá, nhưng khoảng cách tiếp theo nặng khoảng cách cũng không xa. Đến đây, hai người đối với quân vũ là thực sự phục rồi, cũng là chân tâm thật ý mà đem quân vũ coi như bọn họ bằng hữu. Tuyết Hồ mặc dù trở lại quân vũ bên người, nhưng quân vũ lại không có khiến nó lộ diện, mà là tiếp tục cần nút, trung quy tầng thứ hai biết rõ Tuyết Hồ không nhiều người, nếu là gặp phải chuyện gì còn có thể để cho tuyết hồ đi giải quyết. Sáng sớm, quân vũ liền bị lục tông nguyên cùng lạc vân phi hai người theo trong sân kéo ra ngoài, ở bên trong cựu thiên thái huyền tông, hắn mặc dù mặc tông môn đặc chế đạo bào màu trắng, nhưng ba người cùng nhau đi trên đường, đặc thù khí chất, vẫn là hấp dẫn không ít tầm mắt. Quân vũ một bộ quần áo trắng, không dính một hạt bụi một đầu tóc đen dùng màu trắng sợi tơ vén lên thật cao, một đôi hắc rượu thạch bình thường con ngươi giống như thu trà bình thường trong eo Lưu chuyển gian chớp động nhỏ vụn ánh sáng, giống như vỡ chui bình thường trói mắt. Lệnh nhạt, lệnh canh thêm khí chất cao quý để cho hắn giống như rơi xuống phàm trần tiên nhân, không giống với ngạo vô nhai cái loại này nhàn nhạt u buồn. trên người hắn có chỉ là tôn quý, như có như không ngang ngược, làm người muốn nằm ở dưới chân hắn, thành kính quỳ lệ hắn. Đi ở hắn bên trái lục tông nguyên một bộ quần áo xanh, tóc dùng ngọc thứ nhất thật cao buộc lên, góc cạnh rõ ràng mang trên mặt một kia lệnh ý mỏng manh môi nhóc nhẹ lấy, cùng quân vũ lần đầu tiên thấy hắn lúc phách lối bất đồng, lúc này hắn thoạt nhìn càng thêm thành thục cùng trưởng trạng. Bên phải lạc vân phi mặc một món màu xanh nhạt cẩm bào, một đầu tóc đen dùng một cái cùng màu vải tơ vén lên thật cao, không giống với lục tông nguyên nguội lạnh. Hắn môi hơi hơi cong, nụ cười kia giống như đa tình lại bạc tình, một đôi hẹp dài mắt phượng tồn tại không nói hết phong tình, lại không che giấu chút nào đáy mắt lạnh lùng. Trước tranh tài để cho ba người đại xuất danh tiếng. Cơ hồ đi xem qua tranh tài người đều đối với ba người thực lực biểu thị công nhận, cái này cũng đưa đến ba người một đường đi tới, có thật nhiều người hướng về phía ba người Vân An, cũng không để ý là biết hay là không biết, làm ba người đều có chút buồn bực. Thật vất vả đi tới quân vũ lần đầu tiên tới lúc thấy cái kia quảng trường khổng lồ, ba người trên mặt bắp thịt đều có chút cứng lên. Lúc này trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người. Cũng lần đầu tiên để cho quân vũ thấy được cựu thiên thái huyền tông thân là tầng thứ hai ngũ đại đỉnh cấp một trong những thế lực nội tình, để cho hắn đối với cựu thiên thái huyền tông nhiều hơn một tầng nhận biết. Không giống với quân vũ bình thường đóng cửa không ra, Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi hai người thân là đệ tử nòng cốt xếp hạng thứ 10 tồn tại, ở chỗ này có không ít người quen. Quân vũ mặc dù tại mới nhập môn thời điểm đại xuất danh tiếng, nhưng bởi vì không thường ra môn, cho nên biết hắn cũng không có nhiều người. Nhưng ở chàng người thông minh không ít, đoán ra thân phận của hắn người tự nhiên cũng không tại số ít. Cũng tỉ như đang hướng về quân vũ ba người đi tới bên này, bị chúng tinh phùng nguyệt này một vị. A, thật là buồn cười a, Lục Tông Nguyên, Lạc Vân Phi, hai người các ngươi ra hỏa vậy mà cũng tới, buồn thiếu gia còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái sợ không dám tới chứ. Vị này ánh mắt ở trên người quân vũ vòng vo một vòng, sau đó mới nhìn hướng Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi. Trên mặt là thân thiết nụ cười, không biết còn tưởng rằng hắn và Lục Tông Nguyên hai người quan hệ thật tốt đây, nhưng hắn trong miệng mà nói coi như không phải ý đó rồi. Lục Tông Nguyên ánh mắt hiếp một cái, lạnh lùng liếc mắt một cái người tới, lạnh rên một tiếng, nhưng là cũng không nói gì. Ha, ở đâu phàm, ngươi cho rằng là bản đại thiếu cùng Lục Tông Nguyên người này với ngươi giống nhau. Loại này thịnh sự bản đại thiếu đương nhiên sẽ không bỏ qua, ngược lại ngươi, đến lúc đó bị dọa đến kẻ ra quần bởi vì quá mức sợ hãi mà không dám lên đài A. Lạc Vân Phi cười lạnh một tiếng, phạch một cái mở ra hắn nắm ở trong tay cây quạt, nhẹ nhàng phẩy phẩy, nhìn đối phương ánh mắt rất là coi thường. Nghe vậy, bị kêu là ở đâu phàm nam tử khỏe miệng bế tắc một hồi, đáy mắt nẽ qua một kia khói mù, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại khôi phục bình thường. Bồn thiếu gia đương nhiên sẽ không không dám lên đài, bất quá nghe nói bạch ngọc đường trở lại. Lạc đại thiếu nhưng là phải cẩn thận à, ha ha. Thấy Lạc Vân Phi bởi vì chính mình mà nói đổi sắc mặt, ở đâu phàm tâm bên trong một trận sung sướng, không khỏi cười to lên, lần nữa nhìn một cái quân vũ, xoay người rời đi. Lạc Vân Phi biến hóa quá mức rõ ràng, tiêu quân vũ muốn không hay biết đều khó khăn, im lặng nữ mẩy, ánh mắt chuyển hướng lục tông nguyên. Bạch Ngọc Đường là ai? Cái kia ở đâu phàm chỉ nói là cái tên, liền kêu Lạc Vân Phi thay đổi khuôn mặt Hắn thật là đối với người này hết sức tò mò Tựa hồ là không nghĩ tới quân vũ sẽ hỏi chính mình Lục tông nguyên thân thể bế tắc một ít mấp máy môi Nhìn một cái sắc mặt khó coi lạc vân phi Lúc này mới chuyển hướng quân vũ Chậm rãi mở miệng Bạch ngọc đường Đệ tử thân truyền mặc tử vân biểu đệ Đệ tử nòng cốt xếp hạng thứ nhất tên Lần trước đệ tử nòng cốt thi đấu Hắn tại ma trong rừng lịch luyện Ta mới có thể thu được số một cũng bởi vì Bạch Gia cùng Lạc Gia tại tầng thứ hai thời gian qua không cùng, cho nên, là Vân Phi Địch Thủ Cũ. Mặc tử Vân biểu đệ, đệ tử nòng cốt xếp hạng thứ nhất tên, Lạc Vân Phi Địch Thủ Cũ. Quân Vũ lắc lắc đầu, cảm thấy đầu có chút chón váng, nhất thời lại có chút ít không hiểu được Lục Tông Nguyên trong lời nói ý tứ. Dựa theo Lục Tông Nguyên lại nói, để cho Lạc Vân Phi nghe mà biến sắc Bạch Ngọc Đường đầu tiên là đệ tử nòng cốt xếp hạng thứ nhất. Hơn nữa bởi vì Bạch Gia cùng Lạc Gia là kẻ thù chuyến kiếp, đưa đến Lạc Vân Phi cùng hắn cũng trở thành địch thủ cũ, lên một lần đệ tử nòng cốt thi đấu, hắn chưa có trở về, cuối cùng đưa đến Lục Tông Nguyên thu được thi đấu số 1, mà Lục Tông Nguyên trong lời nói ý tứ, nếu như hắn tại, mình nhất định được không được số 1. Tóm lại, người này rất mạnh, hơn nữa một khi gặp phải Lạc Vân Phi nhất định sẽ hạ tử thủ, mà Lạc Vân Phi tự nhiên không thể nào biết là Bạch Ngọc Đường đối thủ. Lần này nội môn thi đấu nhất định sẽ là nền. Rốt cuộc để ý rõ ràng trong đó quan hệ, quân vũ quay đầu, nhìn sắc mặt khó coi lạc vân phi, khỏe mắt tàn nhẫn kéo ra, tiến lên vô một cái lạc vân phi bả vai, để cho cả người hắn giật mình một cái, theo cái loại này căng thẳng trạng thái bình thường trở lại. Bởi vì quân vũ đối với hắn khích lệ, lạc vân phi khó coi sắc mặt trở nên hòa hoan không ít, cặp mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm quân vũ. Chú ý tới quân vũ đáy mắt chỗ sâu để cho hắn yên tâm thả ánh sáng, khỏe môi dương lên, cho quân vũ ta không sao mỉm cười. Ngay sau đó, quân vũ cho hai người một cái ánh mắt, lặng lẽ xoay người, tỏ ý tiếp tục tiến lên, Lục Tông Nguyên, Lạc Vân Phi thấy vậy, cũng lặng lẽ quay người sang tới. Quân vũ cùng Lục Tông Nguyên đi trước một bước, đến khoảng cách lôi đài không xa trên một miếng đất trống, quân vũ cùng Lục Tông Nguyên đứng lại. Trường 259, ta muốn đánh với ngươi một trận. Lạc Vân Phi bởi vì đi tương đối chậm, rơi vào phía sau, tại quân vũ cùng Lục Tông Nguyên đã trò chuyện rồi, mới lưng thương tới chậm, đến đất bằng, ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm, kia thân ảnh quen thuộc. Không có tìm được, Lạc Vân Phi có chút chần chờ, lại cũng chưa biểu hiện ở trên mặt, thay một bộ dễ dàng thần tình tiếp tục chiều quân vũ cùng Lục Tông Nguyên phương hướng đi tới. Đến quân vũ sau lưng, Lạc Vân Phi không nhịn được khỏe môi nâng lên, hắn lúc nào cũng có thể cho người một loại an tâm cảm giác đang muốn chiêu quân vũ đi tới, lại chân trước mới vừa nâng lên, liền nghe phía sau có người gọi hắn lại, "Lạc Vân Phi." Thanh âm nhàn nhạt, nhạt, giống như là vô tình gặp được, nhưng lại lạnh như băng, không mang một tia cảm tình. Mặt liền biến sắc, thân thể cũng đi theo run một cái. Lạc Vân Phi quay người sang đi, quả nhiên là hắn. Trừng mắt, cơ hồ là theo bản năng, nhiều năm dưỡng thành thói quen, trên người khí lạnh xung ra, không khí chung quanh đều băng lạnh xuống. Sau lưng quân vũ tự nhiên trước tiên ngửi được trong không khí khí lạnh, tập mắt hiếp một cái, quay đầu, cùng lục tông nguyên đều nhìn về phía đang hướng về hắn đi tới bên này thiếu niên. Thiếu niên này lớn khoảng 1m8, người mặc một bộ ngống màu mực trang phục, vóc người so với bình thường thiếu niên muốn hiện ra khôi ngô một ít. Thiếu niên tướng mạo mặc dù không gọi được tuyệt sắc, nhưng là coi như là thượng đẳng, chỉ là hợp với hắn kia khôi ngô vóc người, lúc nào cũng làm cho người ta một loại vi hòa cảm. Tối thiểu quân vũ thì cho là như vậy. Thiếu niên kia vừa đi, hơn nữa phàm là hắn qua địa phương, người chung quanh cũng sẽ tự động tránh ra đạo, nhìn về phía thiếu niên ánh mắt tràn đầy sợ hãi, để cho quân vũ cảm thấy thập phần thú vị. Không dùng đoán, vị này nhất định là trước theo như lời lục tông nguyên đệ tử nòng cốt bài vị số 1, Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cùng Lạc Vân Phi hai nhà là kẻ thù chuyển kiếp, giống như là tại Long Dương Thành Lúc, quân gia cùng trầm gia quan hệ. Lạc gia bởi vì là ngoại lai hộ, mấy năm nay phát triển tình thế một mực rất vượng, giao động vùng này nhà giàu bạch gia địa vị, vì vậy bạch gia vẫn muốn đem lạc gia theo vùng này địa giới lên diệt trừ, này mới tạo thành hai nhà như nước với lửa. Các trưởng bối đã là không ai nhường ai, bọn tiểu bối tự nhiên cũng lẫn nhau thấy ngứa mắt, vì vậy, mỗi lần gặp phải bạch ngọc đường, lạc vân phi cũng sẽ không chút khách khí đi ra, lười để ý hắn. Lần này cũng giống vậy, Lạc Vân Phi trực tiếp kéo Lục Tông Nguyên hướng lôi đải phương hướng đi tới, đem quân vũ cho đẩy ra, cho hắn một cái ta không muốn gặp hắn ánh mắt. Quân vũ khỏe mặt giật một cái, khỏe miệng cũng đi theo kéo ra. Ngươi không muốn gặp hắn, đem hắn giao cho ta. Bạch Ngọc Đường tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới quân vũ bên người. Lúc này Lạc Vân Phi cùng Lục Tông Nguyên đã đi xa, để cho Bạch Ngọc Đường một trận bực mình, lúc này mới đưa mắt nhìn trên người quân vũ hắn mới vượt nhưng là nhìn đến ba người là đi chung với nhau. Ta gọi là Bạch Ngọc Đường, ngươi tên là gì? Bởi vì quân vũ thân cao so với Bạch Ngọc Đường thấp, vì vậy Bạch Ngọc Đường nhìn quân vũ thời điểm yêu cầu túi đầu xuống. Di vãng loại thời điểm này, hắn luôn sẽ có một loại cảm giác yêu việt, nhưng hôm nay, đối mặt với quân vũ, cái loại này dưới cao nhìn xuống cảm giác yêu việt lại biến mất bỏ cả viêm mất tâm, điều này làm cho Bạch Ngọc Đường hẽ mắt. Quân vũ, Quân vũ lui về phía sau một bước, kéo ra cùng bạch ngọc đường khoảng cách, lúc này mới hơi hơi ngửa đầu, nhàn nhạt, nhạt trả lời. "Ngươi chính là cái kia trong vòng một ngày liên bại tông nguyên cùng vân phi đệ tử mới nhập môn. Bạch ngọc đường rõ ràng cùng nói qua quân vũ tên, thân thể không khỏi hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt cùng quân vũ mắt đối mắt, có chút hăng hái hỏi. Ta nghĩ chắc là như vậy, giống như là không nhìn thấy bạch ngọc đường đấy mắt chợt lóe lên hàn quang giống nhau. Quân Vũ rất là lạnh nhạt gật gật đầu. Thấy Quân Vũ không chút do dự thừa nhận, Bạch Ngọc Đường cặp mắt hiếp lại, nhìn Quân Vũ ánh mắt cũng đi theo trở nên nguy hiểm. Một khe ánh sáng lạnh lẽo theo hắn đấy mắt chợt lóe lên, coi như tại đệ tử nòng cốt bên trong xếp hạng thứ nhất đệ tử. Hắn từ trên người Quân Vũ cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, cái loại này cảm giác nguy hiểm để cho hắn cảm giác có chút khó chịu. Hy vọng chúng ta có khả năng ở trên lôi đài gặp nhau, cũng hy vọng ngươi có thể chống đến cuối cùng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, có khả năng liên tiếp đánh bại Tông Nguyên cùng Vân Phi ra hỏa mạnh bao nhiêu. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Vừa nói, Bạch Ngọc Đường từ từ thẳng người lên, ánh mắt lại nhìn thẳng quân vũ. Ta cũng giống vậy. Nhàn nhạt liếc mắt một cái Bạch Ngọc Đường, lành lệnh nói. Nhìn sâu một cái quân vũ, Bạch Ngọc Đường xoay người, cao lớn thân thể hướng đám người đi tới. Quân vũ ngưng nhìn một cái Bạch Ngọc Đường bóng lưng, biểu môi. Quả nhiên vẫn là không thích người khác ở trước mặt mình quá mức phách lối. Bạch Ngọc Đường là cường động hư cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi cũng để cho hắn có cường tư bản. Thế nhưng, khoe môi câu khởi một cái tà mị nụ cười, hắn đã không nhịn được muốn cùng Bạch Ngọc Đường chiến một hồi, cảm giác dòng máu khắp người đều có chút sôi trào. Dưới áp chế trong lòng xung động, hắn xoay người, hướng lôi đài bên kia đi tới, chỉ chốc lát sau liền tìm được Lạc Vân Phi cùng lục tông nguyên hai người thân ảnh. Vũ Minh Cái tên kia không có đối với ngươi như vậy chứ. Lạc Vân Phi đi tới quân vũ bên người, sờ một cái chóp mũi, che xuống đáy mắt mới vừa rồi đem quân vũ đẩy ra ngoài lúng túng, trột dạ nói. Quân vũ khỏe miệng giật một cái. Ngươi người này, mới vừa rồi đem ta đẩy ra ngoài, liền muốn như vậy che giấu đi qua. Bất quá nghĩ đến ban đầu ở Long Dương Thành Lúc, gặp phải người trầm ra hắn cũng không phải như vậy sao. Vì vậy hiểu Lạc Vân Phi. A. Hắn nói lên muốn cùng ta tranh tài một hồi có tính hay không Quân vũ tự tiếu phi tiếu nhìn một chút có chút trột dạ lạc vân phi Sau đó ánh mắt rơi ở trên người lục tông nguyên Lạnh lạnh nói Thật giống như bị bạch ngọc đường khiêu chiến không phải hắn như vậy Gì đó Vũ Minh Ngươi nói cái tên kia muốn với ngươi tranh tài một hồi Lục tông nguyên vốn đang tại hết nhìn đông tới nhìn tây Đề phòng bạch ngọc đường xuất hiện Vào lúc này nghe được quân vũ mà nói Nhất thời kinh ngạc nhìn về phía quân vũ, tự liên thanh thanh âm cũng không tự chủ rút ra cao hơn một chút. Lạc Vân Phi mặc dù không có nói chuyện, nhưng theo hắn hơi hơi nhíu mày cùng lo âu ánh mắt cũng biết hắn và Lục Tông Nguyên phản ứng không sai biệt lắm. Dù sao sớm muộn đều muốn chống lại, ta nhưng là phải thành làm đệ tử thân truyền. Tuy ý liếc mắt một cái Lạc Vân Phi cùng Lục Tông Nguyên, quân vũ hoàn toàn một tấm lãnh đạm dáng vẻ, tựa hồ không nhìn thấy hai người trên mặt biểu tình. Thấy quân vũ cái bộ dáng này, Lạc Vân Phi miệng giật giật, vừa muốn mở miệng mà nói bị hắn cứng rắn nuốt trở vào, thần sắc phức tạp nhìn một cái quân vũ, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Vũ huynh mặc dù cùng cái tên kia hơi quá tiết bất quá ta được thừa nhận, hắn năng lực xác thực rất mạnh. Lục Tông Nguyên nhìn một chút Lạc Vân Phi, rồi sau đó nhìn về phía quân vũ, vẻ mặt nghiêm túc nói, nói thật, mặc dù hắn thấy quân vũ hết sức ưu tú, thế nhưng, hắn hiểu rõ hơn Bạch Ngọc Đường. Biết rõ Bạch Ngọc Đường thực lực rất mạnh, hắn cảm thấy quân vũ không phải Bạch Ngọc Đường đối thủ. Đỗng hư cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi thật có cường ngạo tư bản, nhưng ta chưa chắc so với hắn sai. Quân vũ một mặt nghiêm nghị quay đầu, nhìn về phía lục Tông Nguyên, lạnh nhạt nói. Chương 260, phân tổ. Nghe vậy, lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi hai người nhìn nhau, sau đó đều lộ ra vẻ cười khổ, bất đắc di nhắm lại mỗi người miệng. Mặc dù không biết Quân Vũ nơi nào đến lòng tin, thế nhưng đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, bọn họ cũng biết Quân Vũ không phải cái loại này không phóng túng người, nhưng Bạch Ngọc Đường tại bọn họ trên đầu chất chứa đã lâu, cựu Thiên Thái Huyền Tông muốn đánh bại Bạch Ngọc Đường người không phải số ít, nhưng chân chính thành công lại cơ hồ không có, vì vậy hai người đối với Quân Vũ cũng không phải là đặc biệt có lòng tin. Quân Vũ vừa nhìn sắc mặt hai người, cũng biết hai người ý tưởng, bĩu môi, lại cũng không nói gì. Đây là cựu trọng thiên đại lục, hết thể dùng thực lực nói chuyện, chờ hắn biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, bọn họ tự nhiên sẽ tin tưởng. Trên quảng trường tụ tập người càng ngày càng nhiều, bất quá nhưng cũng không lộ ra hỗn loạn, chung quanh quảng trường vốn là có khán đài loại hình tồn tại, mà theo một tháng trước bắt đầu, liền có người ở trên quảng trường xây dựng 10 cái lôi đài, rõ ràng cho thấy đặc biệt cho thi đấu chuẩn bị. Thi đấu buổi sáng là nội môn đệ tử tranh tài, buổi chiều chính là đệ tử nòng cốt tranh tài. Cho nên buổi sáng quân Vũ bọn họ vẫn là dễ dàng. Cựu Thiên Thái Huyền Tông thân là tầng thứ 2 ngũ đại đỉnh cấp một trong những thế lực, có ngoại môn đệ tử 10000, nội môn đệ tử 800, đệ tử nòng cốt 120 người, đệ tử thân truyền 15 người, trong đó tông chủ đệ tử thân truyền 1 người, đại trưởng lão đệ tử thân truyền 2 người, còn lại 4 vị trưởng lão đệ tử thân truyền các ba người. Thi đấu nhắm vào là nội môn đệ tử cùng đệ tử nòng cốt, ngoại môn đệ tử số người quá nhiều. Mà đệ tử thân truyền tự có chính mình xếp hạng phương thức, đương nhiên sẽ không xuất hiện ở thi đấu bên trên. Chủ trì thi đấu là tông môn ngũ trưởng Lão, tiến hành rồi một loạt theo thông lệ nói chuyện sau đó, ngũ trưởng Lão liền tuyên bố thi đấu bắt đầu. Quân vũ ngồi ở dành riêng đệ tử nòng cốt vị trí, hai bên trái phải đều ngồi đợi lục tông nguyên cùng Lạc Vân Phi, trên trời mặt trời có chút hơi, quân vũ không quá thoải mái nheo mắt lại, chân mày cũng đi theo hơi nhữ lên. Ánh mắt từ nơi không xa mười cái trên lôi đài từng cái quét qua, bĩu môi, sau đó thu hồi ánh mắt, trong lòng gào thét bi thương một tiếng, hắn đông nhiên thật sự muốn về ngủ nói. Vũ Hình, ngươi làm sao vậy? Lục Tông Nguyên ánh mắt cũng không có thả ở trên lôi đài, hắn thời gian qua cao ngạo, những nội môn đệ tử kia tại trong mắt người bình thường có lẽ rất ưu tú, nhưng vẫn là không vào được hắn mắt, trước một mực ở ngẩn người, tình cờ quét quân vũ khó coi sắc mặt, không khỏi lo lắng hỏi thế nào đã xảy ra chuyện gì lạc vân phi cũng giống như lục tông nguyên đối với nội môn đệ tử tranh tài không có hứng thú chút nào vốn là cũng sắp ngủ thiếp đi chợt nghe lục tông nguyên thanh âm lập tức bừng tỉnh theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên người quân vũ lại nói chúng ta phải ở lại đây xem bọn hắn tranh tài sao thật lòng thật nhảm chán nói lục tông nguyên cùng lạc vân phi là hắn nhận định bằng hữu Hắn trước mặt bọn họ trên căn bản không quá sẽ che giấu tâm tình, một cách tự nhiên nói ra chính mình buồn dấu nguyên nhân. Chúng ta mặc dù là đệ tử nòng cốt, có rất nhiều đặc quyền, nhưng thi đấu tông môn mà nói, vẫn là một món rất chuyện trọng yếu, cho nên, chúng ta cần phải ở lại đây xem tranh tài. Lục tông nguyên trong lòng cũng rất buồn dấu, nhưng tông môn quy củ không có biện pháp thay đổi, trừ phi bọn họ thành làm đệ tử thân truyền, nếu không thì nhất định phải tuân thủ quy củ này chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay ra. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thật nhàng chán, cũng sắp phải ngủ rồi, chỉ là đây là quy củ A. Lạc Vân Phi giống vậy nhún vai một cái, biểu thị mình cũng rất buồn rầu Nghe vậy, quân vũ cũng không tiện nói gì nữa, hiện tại hắn còn chưa phải là đệ tử thân truyền, còn phải tuân thủ quy củ này, hắn nhịn Chờ đến đem mẫu thân mang đi sau đó, hắn cũng không cần lại tuân thủ những thứ này phá quy củ. Tại ba người trò chuyện thời điểm, Một vòng mới tranh tài đã bắt đầu, lúc này, có 10 cái chấp sự đi tới đệ tử nòng cốt khán đài bên này. 10 tên chấp sự trong tay đều cầm một cái bịt kín màu đen cái dương, toàn bộ đệ tử nòng cốt khán đài bị chia làm tầng 10, mỗi một tầng có thể ngồi 12 người, vừa vặn 120 cái chỗ ngồi, 10 tên chấp sự một người tới đến một tầng, theo mỗi một tầng người thứ nhất bắt đầu, để cho đưa tay vào bên trong dương. Quân vũ trước nghe Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi hai người nói qua, chỉ là đang để cho các đệ tử trọng yếu lựa chọn mỗi người phân tổ cùng dây số, đệ tử nòng cốt tổng cộng sẽ bị phân chia 10 tổ, mỗi một tổ có 12 người. Quân vũ bọn họ tầng này chấp sự rất nhanh đi tới ba người trước mặt, ba người theo thứ tự lựa chọn một biển mã số, chờ đến chấp sự đi qua sau đó, mới mở ra. Ta là hai tổ, số 3. Lục Tông Nguyên mở ra trong tay tờ giấy. Liền lên mặt con số đọc lên, sau đó nhìn về phía quân vũ. Quân vũ rất là tùy ý mở ra trong tay giấy, đợi thấy rõ ràng phía trên con số sau đó, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Nam tổ, số 5. Cũng còn khá, chúng ta không có ở một cái tổ, Lạc Vân Phi, ngươi là mấy tổ. Lục Tông Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không nguyện ý cùng quân vũ ở tại một tổ, tối thiểu không phải đứng đầu bắt đầu thời điểm. Lạc Vân Phi bị làm có chút khẩn trương. Bắt đầu thời điểm hắn còn không có nghĩ đến nhiều như vậy, bây giờ bị Lục Tông Nguyên nhấc lên, hắn cũng không nghĩ muốn cùng quân vũ tại một tổ, trong lòng âm thầm cầu nguyện, từ từ cầm trong tay giấy mở ra, chờ đến nhìn đến phía trên con số sau, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, khỏe môi cũng nâng lên một nụ cười, nhìn về phía quân vũ cùng Lục Tông Nguyên, tám tổ, số 6. Cũng còn khá, ba người chúng ta cũng không có ở một cái tổ. Nghe được Lạc Vân Phi mà nói. Lục Tông Nguyên lần nữa thở phào nhẹ nhõm, trong giọng nói có chút vui mừng. Nếu cũng không có ở một cái tổ, chúng ta đây liền trận chung kết thời điểm gặp hai người các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à. Xoay cổ tay một cái, đem viết dây số giấy thu, quân vũ nhìn một cái Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi, chơi đùa cười nói. Yên tâm, buồn thiếu gia đệ tử nòng cốt thứ năm cũng không phải là tới uổng, sắp tiến trận chung kết vẫn là không có vấn đề. Quân vũ vừa nói. Lạc Vân Phi thứ nhất không chịu nổi, hắn mặc dù nhìn như bất cần đời, nhưng hắn trong lòng ngạo khí không có chút nào so với Lục Tông Nguyên sai, mặc dù thua ở quân vũ trên tay, nhưng là lại không có nghĩa là hắn thật rất kém cỏi. Ta chờ đánh với ngươi một trận. Lục Tông Nguyên nhìn một cái quân vũ, lạnh nhạt nói. Ánh mắt theo hai người trên mặt quét qua, quân vũ khẽ môi hơi hơi dương lên. Sáng sớm tranh tải rất nhanh thì đi qua, buổi trưa mọi người nghỉ ngơi một giờ rất nhanh thì đến đệ tử Nòng Cốt tranh tài thời điểm. Trong ba người, quân vũ là người thứ nhất ra sân, đối thủ của hắn tên là trương Dương, là một gã dáng dấp thập phần nam tử khôi ngô, ước chừng có 24 tuổi khoảng trừng, trên mặt còn có một đạo vết sẹo thoạt nhìn có chút kinh khủng. Bởi vì vừa mới bắt đầu kia một hồi đại chiến duyên cớ, quân vũ tên đã tại nơi này lưu truyền ra, rất nhiều ngày đó không có xem tranh tài đệ tử Nòng Cốt cũng biết quân vũ tồn tại. Bất quá cũng không phải là bất luận kẻ nào đều biết Quân Vũ, Trương Dương sẽ không nhận biết Quân Vũ. Cùng Lạc Vân Phi cùng Lục Tông Nguyên lên tiếng chào, Quân Vũ mũi chân trên mặt đất một điểm, trực tiếp theo số đông đầu người trên đỉnh lướt qua, cuối cùng bay bổng rơi ở trên lôi đài. Chương 260, phân tổ. Nghe vậy, Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi hai người nhìn nhau, sau đó đều lộ ra vẻ cười khổ, bất đắc dĩ nhắm lại mỗi người miệng. Mặc dù không biết Quân Vũ nơi nào đến lòng tin,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 Quân vũ vóc người có chút quá mức đơn bạc, làm cho người ta một loại vừa đụng sẽ vỡ cảm giác, cho nên Trương Dương một cách tự nhiên cảm thấy quân vũ không được. Quân vũ! Trương Dương đáy mắt kia một tia khinh miệt tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị quân vũ bắt được, biểu môi, ngữ khí cũng biến thành lạnh lạnh. Trương Dương cặp mắt đống nhiên trần to, mặt đầy kinh ngạc nhìn quân vũ. Quân vũ tên hắn tự nhiên nghe qua, quân vũ cùng lục tông nguyên hai người đại chiến thời điểm. Hắn cũng không tại cửu thiên Thái Huyền Tông, mà là ở bên ngoài lịch luyện, bởi vì phải tham gia thi đấu, mới cố ý chạy về. Lúc trở về cũng nghe nói quân vũ sự tích vốn đang cho là quân vũ hẳn là thoạt nhìn rất cường đại, nơi nào nghĩ đến quân vũ thật không ngờ đơn bạc. Ngươi thật là cái kia đánh bại lạc vân phi cùng lục tông nguyên quân vũ. Trương Dương có chút không xác định hỏi. Quân vũ khẽ miệng giật một cái, gật gật đầu. Thấy quân vũ gật đầu, Trương Dương chân mày giật giật. Từ trên xuống dưới đem quân vũ nhìn một lần, cuối cùng mới thu hồi trên mặt mình biểu tình, theo nguyên bản kinh ngạc biến thành tự tin, hắn cảm thấy quân vũ đánh bại Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi sự tình nhất định là người khác lời đồn đãi, lấy hắn Tu Vi, tuyệt đối có thể mang trước mặt cái này thoạt nhìn thập phần đơn bạc ra hỏa đánh bại. Đối với Trương Dương biến chuyển, quân vũ có chút kỳ lạ, cẩn thận quan sát một hồi Trương Dương, phát hiện hắn chỉ có Linh Anh cảnh bắt trọng Tu Vi. Thế nhưng hắn thật giống như nhận định chính mình sẽ thắng lợi giống nhau, loại này chẳng biết tại sao tự tin để cho quân vũ rất là hiếu kỳ. Được rồi, bây giờ ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Trọng tài lúc này cũng rơi vào trên lôi đài, tại trên người hai người mỗi người nhìn lướt qua, ngay sau đó tuyên bố trận đấu bắt đầu, rồi sau đó trôi giạt rời đi. Pháo binh quyền Tại trọng tài sau khi rời đi, Trương Dương gầm nhẹ một tiếng, cả người như đạn đại bác giống nhau. Bay thẳng đến quân vũ phóng tới, mà quân vũ thì đứng tại chỗ, mặt mỉm cười, thật giống như hắn cũng không phải là tại tham gia trận đấu, mà là ở đi lang thang. Trương Dương rõ ràng bị quân vũ thái độ bị chọc giận, Linh Anh cảnh bắt trọng nguyên lực hoàn toàn bùng nổ, theo hắn chạy băng băng, mang theo một trận mánh liệt gió, thế tới hung hăng. Quân vũ hé mắt, khỏe môi hơi hơi nâng lên, thái độ như cũ thập phần nhàn nhã. Vèo. Rất nhanh, Trương Dương liền đi tới quân vũ bên cạnh. Hán hữu quyền tản nhẫn nắm chặt, rồi sau đó hung hăng đánh ra, thẳng tắp hướng quân vũ khuôn mặt mà đi. Mánh liệt quyền phong đâm vào quân vũ gò má làm đau, để cho ánh mắt hắn không tự chủ được hít một cái. Ngay tại trương dương cho là quân vũ sẽ bị đánh trúng thời điểm, quân vũ thân ảnh bỗng nhiên theo trước mặt trương dương biến mất. Vèo, một quyền rơi vào khoảng không. Trương dương miễn cưỡng dừng chính mình quyền thế, xoay người chuẩn bị tìm quân vũ thân ảnh. Quân vũ đã sớm rơi vào trương dương sau lưng. Tại Trương Dương lúc xoay người sau, thân thể đột nhiên nhảy lên, rồi sau đó tại Trương Dương còn chưa khi phản ứng lại sau, quân vũ thân thể đã cách hắn chừng một thước, rồi sau đó, hắn bỗng nhiên đưa chân phải ra, một cước đạp về phía Trương Dương. Trương Dương thấy được, muốn tránh, lại phát hiện mình thân thể lại không nhúc nít được, nhất thời kinh hãi không thôi. Ẩm! Chỉ là phút chốc thất thần, quân vũ đã một cước đạp phải rồi trên người Trương Dương, ngay sau đó chỉ thấy Trương Dương thân thể bay lên. Một ngụm máu tươi theo Trương Dương trong miệng phun ra, thân thể của hắn như chặt đứt tuyến con rìu giống nhau, bay ra lôi đài, cuối cùng hung hãn rơi xuống đất, vùng vẫy một hồi, trực tiếp hôn mê đi. Một mực chú ý quân vũ bên này người đều sợ ngây người, Trương Dương danh tiếng vẫn tương đối vang dội, mặc dù quân vũ đánh bại Lạc Vân Phi cùng Lục Tông nguyên hai người, phần lớn người vẫn là hết sức hiểu thực lực của hắn. Nhưng nơi nào nghĩ đến hắn sẽ một cước đem Linh Anh cảnh bắt trọng Trương Dương đá bay, hơn nữa còn đá hôn mê bất tỉnh. Một mảnh hấp khí thanh theo quan sát chỗ ngồi vang lên, ánh mắt mọi người rơi vào trên người quân vũ, kinh nghi bất định. Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi hai người cũng là một mặt thán phục, mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền ngờ tới Trương Dương không phải là quân vũ đối thủ, nhưng cũng không có nghĩ đến quân vũ sẽ rứt khoát như vậy mà giải quyết hết Trương Dương. Một chiêu. Chỉ có một chiêu A. Lục Tông Nguyên hít sâu một hơi, đệ xuống đáy lòng quay cuồng tâm tình, xôi ở bên người hai tay cấp bách nắm chặt thành quyền, ánh mắt nhìn thẳng quân vũ, trong mắt bay lên mánh liệt chiến ý. Bên cạnh hắn, Lạc Vân Phi tình huống gần giống như hắn. Đệ tử nòng cốt khán đài chót đỉnh, bạch ngọc đường nhìn trên lôi đài một mặt ổn định quân vũ, sắc mặt trầm một cái, ánh mắt ở trên người Lạc Vân Phi quét một vòng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chầm chầm quân vũ, chiến ý bay lên. Trên lôi đài. Cảm nhận được đến từ trung quanh ánh mắt, quân vũ khẽ môi cong cong, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, chính là muốn càng nhìn kỹ, mới có thể càng đưa tới cựu thiên thái huyền tông cao tầng chú ý, chuyện này với hắn kế hoạch có trợ giúp. Trận này, quân vũ thắng. Trong tay nhìn một cái trên đất Trương Dương, vừa sợ hiếm thấy nhìn thoáng qua quân vũ, rất là bình tĩnh tuyên bố kết quả tranh tài. Tại mọi người kia vô cùng phức tạp dưới ánh mắt, quân vũ rất lạnh nhạt mà trở lại hắn chỗ ngồi. Cảm giác rơi vào trên thân một đạo ý không biết ánh mắt sao, đống nhiên quay đầu, ánh mắt cùng Bạch Ngọc Đường ánh mắt gặp nhau. Theo Bạch Ngọc Đường trong mắt, hắn thấy được mãnh liệt chiến ý, chân mày hơi hơi gạt gạt, khiếp đôi mắt một cái, khỏe môi trợt cong lên, lưu lại một cái khiêu khích nụ cười, ung dung quay đầu. Bạch Ngọc Đường nơi nào nghĩ đến quân vũ thật không ngờ ngâm cuồng, kia tràn đầy khiêu khích nụ cười để cho bộ ngực hắn kịch liệt lên xuống rồi hai cái. Nguyên bản coi như bình thường ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được sắc bén, tựa hồ là muốn dùng ánh mắt đối với Quân Vũ tạo thành áp lực, đáng tiếc là Quân Vũ liền đầu cũng không quay lại một hồi. Sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm xuống, từ lúc hắn trở thành đệ tử nòng cốt đệ nhất về sau, vẫn là lần đầu tiên có người như thế mà không đem hắn coi ra gì, không những không e ngại hắn danh hiệu, còn chủ động khiêu khích hắn. Vốn chỉ là bởi vì Lạc Vân Phi nguyên nhân mà chú ý Quân Vũ. Bây giờ hoàn toàn là từ hắn tâm phát ra. Hắn không hề giống là bề ngoài thoạt nhìn không có đầu góc như vậy, biết rõ quân vũ sở di dám khiêu khích như vậy hắn, là bởi vì quân vũ chính mình có bản lĩnh thật sự. Cũng vì vậy, hắn càng ngày càng mong đợi cùng quân vũ chiến đấu, hy vọng hắn không nên để cho chính mình thất vọng. Quân vũ này một lôi đài trận đấu kết thúc được nhanh nhất, chờ đến sở hữu lôi đài đều kết bó sau cuộc tranh tài. Trận thứ hai tranh tài tiếp lấy bắt đầu. Lần này quân vũ bên này ra sân là Lục Tông Nguyên, đối thủ của hắn là một gã tướng mạo có chút nho nhã yêu ớt nam tử. Rõ ràng đối với Lục Tông Nguyên có chút cố kỵ, nhưng là vừa không nghĩ trực tiếp số người, nhưng là để cho quân vũ yên tâm rất nhiều. Lệnh quân vũ ngoại ý muốn là, Bạch Ngọc Đường vậy mà cũng là cuộc tranh tài này. Bạch Ngọc Đường đối thủ cũng là một người đàn ông, nghe Lạc Vân Phi giới thiệu, người kia tại đệ tử nòng cốt bên trong cũng là nhân vật số má.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 Đàn ông kia khả năng cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ gặp phải Bạch Ngọc Đường, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Trưng 262, quân vũ mâu thân. Bạch Ngọc Đường lại hoàn toàn không để ý đến nam tử, ở trên lôi đài sau khi đứng vững, liền hướng lấy quân vũ bên kia nhìn lướt qua, cho quân vũ một cái khiêu khích ánh mắt, liền an tĩnh đứng ở trên lôi đài, chờ trận đấu bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, mười ngọn trên lôi đài tranh tài đồng thời bắt đầu quân vũ ánh mắt từ trên người Bạch Ngọc Đường thu hồi, rơi xuống Lục Tông Nguyên bên kia. Không phải hắn không muốn cho mượn cơ nhìn một chút Bạch Ngọc Đường tình huống, mà là hắn biết rõ, đối thủ tu vi quá thấp, căn bản cũng không có thể làm cho Bạch Ngọc Đường sử dụng ra tuyệt chiêu. Nhìn cùng không nhìn không có gì hủy đi khác chẳng bằng đem sự chú ý thả vào Lục Tông Nguyên bên này, nhìn một chút bốn tháng, Lục Tông Nguyên có tiến bộ hay không. Có lẽ là trong lòng đối với Lục Tông Nguyên có điều cố kỵ, Lục Tông Nguyên đối thủ từ vừa mới bắt đầu liền phát triển công kích mãnh liệt, bất quá hắn cùng Lục Tông Nguyên trên lệch bày ở nơi đó. Hơn nữa gần đây khoảng thời gian này bởi vì quân vũ kích thích, Lục Tông Nguyên cũng tiến bộ không ít, đối thủ đả kích không có một chỗ rơi vào trên người hắn, hắn thoạt nhìn một tấm thành thạo dáng vẻ. Trận đấu bắt đầu thời gian không bao lâu, liền truyền tới một tràng kêu lên âm thanh, quân vũ vừa quay đầu, liền gặp được Bạch Ngọc Đường bên kia trên lôi đài. Đối thủ của hắn bị hắn một cước đạp ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, cuối cùng hôn mê đi. Bạch Ngọc Đường thanh danh bên ngoài, đối với hắn thắng lợi mọi người chỉ là hoan hô, cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn, mà Bạch Ngọc Đường đối với cái này thật giống như không để ý chút nào. Tại trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc sau đó, thân thể của hắn liền nhẹ nhõm trở về trên khán đài, chỉ là đang dối trướng trước khi đi, nhìn một cái quân vũ bên này. Quân vũ cảm thấy, nhưng lại không có để ý tới. Chỉ chốc lát sau, Lục Tông Nguyên cũng chiến thắng đối thủ của hắn, trở lại quân vũ bên cạnh, cái kết quả này, ba người không có một chút ngoài ý muốn, An Tĩnh ngồi ở trên khán đài chờ trận đấu kết thúc. So sánh ở giữa lưng núi nơi náo nhiệt, cựu thiên thái huyền Tông đỉnh phong lộ ra An Tĩnh rất nhiều. Cổ Linh Nhi vốn là dự định đi quan sát quân vũ tranh tài, bất quá đã sớm bị quân vũ cho ngăn lại. Dùng quân vũ lại nói, Cổ Linh Nhi cùng hắn quan hệ bên trong Tông rất nhiều người đều biết. Nếu như xuất hiện mà nói, tất nhiên sẽ có người chú ý hai người bọn họ, đưa tới không cần thiết phiền toái, chẳng bằng chờ đến đệ tử nòng cốt trận chung kết thời điểm đi xem, chung quy khi đó những thứ kia muốn thu học cho các trưởng lão, đệ tử thân truyền, hơn nữa bên trong tông chấp sự, tất cả lớn nhỏ chức vị người cũng sẽ đi xem tranh tài, đến lúc đó cổ linh nhi lại xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều người đem sự chú ý đặt ở nàng và trên người hắn quân vũ tự nhiên sẽ cảm thấy dễ dàng chút ít. Vì vậy, cổ Linh Nhi liền ở lại đỉnh núi. Bất quá, cổ Linh Nhi nhưng là một cái rảnh rỗi không chịu nổi người, vì không để cho mình tinh lực đặt ở thi đấu phía trên, nàng một cái người đi tới một chỗ sơn động. Sơn động thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng bên ngoài lại có trọng binh canh giữ, theo bên ngoài sơn động vây 200m khoảng cách bắt đầu, liền bị nghiêm mật canh giữ lấy. Đương nhiên, phần lớn người đều núp trong bóng tối. Cổ Linh Nhi rõ ràng không phải là lần đầu tiên tới cái sơn động này, những thứ kia ẩn giấu ở trong bóng tối hộ vệ cũng đối với nàng rất là quen thuộc, vì vậy cũng không đi ra ngăn trở nàng, nàng rất thuận lợi đi tới cửa sơn động. Thuộc hạ gặp qua cổ tiểu thư. Thủ vệ sơn động hai gã nam tử thấy cổ Linh Nhi, lập tức quỳ một chân xuống, cung kính vân an. Đứng lên đi, mở cửa ra, ta muốn đi vào theo tiểu thư trò chuyện. Cổ Linh Nhi phất phất tay, không quá để ý ánh mắt một mực định tại Sơn Động trên cửa. Ngạch! Phải! Hôm nay là môn phái thi đấu, Mạc Tử Vân không ở, hai gã thủ vệ tự nhiên không dám đắc tội Mạc Tử Vân, càng thêm không dám đắc tội Cổ Linh Nhi, trần chờ một chút, liền đáp ứng. Sau đó, hai người lại từ dưới đất đứng lên, một người móc ra một cái chìa khóa, không ra phút chốc liền đem Sơn Động cửa mở ra, Cổ Linh Nhi tại sau khi cửa mở, trực tiếp phóng qua hai người tiến vào bên trong mà hai gã hộ vệ thì tận tụy với công việc mà đóng cửa lại. Vào sân động, nhiệt độ chợt giảm xuống, cổ Linh Nhi có chút không thích hứng mà dùng mình một cái, thoáng vận chuyển nguyên lực, thân thể khó chịu lập tức biến mất không thấy gì nữa, dọc theo sân động, đi vào bên trong đi. Đi ước chừng có nửa khắc đồng hồ thời gian, phía trước sáng tỏ thông suốt, phơi bày trước mặt cổ Linh Nhi, là một cái tương tự cung điện phòng khách. Toàn bộ phòng khách trang sức thập phần xa hoa, Không thể so với cổ Linh Nhi ở bên ngoài căn phòng sai, hơn nữa gian phòng này trưng bày rõ ràng chính là nữ tử dùng, nghĩ đến hẳn là ở một cô gái. Cổ Linh Nhi đối với nơi này hết sức quen thuộc, trực tiếp xuyên qua tầng tầng màn, đi tới hoa lệ giường lớn một bên. Màu trắng trên mặt giường lớn nằm một cô gái, nữ tử ánh mắt nhắm, hô hấp yếu đớt, thoạt nhìn tựa hồ lâm vào ngủ say. Nữ tử dung mạo thanh tú đẹp đẽ, lông mi thật dài hơi hơi rung động. So với Cổ Linh Nhi còn mỹ lệ hơn. Cứ việc chỉ là lẳng lặng ngủ, nhưng lại như cũng làm người có một loại phong hoa tuyệt đại cảm giác, rất khó tưởng tượng nếu là nàng tỉnh mà nói, lại sẽ ra sao loại bộ dáng. Đại tiểu thư, ta tới thăm ngươi." Cổ Linh Nhi an tĩnh nhìn một hồi nữ tử mặt mũi, sau đó tại bên người đàn bà ngồi xuống, nhẹ giọng nói, "Đại tiểu thư, thuộc hạ thật lâu không có tới thăm ngươi, thuộc hạ muốn nói với ngươi." Thuộc hạ gần đây gặp một cái hết sức hay thiếu niên, tên hắn kêu quân vũ. Trên giường nữ tử đối với cổ Linh Nhi mà nói không cảm giác chút nào, như cũ an tĩnh nằm, cổ Linh Nhi sẽ không để ý, tự nhiên vừa nói. Đại tiểu thư, ngươi biết không? Người thiếu niên kia mới không tới 15 tuổi, nhưng là lại có Linh Anh cảnh bắt trọng trái phải tu vi, ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, còn bị hắn cứu rồi, nghĩ đến lần đầu tiên thấy quân vũ tình hình. Cổ Linh Nhi đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, ta bắt đầu còn tưởng rằng hắn là địch nhân, bất quá lại không hiểu cảm giác hắn rất quen thuộc, tự nhiên rất tự nhiên buông xuống phòng bị, hắn cho một cái đan dược chữa thương, ta lại không hề do dự nuốt vào, cái loại này. Không hiểu tín nhiệm cảm giác thật rất kỳ diệu. Trên giường nữ nhân như cũ rất an tĩnh, mà cổ Linh Nhi thanh em còn đang vang vọng. Tiểu thư, ta vốn là cho là hắn cũng chỉ là một rất lợi hại thiên tài mà thôi, thế nhưng theo hiểu càng nhiều. Ta mới phát hiện, ta hoàn toàn nghĩ lầm rồi, dùng thiên tài để hình dung hắn, căn bản là đối với hắn làm nụ, hắn căn bản chính là một yêu nghiệt, một cái không nên tồn vào lúc này yêu nghiệt, nghĩ đến quân vũ vậy để cho người ghen tị thiên phú, khóe môi nụ cười không khỏi sâu hơn một ít, tiểu thư, ngươi khẳng định không cách nào tưởng tượng một cái 15 tuổi không tới. Thiếu niên, lại là cấp một đan vương. Đây chính là đan vương A, biết bao làm người tan vỡ tồn tại. Tiểu thư. Ta rất thích người thiếu niên kia, luôn cảm giác hắn cho ta một loại hết sức quen thuộc cảm giác, có lúc ta thậm chí có khả năng ở trên người hắn gặp đến ngươi bong dáng. Vừa nói, cổ Linh Nhi nhìn về phía nằm ở trên giường nữ tử, đại tiểu thư, ta nhớ được ngươi có một đứa con trai chứ? Không biết hắn bây giờ là hình dáng gì? Đại gia có thể hay không đem hắn chăm sóc kỹ? Tiểu thư, ngươi chừng nào thì mới có thể tốt, chờ ngươi tốt. Chúng ta cùng nhau len lén đi tầng thứ nhất nhìn con trai của ngươi cùng phu quân có được hay không. Ta muốn hắn dung mạo nhất định cùng tỷ tỷ không kém bao nhiêu đâu. Trong đầu nào tưởng cháu ngoại trai dáng vẻ, khóe môi nụ cười không khỏi từ đó sâu hơn một ít. chương 262, quân vũ mâu thân. Bạch Ngọc Đường lại hoàn toàn không để ý đến nam tử, ở trên lôi đài sau khi đứng vững, liền hướng lấy quân vũ bên kia nhìn lướt qua, cho quân vũ một cái khiêu khích ánh mắt.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 đều là vô cực tông người. Nếu như không có bọn họ mà nói, ngươi bây giờ nhất định thật tốt cùng đại gia sinh hoạt chung một chỗ. Còn có tông chủ, ta biết hắn có chính mình nỗi khổ tâm, nhưng như vậy đối với tiểu thư ngươi người một nhà thật là quá không công bình. Tiểu thư, linh nhi không dùng, không có cách nào giúp ngươi báo thù. Bây giờ liền chưa khỏi ngươi cũng không được. Linh nhi thật tốt không dùng. Vừa nói, nước mắt tựa như chặt đứt tuyến chân châu bình thường theo cổ linh nhi trong mắt hoa rơi. Tích ở trên tay nàng, nàng hai mắt ngấn lệ mông lung mà nhìn trên giường nữ tử, lại phát hiện trên giường nữ tử như cũ như thường ngày, không có cảm giác nào, không khỏi khóc càng thêm hung mánh. Đỉnh núi một cái bên ngoài sân động, một tên mặc giấu màu tím cẩm bảo nam tử mới vừa đi tới cửa sân động, liền bị hai gã mặc trung niên áo đen nam tử cản được, nam tử sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại bị hắn nhìn xuống. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn chặn ở trước mặt hắn người đàn ông trung niên, nam tử lạnh giọng hỏi. Nhị trưởng lão, nơi này là tông chủ bế quan địa phương, tông chủ trước phân phó qua, bất luận kẻ nào đều không được đến gần. Bên phải người đàn ông trung niên đối với nam tử mà nói không có chút nào sợ hãi, bọn họ cũng không thuộc về trưởng lão hội, mà là tông chủ thủ hạ, chỉ nghe theo tông chủ mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không sợ nhị trưởng lão. Ừ, can dỡ Bản trưởng lão chỉ là tới xem một chút tông chủ bế quan như thế nào, các ngươi cũng phải ngăn trở. Nam tử nghe được người đàn ông trung niên mà nói, sắc mặt trầm hơn, giống như là nhột mực giống nhau, trong mắt càng là mang theo lửa giận. Nhị trưởng lão, chúng ta cũng là phục tùng tông chủ mệnh lệnh, mong rằng nhị trưởng lão thông cảm. Tuy nói như vậy, nhưng người đàn ông trung niên trong mắt lại không có một chút sợ hãi, biểu hiện càng là đúng mực. Nhị trưởng lão nghe vậy. Lạnh lùng nhìn trước mặt hai gã nam tử, ngực kịch liệt phập phòng, hồi lâu, mới rốt cục đem trong lòng nộ khí nhìn xuống, lạnh rên một tiếng, hung hãn hất một cái ống tay áo, xoay người rời đi. Hai người đàn ông tuổi trung niên tại nhị trưởng lao sau khi đi, nhìn nhau, sau đó đứng về chỗ cũ, tiếp tục bảo vệ sơn động. Mà nhị trưởng lao đi tới ngoài trăm thược, quay đầu nhìn liếc mắt sơn động phương hướng, nguyên bản âm trầm trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái cười gằn. Trong mắt tồn tại nào đó điên cuồng. Liêu thiên kình, lao ra, lần này ngươi tuyệt đối chạy không khỏi. Cười lạnh mấy tiếng, nhị trưởng lão quay người lại, phất tay háo rời đi. Trung ương bên ngoài thành, một tên mặc cô gái quần áo tím rất là thích dí đi tới, ánh mắt ngắm nhìn càng ngày càng gần Trung ương thành. Hai mắt đông nhiên bắn ra tia sáng chói mắt, nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt cũng nhiễm một tia cởi nhạt. Nhìn bên đường đi qua một người đàn ông ngẩn ngơ, trực tiếp đụng phải trên một cây đại thụ nữ tử khí chất phiêu diệt nhưng lại cao quý lãnh nạo mảnh nhỏ liễu bình thường lông mày bởi vì cao hứng mà thật cao nâng lên vì nàng tăng thêm một phần linh động mỹ cảm cặp mắt đánh ra trung quanh hiếu kỳ nhìn trung quanh hết thảy một đôi hẹp dài mắt vượng hàm chứa vô hạn phong tình lưu chuyển gian mang theo làm người lóa mắt nhỏ vụn ánh sáng chỉ một cái lướt mắt thì có một loại muốn đắm chìm trong đó vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại cảm giác Lung linh dưới sống mũi nhuận hồng môi hơi hơi nâng lên Thiên nữ bình thường linh tú, quần áo dùng là thế gian hiếm thấy thiên băng tàm ti chế thành, lung linh thân thể bọc tại màu tím kia vào bên dưới, ngực hơi hơi rộng mở, mơ hồ có thể thấy một cái cung chữ hình xăm lộ ra. Tiên miểu phiêu giật khí thế từ trên người nàng tản ra, làm cho người ta muốn đến gần hấp dẫn, nhưng trên người nàng kia như có như không uy áp lại nói cho mọi người, nàng đa tình, nhưng lại vô tình, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tùy tiện đến gần. Nếu là quân vũ ở chỗ này, nhất định sẽ hô to sao ngươi lại tới đây. Không sai, đàn bà này không là người khác, chính là Bích Vân đế quốc công chúa cung Bích Vân. Từ lúc 2 năm trước cùng quân vũ phân biệt sau đó, nàng liền một mực ở bên ngoài lịch luyện tu hành, bởi vì biết rõ quân vũ đã đột phá tới Linh Anh cảnh thất trọng, cho nên sinh ra thật sâu cảm giác nguy cơ, vì vậy trở lại đế quốc sau đó liền tiến vào bế quan trạng thái nhưng là lại không có quên để cho nàng thủ hạ thu góp quân vũ tin tức. Hơn một tháng trước, nàng xuất quan, tu vi so với trước tăng cao rất nhiều, ngay cả trên người vẻ này tiên miểu khí chất cũng so với trước kia nồng nặc rất nhiều. Chiếm được xuống bẩm báo, nói là quân vũ xuất hiện ở tầng thứ hai, hơn nữa tiến vào cửu thiên thái huyền tông, trở thành cửu thiên thái huyền tông đệ tử nòng cốt, hơn nữa hệ lạn, hoắc tiểu anh, hoắc tiểu vũ bọn họ cũng xuất hiện ở nơi này sau đó. Nàng bất chấp gì khác, trực tiếp ngày quân kiên trình mà theo đế thành chạy tới Trung ương Thành. Bây giờ, nhìn gần ngay trước mắt Trung ương Thành, nghĩ tới đây mặt tồn tại nàng đã từng cố nhân, đương nhiên, đặc biệt là quân vũ, khỏe môi nụ cười không khỏi sâu hơn một ít, dưới chân nhịp bước càng là không tự chủ được nhanh hơn, ngay cả tốc độ tim đập đều thêm nhanh hơn một chút. Lập tức, lập tức nàng liền có thể gặp được hắn, không biết hai năm trôi qua, hắn còn nhớ nàng sao? Ngày thứ nhất tranh tài rất nhanh kết thúc, quân vũ ba người đều bình an thông qua, ba người cùng nhau dùng cơm tối sau đó, liền mỗi người tách ra, trở về mỗi người chỗ ở. Quân vũ một tiến vào phòng, một đạo ngân bóng dáng liền nhảy tới, quân vũ đưa tay ra, đem tiếp lấy, ôm ở trong lòng ngực của mình, vừa cúi đầu, liền đối mặt tuyết hồ cặp kia con mắt màu tím nhạt, khỏe môi không tự chủ câu khởi, đóng kỹ cửa phòng, rồi sau đó ôm tuyết hồ tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Tuyết Hồ vừa rơi xuống đến Quân Vũ trong ngực, liền lười biếng nằm, ánh mắt hiếp, không có một chút tâm tình. Quân Vũ đáy mắt né qua một tia ánh quang, dựa theo kinh nghiệm thường ngày đến xem, Tuyết Hồ trở về sau, nhất định hưng phấn không thôi, bây giờ lại phản ứng gì cũng không có, quá không bình thường rồi. Cặp mắt hiếp một cái, cẩn thận đem Tuyết Hồ từ đầu tới cuối mà quan sát một lần, thấy Tuyết Hồ vậy mà không cảm giác chút nào, Quân Vũ ánh mắt rốt cuộc trở nên nghiêm trọng. Đưa ra trắng non ngón tay, Tại Tuyết Hồ trên đầu đũa đúng một cái, thu tay về, chờ Tuyết Hồ phản ứng. Tuyết Hồ quả nhiên tỉnh lại, nhưng nó phản ứng như cũ ra ngoài quân vũ dự liệu, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt liếc quân vũ, sau đó vậy mà lần nữa nằm ở trong lòng ngực của hắn, nhắm hai mắt lại, một tấm rất mệt dáng vẻ. Quân vũ đáy mắt né qua một tia sáng tỏ, rốt cuộc xác định Tuyết Hồ là thực sự không bình thường. "Tiểu Tuyết." Quân vũ đưa tay ra, tại Tuyết Hồ trên đầu sờ một cái. Nhẹ giọng kêu. Tuyết hồ đầu vô ý thức tại quân vũ trên tay cọ sát, sau đó giống như là không có nghe được quân vũ thanh âm giống nhau, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không để ý tới quân vũ. Như thế chẳng nhạy cảm tình huống, tuyệt đối không nên xuất hiện tại tuyết hồ trên người. Bây giờ tuyết hồ không bình thường, trong lòng của hắn tự nhiên có chút lo âu. Tiểu tuyết, ngươi làm sao vậy? Quân vũ linh thức cũng không thể phát hiện tuyết hồ dị thường, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống. Nhìn về phía trong Ngực Tuyết Hồ, khiến nó chính mình trả lời. "Chủ nhân, ta chỉ là cảm giác mệt, hơn nữa quanh thân nguyên khí không phải rất ổn định." Tuyết Hồ nghẹo đầu, lãnh đạm con mắt màu tím liếc mắt một cái Quân Vũ, nhẹ giọng trả lời. "Chương 263: Đủ loại biến cố. Có thể nữ nhân như cũ An tĩnh nằm, đối với cổ linh nhi mà nói không cảm giác chút nào, để cho cổ linh nhi rốt cuộc sinh ra một kia cảm giác bị thất bại. Tiểu thư đều là vô cực tông người."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 Nhị trưởng lão quay người lại, phất tay áo rời đi. Trung ương bên ngoài thành, một tên mặc cô gái quần áo tím rất là thích lý đi tới, ánh mắt ngắm nhìn càng ngày càng gần trung ương thành, hai mắt đống nhiên bắn ra tia sáng chói mắt, nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt cũng nhiễm một tia cười nhạt, nhìn bên đường đi qua một người đàn ông ngẩn ngơ, trực tiếp đụng phải trên một cây đại thụ. Nữ tử khí chất phiêu dật, nhưng lại cao quý lãnh nạo, mảnh nhỏ liễu bình thường lông mày bởi vì cao hứng mà thật cao nâng lên.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 Ta chỉ là cảm rất mệt, hơn nữa quanh thân nguyên khí không phải rất ổn định. Tuyết hồ nghèo đầu, lãnh đạm con mắt màu tím liếc mắt một cái quân vũ, nhẹ giọng trả lời. chương 264, tạo thế. Ừ. Quân vũ sướng sở, sau đó linh thức sống ra, cẩn thận cảm thụ tuyết hồ quanh thân nguyên khí ba động, phát hiện quả nhiên như hắn theo như lời tự mình như vậy, rất không ổn định. Tiểu tuyết, chẳng lẽ ngươi muốn lên cấp? Trung vi cũng trải qua tuyết hồ lên cấp. Thoáng cái liền nghĩ đến nguyên nhân. nghe vậy, Tuyết Hồ nhìn một cái quân vũ, gật gật đầu. Quân vũ rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Cũng vậy, gần đây khoảng thời gian này bởi vì đủ loại sự tình, hắn cũng không có quá nhiều chú ý Tuyết Hồ tình huống. Nếu không phải Tuyết Hồ hôm nay khắc thường quá mức rõ ràng, hắn cũng sẽ không phát hiện. Cho nên nhất thời căn bản cũng không có nghĩ tới Tuyết Hồ có thể là bởi vì muốn lên cấp mới như vậy. Hắn còn tưởng rằng là Tuyết Hồ bị bệnh hoặc là xảy ra vấn đề gì đây. Như là đã biết rõ Tuyết Hồ đây là muốn lên cấp, Quân Vũ suy nghĩ một chút, theo bên trong túi đựng đồ lấy ra mấy khối yêu tinh, Những yêu tinh này đều là thượng đẳng bát phẩm trái phải yêu thú sở hữu, gõ một cái Tuyết Hồ đầu, mà sau sẽ yêu tinh thả vào Tuyết Hồ miệng trước mặt, Tuyết Hồ một cái liền đem hắn nuốt xuống. Cảm giác Tuyết Hồ quanh thân nguyên khí ba động càng thêm không ổn định sau đó, hắn mới ôm Tuyết Hồ tới đi đến trong phòng hắn cố ý mua mềm mại đồ bên cạnh. Đem Tuyết Hồ nhẹ nhàng thả ở trên nhuyễn tháp. Xuất ra mấy khôi yêu tình, ở chung quanh bố trí một cái trận pháp, che lại tuyết hồ khí tức cùng tuyết hồ thân ảnh, chung quy gần đây hắn muốn tham gia thi đấu, không có khả năng một mực ngây ngô ở bên trong phòng, mà tuyết hồ lên cấp hiển nhiên phải cần một khoảng thời gian, vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, như vậy là không thể tốt hơn rồi. Tiểu tuyết, ngươi ở nơi này lên cấp, ta gần đây muốn tham gia thi đấu, khả năng không có thời gian ngây ngô trong phòng. Chính ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Tuyết hồ lên cấp thời điểm, suy yếu nhất, cho nên quân vũ còn có chút bận tâm. Chủ nhân yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không để cho chính mình xảy ra chuyện. Tuyết hồ vẫn là phân do nặng với nhẹ, quân vũ có rất nhiều chuyện phải làm, mà hắn phải làm sự tình đều phải phải có thực lực cường đại cùng thế lực mới được, cho nên hắn tự nhiên không thể kéo quân vũ chân sau. Vậy thì tốt, ta muốn đi tu luyện, viên này yêu tinh cho ngươi. Nếu như yêu cầu liền ăn hết, ngươi hảo hảo lên cấp đi. Quân vũ gật gật đầu, sau đó lấy ra một khối yêu tinh, đưa cho tuyết hồ, mình thì hướng mép giường đi tới. Tuyết hồ nhận lấy yêu tinh, lãnh đạm con mắt màu tím lập tức trở nên lẻ sáng hiện ra, gật gật đầu, ngay sau đó hài lòng tại mềm mại trong giường nằm xuống, nhìn một cái nhắm mắt tu luyện quân vũ, nhắm hai mắt lại. Sáng sớm ngày thứ hai lên, quân vũ đầu tiên là kiểm tra một hồi tuyết hồ tình huống. Phát hiện tuyết hồ khí tức trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng còn chưa tới lên cấp trình độ, lại cùng tuyết hồ dặn dò một phen, rồi sau đó mới bên cạnh tới gọi hắn Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi hai người cùng nhau, đi tới quảng trường. Hôm nay tranh tài như cũ buổi sáng là nội môn đệ tử, buổi chiều là đệ tử nòng cốt. Quân vũ nhàm chán trực tiếp tại chỗ ngồi lên tu luyện, một mực chờ đến trưa cơm nước xong. Ngày hôm qua thời điểm... Đệ tử nòng cốt 10 cái tiểu tổ sáu cuộc tranh tài đều đã so với xong, đào thải hết một nửa người, mỗi một cái tiểu tổ đều còn dư lại 6 người, dựa theo quy định, 6 người này muốn phân chia 3 tổ, tiến hành tranh tài, về phần phân phối phương thức, tự nhiên vẫn là rút thăm. Cùng hôm qua bất đồng là, hôm nay người thứ nhất lên chẳng là Lạc Vân Phi, mà Quân Vũ cùng Lục Tông Nguyên hai người chính là đồng thời ra sân. Lạc Vân Phi đối thủ chỉ có linh anh cảnh thất trọng tu vi, Hai người chỉ đấu 10 triệu, người kia liền bị Lạc Vân Phi một quyền đánh ra ngoài lôi đài, rất tự nhiên Lạc Vân Phi thành công lên cấp. Rất nhanh thì đến quân vũ cùng Lục Tông Nguyên ra sân, bởi vì hôm qua tranh tài, quân vũ danh tiếng lớn hơn rất nhiều, trên hắn đài sau đó, rất nhiều người đều đem ánh mắt chuyển đến hắn trên lôi đài, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng không ngoại lệ. Quân vũ sau đó là một cái tên là Lý Nhã Thiếu Nữ, này Lý Nhã ước chừng có 17-18 tuổi, buộc lấy bím tóc đuôi ngựa. Linh Anh cảnh cựu trọng cao thủ, tại đệ tử nòng cốt bên trong xếp hạng thứ 14, tướng Mạo mặc dù không cùng Hoắc Tiểu Anh, cổ Linh Nhi trở nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là một người đẹp, tại sói nhiều thịt ít đệ tử nòng cốt bên trong cũng rất có nhân khí. Hôm qua quân vũ tranh tài thời điểm, Lý Nhã ngay tại phía dưới quan sát, tự nhiên biết rõ quân vũ một chiêu đem đối thủ đánh bại sự tình, vì vậy từ vừa mới bắt đầu, liền đối với quân vũ giữ vững 120.000 phân chia cảnh giác. Thậm chí ngay cả Mỹ nhân kế đều đem ra hết. Quân sư đệ, một hồi ước chừng phải hạ thủ lưu tình A. Quân vũ so với Lý Nhã nhập muôn muộn, mặc dù đều là nòng cốt điện tử, nhưng là lại phải gọi Lý Nhã sư tỷ, mà Lý Nhã đang khi nói chuyện sau vẫn không quên đối với quân vũ ném một cái ánh mắt quên rũ, quân vũ miệng kéo ra, chỉ là người khác cũng không phát hiện. Sư tỷ yên tâm, sư đệ tất nhiên sẽ hạ thủ lưu tình. Quân vũ khẽ môi khẽ nhuyết, nhìn Lý Nhã. Lệnh Nhật nói, Lý Nhã mặc dù cười duyên, nhưng lại cũng không vì vậy mà tan mất phòng bị, đợi trọng tài tuyên bố sau khi bắt đầu tranh tài, Lý Nhã thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, Nắm trong tay lấy một cây trường tiên, thẳng tắp hướng quân vũ phong tới, hiện nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường. Quân vũ khẽ môi nụ cười sâu hơn một ít, cũng không có như giống như hôm qua, đứng tại chỗ bất động, mà là mũi chân điểm một cái, thân ảnh màu trắng cũng hướng Lý Nhã phong tới. Lý Nhã thấy quân vũ vậy mà di chuyển, trong lòng cả kinh, người tại trong vận động, trong tay roi cũng đã hướng không ngừng đến gần quân vũ vung đi, trận trận tiếng xe gió theo roi nơi truyền tới. 3. Quân vũ cũng không né tránh, chỉ là tiếp tục xông về phía trước, ngay tại Lý Nhã trong tay liền tại sắp đến gần nàng thời điểm, tay phải hắn bỗng nhiên rỗi một cái, đúng là đem trường tiên bắt lại, tại mọi người còn chưa khi phản ứng lại sau, hắn thân ảnh giống như quỷ mị, đi tới Lý Nhã trước người. Lý nhã sứ mệnh muốn quất trở về roi, có thể nơi nào có thể có giúp. Quân vũ đã sớm dùng dịch dương chỉ đem roi cạp chết. Ẩm. Lý nhã cuốn cùng, quân vũ sớm có đoán, đối với nàng lộ ra một cái giả hoạt nụ cười, thừa dịp bất ngờ, rồi sau đó bay lên một cước, đạp phải rồi lý nhã trên bụng. Lý nhã rên lên một tiếng, thân thể giống như nướng chín tôm giống nhau, trực tiếp bay ra ngoài, khả năng bởi vì là thiếu nữ duyên cớ, quân vũ cũng không giống như hôm qua vậy. Chỉ dùng một bộ phận lực, đem lý nhã đá ra lôi đài, rơi trên mặt đất. Sư tỷ không có sao chứ. Đứng ở trên lôi đài, nhìn ôm bụng từ dưới đất đứng lên, chính diện khuôn mặt tức giận nhìn lấy hắn lý nhã, quân vũ rất là lo âu hỏi. Lý nhã lạnh rên một tiếng, cũng không để ý quân vũ, trực tiếp hất một cái ống tay áo, xoay người rời đi. Khoe môi hơi hơi nâng lên, quay đầu, nhìn về phía bạch ngọc đường trô ở phương hướng, ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Rồi sau đó xoay người đứng ngay ngắn, chờ trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài. Trọng tài nhìn một chút Lý Nhã rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút Quân Vũ, lắc đầu một cái, rồi sau đó rơi ở trên lôi đài, lớn tiếng tuyên bố Quân Vũ thu được tranh tài thắng lợi. Quân Vũ lúc này mới mũi chân điểm một cái, trở lại chỗ ngồi. Đương nhiên, hắn để lại cho mọi người rung động còn chưa biến mất. Hôm qua, Quân Vũ một cước đem hắn đối thủ đã bay ra ngoài, thắng được tranh tài, hôm nay Quân vũ vẫn là một cước đem đối thủ đã bay ra ngoài, tiếp tục thắng tranh tài. Điều này làm cho mọi người đối với quân vũ thực lực lần nữa sinh ra hoài nghi. Đương nhiên, đối với quân vũ hứng thú cũng càng ngày càng cao, mà quân vũ danh tiếng cũng càng ngày càng lớn. Chương 264, tạo thế. Ừ. Quân vũ sững sờ, sau đó linh thức sống ra, cẩn thận cảm thụ tuyết hồ quanh thân nguyên khí ba động, phát hiện quả nhiên như hắn theo như lời tự mình như vậy, rất không ổn định.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 Chương 265, Dượng Phủ thành Chủ. Ở dưới quân vũ đài sau đó, Bạch Ngọc Đường cũng đi theo lên lôi đài. Lần này, Bạch Ngọc Đường đối thủ như cũ tương đối mạnh, là đệ tử nòng cốt xếp hạng thứ 7 một người đàn ông, tên là ở đâu Mở, tuổi trường 24 tuổi, có động hư cảnh tam trọng tu vi, mặc một bộ trường bảo màu xanh, thoạt nhìn có chút nho nhã. Bạch Ngọc Đường đại danh tại đệ tử nòng cốt cùng trong đệ tử nội môn như sấm bên hai. Ở đâu mở tự nhiên không phải không biết Hắn nắm giữ động hư cảnh tam trọng Tu Vi Cùng Lục Tông Nguyên Tu Vi không sai biệt lắm Nhưng thứ tự lại xếp hạng Lục Tông Nguyên sau đó Trừ hắn ra tuổi tác lớn hơn Lục Tông Nguyên ngoài ra Cũng bởi vì hắn chiến lực không bằng Lục Tông Nguyên Cho nên vô vào đệ thất danh Mà Lục Tông Nguyên thì xếp hạng thứ 5 Chống lại Bạch Ngọc Đường Ở đâu mở tự biết không bằng Nhưng hắn mặc dù coi như rất là nho nhã Tính cách lại hết sức kiên cường Sẽ không bởi vì sợ Bạch Ngọc Đường cũng không dám chiến, ngược lại, hắn chiến ý mười phần. Hai người một trước một sau rơi ở trên lôi đài, Bạch Ngọc Đường một mặt lạnh lùng, mà ở đâu mở thì mặt nở nụ cười, nếu là nhìn kỹ mà nói, trong mắt còn mang lấy vẻ hưng phấn, chỉ là bị hắn che giấu rất sâu mà thôi. Tại trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu sau, Bạch Ngọc Đường đứng tại chỗ không núp nít, mà ở đâu mở trong tay hưu, xuất hiện một thanh trường kiếm, thẳng tắp hướng Bạch Ngọc Đường phong tới. Tốc độ nhanh, ở trên lôi đài lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Lá dụng kiếm. Đang đến gần bạch ngọc đường thời điểm, ở đâu mở rơ lên thật cao rồi trường kiếm trong tay, hướng về phía bạch ngọc đường đầu vô xuống, bạch ngọc đường nhìn như lơ đãng nhưng ở ở đâu mở bảo kiếm sắp rơi vào trên đầu của hắn thời điểm. Trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh bảo kiếm, nhìn hắn phầm cấp, hẳn là so với ở đâu mở cao hơn một ít. Đang. Trong tay bảo kiếm, tay phải tùy ý vung lên. Liền chặn lại ở đâu mở nhìn như kinh khủng bảo kiếm, vận chuyển nguyên lực, ở đâu mở bảo kiếm gộp lại thân thể của hắn bị cùng nhau đánh văng ra. ầm lùi về sau 4-5 bước, ngừng lại thân hình, nhìn mấy bước bên ngoài bạch ngọc đường, đáy mắt hương phấn càng thêm rõ ràng. Chân sau trên mặt đất đạp một cái, thân thể giống như một thanh lợi kiếm, lần nữa hướng bạch ngọc đường phong tới. Phiêu như kiếm pháp Một kiếm xuất ra, bóng kiếm theo bốn phương tám hướng đánh tới. Như liếu như bình thường phiêu hốt bất định. Bạch Ngọc Đường như cũ bình tĩnh mà đứng tại chỗ, tại ở đâu mở vọt tới thời điểm, đối mặt hắn đà kích, bảo kiếm trong tay tùy ý huy vũ, liền chặn lại ở đâu mở phiêu như kiếm pháp. Nhưng ở đâu mở lần này rõ ràng không tốt đẩy, một đòn không trúng sau đó, chuyển đổi một góc độ, lần nữa một kiếm đâm tới, nhanh như thiểm điện. Bạch Ngọc Đường cảnh giới so với ở đâu mở cao hơn nhiều, vô luận ở đâu mở như thế nào biến đổi góc độ. Hắn đều có khả năng ứng đối tự nhiên, hai người chiến đấu hơn 10 triệu, ở đâu mở liền Bạch Ngọc Đường một mảnh và táo cũng không có đụng phải, ngược lại là chính bản thân hắn chịu rồi chút ít thương. ầm. Một lần nữa bị Bạch Ngọc Đường chặn lui sau đó, ở đâu mở cũng không có phát động công kích, mà là lui về phía sau mấy bước, cùng Bạch Ngọc Đường kéo dài khoảng cách, cả người khí thế bỗng nhiên tăng vọt, hai tay nắm bảo kiếm, dơ cao khỏi đỉnh đầu, làm đạt tới một cái trình độ sau đó khẽ quát một tiếng, hung hạn hướng Bạch Ngọc Đường bổ tới. Một chiêu này ra sao mở tuyệt chiêu, một kiếm bổ ra sau đó, ở đâu mở sắc mặt đều tái nhợt rất nhiều. Phiêu như kiếm pháp, thứ thứ bảy, bay tán loạn. Kiếm khí màu trắng mang theo tiếng gió vun vút hướng Bạch Ngọc Đường xông tới mặt. Bạch Ngọc Đường thái độ cũng theo mới vừa thờ ơ trở nên chăm chú rồi một ít, nắm bảo kiếm tay hơi hơi xiết chặt, trên người nguyên lực chuyển tống đến bảo kiếm bên trong. Tại ở đâu mở kiếm khí trước khi đến nơi. Tay phải giơ cao lên, đối diện bổ ra một đạo kiếm khí. Đây là linh kỹ kiếm khí quyết. ầm, hai đạo kiếm khí ở nửa đường gặp nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó tại kiếm khí đụng nhau địa phương, kịch liệt nổ tung lên. Manh liệt kình phong trà sát được bạch ngọc đường áo khoác bay phất phới, ngay cả tóc đều trở nên lăng loạn rất nhiều. Ở đâu mở tình huống cũng chưa có bạch ngọc đường tốt như vậy, hắn mới vừa thi triển cường đại nhất một chiều. Nguyên lực trong cơ thể bị quét đi tám chín phần 10, lúc này lại bị mánh liệt như vậy quét qua, cả người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nếu không phải dùng trong tay trường kiếm chống đỡ, chỉ sợ hắn đã ngã tới. Thắng bại, đã hết sức rõ. Chờ đến cơn lốc dừng lại sau đó, trọng tài cũng rơi vào trên lôi đài, nhìn một cái ở đâu mở, sau đó trực tiếp tuyên bố kết quả tranh tài. Bạch Ngọc Đường nghe xong kết quả sau đó, mũi chân trên mặt đất một điểm trực tiếp xoay người rời đi, trở về đến hắn chỗ ngồi sau đó, còn cố ý nhìn một cái quân vũ bên này, đáng tiếc quân vũ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lướt mắt, để cho hắn một trận bực mình. Một ngày tranh tài rất nhanh kết thúc, lục tông nguyên cùng lạc vân phi hai người cũng được công lên cấp, mỗi một tổ đều còn lại ba người, ngày mai tranh tài sẽ quyết ra mỗi một tổ hạng nhất. quân vũ sớm thì không chịu nổi, vào lúc này trận đấu kết thúc, lập tức cùng lục tông nguyên cùng lạc vân phi cùng rời đi. Lúc này sắc trời còn sớm, ba người cùng đi ra cựu thiên thái huyền tông, đến Trung ương Thành, quân vũ bản ý phải đi quán trà uống chút trà buông lỏng một chút, chỉ là ở trên đường lại gặp rồi lãnh vũ ngưng. Có chuyện, nhìn chặn ở trước mặt hắn lãnh vũ ngưng, quân vũ nhíu mày Lãnh vũ ngưng nhìn một cái lục tông nguyên cùng lạc vân phi, gật gật đầu. Được rồi, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Mặc dù cùng lãnh vũ ngưng cũng không quá quen biết. Nhưng hắn đối với lãnh vũ ngưng cũng không có cái loại này chán ghét cảm giác, ngược lại còn rất thưởng thức nàng, ngay cả chính hắn đều có chút khó tin. Lãnh vũ ngưng cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn một cái lục tông nguyên cùng lạc vân phi, cuối cùng nhìn về phía quân vũ, ánh mắt lóe lên, sau đó đi lại luẩn quẩn lấy mở miệng, ta muốn với ngươi đơn độc nói một chút. Nàng muốn đơn độc cùng với quân vũ, không muốn để cho lục tông nguyên cùng lạc vân phi theo bên người, nếu không cảm giác rất không dễ chịu. Quân vũ im lặng như mày, đáy mắt né qua vẻ ngoài ý muốn, trầm ngâm một chút, hay là đối với bên người Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi nói, hai người các ngươi đi trước đi, ta theo nàng nói một chút. Hắn thật tò mò, Lãnh vũ ngưng đến tột cùng muốn nói với hắn gì đó. Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi hai người nhìn nhau, nhìn một chút quân vũ, lại nhìn một chút Lãnh vũ ngưng, rồi sau đó hướng về phía quân vũ gật gật đầu, dùng ánh mắt tỏ ý quân vũ chú ý an toàn rồi sau đó xoay người rời đi. Đi nơi nào? Đợi lục tông nguyên cùng lạc vân phi hai người sau khi đi ra, quân vũ nhìn về phía lành vũ ngưng. Đi theo ta. Thấy quân vũ vậy mà thật đem lục tông nguyên cùng lạc vân phi hai người đuổi đi, lành vũ ngưng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều là mừng rỡ, tiểu liên thanh thanh âm bên trong cũng mang về nhiệt độ đi một tí. Nàng xoay người, mũi chân trên mặt đất một điểm, cả người đã đứng ở không trung, sau lưng. Quân vũ im lặng đi theo. Lãnh vũ ngưng mang theo quân vũ trên không trung bay ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Hai người tới rồi một chỗ bên cạnh hồ một bên. Lãnh vũ ngưng dẫn đầu rơi xuống bên cạnh hồ trên cỏ. Quân vũ theo sát phía sau. Nhìn vòng quanh một vòng. Quân vũ phát hiện bọn họ bây giờ còn tại Trung ương trong thành. Nhưng chỗ này hắn lại cũng tương lai qua. Bất quá hắn tới Trung ương thành đã đến giờ bản lĩnh so với hơi ngắn tự nhiên không thể cùng lãnh vũ ngưng loại này theo sinh ra ở nơi này sinh hoạt người so sánh. Ở ven hồ tìm một khối sạch sẽ địa phương, trực tiếp ngồi trên chiếu, sau đó nhìn về phía lãnh vũ ngưng, vô một cái bên cạnh vị trí, tỏ ý nàng cũng ngồi xuống. chương 265, Dựng Phủ thành Chủ. Ở dưới quân vũ đài sau đó, Bạch Ngọc Đường cũng đi theo lên lôi đài. Lần này, Bạch Ngọc Đường đối thủ như cũ tương đối mạnh,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 Nhìn quân vũ, được rồi, nói đi, tìm ta đến tuột cùng có chuyện gì. Cảm giác nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, quân vũ tâm tình cũng đi theo tốt hơn nhiều. Quay đầu đi, cùng lãnh vũ ngưng ánh mắt gặp nhau, có chút hăng hái hỏi. Người không thích vô cực tông. lãnh vũ ngưng nhìn quân vũ, thanh âm như cũ lạnh lùng, ngựa khí rất là bình tĩnh. Ồ, người làm sao thấy được? mầu quang hơi hơi chuyển thầm, hẽ mắt, không có phản bác. Chỉ là đưa ra chính mình vấn đề, cũng coi là gián tiếp đồng ý. ta trước nghe qua ngươi, hơn nữa rõ ràng cảm giác ngươi đối vô cực tông người kháng cự. Nàng tâm tình không có bất kỳ biến hóa nào, ngựa khí như cũ bình tĩnh giống như là một đường thẳng giống nhau, thế nhưng mâu quang lại nhẹ lóe lên một cái. Nghe vậy, quân vũ như hát rượu thạch bình thường ánh mắt càng thêm ngăm đen, từ trên người lãnh vũ ngưng rời đi ánh mắt, khỏe môi câu khởi một vệt ý vị thâm trường nụ cười, lập lờ nước đôi nói. Có lẽ vậy, dù sao đây chẳng phải là một cái rất làm người thích môn phái. Cũng không rõ ràng phủ thành chủ cùng vô cực tông ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Hơn nữa phủ thành chủ ý tưởng, quân vũ đương nhiên sẽ không toàn bộ nói ra, mà là có chút bảo lưu. Nói đi, ta có thể giúp ngươi gì đó. Quân vũ trước đối với nàng lấy lòng, tâm tư cẩn thận nàng làm sao sẽ không phát hiện được. Mặc dù phủ thành chủ giữ trung lập, có thể nàng nhưng có thể lựa chọn chính mình lập trường tự nhiên theo lần đầu tiên thấy quân vũ một khắc kia trở đi nàng cũng đã lựa chọn xong chính mình lập trường Ngươi phải giúp ta quân vũ hơi cảm thấy kinh ngạc ánh mắt đối nhau lanh vũ ngưng ánh mắt muốn từ bên trong nhìn ra nàng mà nói thật giả đương nhiên tại thân điện buổi đấu giá thời điểm ta cũng biết ngươi có chuyện tìm ta ta còn kỳ quái tại sao hiện tại cũng không nói ra ngươi yên tâm ta mặc dù là phủ thành chủ người Nhưng ta cũng vậy một cái cá thể, ta lựa chọn đứng ở ngươi bên này, tối hôm nay chính là tìm ngươi, cần ta làm gì, chỉ cần ta đủ khả năng, cũng sẽ giúp ngươi làm được. Lãnh vũ ngưng nói rất thành khẩn, rất hiển nhiên là trải qua một phen nghi cặn kẽ. Ngạch! Quân vũ nhìn chầm chầm lãnh vũ ngưng, hồi lâu, trên mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một màn nụ cười nhàn nhạt, theo thời gian đưa đẩy, nụ cười từ từ mở rộng, thậm chí biến thành ngửa mặt lên trời cười to. Nhìn quân vũ cười to, lãnh vũ ngưng khe như mày, không hiểu quân vũ ý tứ, thế nhưng nàng không có mở miệng hỏi dò, nàng đang chờ quân vũ tự mình nói đi ra. Lúc trước, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng một người xa lạ, nói ra chính mình kế hoạch, bất quá, hiển nhiên ta muốn phá lệ. Quân vũ nhìn lãnh vũ ngưng, ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị ánh sáng, khỏe môi nụ cười càng trở nên vô cùng quỷ dị, tràn đầy tính toán, nhưng là lại làm người cảm thấy rất tự nhiên. Lãnh Vũ ngưng ánh mắt rơi vào trên người Quân Vũ, trong mắt nghi ngờ sâu hơn, không hiểu Quân Vũ ý tứ, nhưng lại kiềm chế bất động, chờ hắn nói tiếp. Ta quả thật có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, đối với ta là việc khó, bất quá đối với ngươi mà nói hẳn là một cái nhấc tay. Ta xác thực cùng vô cực tông có rất lớn mâu thuẫn, ta muốn đối với bọn họ làm những gì, nhưng là ta một ngoại nhân khẳng định không cách nào đến gần vô cực tông cao tầng, nhưng là ngươi là phụ thành chủ con gái. Nhất định có thể tùy ý xuất nhập vô cực tông cùng kiếm tông, nếu ngươi phải giúp ta, cũng có thể từ nơi này hạ thủ. Hắc Diệu thạch bình thường trong mắt mang theo tà ác ánh sáng, quân vũ nằm ở lánh vũ ngưng bên lô thai, nói ra chính mình kế hoạch một bộ phận, hắn biết rõ lánh vũ ngưng lần này là thật muốn giúp mình, cho nên, không có thể khiến người ta thất vọng đi, hơn nữa, đối phó địch nhân, so với để cho địch nhân dứt khoát tử vong, để cho sống không bằng chết không phải tốt hơn. Nghe xong quân vũ kế hoạch, lãnh vũ ngưng cặp mắt đột nhiên sáng lên, nhìn quân vũ đáy mắt kia tà ác ánh sáng, nàng chẳng những không cảm thấy xấu xí, ngược lại cảm thấy giờ phút này quân vũ ánh sáng bắn ra bốn phía, chói mắt mà liền nàng đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, tim đập lần nữa thêm nhanh hơn một chút. Được rồi, ta chỉ có thể nói, vô cực tông, kiếm tông treo cho người, thật là bọn họ đời này làm đứng đầu sai một chuyện. hé mắt, lãnh vũ ngưng kinh ngạc nhìn quân vũ coi như là đáp ứng hắn, bất quá lại hoàn toàn không nghĩ tới, hắn như vậy tạ ác. Như thế, liền muốn phiền tói lãnh đại tiểu thư rồi, chúng ta ước chừng phải là tông chủ vô cực tông cùng một ít người chuẩn bị một món lễ lớn. Thấy lãnh vũ ngưng đồng ý, quân vũ khẽ môi nụ cười không khỏi mở rộng, từ dưới đất đứng lên, nhìn cách đó không xa hồ nước, cặp mắt hiếp một cái, sau đó lạnh nhạt nói, yên tâm, ta giống như ngươi, rất chờ mong những người đó phản ứng, hẳn sẽ thập phần đặc sắc, Thời gian qua không chút biểu tình trên mặt vậy mà gợi lên một vệ nụ cười quỷ dị, vì nàng cả người tăng thêm vài phần sức sống, cặp kia vĩnh viễn không có tâm tình trong đôi mắt, bây giờ vậy mà thoáng hiện hương phấn, có thể thấy lánh vũ ngưng có bao nhiêu mong đợi. Đúng vậy, nhất định sẽ thập phần đặc sắc, quân vũ thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại ý kéo dài, quay người lại, nhìn về phía lánh vũ ngưng, sau đó ta sẽ đem kế hoạch cụ thể tặng cho ngươi, thời gian không còn sớm, ta còn có chuyện. Liền đi trước rồi, có chuyện có thể đến cựu thiên thái huyền tông tới tìm ta. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ có thể tính là đồng minh, có lẽ, không lâu sau này, bọn họ cũng có thể trở thành bạn thân đây. Lúc này quân vũ hiển nhiên đem lánh vũ ngưng phụ thành chủ con gái thân phận ném sang một bên, trong lòng của hắn rất rõ, lánh vũ ngưng lần này là mỗi người thể, là hắn bằng hữu, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra gì đó quá khích sự tình. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, chẳng biết tại sao, hắn chính là tin tưởng Lãnh Vũ Ngưng sẽ không. Ừm. Lãnh Vũ Ngưng nhìn sâu một cái Quân Vũ, gật gật đầu, khóe môi kéo ra một vệt cười nhạt, nhìn Quân Vũ trong mắt tràn đầy nhu hòa cùng thương triều. Quân Vũ xoay người, mũi chân trên mặt đất một điểm, thân ảnh cũng đã nhẹ lướt đi, chỉ chốc lát, liền rời đi Lãnh Vũ Ngưng tầm mắt. Lãnh Vũ Ngưng thu hồi ánh mắt, tầm mắt rơi vào cách đó không xa trên hồ nước. Mới vừa quân vũ nói chuyện còn đang văn vọng, còn có trên mặt hắn kia vệt nụ cười, bị hắn khắc thật sâu trong lòng, thật chặt nắm quả đấm một cái, sau đó mũi chân điểm một cái, xoay người hướng một hướng khác rời đi. Quân vũ dùng một khắc đồng hồ thời gian, trở lại Trung ương thành trên đường chính, tìm một cái không người xó xỉnh hạ xuống, chỉnh sửa một chút chính mình áo quần, rồi sau đó hướng Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi cho ở quán trà đi tới, bọn họ vốn là ước định cẩn thận muốn uống trà. Chỉ là, lúc này sắc trời đã không còn sớm, hắn hơn nữa chưa nói cho bọn hắn biết có muốn hay không chờ hắn, cũng không biết bọn họ lúc này có hay không tại quán trà. Suy nghĩ, quân vũ rất nhanh là đến quán trà cửa, đang muốn nhấc chân nhảy vào quán trà đại môn, lại nghe được một cái quen thuộc nhưng lại tiếng vui mừng thanh âm, để cho hắn ngẩn ra, quay đầu, nhìn kia đang đến gần thân ảnh màu tím, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Chương 266, Quyết tâm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 đã từng còn có chút ngây ngô thiếu niên vóc dáng cao hơn không ít, kia mơ hồ phong hoa đã triệt lộ, mặc dù cung Bích Vân cái này gặp qua rất nhiều công tử ca người, cũng không nhịn được rung động. "Xanh biết, Bích Vân công chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Quân Vũ nhìn một bộ quần áo tím cung Bích Vân, rõ ràng sẽ không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện, trên mặt lộ ra một nụ cười, chỉ là nụ cười này có nhiều quái dị thì có trách lầm gì. Không nghĩ đến 2 năm trôi qua, Vậy mà sẽ ở trung ương thành đụng phải cung Bích Vân, hắn còn cho là bọn họ sẽ muốn thời gian thật dài mới có thể gặp mặt, trung quy cung Bích Vân nhưng là công chúa của một nước, hơn nữa tại tầng thứ nhất địa vị ổn định, chỉ sợ sẽ không tới tầng thứ hai sông Sáo đi, bất quá, nàng lại tới. Ta! Thấy quân Vũ hỏi do, cung Bích Vân đang muốn há mồm nói nàng là biết được hắn tại tầng thứ hai tin tức mới tới xem một chút, ai muốn đến lại bị một giọng nói cắt đứt. Tiểu Vũ ca! Nữ nhân này là ai? Thanh âm miễn cưỡng, mang theo một tia khinh miệt. Này nơi phát ra thanh âm dĩ nhiên là Yến Linh Huyền, Yến Linh Huyền cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn đến quân vũ, gần đây kiểu thiên thái huyền tông co thi đấu, nàng tự nhiên biết rõ, cũng biết trong thời gian ngắn không thấy được quân vũ, cho nên hai ngày này nàng một mực ở xử lý sự vụ, vừa vặn có chút thiếu mệt mỏi, đến quán trà uống trà giải lao bông lỏng một chút, lại không nghĩ rằng xa xa nhìn đến thân ảnh màu trắng. Còn cho là mình nhận lầm, chờ đến đến gần, mới phát hiện. Thật là quân vũ, dĩ nhiên là kinh hỉ không gì sánh được. Chỉ là vẫn còn có một nữ nhân, nữ nhân giác quan thứ 6 để cho nàng tự nhiên rất không thích cung bích vân, vừa mới lên kinh hỉ rất nhanh bị địch dí thay thế. Tiểu Linh Huyền, người cũng tới rồi. Quân vũ cũng nhìn thấy một thân huyền y dì Yến Linh Huyền, nụ cười trên mặt không khỏi càng cay đắng đi một tí, lấy Yến Linh Huyền điệu bộ, lần này có thể phiền thoái. Ánh mắt thấy náy nhìn về phía cung Bích Vân. Một màn này, tự nhiên rơi xuống cung Bích Vân trong mắt, thấy quân vũ sắc mặt nhìn không tốt, nàng ánh mắt trầm xuống, hoài nghi Yến Linh Huyên có phải hay không quân vũ địch nhân, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, không chút nghĩ ngợi, liền chắn trước mặt quân vũ. Bích Vân công chủ, ngươi làm sao vậy? Quân vũ nhìn đống nhiên ngăn trở hắn cung Bích Vân, khe như mày, thấp lấy đầu, nghi ngờ hỏi, nữ nhân kia không phải người địch nhân. Cung Bích Vân nói ra nội tâm nghi ngờ. Quân vũ khỏe môi mới vừa thu liễm lại độ cong lần nữa sẽ ra, càng thêm thay đắng, lắc đầu một cái, cho nàng một cái kia là bằng hữu ta ánh mắt, như vậy, Yến Linh Huyên mới thả xuống phòng bị. Chỉ là, nàng nhìn đã đến gần Yến Linh Huyên, cặp mắt cũng không tự giác có chút nguy hiểm mà nheo lại, luôn cảm thấy nhìn nữ nhân này rất khó chịu. Mà nàng cũng rõ ràng cảm giác đối phương chính mình khó chịu, có vài người trời sinh liền đúng là đối đầu. Nàng cảm thấy cùng Yến Linh Huyên chính là như thế Đương nhiên Nếu không phải là bởi vì quân vũ Nàng sợ rằng cả đời này Cũng sẽ không gặp phải nữ nhân này Hay là bởi vì quân vũ Một đường đi tới quân vũ được bên người Yến Linh Huyên tự nhiên chú ý tới Cung Bích Vân kia tràn đầy nguy hiểm được ánh mắt Chỉ bất quá Tông màu tím được ánh mắt hơi hơi nheo lại Lướt qua Cung Bích Vân Rơi vào quân vũ được trên người Trong mắt không khỏi nhiều hơn một nụ cười châm biếm Nàng là cao quý thần long điện đại tiểu thư, cho người nàng sợ qua người nào. tự nhiên không có đem cung bích vân coi ra gì. Quân vũ ca, hôm nay tranh tài mệt không? Đi tới quân vũ bên người, rất là tự nhiên phải giúp quân vũ chỉnh sửa quần áo một chút lên nếp nhăn bộ phận, giống như là tại tuyên bố chính mình chủ quyền giống nhau, nàng mới là quân vũ bên người chân chính nữ nhân. Cung bích vân nhìn yến linh huyên vậy căn bản không đem nàng coi ra gì lãnh đạo. Xôi ở bên người mà hai tay thật chặt nắm chặt thành quyền, mới vừa thấy quân vũ mà kinh hỉ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, trở nên là tức giận, nóng nảy. Nữ nhân này dám không nhìn nàng. Là đem mình làm người trong suốt sao. Người này xúi nha đầu, bắt ta không tồn tại sao. Nhìn Yến Linh Huyên, cung bích vân vốn cũng không thoải mái địch ý rốt cuộc bùng nổ, từng chữ từng câu, cắn răng nghiến lợi nói. nghe vậy. Yến Linh Huyên đúng dung thông thả đem quân vũ trên y đi phục cuối cùng một khối nếp nhăn lý bình thường, lúc này mới nhìn về phía Cung Bích Vân, ánh mắt không còn đối với quân vũ lúc ôn nhu, tông màu tím đáy mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng, sắc bén đối với nhìn Cung Bích Vân. Vừa vặn, bổn đại tiểu thư cũng nhìn ngươi rất không thuận mắt. Mới vừa Cung Bích Vân chặn ở trước người quân vũ động tác này đã không để cho nàng thoải mái, nàng giúp quân vũ lý quần áo thời điểm, Cung Bích Vân kia ghen tức ánh mắt càng làm cho nàng khó chịu. Cung Bích Vân không bùng nổ, sợ rằng nàng cũng phải bộc phát, như vậy rất tốt. Cung Bích Vân trước hướng nàng khiêu khích, này chính giữa nàng mong ớn. Thật sao? Đã như vậy, hai người chúng ta đánh một trận như thế nào? Nhìn Yến Linh Huyên, Cung Bích Vân trong mắt dâng lên nồng nặc chiến ý, mặc dù hai người với nhau chưa từng có gặp nhau, bất quá hai người mỗi người thân phận ở nơi này, trời sinh cao quý. Nơi nào cho phép người khác không nhìn. Hơn nữa quân vũ tầng quan hệ này, đánh một trận, không thể tránh được. Nghe vậy, Yến Linh huyên ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, đáy mắt chiến ý bay lên. Được. Giống như Cung Bích Vân, nàng cũng đã sớm muốn cùng Cung Bích Vân đánh một trận. Có lẽ, đem đối phương đánh ngã, mới có thể làm cho đối phương chân chính biết rõ mình lợi hại. Đây là giải quyết song phương mỗi người nhìn đối phương khó chịu tốt nhất đường tắt. Một mực một bên chuẩn bị khuyên can quân vũ nơi nào tìm tới cơ hội. Nhìn run rảy ý sôi chào hai người, Khoe miệng giật một cái, Mới vừa gặp mặt tiểu đánh cái. Đây là có nhiều khó chịu đối phương A. Chỉ là, quân vũ cũng minh bạch, Trong đó mình cũng hoặc nhiều hoặc ít trở thành nguyên nhân một bộ phận, Chỉ là hắn vô lực tranh cãi, Song Phương đã là làm xong chuẩn bị chiến đấu, Mà Song Phương hắn cũng đều không chọc nổi, Không thể làm gì khác hơn là lần nữa nhìn về phía hai người. Nếu như các người muốn đánh, ta làm trọng tài như thế nào? Ta nói dừng lại tiểu đình chỉ, giới hạn với luật bàn, đừng tổn thương hòa khí. Lại nói, muốn đánh cũng phải giữ hòa khí, hắn cũng không muốn hai người bị thương. Còn nữa, nói thật, hắn đối với hai người kia ở giữa chiến đấu vô cùng hiếu kỳ rất, song lại không biết các nàng thực lực chân chính như thế nào, lần này có thể thấy được. Quân vũ đáy mắt kia phức tạp ánh sáng cũng không coi che giấu. Cung Bích Vân cùng Yến Linh Huyên hai người tự nhiên đều chú ý tới, nhìn nhau, trong mắt đều toát ra vẻ hảo cảm, sau đó quay đầu, nhìn về phía quân vũ, chăm miệng một lời đạo, được. Tốt lắm, chúng ta tìm một khối ít người đất trống, nơi này chính là Trung ương thành đường lớn, ta có thể không nghĩ rằng chúng ta ba người ngày mai trở thành Trung ương thành cư dân để tài câu chuyện, như thế nào? Sau đó, quân vũ lại đề nghị. Loại chuyện này vẫn là khiêm tốn một điểm tốt trung quy này nhưng là một cái công chúa, một cái tiểu thư ở giữa tranh đấu, động tính khẳng định không nhỏ. Hắn cũng không muốn giúp các nàng bồi thường hư hại của công tổn thất, lại nói trung ương thành người lắm mắt nhiều, tìm một không người địa phương tốt nhất. Cung Bích vân cùng Yến Linh Huyên hai người đồng thời gật gật đầu, Quần Vu khoẹt môi nhẹ nhàng dơ dơ lên, lại nói như vậy cao thủ gian tỷ thí chỉ là suy nghĩ một chút, ngược lại cũng là để cho người nhiệt huyết sôi trào a.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 kịch đấu. Rất nhanh, ba người liền tới đến trung ương thành bên ngoài thành trên một mảnh đất trống, nơi này người ở thưa thớt, chính thích hợp hai người chiến đấu, coi như là có người phát hiện nơi này chiến đấu, chờ chạy tới thời điểm, ba người cũng có thể ung dung rời đi. Quân vũ rơi xuống đất, nhìn một chút cung bích vân, lại nhìn một chút tiến linh huyền, cho hai người chú ý phân tích ánh mắt, chờ đến hai người đều chuẩn bị không sai biệt lắm sau đó, chậm rãi mở miệng, được rồi, bây giờ, Trận đấu bắt đầu. Vèo. Vèo. Tại quân vũ thanh âm hạ xuống sau đó, Yến Linh Huyên cùng cung bích vân hai người liền đồng thời điều động. Hai người tu vi không sai biệt lắm, tu luyện cũng đều là đỉnh cấp linh kỹ, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn được một màu đen, nổi giận đỏ hai bóng người quấn quyết lấy nhau, không thấy rõ hai người động tác, coi như là quân vũ, cũng cần phải dùng linh thức, mới có thể thấy rõ ràng hai người động tác. Hai người chung quanh, Đầy đủ mọi thứ bởi vì hai người động tác, biến hóa một mảnh hỗn độn, cho dù hai người vì không bị thương đến quân vũ, đều khống chế chính mình nguyên lực, nhưng giao chiến to lớn lực tàn phá hay là để cho mặt đất trở nên loang loang lộ lộ, mạnh liệt kình phong để cho quân vũ không thể không thối lui đến ngoài trăm thước. Suy! Tránh vân kiếm pháp! Cung bích vân thầy Yến Linh Huyên công tới, đáy mắt tuôn ra một đạo tinh quang, chân phải trên mặt đất đạp một cái, thân thể hóa thành một đạo tuyến đón Yến Linh Huyên mà lên.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 ổn định thân hình nhìn đối phương. Hai người mặc dù lúc giao thủ gian ngắn, nhưng là lại đã qua trên trăm chiêu, hơn nữa tại giao thủ trong quá trình muốn thường xuyên giữ đầu này náo tình hình cùng thần kinh thân trương, sau khi dừng lại hai người cũng hơi thở hồn hện, đủ để cho thấy mới vừa rồi giao phong hung hiểm. Thế nhưng, mặc dù như vậy, hai người như cũ chiến ý sôi sục, nhìn đối phương đáy mắt đều là hưng phấn, đây là một loại kỳ phùng địch thủ hương phấn là một loại khát vọng thả tay đánh một trận hương phấn. Vào giờ khắc này, trung quanh hết thảy đều đã không trọng yếu, hai người trong mắt chỉ còn lại với nhau. đương nhiên, coi như trọng tài quân vũ lấy hắn linh thức, mặc dù đứng ở ngoài trăm giảm, cũng không tí ti ảnh hưởng quan sát hiệu quả. Không thể không nói, một cái công chúa, một cái tiểu thư, hai cái động hư cảnh bắt trọng cao thủ ở giữa chiến đấu, thật là đặc sắc, xứng danh. Hai người đều là xuống ba ngày mỗi người trong thế lực người xuất sắc, sau khi giao thủ, hai người đều từ đối phương trên người cảm nhận được uy hiếp, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, trong lòng bọn họ chiến ý nồng hơn. Vô luận là Yến Linh Huyền, vẫn là Cung Bích Vân, đều là kiêu ngạo người, bọn họ đối với tu hành theo đuổi, đều hết sức mãnh liệt, đều có một viên trái tim của cường giả, vì vậy, bọn họ có thể không sợ tu luyện trên đường đi hết thể khó khăn, cũng không sợ bất kỳ thất bại. Bọn họ đang mong đợi gặp phải một cái đối thủ, giờ phút này, bọn họ theo trên người đối phương, tìm được cái loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác, điều này làm cho hai người ở một trình độ nào đó, lại có một loại thông minh gặp nhau cảm giác. Tại dừng lại chỉ chốc lát sau, hai người lần nữa động, lần này đổi thành cung bích vân công, mà hiến linh huyền thủ. Linh kỹ, thiên vân kiếm pháp. Cung bích vân coi như đệ nhất trọng thiên đế quốc công chủ. Đồng thời là mới vừa bế quan đi ra, năng lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Hắn mặc dù không có yến linh huyền cao như vậy địa vị, có thể học được một ít cao thâm linh kỹ, thế nhưng, nàng lại sẽ thường xuyên cùng nàng phụ hoàng tiến hành luận bản, hơn nữa giỏi về trong chiến đấu tiến hành đột phá. Cung bích vân kiếm pháp cũng là tinh diệu, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, hướng yến linh huyền bên hông đâm tới, tại yến linh huyền tiến hành phòng ngự thời điểm đột nhiên biến chiêu, hướng yến linh huyền ngược miệng đâm tới. suy Lần này, Yến Linh Huyên mặc dù cho dù nẻ qua, nhưng vẫn là bị mang rớt một tròm tóc, có thể dùng nàng đấy mắt nẻ qua một kia kinh ngạc, càng thêm không dám kinh thường. Vân tật cước pháp. Cung Bích Vân thấy một đòn không trúng, lập tức biến chiều, chân dài nhấc lên, hướng Yến Linh Huyên phần bụng đa tới, tại Yến Linh Huyên nẻ tránh đồng thời, trường kiếm trong tay tấn công về phía hoa nguyệt vũ cánh tay phải đâm tới, Yến Linh Huyên thân thể một thấp, thắt lưng khẽ cong, tránh thoát Cung Bích Vân trường kiếm. Chính mình trường kiếm hướng Cung Bích Vân cổ quét tới. Cung Bích Vân hiển nhiên không nghĩ tới Yến Linh Huyên sẽ công kích nàng cổ, nóng nảy bên dưới, mặc dù tránh thoát Yến Linh Huyên đả kích, nhưng lại vẫn bị Yến Linh Huyên trường kiếm hoa tồi tệ trên cánh tay quần áo. Hai cái này tiểu nha đầu, quả nhiên có một bộ. Tại Yến Linh Huyên cùng Cung Bích Vân hai người đánh túi bủi thời điểm, ngoài trăm dằm quân vũ nhìn nồng nhiệt, đương nhiên hắn cũng không có quên chính mình công việc, một khi phát sinh nguy hiểm, lập tức tiến lên ngăn cản nhưng là lấy hắn lao đạo kinh nghiệm đến xem, sợ rằng lần này là không cần hắn xuất thủ. Song phương đều không cách nào đem đối phương đưa vào chỗ chết, nếu như một phương cường đại, đã sớm đem một phe khác đánh gục, mà bây giờ rằng có lâu như vậy, đủ để thấy hai người thực lực tương đương, hơn nữa sức chiến đấu phương diện cũng là ngang hàng. Khi quân vũ lặng lẽ phân tích xong hai người so sánh thực lực thời điểm, Yến Linh Huyên cùng cung bích vân chiến đấu cũng tiến hành đến cuối cùng giai đoạn,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 Tại quân vũ nhìn soi mói, hai người thân ảnh lần nữa cuốn quyết chung một chỗ, quả đấm đụng nhau thanh âm càng là thỉnh thoảng truyền ra, từng đạo cường hãn linh lực quanh tạc ở trên không trên đất. Ngay tại quân vũ tinh thần hoảng hốt thời điểm, tiến linh huyên cùng cung bích vân hai người chiến đấu đã kết thúc, hai người đồng thời dừng tay, hai người đồng thời rơi vào đã rách nát không chịu nổi trên mặt đất, nhìn đối phương đáy mắt mang theo một tia tán thưởng. Chương 268, kịch đấu Rất nhanh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 lần này yến linh huyên mặc dù cho dù né qua nhưng vẫn là bị mang rớt một tròng tóc có thể dùng nàng đấy mắt né qua một tia kinh ngạc càng thêm không dám kinh thường. vân tật cướp pháp cung bích vân thấy một đòn không trúng lập tức biến chiêu chân dài nhấc lên hướng yến linh huyên phần bụng đạp tới tại yến linh huyên né tránh đồng thời trường kiếm trong tay tấn công về phía hoa nguyệt vũ cánh tay phải đâm tới yến linh huyên thân thể một thốc thắt lưng khẽ cong tránh thoát cung bích vân trường kiếm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 Hôm nay chúng ta không có phân ra thắng bại, thế nhưng lần kế tuyệt đối sẽ là ngươi thua. Cung Bích Vân lau mép một cái vết máu, nhìn Yến Linh Huyên, nói một cách lạnh lùng. Giống vậy mà nói, trả lại cho ngươi. Yến Linh Huyên hé mắt, sờ mép một cái vết thương, giống vậy lạnh lùng đáp lại. Sau đó, hai người mỗi người lạnh rên một tiếng, quay đầu, không nhìn lại đối phương, ngùi chân điểm một cái, hướng Quân Vũ bên kia bay đi. Mặc dù cách khá xa. Không nghe được hai người mà nói, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng hai người biểu tình. Quân Vũ trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, theo trên cây rơi xuống đất. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, chỉ sợ các ngươi mới vừa rồi đánh nhau đã đưa tới có vài người chú ý ở lại chỗ này nữa, coi như có phiền toái. Hai người mới vừa rồi chiến đấu, mặc dù đều tận lực không chế, nhưng đến phía sau thời điểm tâm lý chiến ý bị gánh lên, khó tránh khỏi sẽ không khống chế được. Nơi này mặc dù là ngoại ô, nhưng dù sao cũng là ở chính giữa thành trung quanh, nhất định sẽ bị người chú ý tới, đám người tới, đến lúc đó muốn thoát thân coi như khó khăn. nghe vậy, Yến Linh Huyên cùng cung bích vân hai người quen biết liếc mắt, mặc dù có chút không muốn, nhưng là biết rõ quân vũ nói là nói thật, gật gật đầu, một trái một phải tại quân vũ hai bên, ba người cùng rời đi. Chờ ba người thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất. Sáu gã mặc bất đồng thế lực trang phục nam tử đi tới trước ba người vị trí địa phương. Sáu người với nhau hẳn là đều có chỗ nhận biết, lẫn nhau gật đầu tỏ ý. Sau đó, ánh mắt đều rơi xuống Yến Linh Huyên cùng Cung Bích Vân mới vừa rồi chiến đấu địa phương. Nhìn nơi đó bừa bãi, sáu người trong mắt đều hiện ra vẻ kinh hãi. Sau đó vừa cẩn thận mà khám xét một hồi, liền mỗi người rời đi. Lúc này quân vũ ba người đã trở lại trung ngưỡng thành, sắc trời đã biến thành đen. Quân vũ cùng hai người lên tiếng chào hỏi, một mình trở về cựu thiên thái huyền tông, hắn ngày mai còn có tranh tài, tự nhiên không thể ở bên ngoài ngủ lại. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi hai người liền tận tụy với công việc mà đi tới quân vũ cửa, têu quân vũ cùng nhau đi nơi so tài. Để cho quân vũ có chút kỳ quái là, dĩ vãng lúc nào cũng nở nụ cười Lạc Vân Phi hôm nay vậy mà thập phần tiểu tụy, hơn nữa cho mày, rõ ràng cho thấy có tâm sự. Ngay cả lục tông nguyên cũng vậy, hơn nữa nhìn hướng lạc vân phi địa lúc, trong mắt còn thoáng hiện lo âu ánh sáng. Vân phi, ngươi có tâm sự. Ánh mắt tại lục tông nguyên cùng trên người lạc vân phi quét một vòng, cuối cùng rơi vào trên người lạc vân phi, quân vũ hỏi dò, Ta không sao, vũ huynh, không cần lo lắng. Chống lại quân vũ có chút ân cần ánh mắt, lạc vân phi kéo ra một nụ cười, chỉ là hắn không biết hắn giờ phút này nụ cười nhìn qua so với khóc đều khó coi hơn. Vân Phi, chúng ta là không phải bằng hữu. Thấy lạc Vân Phi tựa hồ không muốn nói, quân vũ sắc mặt nhất thời trầm một cái. Không phải nói hắn muốn cưỡng bách lạc Vân Phi, mà là hắn đối với bằng hữu coi trọng lắm. Lạc Vân Phi rõ ràng cho thấy có tâm sự, cũng không nói với hắn. Nghĩ đến thì không muốn cho hắn tăng thêm phiền toái, nhưng hắn mặc dù chán ghét phiền toái, cũng không biết vì vậy không giúp bằng hữu bận rộn. Nghe vậy, lạc Vân Phi ngẩn ra, thấy quân vũ tựa hồ có hơi mất hứng. Trên mặt không khỏi hiện ra một vệ nóng nảy, Vũ Minh, không phải ta không muốn nói, mà là đây là nhà ta bên trong chuyện, chính là gia tộc người cũng không có cách nào, ta thật sự không muốn làm phiền ngươi. Vậy ngươi cũng phải trước tiên nói một chút về tình huống, nói không chừng ta có thể giúp ngươi đây. Mặc dù ta tu vi không bằng các ngươi, thế nhưng không nên quên ta dù gì là một gã nhất phẩm đan vương cũng phải. Quân Vũ lơ đến, mặc dù hắn bây giờ là có chút yếu, nhưng không có nghĩa là hắn liền cái gì cũng sai. Nghe được Quân Vũ mà nói, Lạc Vân Phi cặp mắt đống nhiên sáng lên. Đúng vậy, ta thế nào quên mất, Vũ huynh là nhất phẩm Đan Vương luyện đan sư. Lần trước buổi đấu giá giai đoạn, hắn đã biết những Hoàng Long đó đan a, Đại La đan a đều là quân vũ luyện chế, chẳng qua là lúc đó chuyện phát sinh quá nhiều, bị hắn quên mất mà thôi. Bây giờ bị Quân Vũ vừa nhắc, trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác được có lẽ Quân Vũ thật có thể giúp một tay đây. Lục Tông Nguyên ở một bên cũng cùng lạc Vân Phi giống nhau, hai mắt sáng lên nhìn quân vũ, hắn cũng biết lạc Vân Phi đang sầu lo gì đó, chỉ là lực lượng không đủ. Nếu là quân vũ thật có thể giúp lạc Vân Phi, vậy thì đối với bọn họ mà nói, thật là quá tốt. Được rồi, bây giờ có thể nói cho ta một chút, đến tận cùng xảy ra chuyện gì sao? Khoảng cách nơi so tải còn một hồi mà, hơn nữa buổi sáng cũng không phải bọn họ tranh tài, cho nên quân vũ có là thời gian cho lạc Vân Phi. Đúng như vậy, ông nội của ta đoạn thời gian trước không biết bởi vì nguyên nhân gì, đống nhiên chúng độc, cả người hôn mê bất tỉnh, trong nhà tìm rất nhiều luyện đan sư, thế nhưng đều không trị hết gia gia bệnh. Gần đây, gia gia bệnh tăng thêm, nếu là không tìm được nhân trị ông nội tốt bệnh mà nói, gia gia, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến gia gia mình có thể cách mình mà đi, Lạc Vân Phi cả cá nhân tình cảm biến hóa thật phấn thấp, gia gia là trong gia tộc thương hắn nhất người. Hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn ra ra cứ như vậy rời đi. Trúng độc. Ngươi nói cho ta một chút nhìn, ra ra của ngươi sau khi trúng độc triệu chứng. Quân vũ hé mắt, nhìn về phía Lạc Vân Phi, hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Được, Lạc Vân Phi chỉnh sửa một chút tâm tình, tiếp tục mở miệng, ra ra trúng độc sau. Cả người đen nhánh, cách mỗi 7 ngày giờ thí, cũng sẽ hụt máu. Hơn nữa huyết dịch nhan sắc cũng không phải bình thường trúng độc cái loại này màu đen mà là hòa hồng, còn mang lấy một cỗ nhàn nhạt điểm hương vị. Đồng thời thân thể của hắn sẽ cả người co quắp. Ngoài ra, ra ra chúng độc hậu thân thể trở nên thập phần cứng nhắc, giống như là một tảng đá giống nhau. Nghe lạc vân phi miêu tả, quân vũ rơi vào trầm tư. Hắn đem những gì mình biết độc dược tại trong đầu loại bỏ một lần, cuối cùng tìm được hai loại cùng với tương xứng độc dược, một loại là phệ hương, một loại là bỏ cả viêm. Này hai loại độc chứng hình dạng đều cùng lạc Vân Phi miêu tả tương tự. Vân Phi, tâm lý ta đã có một ít ý tưởng, bất quá cụ thể, còn phải chờ nhìn thấy ngươi ra ra sau đó tài năng xác định. Vô luận là phệ hương, vẫn là bỏ cạp viêm. Đối với bây giờ hắn mà nói, cũng không tính là quá khó khăn, ban đầu hắn đều có khả năng chữa khỏi trên người hoác quang độc, hướng chi là phệ hương cùng bỏ cạp viêm đây. Mặc dù quân vũ nói có chút mờ nhạt Nhưng đối với Lạc Vân Phi mà nói, cũng là thiên đại tin tức tốt, trước nhiều như vậy luyện đan sư đều không cách nào trớ khỏi ra da, da của hắn, bây giờ Quân Vũ mà nói, vô tình là cho hắn một cái hy vọng, đối với Quân Vũ, hắn vẫn rất có lòng tin. Như vậy đi, hôm nay tranh tài sau khi xong, chúng ta phải đi nhà ngươi đi, thấy trước gặp ông nội ngươi. Thấy Lạc Vân Phi tâm tình kích động, Quân Vũ cũng biết hắn nóng lòng, lạnh nhạt nói: "Được." Lạc Vân Phi xác thực thập phần nóng nảy, Quân Vũ mà đề nghị, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến. Sự tình liền quyết định như vậy, ba người liền tới đến nơi so tài, tại vị trí của mình sau khi ngồi xuống, Quân Vũ trực tiếp nhắm mắt lại, tiến hành tu luyện, một mực chờ đến ăn cơm buổi trưa thời điểm. Buổi chiều là đệ tử nòng cốt tranh tài, hôm nay yếu quyết ra mỗi một cái tiểu tổ hấp nhất, cho nên, bầu không khí thập phần bốc lửa. Chương 269: Bốc lửa bầu không khí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 Buổi chiều tranh tài, mỗi một tổ đều còn lại ba người, quân vũ tổ này cũng là như vậy, còn lại ba người theo thứ tự là, quân vũ, xếp hạng đệ thập tam vệ phong, xếp hạng thứ hai thập tam trầm lỗi. Trước mấy trận tranh tài đã để cho chúng người biết quân vũ đại danh, vì vậy, vệ phong cùng trầm lỗi hai người ánh mắt đều tập trung vào trên người quân vũ. Trận đầu, quân vũ đối chiến trầm lỗi. Trên lôi đài, quân vũ cùng trầm lỗi đối diện mà đứng, giữa hai người cách 5 mét khoảng cách. Quân vũ thần tình như cũ tùy ý, thật giống như hắn căn bản cũng không phải là tới tham gia trận đấu, mà là tới du ngoạn giống nhau. So sánh mà thôi, Trầm Lỗi liền muốn lộ ra khẩn trương rất nhiều. Trước hai cuộc tranh tài, quân vũ đều là một chiêu chế địch, chuyện này đã tại đệ tử nòng cốt bên trong truyền ra, hơn nữa một đoạn thời gian trước quân vũ đánh bại lục tông nguyên cùng lạc vân phi sự tình, để cho hắn tại đệ tử nòng cốt bên trong danh tiếng đại trấn quan sát qua quân vũ cùng lục tông nguyên cùng lạc vân phi tranh tài người tự nhiên biết rõ quân vũ thực lực rất mạnh mà không có quan sát qua trận đấu kia người phần lớn đều cho rằng quân vũ có thể thắng tranh tài chỉ là dựa vào vật khí trước hai cuộc tranh tài hắn căn bản không có lấy ra thực lực của chính mình mọi người chỉ cho là hắn thân pháp rất tốt có khả năng tại đối thủ không chú ý thời điểm đem đối thủ đánh xuống lôi đài trầm lôi không có xem qua mấy tháng trước quân vũ kia hai trận chiến đấu Hắn chỉ là nhìn quân vũ trước hai trận chiến đấu, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy quân vũ có lẽ là vận khí tốt, nhưng chuyện liên quan đến hắn về sau tiền đồ, hắn vẫn rất thận trọng. Theo trọng tài thanh âm hạ xuống, cùng di vãng bất đồng là, lần này dẫn đầu động lại là quân vũ. Trước đáp ứng Lạc Vân Phi phải đi lạc ra, giúp Lạc Vân Phi ra ra xem bệnh, dĩ nhiên là phải thừa dịp sớm kết thúc so tài. Trầm lôi thấy quân vũ vậy mà dẫn đầu di chuyển, trong lòng cả kinh. Ngay sau đó cảnh giác nhìn chung quanh, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cán trường thương, cầm súng thân hai tay nắm thật chặt tại quân vũ khi đi tới sau, đâm ra một thương. Hưu. Quân vũ tốc độ rất nhanh, gai mắt liền đi tới chầm lỗi trước mặt, lúc này chầm lỗi một thương vừa vặn đâm ra, hắn thân thể hướng bên phải ngã một cái, tránh thoát chầm lỗi đả kích, tay phải kỳ lân quyền lóe lên ánh bạc, thẳng tắp hướng chầm lỗi phần bụng đập tới. Chầm lỗi trong lòng cả kinh. Trường thương trong tay không kịp thu hồi, thân thể lui về sau hai bước, hiểm hiểm mà tránh khỏi quân vũ quyền pháp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trường thương trong tay nhất chuyển, chiêu quân vũ đâm tới. Quân vũ kỳ lân quyền quang ra, đem trầm lôi trường thương chặn qua một bên, thân thể đông nhiên lui về phía sau, ở cách trầm lôi xa hai mét địa phương dừng lại. Thượng đẳng cửu phẩm linh kỹ, phù đô ấn. Bây giờ Tu Vi đã đầy đủ chống đỡ hắn dùng dùng như vậy cao cấp linh kỹ. Hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, không khí chung quanh theo hắn thủ thế chợt hạ xuống, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay về phía trước đẩy một cái, trước ngực một vệt sáng, thẳng tắp hướng trầm lôi ngực đâm tới. Nay một tấn pháp tốc độ quá nhanh, trầm lôi né tránh không kịp, chỉ kịp dùng trường thương đem lưu quang chặn qua một bên, nhưng vẫn là thương tổn tới bả vai, tay vừa muốn đi che đậy bả vai vết thương, bỗng nhiên cảm giác phía sau một đạo gió mát đánh tới, không chút nghĩ ngợi, thân thể nhào tới trước một cái. Tại hắn ngã nhào xuống đất thời điểm, quân vũ dịch dương chỉ theo trước hắn đứng vị trí xuyên qua, thu hồi, trên lôi đài đã bị đầu ngón tay phát ra linh lực đập ra một cái lỗ nhỏ, để cho trầm lôi sợ không thôi. Đương nhiên, quân vũ đả kích cũng không như vậy dừng lại. Trầm lôi mới vừa đứng thẳng người, quân vũ đã ngón tay dạch một cái, một đạo linh lực liền hướng lấy hắn bên này bắn tới. Hiu! Nẽ người sang một bên, tránh thoát cái này linh lực, còn chưa kịp thở phào lại vừa là một đạo linh lực xông tới mặt, lần này hắn rời nhúc nhích một chút thân thể, nhưng vẫn là bị vạch đến rồi cánh tay, trên người nhất thời lại thêm một vết thương. chỉ là phút chốc, trầm lôi trên người là thêm mấy đạo vết thương, mà hắn loại trừ ngay từ đầu đối với quân vũ phát ra một đòn, thời gian còn lại đều tại bị động ngăn cản quân vũ đả kích. cảm giác đã không sai biệt lắm, quân vũ thân ảnh chật lóe, lại xuất hiện lúc, đã tới trầm lôi phía sau, trầm lôi có chút cảnh giác. Đang muốn nghiêng người, quân vũ đông nhiên bay lên một cước, đạp phải rồi chầm lôi trên lưng, một cước đem chầm lôi đạp bay ra ngoài. Chầm lôi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như chặt đứt con rìu, thẳng tắp rơi xuống dưới lôi đài, vùng vẫy một hồi, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Cuộc tranh tài này, quân vũ mặc dù phế bỏ chút thời gian, nhưng trung quy mà nói thời gian vẫn là ngắn ngủi, chờ đến trọng tài tuyên bố hắn thắng lợi thời điểm, hắn biểu hiện trên mặt vẫn là nhạt nhạt. Đi qua dược sư xác nhận, trầm lôi tạm thời mất đi trong chiến đấu, trên người thương đều là bị thương ngoài da nhưng quân vũ cuối cùng đạp một cước kia, lại để cho hắn bị nội thương, yêu cầu tu dưỡng mấy ngày, cũng bởi vì như vậy, hắn trực tiếp mất đi phía sau tư cách tranh tài. Cứ như vậy, quân vũ chố ở lôi đài chỉ còn lại quân vũ cùng vệ phong hai người, tiểu tổ thứ nhất ngay tại giữa hai người quyết ra. Dựa theo tông môn ý tứ, là muốn cho quân vũ một giờ thời gian nghỉ ngơi. Chờ quân vũ nghỉ ngơi tốt sau đó, lại tiến hành hắn và vệ phong tranh tài. Trung quy quân vũ trước đã cùng trầm lối chiến một hồi, luôn có tiêu hao. nếu để cho hắn trực tiếp tranh tài, sẽ đối với hắn không công bình. Bất quá, quân vũ cự tuyệt tông môn trưởng lão hảo ý, biểu thị có thể trực tiếp cùng vệ phong tranh tài. Cuối cùng, đi qua một phen thương nghị, quân vũ vẫn là cùng vệ phong hai người đứng ở trên lôi đài. Mới vừa rồi kia một hồi tranh tài. Ngươi cũng không có phát huy ra thực lực ngươi chứ. Vệ phong nhìn đứng ở hắn thiếu niên đối diện, ánh mắt có chút phức tạp. Quân vũ nhún vai một cái, cũng không chối, cũng không thừa nhận. Ta hy vọng một hồi tranh tài thời điểm, ngươi có thể xuất ra thực lực ngươi. Thấy quân vũ không nói lời nào, vệ phong cũng không sinh khí, mà là giọng thành cần nói. Quân vũ im lặng như mày, rốt cuộc đưa mắt từ chung quanh thu hồi, rơi xuống vệ phong trên người, nhìn sâu một cái vệ phong, sau đó gật gật đầu. Trước trọng tài lần nữa rơi vào trên lôi đài, nhìn một cái quân vũ vừa liếc nhìn vệ phong, sau đó lớn tiếng tuyên bố trận đấu bắt đầu, đồng thời chính mình rời đi lôi đài. Lần này quân vũ cùng vệ phong hai người thân ảnh đồng thời động, hai người chỉ thấy khoảng cách vốn cũng không xa, tốc độ cũng đều rất nhanh, chỉ là trong trước mắt cũng đã ở nửa đường đụng phải, vệ phong không có lấy ra hắn vũ khí, tựa hồ là dự định tay không đối với quân vũ, mà quân vũ vì công bình. Cũng không có xuất ra bảo kiếm, giống vậy tay không? ầm! Tại hai người rốt cuộc đụng vào nhau thời điểm, vệ phong nhanh như tia chớp đánh ra một chiêu sư tử gầm quyền. Trực đảo quân vũ mặt, mạnh mẽ quyền phong đem quân vũ phiêu tán tại trên chán tóc rối thổi loạn, trà sát được quân vũ gò má làm đau. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy bị vệ phong thương tổn đến, đầu hơi hơi nghiêng một cái, rất là tùy ý tránh thoát vệ phong bàn tay, rồi sau đó tay phải lộ ra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 hắn thân thể hướng bên phải ngã một cái, tránh thoát trầm lôi đả kích, tay phải kỳ lân quyền, lóe lên ánh bạc, thẳng tắp hướng trầm lôi phần bụng đập tới. Trầm lôi trong lòng cả kinh, trường thương trong tay không kịp thu hồi, thân thể lui về sau hai bước, hiểm hiểm mà tránh khỏi quân vũ quyền pháp. trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trường thương trong tay nhất chuyển, chiêu quân vũ đâm tới. Quân vũ kỳ lân quyền quăng ra, đem trầm lôi trường thương chặn qua một bên, thân thể đống nhiên lui về phía sau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 Tiếp đó, quân vũ nghiêng người mà lên, dưới thân thể ngồi sổn, một cái càng quét, đem không phản ứng kịp vệ phong quét ngã xuống đất, giơ chân lên, liền muốn một cước hướng vệ phong đã tới. Mà vệ phong có khả năng xếp hàng đệ tử nòng cốt tiền thập ngũ, tuyệt đối không phải dựa vào vật khí. Nếu là quân vũ toàn lực làm, hắn có lẽ không thể ngăn cản, nhưng bây giờ quân vũ căn bản cũng không có dùng toàn lực. Mắt thấy quân vũ một cước hướng hắn đạp đến, không chút nghĩ ngợi, thân thể đống nhiên nhảy lên thật cao. Nào tới trước một cái, theo mặt đất lăn một vòng, người đã tại cách quân vũ xa 3 mét địa phương. Một cước rơi vào khoảng không, quân vũ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cách đó không xa vệ phong trên người, vận lên nguyên lực trong cơ thể, đem tập trung tới tay trong lòng bàn tay, cách không hướng về phía vệ phong đánh ra một trường. Đại diệt trường Một cái bàn tay màu trắng ở trước người quân vũ tạo thành, rồi sau đó hướng vệ phong nhanh như tia trước bắn ra. Vệ phong một mực đề phòng quân vũ, tự nhiên cũng nhìn thấy kia bàn tay màu trắng, thân thể lập tức một cái nhảy lên, tránh thoát một trường này, mà sau lưng trên mặt đất thì xuất hiện một cái thật sâu trường ấn, nhìn thấy giật mình. Tránh thoát quân vũ đả kích, vệ phong cũng không có ý định ngồi chờ chết, chân sau trên mặt đất đạp một cái, thân thể hướng quân vũ phương hướng bàn tới. Quân vũ đứng tại chỗ, ánh mắt tập trung vào vệ phong, tại vệ phong bàn tay muốn chụp tới bộ ngực hắn thời điểm. Thân thể chợt lui về phía sau, rồi sau đó hướng bên phải ngã một cái, vậy mà đi vòng qua vệ phong sau lưng. chợt mất đi quân vũ tung tích, vệ phong trong lòng đã, bác thịt toàn thân trong nháy mắt căng thẳng, cả người tiến vào tình trạng giới bị, bất quá, tốc độ của hắn không nhanh bằng quân vũ, quân vũ đứng ở hắn phía sau, sen lẫn nguyên lực một trưởng hung hãn đánh ra, đánh vào vệ phong sau lưng, trực tiếp để cho vệ phong phốc thử phun ra một ngụm máu tươi. Có thể so với trầm lỗi tốt hơn một chút là, Vệ Phong thân thể mặc dù lão đảo một hồi, nhưng cũng không có rơi vào dưới lôi đài, hắn nhanh chóng xoay người, chỉ thấy Quân Vũ bàn tay thẳng tắp hướng mặt mà tới. Hưu. Mạnh mẽ trường phong, thổi Vệ Phong liền ánh mắt đều không mở ra được, chỉ có thể theo bản năng lui về phía sau. Thế nhưng, Quân Vũ tốc độ so với hắn hơi mau một chút, mắt thấy Quân Vũ bàn tay liền muốn chụp tới trên mặt hắn, Vệ Phong sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Quân vũ lại vào lúc này thu về bàn tay, thân thể lui về sau hai bước, nhìn vệ phong. Vệ phong bốn là cho là mình lần này tuyệt đối thảm, nào nghĩ tới theo dự liệu đau đớn cũng không có tới đến, có chút không xác định mà mở mắt, liền phát hiện quân vũ đứng ở cách hắn xa một mét địa phương, an tĩnh nhìn lấy hắn. Không dùng đoán, vệ phong cũng biết là quân vũ hạ thủ lưu tình. Đa tạ, ta thua. Vệ phong hướng về phía quân vũ ôm quyền, trong mắt tràn đầy kính ý. Không sao. Quân vũ lắc đầu một cái, vệ phong nói thế nào cũng là cựu thiên thái huyền tông đệ tử, hơn nữa đối với hắn cũng không có ác ý, hắn chỉ là muốn thắng được tranh tài mà thôi, đương nhiên sẽ không đối với vệ phong làm quá mức. Vệ phong nhìn sâu một cái quân vũ, sau đó xoay người rời đi. Kết quả đã không cần nói cũng biết, làm trọng tài tuyên bố quân vũ là tổ này tiểu tổ thứ nhất sau đó, quân vũ trực tiếp trở lại chỗ mình ngồi. Lạc Vân Phi cùng Lục Tông Nguyên hai người vẫn còn tranh tài, cho nên quân vũ dứt khoát tại chỗ ngồi lên nhắm mắt tu luyện, khôi phục trước tiêu hao nguyên lực. Một khắc đồng hồ sau đó, Lạc Vân Phi cùng Lục Tông Nguyên hai người lần lượt trở lại, cùng quân vũ giống nhau, hai người cũng là mỗi người tiểu tổ thứ nhất tên. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường trô ở lôi đài, Bạch Ngọc Đường vừa vặn đem đối thủ đánh bại, trở thành tiểu tổ thứ nhất. Tại trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài thời điểm. Bạch Ngọc Đường còn cố ý hướng quân vũ bên này nhìn một cái, chỉ là quân vũ làm bộ như không có chú ý tới mà thôi. Dù sao hắn và Bạch Ngọc Đường ở giữa nhất định có đánh một trận, hắn cũng không sợ đắc tội Bạch Ngọc Đường. Chờ đến sở hữu trận đấu kết thúc, quân vũ ba người theo cửu thiên thái huyền tông đi ra, hướng Lạc Gia chạy tới. Trung ương thành có ba gia tộc lớn, theo thứ tự là Lạc Gia, Lục Gia cùng Bạch Gia, ở tầng thứ hai địa vị đứng sau năm đại tông môn. Nếu nói là Nam Đại tông môn là đỉnh cấp thế lực mà nói, kia ba gia tộc lớn chính là tầng thứ 2 nhất lưu thế lực. Ba gia tộc lớn ở giữa kiểm chế lẫn nhau, quan hệ rắc rối phức tạp, nhưng ở trung ương thành địa vị lại hết sức củng cố. Lạc gia ở vào trung ương thành đông khu, thân là tam đại gia tộc một trong. Khu đông rất lớn một khối địa phương đều là Lạc gia gia tộc chúa ở, là Lạc gia đệ tử chúa ở địa phương. Tại quân Vũ ba người chạy tới Lạc gia thời điểm, Lạc Vân Phi đã đem lạc gia đại khái tình huống nói cho quân vũ. Lạc gia gia chủ đương thời là Hướng Thương, chính là Lạc Vân Phi gia gia, mà loại trừ gia chủ ở ngoài, còn có một vị nhị lao gia, chính là Lạc Hướng Thương đệ đệ, Lạc Hướng Biển. Lạc Hướng Thương tổng cộng có hai đứa con trai, con trai lớn là Lạc Vân Phi phụ thân, Lạc Viễn Hành, con thứ hai là Lạc Viễn Tốn. Dựa theo Lạc Vân Phi trần thuật, Lạc Viễn Hành cùng Lạc Viễn Tuấn hai người quan hệ rất tốt. Mà Lạc Vân Phi cùng Lạc Viễn Tốn Nhi tử Lạc Vân Đại quan hệ cũng không tệ. Về phần Lạc Hướng Thương cùng hắn đệ đệ Lạc Hướng Biển quan hệ ngược lại bình thường chung quy năm đó hai người từng bởi vì trước gia chủ phát sinh qua rất nhiều không vui sự tình. Lạc Hướng Thương thê tử chính là bị Lạc Hướng Biển cho bí mật hại chết, năm đó Lạc Hướng Thương lên làm gia chủ sau đó, Lạc Hướng Biển ngoài ý muốn không có phản kháng, ngược lại biểu hiện thập phần thuận theo, thật ra khiến Lạc Hướng Thương cùng Lạc Hướng Biển phụ thân hết sức vui mừng Vì vậy lạc hướng biển mặc dù không có lên làm gia chủ, nhưng ở lạc gia quyền lực cũng không nhỏ. Lần này lạc hướng thương đống nhiên trúng độc, không có một chút báo trước, để cho người nhà họ lạc đều hoảng hồn. Cũng may mấy năm nay lạc hướng thương cũng ở đây bồi dưỡng lạc viễn hành cùng lạc viên tốn, nếu không lạc gia chỉ sợ cũng gặp không ít đả kích. Lạc gia đã mời rất nhiều dược sư đến cho lạc hướng thương chữa bệnh, ngay cả luyện đan sư cũng mời không ít, nhưng không một người có khả năng chữa khỏi lạc hướng thương bệnh Thậm chí ngay cả lạc hướng thương trúng độc gì, đều không người nào biết. Điều này làm cho lạc viễn hành cùng lạc viễn tốn hai người thập phần lo âu. Lạc Vân Phi thân là lạc hướng thương thương yêu nhất thượng quan tử, cùng lạc hướng thương quan hệ tất nhiên thập phần thân mật, trong lòng cũng một mực lo âu lạc hướng thương tình huống. Lúc này nghe quân vũ cũng có thể chữa khỏi lạc hướng thương bệnh, thập phần mừng rỡ. Vân Phi, một hồi đến lạc ra, ngươi đừng bảo là ta là đi cho ngươi ra ra xem bệnh thì nói ta là ngươi bằng hữu. nghe ra ra của ngươi bị bệnh, cho nên muốn muốn tới thăm một hồi nghe Lạc Vân Phi giảng thuật Lạc ra tình huống sau đó, quân vũ đối với Lạc Vân Phi nói như vậy. Vũ Minh, đây là vì cái gì? Nghi ngờ nhìn quân vũ, Lạc Vân Phi có chút không rõ quân vũ ý tứ, hắn thấy quân vũ có khả năng trưa khỏi ra ra của hắn sự tình dĩ nhiên là muốn cho cha mình và thúc thúc biết rõ, nhưng quân vũ nhưng bây giờ không để cho hắn nói cho người khác biết, không biết quân vũ là dụng ý gì. Lục Tông Nguyên cũng nghi ngờ nhìn quân vũ, chờ quân vũ giải thích. Hai người các ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi biết rõ thân phận ta, nhưng là người khác không biết, ta bây giờ nhưng là mới 15 tuổi, nếu là có người nói cho các ngươi biết, một cái 15 tuổi tiểu tử có khả năng trưa khỏi da da của ngươi bệnh, ngươi có tin hay không. liếc một cái lạc vân phi, minh bạch hắn là quan tâm sẽ bị loạn, quân vũ hiếm thấy hảo tâm đem ý nghĩ của mình nói ra.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 Quân Vũ hiếm thấy hảo tâm đem ý nghĩ của mình nói ra. Chương 272: Phệ Hương. Nghe vậy, Lạc Vân Phi cùng Lục Tông Nguyên hai người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ và Quân Vũ nhận biết, cũng biết Quân Vũ là nhất phẩm Đan Vương luyện đan sư, đương nhiên sẽ không hoài nghi Quân Vũ mà nói, nhưng người nhà họ Lạc cũng không giống nhau, Quân Vũ tuổi tác quá nhỏ, nếu là trực tiếp nói cho người nhà họ Lạc, sợ rằng người nhà họ Lạc cũng sẽ không tin tưởng. Đến lúc đó nói không chừng sẽ lộng khéo thành vụ. Hơn nữa, Vân Phi, ta nhớ ngươi cũng hẳn minh bạch. Gia gia của ngươi sở dĩ sẽ như thế không hề dự cảnh chúng đầu. Nhất định sẽ không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu để cho gia gia của ngươi hạ độc người biết rõ ta có thể chứa khỏi gia gia của ngươi. Hậu quả kia. Quân vũ còn chưa nói hết. Chỉ là nhìn sâu một cái Lạc Vân Phi. hắn tin tưởng Lạc Vân Phi có khả năng minh bạch dí hắn. Lạc Vân Phi là Lạc gia đại công tử tương lai nhà ở người thừa kế nếu là còn không nghe rõ quân vũ ý tứ nhiều năm như vậy cũng coi là xuống đường ra da, da của hắn bỗng nhiên trúng độc người nhà tự nhiên cũng có chút suy đoán bởi vì hắn ra da, da độc trong thời gian ngắn sẽ không hoàn toàn bùng nổ mệnh vẫn còn người kia còn có điều cố kỵ đương nhiên sẽ không động thủ nhưng nếu là cho người kia biết rõ ra da, da của hắn độc có khả năng chữa khỏi khó bảo toàn khi đó người kia sẽ không cho cùng đường quay lại cắn đến lúc đó Không chỉ gia gia của hắn sinh mạng khó giữ được, ngay cả Quân Vũ cũng sẽ bị liên lụy. "Xin lỗi, Vũ huynh, là ta cân nhắc không chu toàn." Hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nhìn Quân Vũ, cúi đầu xuống, rất là thành khẩn nói xin lỗi. "Không có gì, ngươi chỉ là quan tâm mà loạn, ta hiểu." Quân Vũ phất phất tay, nhìn ra Lạc Vân Phi chỉ có thể đã tỉnh táo lại, hắn mục tiêu đã đạt tới, dù sao cũng không phải thật trách tội Lạc Vân Phi, chỉ là Vũ Minh nói như vậy, ngươi phải thế nào cho Vân Phi Gia Gia xem bệnh đây? Lục Tông Nguyên một mực ở bên cạnh không có lên tiếng. Bây giờ thấy hai người sự tình đã định ra, lúc này mới lên tiếng. Chuyện này ta tự có so đo. Thật ra thì tâm lý ta đối với Vân Phi Gia Gia bị trúng độc đã có suy đoán, bây giờ đi chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi. Quân Vũ đương nhiên sẽ không tiết lộ hắn có linh thức sự tình linh thức loại vật này cũng không phải là hắn bây giờ tu vì có thể sinh ra nếu là nói ra khó tránh khỏi có chút kinh thế hai tụ vì không cho lạc vân phi cùng lục tông nguyên mang đến phiền thói hắn vẫn không nói tốt mặc dù lục tông nguyên cùng lạc vân phi đối với quân vũ phải thế nào chẩn đoán có chút nghi vấn nhưng nhìn quân vũ dáng vẻ cũng biết hắn sẽ không giảng cũng không dây dưa nữa mà là tiếp tục cắm đầu đi đường chỉ chốc lát sau ba người liền đi tới khu đông lạc phủ cửa Lạc gia đại môn thoạt nhìn thập phần xứng sững, mặc dù không so với ngũ đại thế lực, nhưng là không phải bình thường gia tộc có thể so sánh, để cho quân vũ âm thầm gật đầu. Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi hai người thủ vệ tự nhiên nhận biết, thấy hai người lập tức quỳ một chân xuống hướng hai người vân an. Lạc Vân Phi nóng lòng Lạc hướng thương tình huống, trực tiếp kéo quân vũ vào Lạc Phủ, ngược lại Lục Tông Nguyên đi ở phía sau, để cho thủ vệ đứng dậy. Dọc theo đường đi. Lạc gia người làm cùng thủ vệ thấy Lạc Vân Phi đều rối rít hành lễ, mà Lạc Vân Phi lại phảng phất không có nhìn thấy giống nhau, kéo Quân Vũ vội vàng hướng Lạc Hướng Thương cho ở sân đi tới, để cho Quân Vũ không còn gì để nói. Ba người rất nhanh đi tới Lạc Hướng Thương ở cửa viện, Lạc Vân Phi hít sâu một hơi, liền muốn kéo Quân Vũ đi vào, lại bị Quân Vũ lôi kéo tay háo. Hắn quay đầu, Quân Vũ hướng hắn sử một cái ánh mắt, Lạc Vân Phi chợt cảm thấy chính mình một đường thất thố. Bỏ cho quân vũ một cái ánh mắt ấy nấy, lúc này mới lỏng ra quân vũ cánh tay, cùng quân vũ, lục tông nguyên cùng đi vào sân. Canh giữ ở cửa là lạc gia đại quản gia, lạc phúc. Mặc dù chỉ là lạc phủ đại quản gia, nhưng ở lạc phủ địa vị cũng không thấp, lạc phúc lúc còn trẻ từng đã cứu lạc hướng thương mệnh, cho nên toàn bộ người nhà họ lạc đang đối mặt lạc phúc thời điểm, đều hết sức cung kính. Vân Phi gặp qua phúc gia gia, Lạc Vân Phi đi tới lạc phúc trước người. Hướng về phía Lạc Phúc thi lễ một cái. lạc Vân Thiếu Gia, còn có Tông Nguyên Thiếu Gia, vị này là. Lạc Phúc là nhìn Lạc Vân Phi từ nhỏ đến lớn, đối với Lạc Vân Phi cũng thập phần thương yêu. Thấy Lạc Vân Phi, trên mặt tự nhiên có một tia nụ cười hiền hòa, sau đó lại xem đến phần sau lục Tông Nguyên cùng Quân Vũ, cười ha hả hỏi. Phúc Gia Gia, đây là Quân Vũ, là ta tại cửu thiên Thái huyền Tông bạn tốt, nghe Gia Gia bị bệnh, cho nên tới thăm Gia Gia. Lạc Vân Phi không dám thở ơ, vội vàng đem quân vũ giới thiệu cho Lạc Phúc. đương nhiên, hắn nhớ kỹ quân vũ mà nói, không có nói quân vũ là tới cho Lạc Hướng Thương xem bệnh. Tại hạ bái kiến Phúc gia gia, nhìn ra Lạc Phúc đối với Lạc Vân Phi thương yêu, hơn nữa Lạc Phúc nụ cười thập phần hiền hòa, để cho quân vũ không khỏi nghĩ đến quân gia tổng quản. Cũng là như vậy mà nhìn hắn, đối với Lạc Phúc thái độ không tự chủ cung kính một ít. Quân thiếu gia khách khí, gia chủ ở trong phòng. Ba vị thiếu gia muốn đi xem mà nói, mời cẩn thận một chút, không nên quá giãy về đến nhà chủ. Thấy quân vũ ba người như thế có lòng, Lạc Phúc cũng không thể ngăn cản, tiến lên, đẩy cửa ra, đối với ba người cùng kính nói: "Đa tạ Phúc gia gia." Hướng về phía Lạc Phúc thi lễ một cái, ba người lần lượt tiến vào căn phòng. Vốn là quân vũ cho là lạc Hướng Thương căn phòng nhất định sẽ có thật nhiều người, cho nên muốn lấy dùng linh thức lại dò xét Lạc Hướng Thương tình huống. Bây giờ lạc hướng thương trong căn phòng chỉ có lạc hướng thương cùng ba người bọn họ, hắn cũng yên lòng rất nhiều, cùng lạc vân phi lên tiếng chào hỏi, thân ảnh liền tới đến trước giường. Nằm trên giường một ông già, tuổi tác tại trường 50 tuổi, nhìn lên ngũ quan, chắc hẳn lúc còn trẻ cũng là một cái hết lần này tới lần khác đẹp đẽ công tử, chỉ là giờ phút này lại mặt đầy đen nhánh, trừ lần đó ra, hắn lộ ở bên ngoài hai tay cũng là đen kịt một màu, rõ ràng cho thấy triệu chứng chúng độc. Hơn nữa hắn hô hấp như có như không, tựa hồ không cẩn thận sẽ tắt thở giống nhau. Quân vũ chỉ là đại khái nhìn lướt qua, liền tiến lên bắt lại lạc hướng thương cổ tay, linh thức theo kinh mạch, tiến vào lạc hướng thương trong cơ thể. Một lát sau, hắn lại nhanh chóng mà thu tay về, khẽ to mẩy, ngay sau đó vừa bông ra. Xoay người, chỉ thấy lạc vân phi một mặt khẩn trương nhìn hắn, hướng lạc vân phi làm một cái khẩu hình. Hắn từ trên giường đứng lên, mà song cùng lạc vân phi. Lục Tông Nguyên cùng nhau rời khỏi phòng, cùng Lạc Phúc lên tiếng chào hỏi. Ba người liền rời đi lạc hướng thương Châu ở sân, đi tới lạc Vân Phi sân. Tiến vào lạc Vân Phi căn phòng sau đó, lạc Vân Phi đóng kỹ cửa phòng, xoay người, một mặt khẩn trương nhìn về phía Quan Vũ. Ta đã có thể xác nhận, Lão gia Tử Trung là một loại được đặt tên là Phệ Hương Độc. Loại độc này có một cái ẩn dấu kỳ, thế nhưng lại đột nhiên bùng nổ, giống như Lão gia Tử Tình Hương giống nhau. Bảy bảy bốn chín ngày sau đó, nếu là không cách nào dùng giải dược mà nói, lao ra tử sẽ bạo thể mà chết. Lấy quân vũ hiểu biết, nhận biết độc dược đến không hết, phệ hương, chi độc mặc dù khó khăn quy định, nhưng hắn vẫn là từng thấy cho nên rất nhanh thì có khả năng kết luận tình huống. Cái kia vũ hình có biện pháp nào hay không có thể giải độc? Ngay vậy, Lạc Vân Phi lòng căng thẳng, không tự chủ đến gần quân vũ, cầm lấy quân vũ cánh tay hỏi. chương 272,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 Ta có thể vì ngươi ra ra luyện chế một viên tử thanh đan, liền có thể khu trừ ra ra của ngươi trong cơ thể độc. Bất quá ra ra của ngươi chúng độc trước, những độc chất kia một mực ở tạm thực ra ra của ngươi thân thể, cho nên ra ra của ngươi thân thể rất là suy yếu, còn cần điều dưỡng. Tử thanh đan là vương giai thuốc viên nhất phẩm, hơn nữa còn là thập phần khó luyện quy định vương giai thuốc viên nhất phẩm. Nếu là đổi thành bình thường nhất phẩm đan vương luyện đan sư, khả năng còn không luyện chế được, nhưng đổi thành quân vũ liền không có vấn đề. Luyện chế Tử thanh đan dược tài chúng ta lạc gia gia, tại hạ ngươi đem tờ đơn bày ra, ta trở về làm người tìm đến cho ngươi. Không cần suy nghĩ, Lạc Vân Phi cũng biết Tử thanh đan nhất định không phải đơn giản đan đan dược, nếu không trước mời qua những thứ kia luyện đan sư, vì sao không có người nhắc tới? Quân Vũ đã đưa ra biện pháp giải quyết, bọn họ Lạc gia cũng không thể không hề làm gì. Được, một hồi ta liền cho ngươi, ngoài ra, đan dược luyện tốt sau đó Ngươi tốt nhất lặng lẽ cho láo gia tử ăn vào. Cái gọi là đưa Phật đưa đến Tây, quân vũ đơn giản lần nữa đề nghị. Lạc Vân Phi suy nghĩ thoáng nhất chuyện, liền hiểu quân vũ ý tứ, chiêu quân vũ gật gật đầu. Được rồi, ta bây giờ đem tờ đơn bày ra, ngươi mau chóng đi tìm dược liệu, ta hãy mau đem đan dược luyện chế được, Lão gia tử độc không thể chỉ hoan nữa rồi. Nói xong, quân vũ liền lấy giấy bút, đem luyện chế thanh tâm đan yêu cầu dược liệu đều nhóm đi ra. Thanh tâm đan mặc dù khó luyện quy định, nhưng dược liệu cũng không phải rất phiền toái. lấy Lạc gia ở chính giữa thành thế lực, nghĩ đến muốn tìm đủ hẳn là tương đối đơn giản. Rất nhanh, quân vũ liền đem tờ đơn liệt tốt giao cho Lạc Vân Phi, Lạc Vân Phi đem tờ đơn rẻ đặt thu cất, sau đó cùng quân vũ hai người cáo lỗi một tiếng, liền xoay người rời đi. Lạc gia không hổ là trung ương thành tam đại gia tộc một trong, vậy mà chỉ dùng một giờ thời gian, liền đem sở hữu dược liệu tìm đủ. Quân Vũ nhận lấy dược liệu sau đó, để cho Lạc Vân Phi cho hắn tìm một cái an tĩnh căn phòng, liền bắt đầu luyện đan. Hai giờ sau đó, đan dược rốt cuộc luyện thành, quân Vũ không kịp khôi phục nguyên lực trong cơ thể, liền đem đan dược giao cho Lạc Vân Phi. Lạc Vân Phi mừng rỡ, thì đi đem đan dược cho Lạc hướng thương ăn vào. gắng ngượng bị quân Vũ cho kéo. Vũ Minh, ngươi kéo ta làm gì, ta muốn nhanh đưa đan dược cho ra ra ăn vào. Đây cũng chính là quân Vũ. Nếu là đổi thành những người khác, Lạc Vân Phi đã sớm một trưởng đem người đánh bay. Nếu là ta không có đoán sai, ngày mai sẽ là một cái bảy ngày kỳ hạn, khi đó đem đan dược cho da da của ngươi ăn vào, hiệu quả sẽ tốt hơn, có thể duy nhất đem những độc tố kia dọn dẹp sạch sẽ, ngươi nếu bây giờ đi, chưa chắc có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Trong lòng lý giải Lạc Vân Phi nóng nảy, nhưng có một số việc hắn vẫn phải nói rõ ràng. Nếu khiến Lạc Vân Phi cứ như vậy lô mãng mà đem đan dược cho Lạc hướng thương ăn vào, có thể đạt tới không tới tốt nhất hiệu quả. Thật! Ngay vậy, Lạc Vân Phi có chút kinh nghi, nhìn quân vũ, chứng thực đạo. Đương nhiên, tức giận liếc một cái Lạc Vân Phi, quân vũ dứt khoát không để ý tới hắn, trực tiếp ngồi vào một bên, bắt đầu khôi phục nguyên lực, mới vừa rồi luyện đan hắn chính là tiêu hao không ít nguyên lực đây. Biết rõ quân vũ là vì tốt cho hắn, mới kéo hắn. Mà chính mình cũng không thức hảo nhân tâm, Lạc Vân Phi có chút xấu hổ, muốn cùng quân vũ nói xin lỗi, lại thấy quân vũ đang tu luyện, chỉ có thể méo miệng tại ngồi xuống một bên, kia buồn rầu dáng vẻ nhìn đến Lục Tông Nguyên ở một bên âm thầm buồn cười. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống chính xếp chân khôi phục trên người quân vũ, mắt sắc không khỏi chuyển thâm. Trong mắt hắn, quân vũ trên người người này phảng phất bao phủ một tầng thần bí ngầm xa. Là người không nhịn được muốn nhìn rõ ràng bên trong đến tổn cùng tồn tại gì đó Rồi sau đó không tự chủ được bị hấp dẫn Nhưng khi ngươi đến gần hắn Cho là mình biết hắn sau đó Lại phát hiện trên người hắn lại xuất hiện rất nhiều người không biết đồ vật Ngươi hiểu biết Chỉ là hắn một bộ phận Như vậy cảm giác Làm người si mê Nhưng lại làm người không nhịn được phát điên Giống như hiện tại hắn giống nhau Một lòng muốn thăm dò kia ngầm xa sau đó phong quang Lại không biết mình đã thân vùi lấp Bất quá hắn biết rõ mình địa vị và thân phận, yến linh huyên đều không giải quyết được người, hắn có thể giải quyết. Cho nên, chỉ có thể khống chế được chính mình tâm, tại hoàn toàn thất thủ trước, từ trong đó rút người, từ đây đứng ở bằng hữu vị trí, nhìn lấy hắn. Hắn rất vui mừng, mình và quân vũ là bằng hữu, mà không phải là địch nhân, có quân vũ địch nhân như vậy, nhất định là một cái bi kịch. Trong căn phòng rất an tĩnh, Lạc Vân Phi đang suy nghĩ là hướng thương sự tình. Mà lục tông nguyên thì tại trầm tư, về phần quân vũ, thì tại tu luyện, loại này trầm mặc không khí ngược lại không để cho người cảm thấy kiềm chế, ngược lại thập phần hài hòa, rốt cuộc, một mực nhắm mắt lại quân vũ mở mắt. Lạc Vân Phi một mực chú ý quân vũ bên này động tĩnh, thấy quân vũ mở mắt, đang muốn tiến lên, cửa đống nhiên chuyển tới một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó, liền chuyển tới có người tiếng đập cửa. Người nào? Mình muốn làm việc bị người cắt đứt. Lạc Vân Phi tâm tình có chút phiền muộn, ngựa khi không khỏi có chút sông. Phi nhi, là ta, nghe nói ngươi mang đến bằng hữu, phụ thân làm người chuẩn bị văn thiện, cùng đi đi. Ngoài cửa, Lạc viễn hành nghe được Lạc Vân Phi thanh âm, không khỏi hơi sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến chính mình mục tiêu, lại không khỏi lên tiếng nói. Ta biết rồi, cha. Thấy là cha mình, nghĩ đến chính mình thái độ mới vừa rồi, đáy mắt né qua vẻ lung túng, sau đó cung kính trả lời. Dùng xong văn thiện, quân vũ liền từ lạc ra rời đi, chuẩn bị ngày thứ hai thi đấu. hắn trực tiếp trở về cựu thiên thái huyền tông trụ sở, đi qua một đêm nghỉ ngơi, nguyên bản tiêu hao nguyên lực hoàn toàn khôi phục hơn nữa tu vi còn có điều tình tiến, nghĩ đến không bao lâu, hắn liền có thể lên cấp đến Linh Anh cảnh cựu trọng đỉnh phong. Sáng sớm, lục tông nguyên ngay tại quân vũ cửa chờ quân vũ, lạc vân phi lo lắng lạc hướng thường, buổi sáng đương nhiên sẽ không đến vì vậy chỉ còn lại quân vũ cùng lục tông nguyên hai người. Chờ hai người tới quảng trường thời điểm, đã đợi sau không ít người, vô luận là nội môn đệ tử, vẫn là đệ tử nòng cốt, thi đấu đều đã tiến vào hậu kỳ, đệ tử nòng cốt bây giờ chỉ còn lại mỗi tổ hạng nhất, tổng cộng mười người, đây là người sẽ đấu võ ra cuối cùng thứ tự, tiến vào tiền tăm người, thì có thành làm đệ tử thân truyền cơ hội. Quân vũ cùng lục tông nguyên hai người đều là mỗi người tiểu tổ thứ nhất tên. Lục Tông Nguyên cũng còn khá, dù sao cũng là đệ tử cũ rồi, mà quân vũ thì lại khác. Mặc dù hắn nhập môn đã có hơn 4 tháng thời gian, nhưng dù sao vẫn là một tên đệ tử mới, mà chính là như vậy một tên đệ tử mới, chẳng những tại mới nhập môn thời điểm lần lượt đánh bại đệ tử nòng cốt xếp hạng trước 10 lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi, vẫn còn lần so tài này lên, một đường sông qua bây giờ. So sánh lục Tông Nguyên như vậy đệ tử cũ, quân vũ hoàn toàn là một viên ngôi sao mới. Chuyện đương nhiên, bị càng nhiều chú ý. Hai người vừa xuất hiện tại quảng trường, liền đưa tới một trận rối loạn, bất quá hai người cũng không để ý tới, mà là đi thẳng tới rồi bọn họ vị trí chỗ ở nơi, ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi, đối với chung quanh người xì xào bàn tán bị thai không nghe. Ngay vào lúc này, trên quảng trường đỗng nhiên lại chuyển tới một chàng kêu lên, ngay cả quân vũ cùng lục tông nguyên hai người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Trường 273, chúng tinh Phùng Nguyệt. Đương nhiên là có, ta có thể vì ngươi da da luyện chế một viên tử thanh đan, liền có thể khu trừ da da của ngươi trong cơ thể độc, bất quá da da của ngươi trúng độc trước, những độc chất kia một mực ở tạm thực da da của ngươi thân thể, cho nên da da của ngươi thân thể rất là suy yếu, còn cần điều dưỡng. Tử thanh đan là vương giai thuốc viên nhất phẩm, hơn nữa còn là thập phần khó luyện quy định vương giai thuốc viên nhất phẩm, nếu là đổi thành bình thường nhất phẩm đan vương luyện đan sư, khả năng còn không luyện chế được.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 chỉ thấy một đám người như chúng tinh Phùng Nguyệt giống nhau, vây quanh một bộ màu mực trang phục Bạch Ngọc Đường, chính chậm rãi hướng đi tới bên này. Bạch Ngọc Đường tại đệ tử Nòng Cốt bên trong xếp hạng thứ nhất, đã sớm là đệ tử Nòng Cốt cùng nội môn đệ tử trong lòng nhân vật tài tử, tại châu biết hắn người không tại số ít, nghe nói hắn là đứng đầu có thể trở thành đệ tử thân truyền, cho nên mọi người đối với hắn càng là đủ loại hâm mộ và ghen ghét. Bạch Ngọc Đường mang trên mặt một tia cười nhạt. Mặc dù hắn vóc người để cho hắn thoạt nhìn so với bình thường thiếu niên cao lớn một ít, nhưng có thân phận của hắn che giấu. Những thứ này kỳ quái địa phương cũng bị mọi người có thể bỏ qua, cho nên giờ phút này thấy hắn mặt mũi ngầm cười. Rất nhiều nữ tử cũng không nhịn được lộ ra ái mộ ánh mắt. Đám người tự động là Bạch Ngọc Đường tránh ra đạo, để cho hắn và phía sau hắn người có khả năng thuận lợi thông qua. Tại bọn họ đi ngang qua quân vũ trô ở tầng kia lúc, Bạch Ngọc Đường đống nhiên dừng bước. Hán muốn là mọi người tiêu điểm, nay dừng lại, ánh mắt mọi người bên trong đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là thật chặt đuổi theo hán. Hán bỗng nhiên đi tới trước mặt quân vũ, có thể dùng ánh mắt mọi người cũng rơi vào trên người quân vũ, khi phát hiện là quân vũ viên này cựu thiên thái huyền tông ngôi sao mới sao, trong mắt mọi người không khỏi dâng lên bát quái lửa. Quân vũ bản đang đi học, bỗng nhiên cảm giác trên đầu một bóng ma, ngẩng đầu một cái, liền thấy bạch ngọc đường khuôn mặt, nhữ nhữ mày. Trong mắt lại hết sức bình tĩnh, không có lên tiếng, chỉ là an tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường. Không nghĩ đến ngươi lại có thể một đường đi tới bây giờ, là ta xem thường ngươi, hy vọng ngươi còn có thể đi thẳng đi xuống, ta mong đợi cùng ngươi chiến đấu. Đem quân Vũ Thần Tình Thu hết vào mắt, Bạch Ngọc Đường khẽ môi móc một cái, nhẹ giọng nói: "Mặc dù thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng lúc này toàn bộ quảng trường người ánh mắt đều tập trung vào trên người hai người, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cho nên Hắn mà nói, người chung quanh cũng có thể nghe. Tại chỗ đều là người thông minh, đầu óc hơi chút thay đổi, liền biết Bạch Ngọc Đường ý tứ, hắn đây là tại đối với quân vũ phát động khiêu chiến, cái ý nghĩ này để cho mọi người ánh mắt không khỏi sáng lên. Thân là đệ tử nòng cốt đệ nhất Bạch Ngọc Đường, lại vừa là thiên tài tuyệt thế mặc tử vân biểu đệ, đối với mới vừa nhập môn, hơn nữa ở trong thi đấu hiển lộ tài năng mới tinh quân long vũ lên khiêu chiến, chẳng lẽ nói hắn là sợ hãi quân vũ khiêu chiến hắn đệ tử nòng cốt vị trí số 1. vẫn là lời đồn đại như vậy là quân vũ đắc tội mặc tử vân đại sư huynh cho nên mới tạo thành hai người dương cung bạch kiếm ánh mắt mọi người tại quân vũ cùng bạch ngọc đường ở giữa qua lại xôn xao lấy còn có thậm chí còn đang cùng người chung quanh thấp giọng thảo luận đều muốn biết bạch ngọc đường cùng quân vũ ở giữa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì tranh phong đối lập sự tình còn nữa đối mặt bạch ngọc đường khiêu chiến Coi như mới tinh quân vũ sẽ hay không tiếp nhận đây. Quân vũ phảng phất không có nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, ánh mắt của hắn rơi vào bạch ngọc đường trên mặt, sau đó khỏe môi hơi hơi móc một cái, yên tâm, người ta ở giữa, nhất định có đánh một trận, còn nữa, ta nhất định sẽ thành làm đệ tử thân truyền. Mặc dù không quan tâm đệ tử thân truyền phúc lợi, nhưng đệ tử thân truyền có thể tại đỉnh núi ở cái này, lại để cho quân vũ thập phần động tâm, hắn tới cựu thiên thái huyền tông chính là muốn tìm về mẹ hắn, cho nên thành làm đệ tử thân truyền bắt buộc phải làm. Bạch Ngọc Đường nếu thật cản hắn đường, hắn nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, Bạch Ngọc Đường mâu quang chớp động một hồi, khóe môi câu khởi một vệt ý không biết nụ cười. "Thật sao? Chúng ta đây mỏi mắt mong chờ." Nói xong, nhìn sâu một cái Quân Vũ, Bạch Ngọc Đường xoay người rời đi. Quân Vũ cúi đầu xuống, che lại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất hẳn quang. Tầm mắt rơi vào trước không có nhìn xong trong sách, tiếp tục xem lên. Ở bên cạnh hắn, Lục Tông Nguyên nhìn một chút túi đầu đọc sách quân vũ, lại nhìn một chút rời đi Bạch Ngọc Đường, đáy mắt chớp động nào đó không biết tên tâm tình, hồi lâu, mới thu tầm mắt lại, tiếp tục làm chuyện mình. Bạch Ngọc Đường đối với quân vũ phát động khiêu chiến sự tình, như là mọc ra cánh, bay khắp rồi toàn bộ giữa sơn núi, vô luận là nội môn đệ tử, đệ tử nòng cốt, vẫn là tông môn chấp sự. Đều đối với hai người tranh tài tràn đầy mong đợi Đương nhiên, trong này có thật nhiều thập phần sùng bái bạch ngọc đường Người cho là quân vũ tuyệt đối không có khả năng tiến vào cuối cùng trận chung kết Chỉ là đại gia cũng không có nói ra mà thôi Buổi sáng tranh tài trôi qua rất nhanh Sau khi ăn cơm chưa xong, Lạc Vân Phi liền tới đến Tông Môn Hắn buổi chiều còn có tranh tài, không thể không tham gia Chung quy đây chính là hắn thành làm đệ tử thân truyền cơ hội thật tốt Nghĩ đến không có người sẽ chọn bùng tha Đan dược còn chưa cho lạc hướng thương này xuống Bởi vì lạc hướng thương phát bệnh thời gian thật sự giờ tí Lúc này thời gian vẫn chưa tới Cứ việc lạc vân phi không kịp chờ đợi muốn đem đan dược cho lạc hướng thương ăn vào Nhưng lại vẫn khắc chế đi xuống 10 cái tiểu tổ, mỗi tổ hẳn nhất, tổng cộng 10 người Dựa theo rút thăm, chia làm 5 tổ, 22 tỷ thí Quân vũ bị phân đến rồi số 2 lôi đài Đối thủ của hắn là trước kia cùng sau lưng Bạch Ngọc Đường một người đàn ông, nắm giữ động hư cảnh tứ trọng tu vi, đệ tử nòng cốt xếp hạng thứ tư, tên là Yến Bắc. Yến Bắc hiển nhiên là Bạch Ngọc Đường tùy tùng, là hắn tiểu đệ, nếu không cũng sẽ không cùng sau lưng Bạch Ngọc Đường, đứng ở Bạch Ngọc Đường trên lập trường, hắn đương nhiên sẽ không đối với quân vũ có sắc mặt tốt, làm hai người ở trên lôi đài đối diện mà lập tức sau, hắn nhìn về phía quân vũ trong mắt tràn đầy hờ hững và khinh thường. Để cho quân vũ rất là nổi giận Mặc dù lý giải Yến Bắc muốn trước mặt Bạch Ngọc Đường Biểu hiện tâm tư Nhưng người này đem mục tiêu định đến trên người hắn Sẽ để cho hắn khó chịu Mẹ hắn, lao hổ không phát huy Ngươi cho ta là mèo bệnh à Yến Bắc thái độ quyết định hắn tiếp theo Bi thảm cục diện Quân vũ bình thường không quá để ý loại chuyện này Nhưng một khi hắn để ý Đối phương tuyệt đối phải ngã xuôi xẻo Yến Bắc liền thật bất hạnh đạp lôi khu Quân vũ Đừng tưởng rằng ngươi trở thành tiểu tổ thứ nhất, thì có khiêu chiến bạch sư huynh tư cách. bổn công tử nói cho ngươi biết, bổn công tử muốn nghiền chết ngươi, cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Hôm nay bổn công tử sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn. Ngươi, căn bản cũng không xứng đáng làm bạch sư huynh đối thủ. Yến Bác nhìn vẻ mặt bình thản quân vũ, nghĩ đến bạch ngọc đường phân phó, muốn hắn phát huy toàn lực đối phó quân vũ. Thắng lợi mà nói thì có thánh cấp thuốc viên nhất phẩm khen thưởng, hắn liền động tâm. Và lại, hắn cũng là Bạch Ngọc Đường mang theo đến, nếu không phải Bạch Ngọc Đường trợ giúp, hắn cũng không khả năng trở thành đệ tử nòng cốt xếp hạng thứ tư. Bây giờ quân vũ lại dám chọc giận đại ca của mình, tự nhiên đặc biệt tức giận muốn đem quân vũ một kiếm giết chết, bất quá hắn còn không có mất lý trí, biết rõ ở chỗ này tuyệt đối không thể động thủ, cho nên quyết định chủ ý phải thật tốt giáo huấn quân vũ một hồi. Quân Vũ sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng cặp kia hát rượu thạch bình thường ánh mắt lại trở nên sâu thẳm, nhìn Yến Bắc, đáy mắt né qua một kia hàn quang. "Thật sao? Vậy ngươi cũng nên cẩn thận nha." Hắn ngữ khí lạnh lẽo, thật giống như không có bất kỳ tâm tình, thế nhưng quen thuộc người khác biết rõ, hắn tức giận. Chương 274: Đối chọi gây gắt. Chỉ thấy một đám người như chúng tinh phụng nguyệt giống nhau, vây quanh một bộ màu mực trang phục bạch ngọc đường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 Đáy mắt né qua một kia hàng quang. Thật sao? Vậy ngươi cũng nên cẩn thận nha. Hắn ngữ khí lạnh lạnh, thật giống như không có bất kỳ tâm tình, thế nhưng quen thuộc người khác biết rõ, hắn tức dợ. Trưng 275, lần nữa rút thăm. Thấy quân vũ lại còn chấn định như vậy, yến bác sắc mặt âm trầm xuống, nhưng lại không có nói tiếp, mà là chờ trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Chờ đến trọng tài ra lệnh một tiếng, yến bác liền hướng lấy quân vũ phong tới. Bất quá quân vũ tốc độ nhanh hơn hắn. Yến Bắc mặc dù có động hư cảnh tứ trọng tu vi, nhưng so với linh kỹ, thân pháp cùng tu luyện công pháp, hắn cùng quân vũ tu luyện khác nhau trời vực, vô luận vậy một hạng, quân vũ tu luyện đều là đỉnh cấp, mà Yến Bắc thì lại khác, cho nên liền quyết định hắn ở phương diện này không sánh bằng quân vũ. Vẹo! Chỉ thấy quân vũ thân ảnh trật lóe, sẽ tới ngược lại đang ở vọt tới trước Yến Bắc bên người, tay phải đống nhiên lộ ra, Bao quanh nguyên lực màu trắng bàn tay trực tiếp vô về phía Yến Bắc vai phải, Yến Bắc trong lòng cả kinh, vội vàng tránh né đáng tiếc tốc độ của hắn không có quân vũ nhanh, cho nên quân vũ một chưởng kia vẫn là rơi xuống trên người hắn. Ẩm! Yến Bắc thành công chọc giận quân vũ, quân vũ cũng không dự định hạ thủ lưu tình, bây giờ đã là trận chung kết rồi, hắn cũng không cần ẩn nút quá nhiều thực lực, đối phó một cái Yến Bắc, dư giả. Bà vai bị đánh trúng. Yến Bắc thân thể lảo đảo một hồi, cảm nhận được nơi bả vai chuyển tới đau đớn, đáy mắt né qua một tia không thể tin được, thân thể lại lập tức lui sang một bên, phòng ngừa quân vũ lần nữa tấn công. Bất quá, quân vũ như là đã quyết định sẽ không hạ thủ lưu Tỉnh, như thế nào lại để cho Yến Bắc dễ dàng như vậy thì thành công. Đại diện trưởng Chỉ thấy tại Yến Bắc thân thể mau tránh ra đồng thời, quân vũ vậy mà đi theo tiến lên một bước. Cùng Yến Bắc ở giữa khoảng cách chỉ có một cái quả đấm khoảng cách Bị nguyên lực bao quanh bàn tay lần nữa đánh ra Lần này Yến Bắc có chút chuẩn bị Tránh thoát quân vũ đả kích Nhưng hắn sau lưng lôi đải cũng chưa có may mắn như vậy Phía trên trực tiếp lưu lại một cái thật sâu thủ lớn Một đòn không trúng Quân vũ cũng không buông tha Thân thể đống nhiên trùn xuống Đùi phải nhanh như tia chớp tiêu diệt Trực tiếp đem Yến Bắc quét ngã Đây là thần phong chân Yến Bắc phản ứng cũng không chậm lại thế xuống đất sau đó, lại nhanh chóng đứng lên, trong tay bạch quang trật lóe một thanh bảo kiếm xuất hiện trong tay hắn, trong tay có vũ khí, hắn tựa hồ cũng có không ít tin tưởng, không hề né tránh, mà là một kiếm hưu chiêu quân vũ đâm tới. Một chiêu này, nếu là đổi thành bình thường Linh Anh cảnh cựu trọng, có lẽ thật sẽ bị đâm trúng, nhưng quân vũ bất động hắn cơ thể hơi nghiêng một cái, lại tránh được kiến bắc đả kích, lui về phía sau hai bước, xoay cổ tay một cái, Trong tay giống vậy xuất hiện một thanh bảo kiếm, chính là trước hắn một mực dùng, theo đế thành quân gia mang đến. Thương long kiếm pháp Tiện tay kéo một cái kiếm hoa, nguyên lực rót vào bảo kiếm bên trên, hướng về phía Yến Bắc chính là một kiếm chém ra, phát ra một cái long ảnh. Yến Bắc thân hình trật vật né tránh quân vũ đả kích, đang muốn phản kích, làm gì hà quân vũ lại vừa là một kiếm chém ra, làm hắn không thể không dơ kiếm ngăn trở, nhưng quân vũ kiếm khí một đạo tiếp một đạo, tốc độ thật nhanh. Mặc dù yến bác, ngăn cản lên đều có chút cố hết sức, chỉ chốc lát, trên người là thêm tốt mấy vết thương. Tự tại lúc này, quân vũ đông nhiên đỉnh chỉ đã kích, bảo kiếm theo trong tay thoát khỏi, treo ở đỉnh đầu hắn, hắn nhắm mắt lại, hai tay nhanh chóng ở trước ngực kết ấn, chờ hắn mở mắt lần nữa lúc, đáy mắt nẽ qua một tiêu lệ quang, hai tay tách ra, đỉnh đầu bảo kiếm trong nháy mắt theo một cái biến thành bà cây, tay phải hắn một chỉ, một thanh bảo kiếm trong nháy mắt bay ra. Trong chớp mắt đi tới Yến Bắc bên cạnh. Trong chất kiếm ấn. Yến Bắc trong lòng kinh hãi, cuốn quýt nhắc ngang bảo kiếm muốn ngăn cản. Hai kiếm đụng nhau, to lớn lực trùng kích để cho Yến Bắc thân thể lui về sau 4-5 bước, khỏe môi lưu lại một tia máu tươi, sắc mặt cũng đi theo trở nên tái nhợt. Nhưng mà, con vũ đả kích cũng không kết thúc. Hiu. Chỉ thấy ngón tay hắn lần nữa một chỉ, bay trở về bảo kiếm cùng còn thừa lại hai thanh kiếm đáo đồng thời bay ra. Hiện hình tam giác bay về phía Yến Bắc. Tại quân vũ dưới sự khống chế, bảo kiếm mỗi lần cùng Yến Bắc bảo kiếm đụng vào nhau, cũng sẽ để cho Yến Bắc bị thương, đồng thời lui về phía sau 4-5 bước, chờ đến cảm giác không sai biệt lắm thời điểm. Quân vũ đương nhiên đem bảo kiếm triệu hồi, ba thanh bảo kiếm tại hắn đỉnh đầu biến thành một thanh bảo kiếm, tay hắn một chỉ, bảo kiếm trong chớp mắt tụ xuất hiện ở trước người Yến Bắc. Ầm. Lúc này Yến Bắc thập phần chật vật, sắc mặt tái nhợt, Vẽ môi không ngừng giữ lại huyết, y phục trên người nhiều chỗ rách nát, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Ở nơi này một kiếm bay tới thời điểm, hắn chính là cưỡng bách chính mình tập trung tinh thần, điều động trong cơ thể cuối cùng nguyên lực, phụ đến bảo kiếm bên trên, ý đồ ngăn trở quân vũ đả kích. Bất quá, hắn phản kháng căn bản là phi công, quân vũ bảo kiếm lấy dễ như bỡn tư thái đụng vào hắn bảo kiếm bên trên, ngay sau đó, cả người hắn bay ngược mà lên. Ở giữa không trung phốc thử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp rơi đến trên mặt đất, cả người trực tiếp ngất đi. Không cần nhìn, quân vũ cũng biết thiến bắc bị thương rất nặng, sợ rằng không có nửa tháng tu dưỡng, đừng nghĩ sẽ cùng người chiến đấu. Ông! Xoay cổ tay một cái, thu bảo kiếm, hướng bạch ngọc đường phương hướng nhìn lướt qua, rủ xuống mi mắt, lẳng lặng chờ trọng tài tuyên bố kết quả. Chiến đấu giữa hai người nói đến dài. Nhưng kỳ thật còn không có vượt qua thời gian một nén nhang, vô luận là trọng tài, vẫn là trên khán đài chư vị đệ tử, đều bị trước phát sinh hết thẻ cho dung động. Quân vũ lúc trước chiến đấu mặc dù cũng đẹp mắt, nhưng mọi người cũng không quá mức coi trọng, chung quy mỗi một giới đều sẽ có tân sinh bộc phát ra liền học sinh cũ đều mặc cảm sức chiến đấu, vì vậy mọi người mặc dù coi trọng quân vũ, nhưng cũng không phải là mỗi người đều cho rằng quân vũ có tranh đoạt đệ nhất tư cách. Nhưng bây giờ... Quân vũ ở trước mặt mọi người, còn ăn hiếp đệ tử nòng cốt xếp hạng thứ tư Yến Bắc. Điều này làm cho mọi người đối với quân vũ cái nhìn lần nữa đổi cái nhìn. Một ít nhìn không tốt quân vũ người, giờ phút này cũng không thể coi thường quân vũ rồi. Trọng tài rất mau trở lại qua thần, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua nằm trên đất hôn mê bất tỉnh Yến Bắc. Vừa nhìn về phía trên lôi đài bình tĩnh mà đứng lấy quân vũ, thu hồi trong lòng sở hữu ý tưởng, rơi vào trên lôi đài, tuyên bố quân vũ thắng lợi. Tại quân vũ đi trở về khán đài thời điểm, những người đó đều một mặt phức tạp nhìn quân vũ, chỉ tiếc đều bị quân vũ không thấy. Rất nhanh, những người còn lại tranh tài cũng kết thúc, Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi hai người dối dít thắng được. Lúc nghe quân vũ lấy dệ như bỡn tư thái thắng Yến Bắc sau đó, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chiêu quân vũ buộc lên ngon cái. Mà Bạch Ngọc Đường lúc nghe Yến Bắc bị bại thê thảm như vậy sau đó, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua quân vũ bên kia, lại cũng không nói gì. Ngày thứ hai, Lạc Vân Phi một mặt dáng vẻ vui mừng mà đi tới quân vũ trụ sở, nói cho quân vũ, Lạc hướng thương trên người độc đã biết, mặc dù thân thể hoàn hư yếu, nhưng đã không có vấn đề lớn. Hơn nữa, Lạc hướng thương cũng biết hạ độc người là ai, Lạc gia nội bộ tới một lần lớn dọn dẹp, những thứ này đều là Lạc gia sự tình, quân vũ cũng không hỏi nhiều. Đi qua ngày hôm qua đào thải, đệ tử nòng cốt bên này chỉ còn lại có 5 người. Cái này cũng nói rõ có một người rất có thể muốn Luân Hùng, rút thăm sau đó, Lạc Vân Phi Luân Hùng, quân vũ đối chiến Hàn Hạo, Bạch Ngọc Đường đối chiến Lục Tông Nguyên. Trưng 275, lần nữa rút thăm. Thấy quân vũ lại còn chấn định như vậy, Yến bắc sắc mặt âm trầm xuống, nhưng lại không có nói tiếp, mà là chờ Trọng Tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Chờ đến Trọng Tài ra lệnh một tiếng, Yến bắc liền hướng lấy quân vũ phong tới, bất quá quân vũ tốc độ nhanh hơn hắn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 Tiến vào quyết chiến. Hàn hạo tại đệ tử nòng cốt bên trong xếp hạng thứ hai, địa vị đứng sau Bạch Ngọc Đường, cùng Yến Bắc bất đồng là Hàn hạo cũng không phải là Bạch Ngọc Đường thủ hạ hoặc là bằng hữu, hắn vẫn luôn coi Bạch Ngọc Đường là làm hắn kinh địch. Quân vũ cùng Bạch Ngọc Đường ước chiến sự tình, hắn cũng nghe nói, vì vậy, tại biết mình cùng quân vũ một tổ thời điểm, còn cố ý quan sát một hồi quân vũ. Ngươi chính là Bạch Ngọc Đường đó muốn khiêu chiến quân vũ. Nhìn đứng ở cách đó không xa một mặt chấn định quân vũ, hàn hạo nhàn nhạt hỏi. Quân vũ nhìn một cái hàn hạo, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, sau đó gật gật đầu. Cho tới nay, ta đều coi bạch ngọc đường là gắng sức địch, hắn thật không ngờ chú ý ngươi, nghĩ đến trên người ngươi nhất định có đáng giá hắn cảm thấy hứng thu phương. Một hồi tranh tài thời điểm, ta hy vọng có thể cùng ngươi hảo hảo mà chiến đấu một hồi. Hàn hạo ngữ khí rất bình tĩnh chỉ là ánh mắt lại cũng vào hắn ngự khí bình tĩnh như vậy nghe vậy quân vũ lật một cái lướt mắt dứt khoát không nói lời nào mà là nhìn về phía trọng tài chờ hắn tuyên bố trận đấu bắt đầu trọng tài rất nhanh thì tuyên bố trận đấu bắt đầu hàn hạo cùng quân vũ đồng thời động hàn hạo nắm giữ động hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi quân vũ cùng nó trên lệ lục giai bất quá quân vũ hoàn toàn không sợ theo hắn tu vi tăng lên hắn có thể đủ sử dụng thủ đoạn cũng càng ngày càng nhiều Vượt cấp chiến đấu căn bản không phải vấn đề. Cùng hàn hạo chiến đấu, là quân vũ đoạn đường này tới gian nan nhất đánh một trận. Đương nhiên, đó cũng là đối lập trước mặt mấy trận chiến đấu mà nói, hai người chiến đấu nửa giờ thời gian, cuối cùng lấy quân vũ đem hàn hạo đánh xuống lôi đài mà ngưng hẳn. Lục Tông Nguyên cuối cùng bại bởi Bạch Ngọc Đường, vì vậy, cuối cùng Tam Cường như vậy sinh ra. Đệ tử nòng cốt thi đấu tiền Tam Cường phân đường là quân vũ, Bạch Ngọc Đường, Lạc Vân Phi. Cái kết quả này, ngoài dự đoán mọi người, nhưng là vừa hợp tình hợp lý. Không nói trước Lạc Vân Phi, hắn có thể đủ tiến vào Tam Cường, vận khí chiếm đa số, chỉ nói Bạch Ngọc Đường, đệ tử nòng cốt số 1, bản thân nắm giữ động hư cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, người như vậy, như là không thể tiến vào Tam Cường, căn bản là không nói được. Lại nói Quân Vũ, con đường đi tới này, hắn biểu hiện đều bị đại gia nhìn ở trong mắt, hắn dùng thực lực của hắn, lần lượt khiêu chiến mọi người tìm cơ hạ. Hắn cùng với hàn hạo tranh tài, càng làm cho người thấy được hắn cường đại. Hai người tu vi trên lệch lục giai, lục giai trên lệch, tại người bình thường trong mắt, chính là một đạo không thể vượt qua khoảng cách, nhưng quân vũ chẳng những thắng, hơn nữa còn thắng được thập phần xinh đẹp, bởi vì hàn hạo tại bị đạp xuống lôi đài thời điểm, đã hoàn toàn mất đi trong chiến đấu, quân vũ nhưng chỉ là chịu rồi một điểm bị thương nhẹ mà thôi. Nguyên bản còn đối với quân vũ thực lực có chút hoài nghi người, lần này, là thực sự tâm phục khẩu phục. Quân vũ theo trên lôi đài đi xuống thời điểm, đại đa số người nhìn hắn trong ánh mắt đều tràn đầy kính nghệ, đã không có người dám đem hắn coi như một cái mới nhập môn đệ tử mới để đối đãi. mặc dù những thứ kia nhập môn vài năm đệ tử cũ cũng không dám. Chỉ tiếc quân vũ căn bản cũng không quan tâm, hắn mục tiêu chính là cầm đến số một, thành làm đệ tử thân truyền, đến gần hắn mẫu thân, tìm cơ hội đem mẫu thân mang đi, tạo uy tín. Chỉ là trong đó một bước mà thôi. Đang so thi đấu đều sau khi kết thúc, hắn liền trở lại chính mình sân. Lục Tông Nguyên cùng Bạch Ngọc Đường tranh tài thời điểm, bị thương, đã trở về dưỡng thương. Mà Lạc Vân Phi còn có những chuyện khác phải làm, cũng không có đi cùng với hắn. Bất quá, hắn mới vừa trở lại chỗ ở không bao lâu, liền truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa, liền gặp được cổ Linh Nhi một mặt cười hiếp mắt đứng ở cửa, thấy hắn thời điểm. Đấy mắt chợt buộc phát ra một trận ánh sáng. Tiểu vũ, nghe nói ngươi tiến vào tam Cương rồi, có phải là thật hay không? Đợi hai người tiến vào phòng hắn, cổ Linh Nhi liền không kịp chờ đợi hỏi. Không sai, thế nào? Không hiểu cổ Linh Nhi tại sao hưng phấn như thế, hắn động thủ cho cổ Linh Nhi rót ly trà, rồi mới hồi đáp. Và, không hổ là tiểu vũ Nhi à, thật là lợi hại, ta nhưng là nghe nói đệ tử nòng cốt bên trong có không ít cao thủ đây. Được đến quân vũ trả lời khẳng định, cổ Linh Nhi nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ rồi, cảm giác kia, thật giống như tiến vào tiền tam cường là nàng giống nhau. Cổ tỉ tỷ ngươi đột nhiên tới tìm ta, không phải là vì xác định chuyện này chứ? Trong lòng lật một cái lít mắt, nhìn cổ Linh Nhi, lạnh lạnh hỏi. Đương nhiên không phải, ngày mai sẽ là cuối cùng trận chung kết rồi, đến lúc đó ngũ đại trưởng lão cũng sẽ tham dự xem tranh tài, cổ Linh Nhi liếc một cái quân vũ. Đối với quân vũ ngựa khí rất không hài lòng, tiểu vũ, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết, đại trưởng Lao thật giống như cố ý thu ngươi vì hắn đệ tử thân truyền, lần này, ngươi nhưng là phát. Nghe vậy, quân vũ giật mình. Khi tiến vào cựu thiên thái huyền tông trước, hắn cố ý nghe cựu thiên thái huyền tông tình huống bên trong, biết đạo theo như lời cổ linh nhi đại trưởng Lao chính là cựu thiên thái huyền tông tông chủ liễu thiên kình ca ca, liễu huyền minh. Tục truyền liễu thiên kình cùng liễu huyền minh quan hệ rất không tồi, bây giờ nghe nghe thấy liễu huyền minh cố ý muốn thu hắn làm đệ tử, hắn đương nhiên trước phải làm rõ ràng hai người quan hệ. Cổ tỷ tỷ, đại trưởng lão có phải hay không chính là tông chủ ca ca? Nghiêng đầu, nhìn cổ Linh Nhi, do xét hỏi. Đúng vậy, thế nào? Quân vũ đột nhiên hỏi như vậy, cổ Linh Nhi sưng sờ, trong đầu đống nhiên có đồ nẹ qua, khỏe môi khẽ nết, tiểu vũ ngươi có phải hay không lo lắng đại trưởng lão tinh khí không tốt? Ngươi yên tâm đi, đại trưởng lão mặc dù người tương đối nghiêm túc, hơn nữa nhiều năm như vậy cũng không có thu mấy cái học trò, thế nhưng, hắn nhưng là mười phần bao che, cho nên, ngươi không cần lo lắng á. Nghe cổ Linh Nhi nói như vậy, quân vũ cũng biết hắn là hiểu lầm, bất quá hắn cũng không có ý định giải thích, cổ Linh Nhi chủ động nói ra, đỡ cho hắn còn muốn phí tâm nghĩ hỏi nhiều. Thật sao? Cổ tỷ tỷ. Đại trưởng lão thật giống ngươi nói như vậy bao che. Hắc Diệu thạch bình thường ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm cổ Linh Nhi, tràn đầy trông ngợi hỏi. Dĩ nhiên, ta nói với ngươi, lúc trước ta ở bên ngoài trọt sự tình, đại trưởng lão mặc dù sẽ mang ta, thế nhưng mỗi lần đều đưa ta bảo vệ được gắt cao, quyết không để cho người khác bị thương ta. Nhắc tới đại trưởng lão, cổ Linh Nhi nụ cười trên mặt càng tăng lên, tựa hồ là nhớ tới lúc trước những chuyện kia. Quân Vũ mâu quang loé loé. Nhìn cổ Linh Nhi thần tình, đối với đại trưởng Lão nghĩ đến thập phần tôn kính, xem ra bên ngoài lời đồn đái hẳn là thật, nếu là lời như vậy, hắn như bái nhập đại trưởng Lão môn hạ, hẳn là có cơ hội tiếp xúc liêu thiên kình rồi. Cho nên, tiểu vũ ngươi yên tâm đi, trở thành đại trưởng Lão học trò, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Cổ Linh Nhi nhìn quân vũ, đầy mặt nụ cười nói, suy nghĩ về sau quân vũ thành làm đệ tử thân truyền. Liền có thể theo cư trú ở đỉnh núi, như vậy nàng liền có thể thường xuyên cùng Vũ Nhi gặp mặt, trong lòng càng cao hứng hơn. Ta biết á, cổ tỷ tỷ Quân Vũ gật gật đầu, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Sau đó quân Vũ cùng cổ Linh Nhi lại nói chuyện một hồi, cuối cùng quân Vũ lấy muốn tu luyện làm lý do để cho cổ Linh Nhi rời đi. Chờ đến cổ Linh Nhi sau khi rời đi, hắn nhìn một cái trước bị hắn dùng trận pháp che giấu tuyết hồ, ngồi ở trên giường.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 Chờ đến cổ Linh Nhi sau khi rời đi, hắn nhìn một cái trước bị hắn dùng trận pháp che giấu tuyết hồ, ngồi ở trên giường, tiến vào trạng thái tu luyện. Tối tăm trong mật thất, chỉ có một đạo nhỏ yếu ánh đến tại chập chờn chương 277, cuối cùng so sánh. Ánh đèn mặc dù tối tăm, nhưng lại có thể làm cho người đem trong mật thất tình hình thấy rõ ràng. Mật thất không tính lớn, loại trừ trung ương bày đặt một cái bàn cùng bốn cái ghế bên ngoài, không có vật gì khác nữa mà bốn cái ghế trong đó ba cây phía trên đều ngồi đợi một người. Bởi vì quá mức tối tăm, không thấy rõ ba người dung mạo, chỉ có thể thấy rõ ràng ba người quần áo nhan sắc, theo thứ tự là dáng hỏa hồng, màu xanh là cây cùng màu mực. Tam đệ, lão nhân kia tình huống như thế nào? Mặc màu xanh là cây cẩm phục nam tử dẫn đầu mở miệng trước, thính kỳ thanh thanh âm, hùng hậu trung mang theo một tia khẳng khàn khàn, nghĩ đến tuổi tác cũng không nhỏ rồi. Ta tự mình cầu rượu còn có thể có sai lệch yên tâm đi tin tưởng đến ngày mai thuốc kia sẽ phát tác lão nhân kia lần này khó thoát tại kiếp trả lời áo xanh công tử là mặc dáng hỏa hồng cẩm bào nam tử thanh âm hắn cũng thập phần hùng hậu chỉ nói là thời điểm mang theo nồng đậm sát khí làm người không nhịn được trong lòng phát run ha ha tốt chờ giết chết cái lão già đó lại đem liếu huyền minh cái lão già đó cũng làm chết này cựu thiên thái huyền tông chính là chúng ta thiên hạ Mặc mâu mực cẩm bào nam tử nghe được giáng hỏa hồng cẩm bào nam tử mà nói, cười ha ha, giọng nói mang vẻ rõ ràng sung sướng cùng đắc ý. Không sai, chờ đến kia hai lão này đều chết hết, này cửu thiên thái huyền tông chính là chúng ta ba người thiên hạ, nhìn về sau ai dám càng hẳn rỡ. Giáng hỏa hồng cẩm bào nam tử nghe vậy, cũng là thập phân đắc ý, hắn mưu đồ nhiều năm, thành công đang ở trước mắt, làm sao có thể mất hứng. ừ. Năm đó Liêu Thiên Kình lão nhân kia vì con của hắn, hại con trai của ta ném một cái cánh tay, lập tức, Liêu Thiên Kình lại phải chết, con ta thủ rốt cuộc phải được báo. Áo xanh nam tử tựa hồ đối với Liêu Thiên Kình thập phần oán hận, trong giọng nói tràn đầy cay nghiệt cùng oán độc, đến cuối cùng lại trở nên sung sướng không gì sánh được. Ba người thanh âm tại trong mật thất quanh quẩn, trên vách tường bóng dáng thoạt nhìn có chút đáng sợ. Muôn người mong đợi thi đấu cuối cùng một hồi rốt cuộc tới. Loại trừ bên ngoài lịch luyện đệ tử bên ngoài, Cựu Thiên Thái Huyền Tông sở hữu nội môn đệ tử cùng đệ tử nòng cốt đều tập trung quảng trường, để cho ngày xưa thanh tĩnh mà Cựu Thiên Thái Huyền Tông trở nên thập phần náo nhiệt. Tại năm vị trưởng lão điên sau, toàn bộ tranh tài càng là đạt tới cao triều, tất cả đệ tử môn đều một mặt tôn kính mà nhìn ngồi ở trên đài cao năm vị trưởng lão, tham gia cuối cùng tranh tài những đệ tử kia trong lòng càng là kích động, muốn đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra cho tông môn trưởng lão. Nếu là bị tông môn trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử, đó không thể nghi ngờ là một bước lên trời, đối với cựu thiên thái huyền tông đệ tử mà nói, tuyệt đối là một cái hết sức lớn cắm dỗ. So sánh mọi người kích động, tham gia đệ tử nòng cốt cuối cùng tranh tài quân vũ, Lạc Vân Phi cùng Bạch Ngọc Đường ba người lại hết sức bình tĩnh, quân vũ là đối với chính mình có lòng tin, biết rõ mình nhất định có khả năng thành làm đệ tử thân truyền, cho nên không có một chút kích động cảm giác mà lạc vân phi thì thôi trải qua đối với chính mình thứ tự có dự đoán, cũng không có bao nhiêu kích động. Về phần bạch ngọc đường, mặc dù trong lòng kích động, nhưng trên mặt cũng không lộ chút nào, nhất là hắn thấy quân vũ vậy mà cũng một mặt lúc bình tĩnh sau, càng là cưỡng bách chính mình đem loại kích động đó đè xuống. Trước tiến hành là các nội môn đệ tử tranh tài, quyết chiến mấy người tu vi cũng đều không kém chỉ là cùng đệ tử nòng cốt bên này so ra, liền tranh lệch khá xa. Bất quá những nội môn đệ tử kia vẫn là nhìn đến cảm xúc dâng trào, mà các đệ tử trọng yếu thì thoạt nhìn rất là lười biếng. Tại nội môn đệ tử top 3 quyết ra sau đó, dùng qua cơm trưa, cuối cùng đã tới đệ tử nòng cốt trận chung kết thời gian. Đệ tử nòng cốt cuối cùng tiến vào trận chung kết có 3 người, yêu cầu 2-2 đối chiến, cuối cùng lấy thắng số lần nhiều người nhất là thứ nhất tên. Bất quá, Lạc Vân Phi hành động lại để cho tranh tài trình tự có biến hóa. Bởi vì Lạc Vân Phi trực tiếp buông tha tranh tài, nói cách khác, hắn cam nguyện trở thành hạng ba. Các trưởng lão mặc dù ngoài ý muốn, nhưng ở hỏi qua Lạc Vân Phi ý nguyện sau đó, cuối cùng vẫn là quyết định tôn trọng Lạc Vân Phi ý nguyện, vì vậy, nguyên bản tam cường tranh đoạt biến thành đệ nhất và hạng nhì tranh đoạt. Bạch Ngọc Đường đối chiến Quân Vũ, thắng chính là hạng nhất, mà thua chính là hạng nhì. Tại trọng tài tuyên bố Lạc Vân Phi sau khi quyết định, Quân Vũ lặng lẽ nhìn thoáng qua Lạc Vân Phi. Mà Lạc Vân Phi thì trở về hắn một cái to lớn nụ cười, sau đó, Quân Vũ ánh mắt cùng Bạch Ngọc Đường đối lập. Bạch Ngọc Đường hướng về phía Quân Vũ ném một cái khiêu khích ánh mắt, mà Quân Vũ thì nhíu mày, hoàn toàn không đem Bạch Ngọc Đường ánh mắt coi ra gì, lạnh nhạt quay đầu, cùng bên cạnh Lạc Vân Phi giao phó đôi cầu. nhún chân điểm một cái, thân ảnh màu trắng bay bổng rơi xuống trên lôi đài. Bạch Ngọc Đường thân ảnh theo sát phía sau, cũng rơi vào trên lôi đài. Hai người cách 5 mét khoảng cách. Lần nữa nhìn nhau, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, sớm chớp dền vang. Bạch Ngọc Đường sắc mặt nghiêm túc, cặp mắt càng là giống như một thanh kiếm sắc giống nhau, trước bức quân vũ, mà quân vũ thì mặt nở nụ cười, hát rượu thạch bình thường ánh mắt giống như thâm thúy như vòng xoáy vậy, đem đầy đủ mọi thứ đều hút vào trong mắt của hắn không thể rời bỏ, không trốn thoát. Tự hồ là cảm thấy được giữa hai người kia tiểu khắc không khí, mọi người dưới đài đều không đành lòng không được ngừng thở tập mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài, muốn nhìn một chút ở nơi này chẳng không tiếng động giao phong bên trong, hai người ai sẽ chiến thắng? Cuối cùng, không chịu nổi bạch ngọc đường trước nhất rời đi ánh mắt, tại hai người ánh mắt đụng nhau chung, hắn thua. Cái kết quả này để cho bạch ngọc đường sắc mặt hết sức khó coi, âm trầm như mực, một mặt bất thiện nhìn quân vũ, xui ở bên người kết nắm chặt thành quyền, sau đó rời đi ánh mắt, giống như là không nhìn thấy bạch ngọc đường khó coi sắc mặt giống nhau. Quân vũ trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt nụ cười, một tấm vân đạm phong khinh dáng vẻ, nhìn đến trên đài cao năm vị trưởng lao rối rít gật đầu, mà cứng rắn đi theo cổ Linh Nhi thì đẩy mặt nụ cười. Trọng tài không có người để cho mọi người chờ lâu, rất nhanh thì tuyên bố trận đấu bắt đầu, mà quân vũ cùng Bạch Ngọc Đường hai người thân hình đồng thời động. Bạch Ngọc Đường đã sơ muôn giáo hấn quân vũ, mắt thấy quân vũ từng bước một tiến vào trận chung kết, đưa hắn ánh sáng hoàn toàn che dấu. Loại cảm giác này để cho hắn rất là khó chịu. Hắn là bạch gia đại công tử, cựu thiên thái huyền tông đệ tử nòng cốt số 1, hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Quân vũ chỉ là một không có gì bối cảnh tiểu tử, vậy mà mưu toan cùng hắn cướp đệ tử thân truyền vị trí, hắn rất là tức giận. Hơn nữa Mặc Tử Vân phía sau đã giao phó hắn, lúc cần thiết diệt trừ quân vũ, biết rõ quân vũ nhất định là chọc chính mình biểu ca đó mất hứng, nghĩ đến biểu ca mấy năm nay đối với chính mình rất chiếu cố. Trong lòng dĩ nhiên là càng thêm đối với quân vũ nổi lên sát ý. Tóm lại, hôm nay hắn chính là ôm diện trừ quân vũ định tới, vốn là lấy hắn thân phận, không nên cùng quân vũ cái này mới vừa vào cửa tiểu tử so đo, nhưng hắn chính là không nhịn được. Nhất là bây giờ, quân vũ vậy mà đứng ở cùng hắn vị trí ngang hàng, với hắn cạnh tranh đệ tử nòng cốt vị trí số 1, điều này làm cho trong lòng hắn thật giống như có một đám lửa tại đốt giống nhau, cần gấp phát tiết, mà tốt nhất phương thức phát tiết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 du Long Kiếm, tháng 7 một bùng nổ. Ôm như vậy mục tiêu, hắn hạ thủ không lưu tình chút nào, mỗi một cái, đều là hướng trên người quân vũ trọng điểm vị trí mà đi, chỉ là đều bị quân vũ tránh khỏi. Quân vũ thật ra thì đối với Bạch Ngọc Đường hành động cũng có chút chẳng biết tại sao, nhưng là thấy Bạch Ngọc Đường vậy mà từng chiêu sát chiêu, nụ cười trên mặt dần dần càng sâu, mắt sắc lại trở tối rất nhiều. Nếu Bạch Ngọc Đường nghĩ như vậy muốn hắn chết, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí hôn hẹn dùng bí pháp đem chính mình tu vi tăng lên tới động hư cảnh nhị trọng, giữa hai người tranh lệch nhất thời biến hóa nhỏ đi rất nhiều. Bạch Ngọc Đường là đệ tử nòng cốt số một, vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều là đệ tử nòng cốt bên trong người xuất sắc, thế nhưng hắn gặp phải là nắm giữ trí nhớ kiếp trước quân vũ, quân vũ kiếp trước chiến đấu vô số, trong tay còn có rất nhiều thủ đoạn, mặc dù thực lực so với Bạch Ngọc Đường thấp, nhưng bàn về chiến lược lại không thể so với bạch ngọc đường sai. Nhất là hắn kiếm pháp, tiếp trước hắn liền yêu kiếm. Vì thế, sư phó hắn không biết vơ vét bao nhiêu kiếm pháp bí tịch cho hắn. Sau đó, hắn cũng cùng người trao đổi rất nhiều đỉnh cấp kiếm pháp bí tịch. Điều này làm cho hắn kiếm thuật đạt tới rất cao cảnh giới. Lúc trước bởi vì cảnh giới quá thấp duyên cớ, hắn có thể đủ thi triển kiếm pháp quá ít. Bây giờ tu vi mặc dù còn không bằng tiền thế, nhưng có thật nhiều kiếm pháp cũng có thể thi triển. Hắn Kiếm pháp biến hóa vô tận, căn bản không có sơ hở có thể tìm ra, thân ảnh phiêu hốt bất định, mặc dù Bạch Ngọc Đường cảm giác khác với người thường, vẫn bị hắn trên người để lại nhiều chỗ vết thương. Có bản lãnh hãy cùng ta cứng đối cứng. Bị Quân Vũ Phiêu miểu bộ pháp chơi đùa thập phần chật vật, tâm cao khí ngạo Bạch Ngọc Đường rất là buồn bực và tức giận, không nhịn được tức giận mở miệng. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ rồi ngươi? Vì để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, bổn công tử liền tiếp nhận ngươi đề nghị. Quân vũ dừng bước lại, nhìn thập phần trật vật bạch ngọc đường, khỏe môi hơi hơi vén lên một sự nghĩa mai độ cong, không cho là đúng nói. Hiu! Bạch ngọc đường sắc mặt càng thêm khó coi, lại không có phản bác quân vũ, mà là siết chặt bảo kiếm trong tay, thẳng tắp hướng quân vũ phong tới. Cùng trước kia bất đồng là, quân vũ lần này vậy mà không có né tránh, mà là đứng ở tại chỗ, khỏe môi mang theo vẻ tươi cười, ánh mắt phong tỏa bạch ngọc đường, lẳng lặng chờ hắn đến. Đang ngay tại bạch ngọc đường bảo kiếm muốn chặt lên quân vũ đầu thời điểm quân vũ đống nhiên rơi lên trong tay bảo kiếm chặn lại bạch ngọc đường một kích này hắn hướng về phía bạch ngọc đường lộ ra một cái sáng ngời nụ cười nắm bảo kiếm tay hơi hơi dùng sức đánh văng ra bạch ngọc đường bảo kiếm bảo kiếm trong tay đống nhiên lấy một cái vô cùng quỷ dị góc độ hướng bạch ngọc đường ba sườn đâm tới cảm thấy được quân vũ động tác bạch ngọc đường trong lòng cả kinh không dám khinh thường bận rộn thu hồi bảo kiếm trong tay. Chặn lại quân vũ đà kích, thân thể mượn cơ hội lui về sau hai bước. Quỳ bộ kiếm. Bất quá, quân vũ há lại sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn, kéo một cái kiếm hoa, bảo kiếm lần nữa lấy một cái vô cùng quỷ dị góc độ hướng bạch ngọc đường bên trái thắt lưng đâm tới. Bạch ngọc đường lần nữa dùng bảo kiếm ngăn cản, nơi nào biết quân vũ bảo kiếm vậy mà tại nửa đường đổi góc, xẹt qua hắn cánh tay trái, trên cánh tay lúc này bị hoa lên, máu tươi trong nháy mắt đưa hắn ý phục nhuộm Hắn còn đến không kịp đi che vết thương, quân vũ tiếp theo kiếm lần nữa đánh tới, ép hắn chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau. Hieu, hieu, hieu. Hắn lùi về phía sau, quân vũ liền hướng trước, giữa hai người từ đầu đến cuối cách một kiếm khoảng cách, không ngừng lùi về phía sau, tại sắp đến bên cạnh lôi đài thời điểm, bạch ngọc đường thân thể đông nhiên hướng một bên ngã một cái, tránh được quân vũ một kiếm, thân thể cũng thối lùi đến rồi bên kia, tránh khỏi bị buộc xuống lôi đài. Quân vũ đấy mắt né qua vẻ kinh ngạc, thừa hồ không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường lại có thể tránh chính mình một kiếm, bất quá kia kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa, thân thể của hắn nhất chuyển, bảo kiếm trong tay dựng tại trước ngực, lần nữa hướng Bạch Ngọc Đường ép tới gần. Bạch Ngọc Đường bị quân vũ bức bách, sắc mặt âm trầm như mực, nguyên lực trong cơ thể điền cuồng vận chuyển lên, bị hắn phụ đến bảo kiếm trong tay trên người, bảo kiếm phía trên nhất thời bọc lại một tầng nồng nặc bạch quang. Ngay tại quân vũ sắp tiếp cận sau, biểu tình có chút dữ tợn, thật cao mà rơ lên trong tay bảo kiếm, hướng quân vũ chém tới. Hưu, nồng nặc bạch quang theo bảo kiếm lên bay ra, tạo thành một đạo cường đại kiếm khí, hướng quân vũ bên này thẳng tắp bước tới. Cảm nhận được kiếm khí cường đại, quân vũ đáy mắt né qua vẻ ngưng trọng, nhìn lướt qua bạch ngọc đường trở nên hư nhược rất nhiều gương mặt, nguyên lực trong cơ thể cũng hướng trong tay bảo kiếm vọt tới, chờ hắn cảm thấy không sai biệt lắm sau đó cũng dơ lên thật cao bảo kiếm hung hãn chặt xuống cung bạch ngọc đường kiếm khí không sai biệt lắm kiếm khí theo quân vũ trong tay trên thân kiếm buộc phát ra hai đạo kiếm khí ở giữa không trung đụng nhau ầm Cương đại cơn lốc theo hai người đụng nhau địa phương bắn ra tra sát được toàn bộ trên lôi đài bụi đất tung bay quân vũ quần áo trắng bị thổi làm bay phất phới tóc càng là tùy ý phiêu lãng thân thể bởi vì kia và chạm dư âm lui về phía sau hai bước khóe môi chảy ra một kia máu tươi Ánh mắt lại thật chặt tập trung vào đối diện Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường tình huống so với hắn còn thảm hơn, sắc mặt trắng bệch, khóe môi huyết dịch một mực lại lưu, một cái tay che ngực, lau chùi rất khỏe miệng vết máu. Khi hắn phát hiện Quân Vũ bị thương rõ ràng so với chính mình nhẹ sau, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Trên đài tỷ võ, Quân Vũ cùng Bạch Ngọc Đường hai người mặt đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau, với nhau cũng không để cho đối phương. Mỗi người dùng bí pháp chữa trị khỏi thương thế trong cơ thể sau, ngay sau đó tia lửa văng tung tóe, song phương ánh mắt trong ngáy mắt, liền lại đối chiến trên trăm chiều, sớm chớp dền vang, ngay cả không khí trung quanh, tựa hồ cũng tại phách lý ba lập vàng. Quân vũ đứng tại chỗ, mặt nở nụ cười, hát rượu thạch bình thường ánh mắt nhìn chằm chằm bạch ngọc đường, mực phát không gió mà bay, trong tay nắm hắn cho tới nay đều sử dụng bảo kiếm, trường bảo màu trắng bay phất phới mà đứng tại hắn đối diện Bạch Ngọc Đường chính là sắc mặt nghiêm nghị, mới vừa rồi đối chiêu đã để cho hắn cảm thấy quân vũ khó đối phó, mặc dù hắn tu vi so với hắn yếu, có thể mơ hồ luôn có biện pháp đối phó hắn, để cho hắn không thể không nổi lên, phát ra toàn lực đối phó quân vũ. Hẹp dài mắt Phượng cũng nhìn chầm chầm quân vũ, ba búi tóc đen phân tán mà buộc ở sau lưng, trường bào màu đỏ thoạt nhìn riêng rúa không gì sánh được. Ở trong mắt người ngoài, lúc này,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 Mà bạch ngọc đường vũ khí thì đổi thành một thanh nhuuyễn kiếm, nhuuyễn kiếm vẫn là vây ở bên hông hắn, trên tay hắn một vệt, nhuuyễn kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Ầm. Ầm. Ầm. Du Long kiếm pháp, Phiêu Vũ kiếm. Chương 278, Du Long kiếm, tháng bảy một bùng nổ. Ôm như vậy mục tiêu, hắn hạ thủ không lưu tình chút nào, mỗi một cái đều là hướng trên người quân vũ trọng điểm vị trí mà đi, chỉ là đều bị quân vũ tránh khỏi.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 Em hắn chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau. Hieu. Hieu. Hieu. Hắn lui về phía sau, quân vũ liền hướng trước, giữa hai người từ đầu đến cuối cách một kiếm khoảng cách, không ngừng lui về phía sau. Tại sắp đến bên cạnh lôi đài thời điểm, Bạch Ngọc Đường thân thể đống nhiên hướng một bên ngã một cái, tránh được quân vũ một kiếm, thân thể cũng thối lui đến rồi bên kia, tránh khỏi bị buộc xuống lôi đài. Quân vũ đáy mắt né qua vẻ kinh ngạc.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 Nhìn giữa hai người đánh nhau, thấy hai người vậy mà tại trong lúc đánh nhau không hoảng hốt chút nào, mà là giống vậy phong độ nhẹ nhàng, nhìn về phía quân vũ ánh mắt, cũng từ từ thay đổi. Trước đó, bọn họ cũng đều không cho là quân vũ có thể cùng Bạch Ngọc Đường muốn so sánh với. Chỉ là giờ phút này, thấy quân vũ đối mặt Bạch Ngọc Đường đã kích vậy mà không có vẻ sợ hãi chút nào, cũng đều theo trên đấy lòng nhận định quân. Vũ! Hàn hạo nhìn trên đài quân vũ. Đáy mắt tồn tại một tia ảm đạm, chính mình, quả nhiên vẫn là cùng hắn trên lệ khá xa. Mà cổ Linh Nhi nhìn trên đài ổn định Lung Dung Quân Vũ, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Tiểu Vũ Nhi ngàn vạn muốn đánh bại cái tên kia a, không muốn bại, nhất định phải thắng. Lặng lẽ là Quân Vũ cầu nguyện. Về phần Lục Tông Nguyên cùng Lạc Vân Phi chính là mặt đầy hưng phấn, đối với Quân Vũ cùng Bạch Ngọc Đường tỷ đấu, bọn họ nhưng là mong đợi thật lâu. Hơn nữa, nhìn hai người tỷ đấu cũng có thể để cho bọn họ lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Trên đài tỷ võ, quân vũ cùng Bạch Ngọc Đường đã qua trên trăm chiêu, hai người giờ phút này biến thành quân vũ công, Bạch Ngọc Đường thủ, chỉ thấy quân vũ bảo kiếm trong tay lần lượt cổ quái góc độ, hướng trên người Bạch Ngọc Đường đâm tới, mà Bạch Ngọc Đường, chính là hiểm thêm hiểm địa tránh thoát quân vũ cốt phiến, đồng thời nhuễn kiếm trong tay làm ra tương ứng đánh trả. ầm, Quân vũ trong mắt là càng ngày càng hư phấn. Hắn giờ phút này cũng là biết rõ, Bạch Ngọc Đường đệ tử nòng cốt số 1, đúng là rất mạnh, hắn đã lâu chưa cùng loại này đối thủ đã giao thủ, mặc dù tại tử vong sân mạch, hắn diệp cùng động hư cảnh cựu trọng đỉnh phong viễn cổ Long Ngạc đã giao thủ, nhưng là, đó dù sao cũng là trước đây thật lâu chuyện, từ lần đó sau khi giao thủ, hắn xác thực thời gian rất lâu không có gặp phải để cho hắn hưng phấn đối thủ, lần này, có Bạch Ngọc Đường. Cái này miễn phí bồi luyện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 Vậy mà cũng có tu vi như thế, trong lòng cái loại này căm ghét cảm giác liền càng thêm mánh liệt. Từ lúc hắn lên làm đệ tử nòng cốt lao đại bắt đầu, liền chê ít cùng người đánh nhau. Giờ phút này, gặp phải quân vũ cái này kinh địch, để cho hắn cảm nhận được địa vị gặp trước đó chưa từng có khiêu chiến, chiến thắng quân vũ, đánh bại hắn. Loại cảm giác này là từ chưa đậm đà như vậy. Hưu! Kiếm khí quyết! Lúc này, quân vũ nhảy đến giữa không trung Bảo kiếm trong tay phát ra một đạo linh khí, chạy thẳng tới Bạch Ngọc Đường cánh tay phải mà đi, mà Bạch Ngọc Đường chính là rất dễ dàng né tránh. Đồng thời, nhuãn kiếm cũng phát ra một đạo linh khí, hướng Quân Vũ phần bụng mà đi. Quân Vũ thân thể chợt lóe, từ không trung biến mất, xuất hiện sau lưng Bạch Ngọc Đường, bảo kiếm trong tay hướng Bạch Ngọc Đường phần lưng đâm tới. Bạch Ngọc Đường há là dễ dàng như vậy liền bị đâm trúng. Hắn đã cảm giác Quân Vũ sau lưng hắn, né người sang một bên,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 cho nên cũng không ảnh hưởng hai người phát huy, như cũ đánh khó bỏ khó phân. Rốt cục thì quân vũ thắng hiểm rồi nửa chiều, bảo kiếm trong tay rơi vào bạch ngọc đường cổ trước. Ngươi thua, bạch ngọc đường. Hắc diệu thạch bình thường mắt nhìn bạch ngọc đường, quân vũ nhẹ nhàng phun ra năm chữ, thần sắc trên mặt thập phần lạnh nhạt, mà kiếm trong tay lại dán chặt bạch ngọc đường cổ. Hắn dù là có một tí phản kháng, quân vũ sẽ không chút do dự cắt xuống. Một màn này. Tự nhiên cũng bị ngồi ở khu khách quý khu vực Mạc Tử Vân nhìn đến, khéo léo đặt ở thân thể hai bên tay đã cấp bách nắm chặt thành quân đầu, nhìn trên đài quân vũ dùng kiếm bắt giữ ở Bạch Ngọc Đường một màn này, là như vậy nhớt mắt. Quả đấm đặt ở trên chân, tức giận run rẩy, lúc này lại không thể phát tiết ra ngoài, bởi vì hắn trước người ngồi lấy chính là ngũ đại trưởng lão, cũng đừng nói có nhiều biệt muộn. Còn muốn tiếp tục không? Bạch Đại Công Tử! Mà lúc này... Quân vũ khỏe môi độ cong nhưng là sâu hơn một ít, cười nhạt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi nhỏ. Bạch Ngọc Đường nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên âm trầm không gì sánh được, ánh mắt nhìn chầm chậm quân vũ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Cuối cùng, hắn rời đi ánh mắt, mang theo hận ý thanh âm chầm rãi vang lên, ta thua. Sau khi nói xong, Bạch Ngọc Đường liền một chỉ bắn ra quân vũ đặt ở trên cổ hàn kiếm, đương nhiên, đây là quân vũ cho phép hắn làm như vậy. Nếu không phải phát hiện hắn thật lòng nhận thua, quân vũ tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua cho hắn. Sau đó, Bạch Ngọc Đường liền trực tiếp nhảy xuống lôi đài, cũng không để ý những thứ kia chào đón người, trực tiếp rời đi quảng trường. Quân vũ đứng ở trên đài, nhìn Bạch Ngọc Đường rời đi, ánh mắt hiếp một cái, khỏe môi kéo một cái, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Kết quả tranh tài đã hết sức rõ ràng, Bạch Ngọc Đường rời đi lôi đài, đứng ở trên lôi đài chỉ còn lại quân vũ một người cho nên quân vũ chuyện đương nhiên trở thành thi đấu hạng nhất, lấy được chư vị trưởng lao khen thưởng. Mà trên quảng trường nguyên bản náo nhiệt bầu không khí lại chợt im lặng đi xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống kia chậm rãi đứng lên lớn trên người trưởng lao, đang mong đợi tiếp theo chuyện phát sinh. Chương 279, trăm bảy bắt giữ. Hai người thân ảnh đan vào một chỗ, quân vũ vung vẩy bảo kiếm trong tay, mà bạch ngọc đường thì vung vẩy nhuễn kiếm trong tay. Đầu tiên là bạch ngọc đường công, mà quân vũ thủ.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 trước sau như một nghiêm túc trên mặt khó được lộ ra một nụ cười. Quân Vũ, ngươi có bằng lòng hay không trở thành bản trưởng lão đệ tử? Cựu Thiên Thái Huyền Tông giữa sườn núi trên quảng trường, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người Quân Vũ, chờ hắn trả lời. Vô luận là nội môn đệ tử, vẫn là đệ tử ngoại cốt, nhìn về phía Quân Vũ trong ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Cựu Thiên Thái Huyền Tông người đều biết, đại trưởng lão tùy tiện không thu học trò, khoảng cách đại trưởng lão lần trước thu đồ đệ Đã qua 10 năm, bây giờ, đại trưởng lão vậy mà chủ động muốn thu quân vũ làm đồ đệ, đây là bao lớn vinh dự à? So sánh mọi người kích động, quân vũ nhưng là lộ ra thập phần lạnh nhạt, hắn hôm qua đã theo cổ linh nhi nơi đó biết rồi tin tức này, húng chi hắn căn bản không quan tâm trở thành người nào học trò, chỉ cần là đệ tử thân truyền là được, Liêu Huyền Minh là Liêu Thiên Kình huynh trưởng, có thể trở thành hắn học trò, đối với hắn kế hoạch mà nói trăm lợi mà không có một hại. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơi vén lên áo bào, hai đầu gối quỳ xuống, hướng liêu huyền minh dập đầu một cái. Đệ tử quân vũ tham kiến sư phụ. Hắn dùng chính mình hành động, cho đại trưởng lão câu trả lời. thấy vậy, đại trưởng lão lập tức cười lớn bước ve chồng râu ha ha, tốt được a Vừa nói vừa thân thể không xuống, đem quân vũ đỡ dậy. Vì vậy, quân vũ liền thuận lý thành trương trở thành lớn trưởng lão đệ tử còn sót lại bốn vị trưởng lao dối dít tiến lên, chúc mừng đại trưởng lao lại thu một vẹn vẹn, đại trưởng lao tựa hồ hết sức cao hứng, trong ngày thường nghiêm cẩn trên mặt mũi giờ phút này tràn đầy nụ cười, đối với mọi người chúc mừng cũng là từng cái đáp lễ. Tại quân vũ sau đó, nhị trưởng lao ra mặt, thu Bạch Ngọc Đường làm đồ đệ, bất quá Bạch Ngọc Đường đang so thi đấu sau khi xong, liền biến mất không thấy gì nữa, cho nên nhị trưởng lao trực tiếp sai người đi thông báo Bạch Ngọc Đường. Lạc Vân Phi bái ở ngũ trưởng Lão Môn Hạ, tiền tam cường đều đã thành làm đệ tử thân truyền, thân phận địa vị sẽ ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Thành làm đệ tử thân truyền, liền có ở đến đỉnh núi tư cách, đại trưởng Lão cho quân Vũ một ngày thời gian, để cho hắn đem còn sót lại sự tình xử lý xong, chờ đến một ngày sau, liền muốn rời đến đỉnh núi đi, Lạc Vân Phi cùng quân Vũ giống vậy. Ngay tại quân Vũ muốn cáo biệt đại trưởng Lão, chuẩn bị sẽ chô ở thời điểm một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên theo trên đỉnh núi mặt trực chỉ đi xuống, đi tới cổ Linh Nhi bên người, ở bên thay cổ Linh Nhi nói nhỏ mấy câu, vốn đang cười đầy mặt cổ Linh Nhi sắc mặt biến đổi lớn, chỉ một thoáng trở nên trắng bệnh, trong mắt còn mang lấy một tia không dám tin. Quân Vũ giật mình, thân ảnh trong nháy mắt đi tới cổ Linh Nhi bên người, cổ Linh Nhi theo bản năng nắm Quân Vũ tay, trong mắt nhiễm một tia ẩn ẩn ý. Cổ tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn cổ Linh Nhi sắc mặt cũng biết sự tình nhất định không nhỏ, cho nên hắn trực tiếp tuyển dụng rồi mật ngự chuyên âm. Bên hai bỗng nhiên vang lên quân vũ thanh âm, Cổ Linh Nhi giật mình một cái, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nhìn một cái quân vũ, vừa liếc nhìn xung quanh, nghĩ đến mới vừa theo như lời ám vệ mà nói, ánh mắt rơi vào trên người quân vũ, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. "Vũ Nhi, đi với ta đỉnh núi một chuyến." Nói xong, cho bên người ám vệ sử một cái ánh mắt, cũng không để ý quân vũ có đáp ứng hay không trực tiếp mang theo quân vũ rời đi. Còn chưa rời đi năm vị trưởng lão thấy cổ linh nhi lo lắng như thế mà dẫn dắt quân vũ rời đi, thần sắc đều hơi nghi hoặc một chút, đại trưởng lão không biết nghĩ tới điều gì, mặt liền biến sắc, sau đó cùng còn lại mấy vị trưởng lão lên tiếng chào, người cũng đi theo rời đi quảng trường. Quân vũ bị cổ linh nhi kéo, có lòng muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng thấy cổ linh nhi sắc mặt nghiêm túc, chỉ có thể đem bên mép mà nói nuốt xuống, tận lực phối hợp cổ linh nhi hai người tới đỉnh núi sau đó, cổ linh nhi kéo quân vũ ngựa không ngừng vó câu xuyên qua từng ngọn nhà, cuối cùng tại chỗ sâu nhất một chỗ nhà trước dừng lại. cổ linh nhi hít sâu một hơi, nhìn một cái quân vũ, thấy quân vũ một tấm lạnh nhạt dáng vẻ, chẳng biết tại sao, nguyên bản nóng nảy tâm vậy mà bình tĩnh rất nhiều, xoay người kéo quân vũ hướng trong trạch viện đi tới. cửa kia miệng thủ vệ thấy cổ linh nhi, rồi rít quỳ xuống hành lễ, chỉ tiếc cổ linh nhi trong lòng có chuyện căn bản cũng không có quản những người đó. Xuyên qua thật dài hành lang, mặc nữa qua tiền thính, cuối cùng hai người tại một gian phòng ốc trước dừng lại, cổ Linh Nhi đưa tay ra, tại cửa phòng khe khẽ gõ một cái, phu nhân, là ta, ta tới rồi. Chờ trong chốc lát, phòng cửa bị mở ra, mở cửa là một cô gái trung niên, dung mạo cùng quân vũ ngô thân tồn tại bốn phần tương tự, cặp mắt đỏ bừng, trên mặt còn mang lấy là lau khô nước mắt, nhìn dáng dấp trước nên khóc một hồi. Nữ tử thấy cổ Linh Nhi sau, đầu tiên là vui mừng, sau đó khi nhìn đến quân vũ sau, lại vừa là sửng sốt một chút. Thiếu Linh, chuyện này, thiếu niên chỉ quân vũ, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, lại có chút hơi khó. Phu nhân, đây là quân vũ, đại trưởng lão mới vừa thu đồ đệ, ngươi đừng xem hắn tuổi còn nhỏ, nhưng hắn vẫn là một gã, nhất phẩm đan vương luyện đan sư. Cổ Linh Nhi tự nhiên biết thiếu niên nghi vấn, hai câu đem quân vũ thân phận giải thích rõ trừ. Sau đó vòng qua thiếu niên, tiến vào căn phòng. Cổ Linh Nhi chố kêu phu nhân, dĩ nhiên là quân vũ mẫu thân mẫu thân, tên là sở chỉ, bởi vì tu vi không thấp nguyên nhân, cho nên tuổi tác thoạt nhìn tương đối nhỏ. Nghe được quân vũ là nhất phẩm đan vương sau đó, sở chỉ trên mặt cũng là vui mừng, mặc dù đối với quân vũ tuổi tác rất là nghi ngờ, nhưng nàng hiểu nàng cùng con gái ở giữa cái này duy nhất truyền lời, cổ Linh Nhi, mặc dù trong ngày thường có chút không đến điều. Nhưng ở đại sự phía trên, vẫn là đáng tin, đương nhiên sẽ không cầm loại chuyện này lừa nàng. Quân Vũ đi theo Cổ Linh Nhi đi vào trong nhà, chỉ thấy nằm trên giường một người đàn ông, nam tử tuổi tác thoạt nhìn có hơn 50 tuổi, tướng mạo ngược lại thập phần anh tuấn, chỉ là giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp cũng thập phần yếu ớt, tựa hồ là chịu rồi rất nghiêm trọng thương. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, liền đoán được nam tử thân phận, Cửu Thiên Thái Huyền Tông tông chủ, Liêu Thiên Kình. Nhi nằm ở trên giường hết sức yếu ớt Liêu Thiên Kình, hán khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vậy mà để cho Liêu Thiên Kình suy yếu như vậy. Cổ Linh Nhi vừa nhìn thấy Liêu Thiên Kình, liền lòng ra quân vũ tay, ngồi ở mép giường, một tay cầm lấy Liêu Thiên Kình tay, nước mắt thẳng xuống, chỉ là không có khóc thành tiếng thanh âm. sợ chỉ đi tới sau, nhìn đến một mực rơi lệ cổ Linh Nhi, ánh mắt một đỏ. Lại nhìn đến nằm ở trên giường, cơ hồ không tức giận chút nào phu quân, nước mắt tựa như chặt đứt tuyến chân châu giống nhau, không cần tiền đi xuống đất lưu. Phu nhân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tông chủ không phải tại tu luyện sao? Tại sao sẽ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma? Cổ Linh Nhi quay đầu, nhìn về phía sở chỉ, nghẹn ngào hỏi. Chuyện này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết ngươi là tông chủ đệ tử thân truyền, hẳn biết một ít nội tình. Sư phụ ngươi gần đây một mực ở bế quan, mới vừa ám vệ bỗng nhiên báo lại, nói là sư phụ ngươi tại trong mật thất tẩu hỏa nhập ma, cả người đều ngất đi, ta liền đi sư phụ ngươi bế quan mật thất, thấy hắn thời điểm, hắn cũng đã là bộ dáng như thế, ta để cho ám vệ đưa ngươi sư phụ mang về, sau đó liền làm người đi thông báo ngươi, về phần các trưởng lão khác, ta cũng không thông báo. Sở chỉ một bên lau nước mắt, vừa đem chuyện đã xảy ra nói ra, Chương 281: Âm lưu sơ hiện. Nghe vậy, Cổ Linh Nhi trong mắt nước mắt càng hùng. Quân Vũ đứng ở một bên, nghe được Liêu Thiên kình lại là tẩu hỏa nhập ma thời điểm, chau mày, lại nghe Sở chỉ ý kiến, đáy mắt càng là né qua vẻ nghi hoặc, thấy Cổ Linh Nhi khóc càng hùng, trong lòng thở dài, tiến lên một bước. "Phu nhân, có thể hay không nói cho ta biết, tông chủ hắn bế quan là vì đột phá vách ngăn vẫn là bình thường bế quan?" Bất kể nói thế nào, Liêu Thiên Kình đều là ông ngoại hắn, hơn nữa nghe ra ra ý tứ, năm đó cha mẹ sự tình Liêu Thiên Kình cũng bỏ khá nhiều công sức, nếu không là hắn cùng cha cũng không sẽ tiếp tục sống, bây giờ Liêu Thiên Kình bị thương, coi như là vì mẫu thân, hắn cũng phải cứu một hiếu. Sở Trì nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn một cái Cổ Linh Nhi, tại thấy Cổ Linh Nhi gật đầu sau đó, lúc này mới nhìn về phía Quân Vũ, hắn là muốn đột phá vách ngăn. Quân Vũ mày nhíu lại càng hùng Phu nhân, mọi người đều là tu luyện người, chắc hẳn người cũng biết, giống như là đột phá vách ngăn mà nói, bình thường đều không biết có tẩu hỏa nhập ma này nói một chút, nếu là bình thường tu luyện mà nói, tẩu hỏa nhập ma ngược lại còn có thể, tông chủ này tẩu hỏa nhập ma, có hay không có chút quá mức kỳ lạ. Ngươi là nói, phu quân hắn rất có thể không phải tẩu hỏa nhập ma, sợ chỉ cũng là thông minh, nghe quân vũ vừa nói như thế, cũng ý thức được sự tình có chút không đúng. Trên tay lau nước mắt động tác cũng đi theo dừng lại, nhìn quân vũ, hỏi dò Chưa chắc, theo tông chủ tình chạm nhìn, sắc thực giống như là tẩu hỏa nhập ma, nếu là phu nhân không ngại mà nói, có thể hay không để cho ta cho tông chủ nhìn một chút. Liêu thiên kình dáng vẻ rất giống là tẩu hỏa nhập ma, điểm này là không cách nào chối, quân vũ nhất định phải tự mình tra sau khi xem tài năng xác định. Sở chỉ cùng cổ linh nhi liếc nhau một cái, sau đó gật gật đầu. Quân Vũ tiến lên, đi tới mép giường, cổ Linh Nhi tự động nhường qua một bên, hắn ở giường một bên ngồi xuống, một cái tay đặt ở liếu thiên kình trên mạch môn, Linh thức lại thăm dò vào liếu thiên kình bên trong thân thể. Chỉ chốc lát sau, hắn lỏng ra liếu thiên kình tay, khe như mày, sắc mặt cũng có chút khó coi. Như thế nào đây? Vũ Nhi, chà ta thế nào? Thấy quân Vũ sắc mặt khó coi, cổ Linh Nhi trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là thấp thỏng hỏi. Tông chủ đúng là tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng không phải là là chính bản thân hắn chủ động tẩu hỏa nhập ma, mà là bị dược vật chỗ nói gạt, lúc này mới tẩu hỏa nhập ma. Quân vũ không có giấu giếm, đem chính mình kết quả dò xét nói ra. Gì đó? Tại sao có thể như vậy? Cổ Linh Nhi cùng sở chỉ hai người đều đều cả kinh, không nghĩ đến kết quả sẽ là như thế. Trên đời này có một loại hương liệu, lâu dài hút ăn, sẽ cho người tinh thần trở nên suy yếu. Nếu là khi đó người vừa lúc ở tu luyện mà nói, liền cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tông chủ chính là chung loại này hương liệu. Người khác có lẽ không tra được, nhưng quân vũ kiến thức rộng, ở tiền thế sau độc gì dược thuốc mê chưa thấy qua, rất nhanh thì phân biệt ra được. Cổ linh nhi cùng sở chỉ sắc mặt hai người lập tức trở nên khó coi, liễu thiên kình bế quan sự tình, loại trừ ngũ đại trưởng lao ở ngoài, cũng chỉ có nàng còn có cổ linh nhi cái này đệ tử thân truyền biết rõ. Lại có tâm tư người như thế ác độc, thừa dịp Liêu Thiên Kình bế quan thời điểm tổn thương Liêu Thiên Kình, điều này làm cho trong lòng hai người tức giận đồng thời, cũng không khỏi cảnh giác. Liêu Thiên Kình bế quan địa phương có trọng binh canh giữ, còn có ám vệ trông coi, không phải người bình thường có thể đến gần, chỉ có ngũ đại trưởng Lão mới có thể đến gần. Nhưng ngũ đại trưởng Lão dù sao cũng là cựu thiên thái huyền tông trưởng Lão, bây giờ Liêu Thiên Kình người lại suy yếu lấy bọn họ căn bản không khả năng đem ngũ đại trưởng lao cho tới, nghiêm hình đánh khảo, bất quá cái này cũng cho các nàng gõ chuông báo động, cựu thiên thái huyền tông bên trong không bình tĩnh, có người muốn hại chết liêu thiên kình, cướp lấy vị trí tông chủ, chỉ là không biết sẽ là ngũ đại trưởng lao bên trong cái nào. Vũ Nhi, có biện pháp gì hay không có thể cứu ta sư phụ? Cổ Linh Nhi biết rõ lúc này trọng yếu nhất chính là để cho liêu thiên kình tỉnh lại, nếu là liêu thiên kình vẫn chưa tỉnh lại, Cho dù bọn họ tra được là người nào chỗ hiểm liêu thiên kình, cũng không có cách nào đem đối phương như thế nào. Ta! Quân vũ đang muốn mở miệng, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, đưa hắn chưa nói hết lời cắt đứt. Cổ Linh Nhi cùng sở chỉ hai người nhìn nhau, ánh mắt chuyển hướng cửa. Chuyện gì? Sở chỉ thanh âm thập phần bình tĩnh, nếu không phải nhìn hắn khuôn mặt mà nói, tuyệt đối không nghĩ tới hắn mới vừa mới khóc lớn một hồi. Khởi bẩm phu nhân! Đại trưởng lão ở bên ngoài cầu kiến. Bên ngoài truyền tới một thanh âm nam tử, nghĩ đến nên viện tử này hộ vệ. Cổ Linh Nhi cùng sở chỉ mặt liền biến sắc, ngay cả quân vũ đều nhữ mày một cái, cũng không nghĩ tới đại trưởng lão lại đột nhiên tới. Cổ Linh Nhi đang muốn mở miệng đem người kia đuổi đi, lại thấy sở chỉ hướng về phía hắn phất phất tay. Sau đó mình chỉnh sửa quần áo một chút, xoa xoa khuôn mặt, cho cổ Linh Nhi sử một cái ánh mắt, liền đi ra khỏi phòng. Nghĩ đến là dự định đi đối phó Đại trưởng Lão. Sở chỉ đi sau đó, trong căn phòng chỉ còn lại cổ Linh Nhi cùng quân Vũ hai người, cổ Linh Nhi sắc mặt biến đổi một trận, vừa nhìn về phía quân Vũ. Vũ Nhi, ngươi còn chưa nói có biện pháp nào hay không cứu ta sư phụ. Tông chủ là tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần có vương giai nhất phẩm thanh thần đan cũng có thể trị hết, chỉ là thanh thần đan dược liệu cần thiết tương đối đặc thù. Ta một hồi viết xuống, ngươi làm người đi tìm một chút, còn nữa, Cổ tỉ tỉ, tông chủ cái bộ dáng này, tất nhiên là có người cố ý thiết kế, Ngươi làm người tìm dược thời điểm cẩn thận một chút, bây giờ không biết những người đó đều là người nào, nếu là bị người phát hiện mà nói, sẽ rất bất lợi. Tiến vào cửu thiên thái huyền tông trước, là hắn biết cửu thiên thái huyền tông bên trong không bình tĩnh, chỉ là đoạn thời gian gần nhất này đều không có chuyện gì phát sinh, hắn cũng liền đem việc này quên, ai muốn đến hắn mới vừa thành làm đệ tử thân truyền, tiểu ra rồi như vậy sự tình. Lấy hắn cùng cổ Linh Nhi quan hệ, hơn nữa hắn mâu thân quan hệ, chuyện này, hắn thật đúng là bất kể không được. Ta biết, ngươi đem dược liệu viết xuống là tốt rồi, bất kể khó tìm hơn, ta đều sẽ cho người đi tìm. Quân vũ đều nói được như thế minh bạch, cổ Linh Nhi nếu là vẫn không rõ, mấy năm nay liền sống uổng, nhìn một cái nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh liêu thiên kình, gật gật đầu. Sau đó, quân vũ đem dược liệu cần thiết viết xuống, cùng cổ Linh Nhi cáo tử. Chính mình rời đi sân, một đường đến giữa sân núi, vừa tới trụ sở cửa, liền gặp được rồi Lạc Vân Phi cùng Lục Tông Nguyên, cùng hai người cùng nhau vào hắn nhà. Vũ huynh chúc mừng ngươi rồi, trở thành đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Lạc Vân Phi ngồi ở trên cái băng, không khách khí chút nào rót cho mình một ly trà, rồi sau đó nhạo báng nói. Ngươi cũng không bị ngũ trưởng lão thu làm đệ tử nòng cốt rồi hả? Hai ta cùng vui. liếc một cái Lạc Vân Phi. Quân vũ ánh mắt dừng lại ở trên người Lục Tông Nguyên, trong ba người, chỉ có Lục Tông Nguyên một người không có thành làm đệ tử thân truyền, Tông Nguyên, ngươi, vũ hình, không cần lo lắng, ta không sao. Biết rõ quân vũ là lo lắng cho mình, Lục Tông Nguyên khẽ mỉm cười, tỏ ý chính mình không có vấn đề. Chương 282, bị đâm. Mặc dù lần này không có thành làm đệ tử thân truyền, nhưng Lục Tông Nguyên biết mình còn trẻ, gây gớm sang năm lại tới. Tự cùng quân vũ quen biết sau đó, hắn phát hiện hắn tâm tính vậy mà càng ngày càng tốt rồi. Quân vũ yên lặng nhìn lục tông nguyên, làm nhìn ra hắn cũng không phải là miễn cưỡng sau đó, mới yên lòng. Đúng rồi, vũ huynh, mới vừa rồi cổ sư tỉ vội vã kéo ngươi đi, đã xảy ra chuyện gì? Lạc Vân Phi uống một ngụm trà, thấy lục tông nguyên cùng quân vũ hai người đã nói xong, lúc này mới hỏi ra chính mình luôn muốn câu hỏi. Không có gì. Cổ tỷ tỷ chẳng qua là gấp mang ta đi xem ta chô ở địa phương mà thôi. Liếc mắt một cái Lạc Vân Phi cùng Lục Tông Nguyên, quân vũ nhàn nhạt đáp. Liêu thiên kình tẩu hỏa nhập ma sự tình lại không nghĩ tới biện pháp giải quyết trước, vẫn không thể để cho người khác biết, mặc dù hắn tin tưởng Lạc Vân Phi cùng Lục Tông Nguyên, thế nhưng cũng không thể nói cho hai người. Nghe vậy, Lạc Vân Phi cùng Lục Tông Nguyên mặc dù không quá tin tưởng, nhưng là thấy quân vũ dáng vẻ chính là không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa ngược lại đàm luận lên đường. Chờ đến sắc trời không còn sớm, hai người mới cùng rời đi, quân vũ thoáng thu thập một chút, đem che dấu tuyết hồ trận pháp mở ra, chỉ thấy tuyết hồ bị ánh sáng màu vàng bao quanh, nên đến tiến hóa giai đoạn cuối cùng. Lời như vậy, hắn trong thời gian ngắn là không nếu muốn rời khỏi nơi này, xem ra phải nghĩ biện pháp cùng đại trưởng lao nói một chút. Tiểu tuyết, ngươi cảm giác mình còn cần cần thời gian bao lâu mới có thể lên cấp. Quân vũ đem tuyết hồ nhìn thành một cái trẻ nít nhỏ, mắt nhìn xuống tuyết hồ, ôn nhu hỏi. Tuyết hồ vẫn nhắm mắt lại, lông mi rung động, dùng linh thức trả lời quân vũ, chủ nhân, theo tiểu tuyết phòng trường, còn cần một ngày thời gian. Quân vũ sắc mặt vui mừng, nếu là chỉ có một ngày mà nói, như vậy hắn ngược lại dễ tìm mượn cớ, thời gian nhiều hơn mà nói, sẽ không tốt nói với Liêu Huyền Minh rồi. Một lát sau, quân vũ giống như là nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt lại rơi xuống Tuyết Hồ trên người, đem một khối thượng đẳng cự phẩm yêu tinh bỏ vào Tuyết Hồ trong ngực, nói ra chính mình tiếp theo dự định, "Tiểu Tuyết, ngươi trước ở chỗ này tiến hóa, nếu như thể lực chống đỡ hết nổi liền ăn khối này yêu tinh, ta còn có chuyện, trước đi ra ngoài một chút." Hôm nay Liễu Huyền Minh thu hắn làm vẹn vẹn thời điểm, hắn khoảng cách gần quan sát một hồi năm vị trưởng lão, phát hiện nhị trưởng lão là đứng đầu thâm tàng bất lộ một cái, mặc dù trên mặt mang theo từ thiện nụ cười, Nhưng ngáy mắt lại chớp động tàn nhận ánh sáng, hắn đối với người trưởng lão kia thật tò mò, cho nên muốn đi giám thị một hồi. Mà bên trong tông có người muốn hại Liêu Thiên Kình, có khả năng nhất chính là ngũ đại trưởng lão, bởi vì nếu là Liêu Thiên Kình chết, tông chủ vị trí liền do hắn hậu bối tới thừa kế, nhưng quân vũ mẫu thân đã như vậy, căn bản cũng không có thể trở thành tông chủ, cho nên tông chủ vị trí thì sẽ từ ngũ đại trưởng lão bên trong sinh ra. Hắn có đầy đủ lý do hoài nghi ngũ đại trưởng lão, chính là không biết đến cùng là vị nào trưởng lão gây nên. Bằng vào trực giác, hắn lựa chọn nhị trưởng lão, chủ nhân, đến cùng chuyện gì, nguy hiểm không? Mặc dù tại tiến hóa, nhưng đối với quân vũ phải làm sự tình còn là rất hiếu kỳ, thậm chí có chút nóng nảy. Tại sao mình còn không có tiến hóa xong? Như vậy thì có thể giúp quân vũ rồi. Cựu thiên thái huyền tông bên trong có người muốn hại tông chủ. Ta hoài nghi là nhị trưởng lão làm, cho nên phải đi giám thị. Quân vũ cũng không giấu Giếm tuyết hồ, nói thẳng ra chính mình dự định. Hả, vậy ngươi cẩn thận một chút, còn nữa, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ chú ý. Tuyết hồ nghe vậy, cũng biến thành nghiêm túc, cho quân vũ ăn một viên thuốc can thần, để cho hắn thật tốt làm chuyện mình. Ừm. Xoa xoa tuyết hồ đầu, quân vũ khỏe môi dơ dơ lên, hắn tự nhiên biết tiểu tuyết ý tứ là tuyết hồ thân thiện mà vui vẻ yên tâm. Sau đó, quân vũ liền đem vờn quanh tại tuyết hồ trung quanh trận pháp lần nữa mở ra, đem tuyết hồ thân ảnh ẩn nặc, thân ảnh màu trắng trật lóe, người đã rời đi chỗ ở, hướng phía dưới núi mà đi. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, chân trời chỉ còn dư lại một tia tàn dương, chờ hắn đến dưới núi, ngay cả cuối cùng một tia tàn dương cũng biến mất không thấy gì nữa, ngẩng đầu nhìn trời một cái, chẳng biết tại sao. Trong lòng đống nhiên né qua một kia dự cảm không hay, lắc đầu một cái, cảm giác mình có lòng suy nghĩ nhiều quá, vừa nhìn về phía trung ương thành phương hướng, mùi chân điểm một cái, thân ảnh cũng đã nhẹ lướt đi. Quân vũ là muốn đến trung ương thành mua chút ít buổi tối khỏe hành động y dị phục dạ hành, trung quy hắn quần áo tại bên trong tông môn quá rõ ràng, một khi bị người khác phát hiện, liền bại lộ, cho nên, có cần phải ngụy trang một phen. Lấy hắn tốc độ. Theo cửu thiên thái huyền tông đến trung ương thành chỉ cần nửa giờ thời gian, cho nên hắn cũng không phải là rất gấp. Bất quá, khi hắn đi tới một nửa thời điểm, phía trước đông nhiên có người chặn lại hắn đi đường. Bảy tên người mặc đại hắn áo đen, mỗi người đều che mặt, trên tay còn nắm đao kiếm, tràn đầy sát khí nhìn lấy hắn, không dùng đoán, cũng biết đây là hướng về phía hắn đến, hơn nữa còn là đòi mạng hắn. Các ngươi là người nào? Dừng bước, nhìn bảy người, nhàn nhạt hỏi. Gần đây hắn tựa hồ không cùng người kết thủ, không biết là người nào muốn tới giết hắn. Lấy tiền tài người, cùng người tiêu thai, chúng ta thu tiền người ta, muốn lấy mạng của ngươi, ngươi chính là phải nghĩ thế nào chạy thoát thân được. Trong bảy người đứng ở trung ương nhất người y phục trên người rõ ràng cùng những người khác bất đồng, nghĩ đến hẳn là thủ lĩnh một loại người vật, nghe được quân vũ mà nói sau, lạnh lùng mở miệng. Không bằng ta ra gấp đôi giá tiền, cho các ngươi đi giết muốn giết ta người. Như thế nào? Thơ ơ nhìn lướt qua thủ lãnh kia, đáy mắt né qua một kia hàn quang, khỏe môi mang theo một kia yêu tà nụ cười, lạnh nhạt hỏi. Thủ lãnh kia mắt sáng lên, đáy mắt né qua vẻ ngoài ý muốn, ngươi đừng phí sức lực rồi, vẫn là ngoan ngoan chờ chịu chết đi, lên cho ta. Tay vung lên, sau lưng mười người cũng đã đem quân vũ vây lại, mỗi người đều dơ lên trong tay vũ khí, lượn quanh quân vũ xoay quanh, tựa hồ thật sự tìm cơ hội hạ thủ. A. Dư Quang nhìn lướt qua 10 người, nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh, cũng sẽ không nói nhảm, xoay cổ tay một cái, bảo kiếm liền xuất hiện ở trong tay, không đợi 10 người động thủ, hắn nhìn chuẩn một người trong đó, liền xuống tới. Tựa hồ là không nghĩ tới quân vũ sẽ chủ động động thủ, kia bị quân vũ phong tỏa người sưng sờ, bất quá dù sao cũng là tiếp thụ qua huấn luyện người, trong nháy mắt liền phản ứng lại, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quang, trong tay bảo kiếm, tiến lên đón quân vũ. Tại hắn bên cạnh, còn lại 9 tiên động hư cảnh tu giả cũng hướng quân vũ phong tới. Quân vũ sở dĩ chọn người kia, là bởi vì người kia tu vi là trong 10 người này thấp nhất một cái. Những người này mỗi người tu vi đều tại động hư cảnh lục trọng trở lên, tuyệt đối không phải đơn giản tổ chức. Cái kia thủ lĩnh tu vi càng là có hợp thể cảnh nhất trọng, đối với hắn uy hiếp rất lớn. Những người này hiển nhiên đối với quân vũ tu vi thập phần hiểu, không có một người bởi vì quân vũ tuổi tác mà khinh địch. Từng chiêu độc ác, trực bức trên người quân vũ tử huyệt, nhưng quân vũ lại thật ra thì dễ dàng đối phó như thế. Trường 283, Kịch chiến Không nói trước sống lại đến nay, tất cả lớn nhỏ chiến đấu trải qua không ít, liền nói kiếp trước, muốn ám sát người khác không biết có bao nhiêu, hắn bị ám sát không có 1.000 cũng có 800, nhưng lại không người có khả năng giết hắn, không phải là bởi vì hắn tu vi đủ cao, mà là bởi vì hắn so với những sát thủ này còn tàn nhẫn. Nhớ kỹ hắn lần đầu tiên bị ám sát thời điểm, bởi vì không có kinh nghiệm, thiếu chút nữa chết ở trong tay đối phương, sư phó hắn rất tức giận, liền tìm một cái đương thời tại ám sát phương diện có thể nói tông sư Lao ra đưa cho hắn huấn luyện, hắn dùng rồi thời gian 4 năm, học được Lao nhân kia sở hữu bản sự, cuối cùng ra quân thời điểm thiếu chút nữa đem Lao ra giết chết, cho nên, nếu bản về ám sát mà nói, hắn nói thứ hai không người dám nhận thức đệ nhất. Bây giờ hắn tu vi mặc dù không có những người này cao, nhưng hắn thủ đoạn cũng không ít. Mười người này mặc dù để cho hắn cảm giác áp lực rất lớn, nhưng là kích phát trong lòng của hắn chiến ý cùng sát ý, trước cùng bạch ngọc đường bọn họ tranh tài, thực lực của hắn đều chưa có hoàn toàn bại lộ ra, bởi vì hắn còn có chuyện vẫn chưa xong, không thể để cho người quá sớm biết rõ hắn lá bài tẩy, cho nên tranh tài hắn đều chưa từng tận hứng, nhưng bây giờ bất đồng, những người này nhưng là phải đòi mạng hắn người. Như là không thể xuất ra toàn bộ thực lực Chỉ sợ hắn hôm nay Thật muốn bỏ mạng tại này Quỳ bộ Dưới chân bộ pháp một thố Thân thể trong nháy mắt đi tới bị hắn chọn người bên cạnh Bảo kiếm trong tay trật lóe, Một kiếm đâm trúng người kia bả vai Trong nháy mắt sẽ để cho người kia mất đi sức chiến đấu Thân ảnh không có chút nào dừng lại Lại tới cách hắn gần đây Một tên động hư cảnh tu giả bên người Quỳ bộ kiếm pháp Bảo kiếm trong tay nhất chuyển lấy một cái vô cùng quỷ dị góc độ hướng động hư cảnh tu giả ba sườn đâm tới. bất quá kia động hư cảnh tu giả rõ ràng có cảnh giác, vậy mà tránh thoát hắn đả kích chỉ là bị thương cánh tay mà thôi. một đòn không trúng, hắn thân ảnh lần nữa biến chuyển vị trí đi tới một gã khác động hư cảnh tu giả phía sau, nhấc chân một cước đạp phải rồi động hư cảnh tu giả sau lưng, có thể dùng tên kia linh động hư tu giả cùng một gã khác động hư cảnh tu giả phanh đụng vào nhau. bất quá Hắn động tác cũng không vì vậy mà dừng lại, tại hắn phía sau, đang có một tên động hư cảnh tu giả muốn thừa dịp hắn không chú ý, tập kích hắn, nhưng hắn giống như là sau lưng dài ánh mắt giống nhau, tay phải đống nhiên vắt đến phía sau, bảo kiếm trong tay rất là lưu loát mà đem người kia đả kích chặn, trên người đống nhiên xuống cong, nhất chuyển, một kiếm vạch qua nhân yêu kia bộ phận, để cho người kia trên bả vai nhiều hơn một vết thương, chảy máu, bị thương. thiên trảm. bất quá. Không có chú ý, hắn cũng bị một gạ khác động hư cảnh tu giả đâm bị thương cánh tay trái, thân thể nhất chuyển, chuyển tới người kia bên cạnh, trường kiếm trong tay mạnh theo thiên chẳng xuống, bắn ra một đạo kiếm khí, rồi sau đó lần nữa chuyển đổi thân hình, hiểm thêm hiểm địa tránh thoát một người khác đả kích. Thân ảnh màu trắng rong ruổi tại mười tên động hư cảnh tu giả ở giữa, một cái luân hồi đi xuống, trên người hắn mặc dù bị thương, nhưng đều là bị thương ngoài da. Ngược lại thì động hư cảnh tu giả chung có một người bị giết, một người mất đi sức chiến đấu, hai người bị hắn trọng thương, bốn người bị thương nhẹ, chỉ còn dư lại hai người không đáng ngại. Mà hắn cũng vượt trội động hư cảnh tu giả vòng đây. Ánh mắt lánh đạm nhìn lướt qua chính mình bị thương địa phương, đồng nhiên buông lỏng chính mình bảo kiếm, mặc cho bảo kiếm lơ lửng ở trước ngực, hai tay nhanh chóng kết ấn, tại còn thừa lại tám gã động hư cảnh tu giả muốn lần nữa xông lại thời điểm. Hắn hai mắt đông lại một cái, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Một tay một chỉ, trước ngực bảo kiếm đung nhiên bắn ra. Hiu, hiu, hiu, hiu. Bảo kiếm ở nửa đường chia làm tám đạo, mỗi một đạo đều hướng về phía một tên động hư cảnh tu giả mà đi, thoáng qua liền đi tới động hư cảnh tu giả bên cạnh. Động hư cảnh tu giả không thể không buông tha đả kích hắn, ngược lại cùng hắn bảo kiếm chống lại, mà hắn thì chỉ huy bảo kiếm. Cùng động hư cảnh tu giả quân quyết lấy nhau. ầm ầm Trong trước mắt, có hai cái động hư cảnh tu giả đã bị quân vũ bảo kiếm chém chết trên mặt đất, toàn bộ một kiếm chí mạng, trên cổ một đạo tinh tế vết chảy, nằm trên đất không núp ních. Động hư cảnh tu giả thủ lĩnh đứng ở một bên, thấy không qua mất một lúc, phía bên mình liền tổn thất hai người, còn sót lại đem người cũng hoặc nhiều hoặc ít ra một vài vấn đề, che tại miếng vải đen xuống sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Nhìn về phía quân vũ ánh mắt cũng biến thành thập phần kinh lợi, thấy thủ hạ mình lại bị quân vũ kiếm cho quân lấy, ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, mùi chân trên mặt đất một điểm, thân thể hướng quân vũ tránh đi. Quân vũ một mực đang chú ý động hư cảnh tu giả thủ lĩnh, thấy hắn hướng phía bên mình công tới, sắc mặt rét một cái, thân thể chợt bay lên không, một tay chỉ huy bảo kiếm cùng tám gã động hư cảnh tu giả run dậy, trong tay trái bỗng nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm. Chặn lại động hư cảnh tu giả truy thủ. Ngươi vậy mà sẽ dùng hai tay kiếm. Thấy quân vũ tay trái cầm kiếm, vậy mà không có chút nào ngưng trệ. Che tại miếng vải đen xuống sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn quân vũ trong hai mắt giống như là muốn phun lửa bình thường trong lòng măng kia bỏ tiền người. Vậy mà chưa nói cho bọn hắn biết tin tức trọng yếu như vậy. Nghe được động hư cảnh tu giả thủ lĩnh mà nói, quân vũ trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh. Hai tay kiếm là hắn kiếp trước học kiếm thời điểm sư phụ để cho hắn luyện tập, là hắn một trong những tuyết chiêu. Nếu không phải lúc này tình huống khẩn cấp, hắn như thế nào lại đem điều bí mật này bại lộ tại động hư cảnh tu giả thủ lĩnh trước mặt. Bất quá, những động hư cảnh này tu giả nếu biết rồi, hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể để cho những người này còn sống rời đi. Phi kiếm quyết, nơi đó né qua một tia sắc ý, trong miệng mặc niệm khẩu quyết. Nguyên bản cùng đem 8 gã động hư cảnh tu giả đấu chung một chỗ bảo kiếm tốc độ đống nhiên nhanh hơn, rất nhanh, kia 8 gã động hư cảnh tu giả liền bị thương. Nguyên bản là bị hắn trọng thương 2 gã động hư cảnh tu giả cũng bị hắn cho giết chết, chỉ còn dư lại 6 gã động hư cảnh tu giả. Mắt thấy thủ hạ mình lại bị giết chết, động hư cảnh tu giả thủ lĩnh sắc mặt càng thêm khó coi, hai mắt phát ra kinh người ánh sáng, chủy thủ trong tay lần nữa hướng quân vũ đâm tới, hơn nữa góc độ phi thường xảo trá nếu là người bình thường, mặc dù mắt thấy trùy thủ đâm tới, cũng căn bản là không có cách nhiều nệ tránh. động hư cảnh tu giả thủ lĩnh che tại miếng vải đen xuống trên mặt lộ ra một tia cười gằn, tựa hồ đã đoán được quân vũ bị đâm trúng lúc tuyệt vọng biểu tình. thế nhưng, sau một khắc, hắn biểu hiện trên mặt đống nhiên trở nên cứng ngắc, bất khả tư nghị nhìn quân vũ. ầm, quân vũ chặn lại động hư cảnh tu giả thủ lĩnh đả kích. Bảo kiếm vừa vận để ngang động hư cảnh tu giả thủ lĩnh trùy thủ trước, thật giống như đã dự liệu được động hư cảnh tu giả thủ lĩnh trùy thủ sẽ xuất hiện ở nơi đó giống nhau, Tuấn tú trên mặt mũi càng là mang theo một nụ cười lạnh lùng. Tiếp trước, hắn thuật ám sát có thể sánh bằng đương thời tối cường sát thủ, này động hư cảnh tu giả thủ lĩnh thuật ám sát là cường nhưng với hắn nắm giữ so ra, hoàn toàn không thể so sánh, hắn căn bản không sợ hãi, lo lắng duy nhất. Chính là động hư cảnh tu giả thủ lĩnh tu vi, trung quy so với hắn tu vi cao rất nhiều. Động hư cảnh tu giả thủ lĩnh rất nhanh thì phục hồi lại tinh thần, thân ảnh trực tiếp lui về phía sau. Lúc này, hắn đã biết chính mình thuật ám sát căn bản là đối với quân vũ không có hiệu quả. Duy nhất so với quân vũ có ưu thế chính là hắn tu vi, vì vậy vận lên nguyên lực, đem nguyên lực tụ tập tới tay trong lòng bàn tay. Sau đó một trưởng chiều quân vũ vô tới. chương Linh giới truyền tin, quân vũ vừa thấy động hư cảnh tu giả thủ lĩnh trên bàn tay bọc bạch quang, cũng biết phải gặp, rất nhanh thì thấy động hư cảnh tu giả thủ lĩnh một trưởng hướng hắn đánh tới, hắn có lòng né tránh, nhưng nếu là né tránh mà nói, sẽ cắt đứt hắn bây giờ đang dùng kiếm pháp, đến lúc đó kia còn thừa lại 6 gã động hư cảnh tu giả sẽ xung tới, đối với hắn rất bất lợi, nhất thời có chút do dự, mà ngay tại hắn do dự thời điểm, Động hư cảnh tu giả thủ lĩnh bàn tay đã tới bên cạnh hắn, mãnh liệt trưởng phong đâm vào hắn da thịt có chút nhỏ nhẹ đau đớn, hắn có lòng né tránh. Động hư cảnh tu giả thủ lĩnh lại dùng khí cơ phong tỏa hắn, hắn vốn là nhất tâm nhị dụng, lại bởi vì không có kịp thời tránh, lúc này căn bản không tránh thoát, chỉ có thể đem tay trái bảo kiếm thu hồi, đón đỡ động hư cảnh tu giả thủ lĩnh một trường này. Ẩm! Đối thủ trung quy có hợp thể cảnh nhất trọng tu vi, tiếp lấy một trường. Quân vũ liền rên lên một tiếng, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp theo trong miệng phun ra. Cả người khí thế cũng đi theo trở nên yếu đi rất nhiều, cũng may hắn kiếm pháp cũng không có bị đánh loạn. Sáu gã động hư cảnh tu giả vẫn còn cùng hắn bảo kiếm dây dưa. Về phần động hư cảnh tu giả thủ lĩnh, mặc dù không có thương thế hắn chung, nhưng là chịu rồi một ít nội thương, thân thể cũng lui về sau hết. Mấy bước, hắn cắn răng, trong miệng đống nhiên mặc niệm lên khẩu quyết kia cùng 6 gã động hư cảnh tu giả chiến đấu bảo kiếm tốc độ lần nữa nhanh hơn, để cho 6 gã động hư cảnh tu giả một trận luống cuống tay chân, trên người lại thêm rất nhiều vết thương. Đồng thời, hắn tay trái cầm kiếm, kéo ra một cái kiếm hoa, một đạo kiếm khí theo hắn bảo kiếm lên phát ra, thẳng tắp hướng động hư cảnh tu giả thủ lĩnh bắn tới. Động hư cảnh tu giả thủ lĩnh sớm có phòng bị, rất là dễ dàng tránh ra hắn đả kích, nhưng hắn há lại sẽ chỉ có một chiêu như thế. Tại động hư cảnh tu giả thủ lĩnh tránh thoát hắn đả kích sau đó, hắn bảo kiếm trong tay một trận cuồng vũ, liên tiếp không ngừng kiếm khí theo hắn mui kiếm bắn ra, chạy thẳng tới động hư cảnh tu giả mặt. Hưu! Hưu! Hưu! Mấy trăm đạo kiếm khí theo bốn phương tám hướng đánh tới, có thể dùng động hư cảnh tu giả thủ lĩnh kinh hại, bận rộn nắm chặt truy thủ, ngăn cản hắn đả kích, nhưng kiếm khí thật sự quá nhiều, mặc dù động hư cảnh tu giả thủ lĩnh tốc độ đã rất nhanh. Vẫn bị quẹt làm bị thương rồi. Bên này liên tiếp phát ra trên trăm đạo kiếm khí, đối với quân Vũ mà nói, gánh vác cũng có chút lớn, khóe miệng lần nữa lưu lại một tia máu tươi, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt rất nhiều, nhưng hắn cặp mắt lại hết sức sáng ngời. Ầm vang. Bầu trời bỗng nhiên phát ra một đạo nổ vang, ngay sau đó, một đạo tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, tại hắn đánh nhau, thời điểm dần dần biến thành đen sắc trời rốt cuộc rồi một tia ánh sáng. Bất quá thời gian ngắn ngủi, bầu trời vậy mà cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Càng mưa càng lớn, đến cuối cùng, vậy mà biến thành mưa như thác lũ. Nếu là thường ngày, quân vũ nhất định sẽ không để cho nước mưa bị ướt, nhưng giờ phút này hắn muốn ứng phó sáu gã động hư cảnh tu giả, còn muốn ứng đối hợp thể cảnh tu vi thủ lĩnh, căn bản không dành phân tâm, cũng không thể phân ra nguyên lực tới vì chính mình ngăn trở nước mưa, không ra phút chốc, cả người hắn liền bị nước mưa bị ướt. Hồn áo màu trắng đã có chút ít rách nát, phía trên còn dính máu tươi cùng bụi đất, lại lớn mưa tẩy xuống, trở nên càng thêm chật vật. Bất quá, hắn lúc này căn bản không rảnh phòng trừng những thứ này, hắn nguyên lực đang nhanh chóng chạy mất, thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn càng bất lợi, cho nên, thủ hạ của hắn tốc độ không thể không lần nữa nhanh hơn. Trung ương thành, tầm nguyện khách sạn, Yến Linh Huyên một bộ màu đen cầm bảo, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trong tay nắm lấy một quyển sách. Chính nhìn mê mẫn, chợt nghe ngoài cửa sổ một tiếng vang thật lớn, mỹ mắt rực một cái, vừa quay đầu, liền khách khí mặt vậy mà bắt đầu mưa, hơn nữa càng mưa càng lớn, chẳng được bao lâu, dĩ nhiên cũng làm thành mưa to. Chẳng biết tại sao, thời gian qua bình tĩnh trong lòng lại có chút ít phiền não, ngay cả trong tay mới vừa còn cảm thấy thập phần thú vị sách cũng không còn có thể vào mắt, theo băng ghế đứng lên, đi tới trước cửa sổ, ngưng mắt nhìn kia âm u bầu trời, Chân mày không tự chủ nhíu lại, trong lòng vậy mà né qua một tia dự cảm không hay. Thật giống như có đồ vật gì đó theo trong đầu né qua, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, nàng lại nắm lấy không tới. Mày nhíu lại được sâu hơn một ít. Bên phải mí mắt không ngừng núc ních, để cho nàng phiền loạn tâm tình trở nên càng thêm nóng nảy. Giơ tay lên, muốn nặn một cái mắt phải, để cho mình thoải mái một ít, nhưng ở nhìn tới trên ngón tay cái viên này nạm hỏa hồng bảo thạch chấp nhận lúc đột nhiên sử suốt. Nàng nhớ lại, giống vậy chiếc nhẫn, quân vũ trong tay cũng có một quả, hơn nữa còn là hắn đưa cho nàng tiểu lễ vật, chỉ là nàng không hiểu chiếc nhẫn kia ý nghĩa, mà quân vũ cũng không có nói cho nàng biết, nàng cũng không có hỏi, chẳng qua là khi làm ở giữa bạn bè quà tặng, mừng dỡ nhận. Ánh mắt biến hóa mềm nhiều chút, một cái tay khác ghé vào trên mặt nhẫn, nhẹ nhàng vướt ve, tựa hồ như vậy, liền có thể cảm giác quân vũ tồn tại giống nhau. Ngoài cửa sổ Trên bầu trời lần nữa né qua một tia chớp, mà trong đầu hắn có đồ vật gì đó lần nữa né qua. Chỉ là lần này lại bị nàng bắt lại. Nàng chợt nhớ tới trước trong lòng kia kia dự cảm không hay, chẳng lẽ cùng quân vũ có liên quan? Ý tưởng này vừa ra, nàng theo bản năng muốn lắc đầu đem vứt bỏ, nhưng lại phát hiện như cùng thảo nhi bình thường sinh trưởng lên đã xảy ra là không thể ngăn cản, tim đập cũng đi theo tăng nhanh hơn rất nhiều. Đấy mắt né qua một chút do dự rất nhanh lại biến thành kiên định, nhìn một cái ngoài cửa sổ, thân ảnh chật lóe, cũng đã từ trong phòng biến mất. Vô luận như thế nào, nàng đều phải đi tìm quân vũ, nếu không trong nội tâm nàng không cách nào an ổn. Cựu thiên thái huyền tông hướng trung ương thành nửa đường, quân vũ thân thể đã từ giữa không trung rơi xuống đất, tại hắn cách đó không xa, nổ ngang nằm bảy bộ thi thể, đó là bị hắn giết chết bảy tên động hư cảnh tu giả, còn lại ba gã động hư cảnh tu giả đều bị thương không nhẹ. Hắn tình huống mình cũng không có so với động hư cảnh tu giả tốt hơn chỗ nào, sắc mặt trắng bệnh, khóe môi huyết dịch một mực ở lưu, trên người càng là nhiều hơn mười mấy vết thương, có huyết đã ngừng lại, có vẫn còn đang chảy máu, đưa hắn quần áo trắng nhuộm thành rồi huyết sắc, hơn nữa trên đất bùn, cả người thập phần chật vợ. Đại khẩu thở hồn hện, trong mày, hướng trong miệng ném vào một viên đăng ăn dược, hắn có chút vui mừng hắn tại chính mình bên trong túi đựng đồ thả không ít khôi phục nguyên lực đăng ăn dược. Đó là hắn kiếp trước dưỡng thành thói quen, bây giờ vừa vặn dùng tới. Đan dược xuống bụng sau đó, hắn sắp khô kiệt trong cơ thể lại nhiều hơn rất nhiều nguyên lực, thân thể cũng tốt chịu rồi một ít, Ngẩng đầu, nhìn một cái 5 mét bên ngoài ba gã động hư cảnh tu giả, lại đem ánh mắt rơi vào 3 mét bên ngoài động hư cảnh tu giả thủ lĩnh trên người. Lúc này động hư cảnh tu giả thủ lĩnh tình huống cùng quân vũ không sai biệt lắm, trên người có hơn 10 đạo lỗ, vậy cũng là bị quân vũ dùng kiếm khí gây thương tích. Chỉ là những thứ kia đều là ngoại thường, hắn chỉ là nguyên lực tiêu hao hơi quá độ, nhưng tình huống thật so với Quân Vũ tốt. Giờ phút này thấy Quân Vũ vậy mà nuốt vào một viên đan dược, mặc dù không biết đan dược kia là tác dụng gì, nhưng thấy Quân Vũ được sắc mặt tốt hơn nhiều, cũng biết đan dược kia đang khôi phục hắn nguyên lực. Chương 285: Cha cho ta, nam Cảng. Ánh mắt lóe lên một tia tham lam, siết chặt trong tay chủ thủ Động hư cảnh tu giả thủ lĩnh sông cách đó không xa ba gã động hư cảnh tu giả sử một cái ánh mắt, nguyên lực tụ tập tại trong lòng bàn tay, lần nữa một trưởng chiêu quân vũ vô tới. Cách đó không xa, ba gã động hư cảnh tu giả nhận được động hư cảnh tu giả thủ lĩnh ánh mắt, siết chặt mỗi người trong tay kiếm, vung vẩy chiêu quân vũ vọt tới. Quân vũ mặc dù nguyên lực khôi phục không ít, nhưng trung quy bị thường, hành động cũng không bằng trước nhanh chóng. Mắt thấy ba gã động hư cảnh tu giả cùng động hư cảnh tu giả thủ lĩnh đồng thời phát động đả kích, trong lòng rét một cái, trên mặt cũng không động chút nào, dưới chân đi lên ảnh vũ bộ pháp, hiểm thêm hiểm địa tránh được ba gã động hư cảnh tu giả đả kích. Phóc thử, mắt thấy đối phương sát ý nồng nặng, quân vũ đáy mắt phun ra rồi lửa giận, liều mạng, sử dụng bí pháp, tăng cao tu vi, sau đó du tẩu cùng động hư cảnh tu giả ở giữa, trên mặt không có bất kỳ biểu tình.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 Hát rượu thạch bình thường trong con ngươi hiện lên khát máu ánh sáng, những người này đều phải chết. Phóc thử. Vung vẩy trong tay bảo kiếm, đến gần một tên động hư cảnh tu giả, bảo kiếm tại động hư cảnh tu giả trên cổ một vệt. Động hư cảnh tu giả thân thể liền ngã trên đất, biến thành một cụ lạnh như băng thi thể. Dưới chân một cái thuấn di, lắc mình lại tới đến một tên động hư cảnh tu giả bên cạnh, một kiếm, theo động hư cảnh tu giả phía sau xuyên thủng động hư cảnh tu giả thân thể. Đối lại hắn đem bảo kiếm lấy ra, động hư cảnh tu giả thân thể ngã trên đất. Giải quyết hết những động hư cảnh đó tu giả sau đó, toàn bộ trên đất chống chỉ còn sót lơ lửng ở giữa không trung quân vũ cùng động hư cảnh tu giả thủ lĩnh. Cùng động hư cảnh tu giả thủ lĩnh hợp thể cảnh nhất trọng thực lực muốn so sánh với quân vũ tu vi rõ ràng phải yếu hơn rất nhiều. Bất quá động hư cảnh tu giả thủ lĩnh nhưng cũng không dám xem nhẹ cái này hắn thấy thiếu niên nho nhỏ, bởi vì hắn từ trên người hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Lý trí tựa hồ trở về rất nhiều, thủ lĩnh có chút ngưng trọng nhìn quân vũ, suy nghĩ như thế nào mới có thể đem người thiếu niên trước mắt này giải quyết hết. Đây cũng không phải là tiền thuê chuyện, mà là quan hệ đến còn sống cùng tử vong. Biết rõ, hôm nay không phải hắn chết chính là ta vong. Quân vũ lạnh lùng nhìn động hư cảnh tu giả thủ lĩnh, cường đại khí tức theo trong thân thể hắn không ngừng thả ra, hắn cũng biết động hư cảnh tu giả thủ lĩnh thực lực. Hợp thể cảnh nhất trọng mặc dù đối với lúc trước hắn mà nói, đống cặn bã cấp tồn tại, nhưng bây giờ muốn thắng được cũng có chút phiền phức, mà muốn giết chết động hư cảnh tu giả thủ lĩnh mà nói, sẽ càng thêm khó khăn, thế nhưng chính là khó hơn nữa, quân vũ cũng phải giết động hư cảnh tu giả thủ lĩnh, nếu không trong. lòng của hắn nhưng là không thăng bằng. Quân Vũ bình phục một hồi tâm tình, nắm chặt bảo kiếm trong tay, không thể lại giữ nguyên, thân thể trên không trung bắt một vòng, rung cổ tay hàng ngàn hàng vạn đạo nhặt lên theo mũi kiếm toát ra, hướng động hư cảnh tu giả thủ lĩnh bắn nhanh mà đi. Hưu! Hưu! Hưu! Động hư cảnh tu giả thủ lĩnh vẫn là lần đầu tiên thấy loại công kích này, như vậy dầm dạm chẳng trị kiếm khí, căn bản là không có cách tránh thoát, cho nên, hắn may mắn không thèm quan tâm những kiếm khí kia. Bàn tay vung lên, một đạo cường đại nguyên lực đả kích liền hướng lấy quân vũ phương hướng bắn tới. Biết rõ người này không chỗ nào bảo lưu, Hắn cũng không bảo lưu, thấy động hư cảnh tu giả thủ lĩnh phát ra trên trăm đạo linh lực đả kích, đáy mắt đông lại một cái, mũi kiếm trước chỉ, linh lực bám vào tại bảo kiếm bên trên, một chiêu vạn kiếm quy tông nên hướng động hư cảnh tu giả thủ lĩnh linh lực đả kích, một cái thuần di, xuất hiện ở một vị trí khác. ầm, Hai loại cường đại đả kích trên không trung đụng nhau, giống như hỏa tinh đụng địa cầu bình thường sinh ra mãnh liệt nổ mạnh, toàn bộ mặt đất đều là một trận lây động giống như xảy ra bắt cấp động đất, mặt đất trực tiếp nứt ra từng đạo vết tích, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Động hư cảnh tu giả thủ lĩnh dù cho tránh tương đối nhanh, vẫn bị dư âm liên quan đến, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng ở đây dư âm bên dưới bị thương. Động hư cảnh tu giả thủ lĩnh ổn định thân thể, siết chặt trong tay chùy thủ, cắn răng, muốn lần nữa phát động công kích. Hiu! Nhưng lúc này khỏe mắt liếc qua chợt thấy một đạo ngân hào quang màu xám tại hướng hắn không ngừng đến gần, hắn kinh hãi phát hiện, thân thể của hắn vậy mà không cách nào di động, cặp mắt trừng thật to, chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhói, cuối đầu, chỉ thấy ngực phá một cái hang, máu tươi đang từ bên trong không ngừng chảy ra tới. Linh kỹ, linh thức uy áp. Hắn liều mạng xoay người lại, ánh mắt rốt cuộc bắt được một đạo thân ảnh, người kia một bộ trường bào màu trắng bọc thân, mực phát phiêu truyền đi. Nho nhã trên mặt mũi, một đôi hắc diệu thạch con ngươi giống như ngâm hàn quang giống nhau, để cho hắn sau lưng phát rét, sinh lòng sợ hãi. Người này dĩ nhiên chính là quân vũ. Mới vừa thừa dịp người quần áo đen bị thương khoảng cách, hắn được nổi lên linh thức bí kỹ, uy áp ngăn chặn động hư cảnh tu giả thủ lĩnh hành động, mặc dù thời gian chỉ có 10 giây, cũng đủ rồi. Ngay sau đó trong tay nắm một thanh bảo kiếm, nguyên lực đả kích theo kêu bảo kiếm lên bắn ra. Trực tiếp bắn thủng trái tim của hắn, hắn tâm lại không cam lòng, không hiểu bất quá một người thiếu niên, vì sao có như vậy nhiều bí pháp, chỉ là còn không đợi hắn nguyên nhân cuối cùng, ý thức cũng đã mất đi. Đứng lơ lửng trên không quân vũ chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua động hư cảnh tu giả thủ lĩnh thi thể, liền thu hồi ánh mắt, thân thể tại động hư cảnh tu giả thủ lĩnh đứng cạnh xuống, ngồi xếp bằng, chưa thương, khôi phục, Không lâu lắm. Một thân huyền y yến linh huyền thân thể trợn ở giữa không trung nhanh chóng lướt qua, quả nhiên thấy quân vũ, phát hiện hắn không việc gì, khỏe môi nâng lên vẻ mỉm cười, tại quân vũ bên cạnh hạ xuống. Có thể khi nàng nhìn đến nổn ngang trên đất nằm người quần áo đen thân thể lúc, khỏe môi độ cong đống nhiên thu liễm, đáy mắt né qua một tia sắc cơ. Quân vũ ca, những thứ này là... Yến linh huyền thanh âm cắt đứt quân vũ liệu càng, mở mắt, thấy được một mặt nóng nảy yến linh huyền khẽ mỉm cười Yên tâm, Tiểu Linh Huyên, ta không sao. Tuy nói không việc gì, có thể Yến Linh Huyên vẫn là thấy được quân vũ trên y hề phúc huyết, sẽ liên lạc lại chung quanh những thứ kia ngã xuống người quần áo đen, trong nháy mắt biết hết thảy. Một luồng hơi lạnh tự nàng quanh thân lao ra, chung quanh nhiệt độ đều chậm lại, màu nâu ánh mắt càng trở nên làm người không dám nhìn thẳng, lại có người muốn giết quân vũ ca, tìm chết. Một khắc đồng hồ sau, bởi vì có đại la đan như vậy chữa thương đan quân vũ thân thể đã chữa trị hơn nữa, hắn thở phào nhẹ nhõm, không hề như mới vừa rồi như vậy đau đớn, khỏe môi nâng lên một vệt vui vẻ yên tâm cười, lau một cái trên trán mồ hôi, nhìn sắc mặt so sánh với trước tốt hơn nhiều quân vũ, yến linh huyên cũng là trong lòng vui mừng, chỉ là tức giận còn không có tiêu trừ, màu nâu ánh mắt cho quân vũ truyền một cái ta muốn diệt giết người những người đó ánh mắt, nói với hắn, quân vũ ca, rốt cuộc là ai muốn giết người? Ta muốn đem bọn họ diệt trừ sạch sẽ, mặc dù ngươi lúc trước một mực không nghĩ phiền toái chúng ta thần long điện, nhưng lúc này đây, ta sẽ không nghe ngươi. Chương 286, Tiêu Diệt Khóe môi giơ giơ lên, quân vũ lắc đầu một cái, tiểu linh huyên, ta không có gì đáng ngại, ngươi yên tâm, bất quá ta xác thực yêu cầu ngươi trợ giúp điều tra, ta có thể không muốn bởi vì lần lừa tám sát mà phân thận. Đây đúng là quân vũ ý tưởng chân thật. Chắc hẳn có thể phái ra hợp thể cảnh nhất trọng cao thủ tới ám sát khác tổ đang dệt, thực lực cũng không yếu, để cho thần Long Điện nhúng tay chuyện này không thể tốt hơn nữa. Yến Linh Huyên gật đầu, đáy mắt dâng lên một vẻ tự tin, được rồi, ta biết rồi, quân vũ ca, ngươi liền chờ xem. Nàng có thể rất tự tin, lấy thần Long Điện phạm vi thế lực, bắt được kia hắc thủ sau màn, thật là quá dễ dàng, lần này, nàng muốn đại khai sát giới, mới vừa gặp phải ám sát. Quân vũ biết không liền trở lại cựu thiên huyền tông, vì vậy sẽ để cho Yến Linh huyền cho mình đang tìm Nguyệt khách sạn ở một đêm. Yến Linh huyền tự nhiên vui vẻ đáp ứng, tầm Nguyệt khách sạn nhưng là thần long điện thế lực, người nào dám trọng. Quân vũ không nói, nàng cũng đang có ý định này, cho nên chính hợp nàng tâm ý. Quân vũ nghỉ ngơi sau, Yến Linh huyền đi tới một cái bí thất. Mà bí thất sớm có hai người cung kính chờ đợi lấy nàng, loại trừ một mực cùng bên người nàng hàn chung ở ngoài còn có liệt băng, cùng hàng chung giống nhau, là nàng tay trái tay phải, hai người vừa thấy được nàng, lập tức tiến lên hành lễ, bị nàng vây tay ngăn lại. Cho ta trong điều tra thành phụ cận sở hữu tổ chức sát thủ, kiểm tra có cái nào tổ chức sát thủ nhận lấy giết quân vũ ca nhiệm vụ, tra được sau đó hỏi ra người thuê là ai, sau đó trực tiếp tiêu diệt, trở lại hướng ta hồi báo. Lại có người dám đối với nàng quân vũ ca động thủ, vậy sẽ phải chịu đựng làm tốt chịu đựng nàng lửa dận chuẩn bị. Vô luận là người nào, nàng đều sẽ để cho đối phương trả giá thật lớn. Phải đại tiểu thư, hàng Trung cùng liệt băng hai người nhìn nhau, đều biết nhà mình đại tiểu thư lần này là chân nộ rồi. Hàng Trung cùng bên người hiến linh huyên thời gian tương đối dài, biết rõ hiến linh huyên đối với quân vũ có nhiều coi trọng, cho nên lúc này cũng không có biết bao kinh ngạc, nhưng liệt băng bất động. vốn là nghe được nhà mình đại tiểu thư tới tầng thứ hai chính là vì một người thiếu niên lúc, cũng đã kinh ngạc tột đỉnh. Giờ phút này thấy lớn tiểu thư đối với quân vũ coi trọng như vậy. Trong lòng cảm thấy không tưởng tượng nổi đồng thời lại đối quân vũ tràn ngập tò mò. Hai người nhận nhiệm vụ sau đó, liền xoay người rời đi. Bây giờ yến Linh Huyên rõ ràng rất tức giận, bọn họ vẫn là hãy mau đem người tìm tới tốt nếu không, bọn họ hạ chàng cũng sẽ rất thảm. Tại Hàn Trung cùng liệt băng hai người sau khi rời khỏi, yến Linh Huyên cũng từ trên ghế đứng lên, đi trở về phòng trong. Lúc này quân vũ đã nằm trên giường nghỉ ngơi, nàng thì tại một bên thủ hộ, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn Ba ngày sau, tầm nguyệt khách sạn, tại thần Long Điện trong phạm vi thế lực, quả nhiên không có người còn dám tới quấy rầy Quân vũ thanh tịnh không ít, cộng thêm đại la đàn trở đan dược tu bổ, thương đã khôi phục không sai biệt lắm. Trong căn phòng, quân vũ cùng Yến Linh Huyên ngồi chung tại bên cạnh bàn, thưởng thức rất tốt hồng trà. Yến Linh Huyên phái người đi điều tra kỹ đêm đó ám sát một chuyện. Quân vũ cũng ở đây thời khắc chú ý, hai người một bên uống trà, một bên chờ đợi tin tức mới nhất. Nay trong vòng ba ngày, Yến Linh Huyên bởi vì điều tra kỹ một chuyện, đã liên tục hai ngày không ngủ, sắc mặt vẫn còn có chút mệt mỏi. Quân vũ đặt một ngụm trà, ly trà đưa tới một bên trên bàn, trong lòng đối với Yến Linh Huyên tự nhiên cảm kích và phần, hắn không phải cái loại này qua sông rút cầu người, ngược lại đối với người khác gần tình có một loại mang nặng cảm giác mà Yến Linh Huyên cũng không giống nhau, ba trời còn chưa có cha ra hung thủ, cái này đã đột phá nàng danh giới cuối cùng, không còn phá án, nàng liền muốn nổi gió, thấy còn không có tin tức truyền tới, đang muốn nổi giận, Hàn Trung từ bên ngoài đi tới, thấy Yến Linh Huyên một bộ muốn giết người dáng vẻ, ánh mắt lóe lên một kia sợ hãi, tại cách Yến Linh Huyên cách xa hai bước vị trí dừng lại. chuyện gì? Dư Quang nhìn sang Hàn Trung, Yến Linh Huyên vô cùng mong đợi, biết rõ nếu không phải là có tình báo. Hàn Trung sẽ không tại như vậy khuya còn tới. Khởi bẩm đại tiểu thư, ám sát vũ thiếu gia tổ chức sát thủ đã tìm được, chính là trước tại buổi đấu giá lên cấp đoạt động hư đan ác quỷ các người, ác quỷ các đã bị diệt, về phần người thuê, cũng đã điều tra đến, là vô cực tông nhị trưởng Lão Nhi Tử, tên là Thượng quan Nghị, về phần nguyên nhân, có chút phức tạp, Bạch Ngọc Đường có một cô em gái gọi là Trắng Yêu Yêu, bây giờ là bạch gia nữ đệ tử bên trong mạnh nhất. Thượng quan Nghị cùng Tráng Yêu Yêu từ nhỏ nhận biết, một mực thích Tráng Yêu Yêu, nghe được ngày ấy Tráng Yêu Yêu đại ca Bạch Ngọc Đường tại thi đấu phía trên thảm bại cho Vũ Thiếu gia, Thượng quan Nghị hẳn là muốn lấy lòng Tráng Yêu Yêu mới có thể ra tay với Vũ Thiếu gia. Hàn Trung cúi đầu, đem điều tra đến sự tình từng cái nói ra. Tráng Yêu Yêu, chuyện này cùng Bạch Ngọc Đường không hề có một chút quan hệ. Tông màu tím đáy mắt né qua một tia u quang, mang theo châm chọc lời nói theo trong miệng hắn bay ra, hơi hơi dương lên âm cuối càng là mang theo cảm giác nguy hiểm. Này, còn chưa điều tra ra. Hàn Trung trên chán rỉ ra mồ hôi lầm tấm, thân thể cứng ngắc sau đó tê cả da đầu mà trả lời. Quỷ mới tin cùng hắn không có quan hệ đây, ngươi sẽ đi ngay bây giờ Trung ương thành gieo rắc tin tức, liền nói bạch ngọc đường ghen tị quân vũ ca được hạng nhất, thuê hung thủ giết người. Cặp mắt tìm kiếm rồi quân vũ đề nghị, Phun ra lời nói lại dị thường lạnh giá, toàn bộ quan tâm nàng sở hạ mệnh lệnh sẽ đưa tới bao lớn gió bão, phải thuộc hạ minh bạch. Hàn Trung không khỏi là bạch ngọc đường thương tiếc, chuyện này một khi ở chính giữa thành gieo rắc mở, vô luận là thật hay giả, cũng sẽ đưa tới thế lực khắp nơi hoài nghi. Phải biết gần đây vì tìm tới ám sát vũ thiếu gia hung thủ, huyên náo có thể nói là dư luận xôn xao, Ma Tông, Hạo Thiên môn, Cựu Thiên Thái Huyền Tông thậm chí là phụ thành chủ đều hành động. Toàn bộ trung ương thành đô lòng người bàng hoàng, lúc này buộc ra cái tin tức này, vô luận Bạch Ngọc Đường có phải là thật hay không thuê hung thủ giết người, đều muốn đụng phải đến từ tứ đại thế lực cắp lực, Bạch Ngọc Đường tình cảnh có thể tưởng tượng được, còn có cái kia muốn chiếm được mỹ nhân. Vui vẻ thượng quan nghị hạ chàng cũng có thể tưởng tượng được. Bất quá, những thứ này đều không mắc mớ gì đến nàng, nàng không phải đã sớm nói rõ, từ cái này những người này động thủ với quân vũ một khắc kia bắt đầu liền biểu thị bọn họ xong rồi hơn nữa sẽ chết không gì sánh được thảm nhận được mệnh lệnh hàng chục con người lui ra trong căn phòng lại còn lại yến linh huyên cùng quân vũ hai người quân vũ ca thật không nghĩ tới là bạch ngọc đường đó tên côn kia thật đáng chết nương mắt nhìn quân vũ dung nhan yến linh huyên thần tỉnh trở nên nu hòa nhưng là nói đến chuyện này còn khó hơn che trong lòng tức giận khẽ môi dơ dơ lên quân vũ cũng không đối với chuyện này phát biểu ý kiến Chỉ là đáy mắt chợt lóe lên nguy hiểm ánh sáng tỏ rõ, hắn là đồng ý yến linh huyên làm như vậy. Chuyện này nói trắng ra là chính là một hồi âm hiu, mà âm hiu phía sau người kia tuyệt không phải giới hạn Bạch Ngọc Đường, mà là Mạc Tử Vân, trong lòng của hắn phi thường ung dung. Bạch Ngọc Đường không có khả năng có can đảm đó mượn vô cực tông người đối với chính mình ám sát, có thể dám làm như vậy chỉ có Mạc Tử Vân, mà Bạch Ngọc Đường chẳng qua chỉ là một con cờ thôi. Cũng mặc kệ là Bạch Ngọc Đường vẫn là Mạc Tử Vân, đây đều là hắn phải trừ hết nguy hiểm trong danh sách một thành viên. Trưng 287, Gió Báo Hơn nữa, hiện tại hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, vừa vặn trước hết để cho Tiểu Linh Huyên ở chính giữa thành gieo rắc tin tức, chỉ là để cho hai người trải qua không nhẹ nhàng như vậy sung sướng mà thôi, cũng coi là thu chút lợi tức, mà chờ đến hắn chân chính khôi phục thời điểm, hai người bọn họ ngày tốt lành thì sẽ đến đầu. tiểu linh huyên Ta còn muốn khôi phục mấy ngày, mấy ngày nay liền đã làm phiền người, để cho hai người kia sống ở áp lực chung đi đối với Yến Linh Huyền. Quân Vũ thời gian qua không khách khí, với hắn nói rõ chính mình dự định, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn phải nhanh một chút khôi phục. Yến Linh Huyền rất khẳng định gật gật đầu, thấy quân Vũ cần nghỉ ngơi rồi, đứng dậy ngồi vào một bên trên ghế, nằm ở phía trên cũng nghỉ ngơi. Đương nhiên, hai người đồng thời thả ra một tia linh thức ngăn ở ngoài cửa. Phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Hai người một mực ở trong phòng ngây ngô đến ngày thứ năm, quân vũ mới đi xuống lầu, kiểm tra một chút thân thể của hắn, phát hiện tu vi vậy mà tình tiến rất nhiều, trừ lần đó ra, trước bị thương kinh mạch cũng đã được chữa trị tốt biết là Yến Linh Huyên cho hắn dùng cùng mình dùng đan dược duyên cớ, hắn cũng không có quân quyết. Cùng Yến Linh Huyên cùng nhau dùng ăn trưa, mới tại Yến Linh Huyên cùng đi, rời đi khách sạn. Xuyên qua Trung ương thành từng cái đường phố, dọc theo đường đi đều nghe có người đang nghị luận bạch ngọc đường thuê hung thủ giết người sự tình biết rõ chuyện này rất có hiệu quả tâm tình không khỏi trở lên lớn tốt cùng yến linh huyên cùng đầu ở một chỗ tầm thường sân trước giơ tay lên tiến lên gõ cửa rất nhanh cửa phòng liền bị mở ra mở cửa là một người thiếu niên thấy hắn sau đầu tiên là sững sờ sau đó vui mừng cung kính đưa hắn cùng yến linh huyên đón vào sau khi vào cửa trong sân còn có một chút thiếu niên thấy hắn sau Đều cùng mở cửa thiếu niên giống nhau, sắc mặt vui mừng, sau đó vây quanh hắn và Yến Linh Huyên đến tiền thính. Cùng Yến Linh Huyên phân biệt tại thủ tọa hai tấm trên ghế ngồi xuống, những thiếu niên kia rồi rít quỷ một chân trên đất, hai tay ôm quyền. Tham kiến chủ tử. Tất cả đứng lên đi, hồ khôi đây. Phất phất tay, để cho mọi người dậy, nhìn về phía đứng ở phía trước nhất một tên thiếu niên, nhàn nhạt hỏi. Trở về chủ tử, nghe chủ tử bị người ám sát. Hồ hộ Pháp đi điều tra chuyện này. Thiếu niên kia mặc một bộ màu tím nhạt cầm bào, nghe được quân vũ hỏi hắn, hơi hơi thượng nửa trước bước, rất là cung kính hồi đáp. Phái người thông báo hồ hộ Pháp trở lại, chuyện này bổn tọa đã tra rõ, có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Gật gật đầu, đối với thiếu niên phân phó nói, phải thuộc hạ cái này thì phái người đi. Thiếu niên cung kính con người, nhanh chóng nuôi xuống, xoay chuyển ánh mắt. Rơi xuống một gã khác mặc áo đỏ trên người thiếu niên. Quân ba, trước kế hoạch tiến hành như thế nào? Người chúng ta lại có bao nhiêu người tiến vào vô cực tông? Trở về chủ tử, kế hoạch hết thảy thuận lợi, người chúng ta tổng cộng có 10 người tiến vào vô cực tông. Trong đó 3 gã là ngoại môn đệ tử, 5 tên nội môn đệ tử, còn sót lại 2 gã đệ tử nòng cốt. Quân ba mặc dù coi như rất là khinh bạc, nhưng ở đối mặt quân vũ thời điểm, thái độ vẫn là hết sức cung kính. Chủ tử, ngài nói ám sát ngài người đã điều tra rõ ràng, có thể hay không nói cho bọn thuộc hạ, đến tuột cùng là ai, muốn muốn gây bất lợi cho ngài. Tại quân ba dứt lời sau đó, đứng ở quân ba bên cạnh, người mặc đồ bó sát người màu đen, mặt mũi lạnh lùng quân tuyết lăng nhìn một cái yến linh huyền, ánh mắt rơi vào trên người quân vũ, đáy mắt mang theo không vì người phát giác lo lắng. Nàng lời vừa nói dứt, trong phòng thiếu niên ánh mắt đều tập trung vào trên người quân vũ trong mắt đều mang theo lo âu đem ánh mắt mọi người thu hết vào mắt quần vũ khẽ môi kéo một cái lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt đây chính là ta muốn giao phó cho các ngươi nhiệm vụ ám sát bổn tọa người là ác quỷ cát ác quỷ cát đã bị diệt các ngươi liền không cần phải để ý đến về phần mua hung nhân chính là vô cực tông nhị trưởng lão nhi tử thượng quan nghị thượng quan nghị là một cái quần là áo lụa công tử mỗi ngày nhất định đi phi hoa cát thông báo hoa rơi Ngày mai thượng quan nghị đi phi hoa các thời điểm, đem người cho ta bắt đến, mang tới thượng quan nghị ở chính giữa thành trong sân. Hắn thời gian qua có thủ án phải trả, hung chi thượng quan nghị vẫn là vô cực tông người, hắn càng thêm sẽ không hạ thủ lưu tình. Thuộc hạ Minh Bạch Nghe được quân vũ mà nói, quân tuyết lăng đáy mắt né qua một tia lệnh ý, sau đó cúi đầu, cung kính lui về sau một bước. Còn lại kế hoạch không thay đổi, có chuyện mà nói, bổn tọa sẽ thông báo cho các ngươi. Mỗi người đi làm việc đi. Hắn tới nơi này, chính là vì thượng quan nghị sự tình. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại bị thương hắn sau đó, còn có thể bình yên trở ra. Bất kể thượng quan nghị là vì cái gì, bị thương hắn, hắn cũng có để cho trả giá thật lớn. Về phần bạch ngọc đường, mặc tử vân, hắn càng thêm sẽ không bỏ qua. Kéo yến linh huyên, theo sân rời đi, tại trên đường chính tùy ý bước từ từ. tiểu linh huyên, ngươi không có gì cũng muốn hỏi sao quay đầu đi, nhìn về phía đi ở bên cạnh hắn yến linh huyền, hẽ mắt, hỏi dò, Ta cần muốn hỏi gì sao? Thúi đầu, tông con mắt màu tím ôn tình nhìn về phía quân vũ, ta nhưng là vẫn luôn biết rõ quân vũ ca người tại mưu đồ một kiện đại sự đây, nhưng những thứ này cùng ta lại có quan hệ gì? Ta chỉ biết, ai dám động đến ta quân vũ ca, ta sẽ để cho hắn chết không được tử tế. Hát Diệu thạch bình thường ánh mắt nhìn chầm chầm cặp kia tông con mắt màu tím. Hắn từ bên trong thấy được nàng kiên định, cùng đối với hắn bên bực, khỏe môi hơi hơi dương lên, nhân sinh như thế, tương đương thỏa mãn. Hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước, đi tới tầm nguyệt cửa khách sạn, tiến linh huyên cần phải trở về, còn đối với quân vũ an nguy không yên tâm, đang muốn dặn dò, lại bị quân vũ kia yên tâm, bây giờ không người có thể động được ta ánh mắt đẻ rồi trở về, cũng vậy, căn cứ nàng đối với quân vũ hiểu, quân vũ theo tầng thứ nhất xong sao đến bây giờ. Sắc thực mỗi lần cũng có thể chuyển nguy thành an, mặc dù không biết hắn làm sao làm được, nhưng hắn chính là có loại bản lĩnh này. Cho quân vũ một cái nhẹ nhàng mỉm cười, Yến Linh Huyền xoay người hướng trong khách sạn đi tới. Nói lời từ biệt rồi Yến Linh Huyền, quân vũ đang muốn hướng cựu thiên huyền tông phương hướng đi tới, chỉ thấy một đạo hỏa hồng thân ảnh bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn, hắn nháy mắt một cái, lúc này mới thấy rõ đứng ở trước mặt hắn là cung bích vân, khỏe môi theo thói quen nâng lên. Bích Vân Công Chủ, Vũ Nhi, ngươi không sao, thật là quá tốt. Cặp mắt cẩn thận đem quân Vũ quan sát một lần, phát hiện hắn không có chuyện gì tỉnh sau đó, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết khi hắn nghe nói hắn vậy mà bị người ám sát, hơn nữa không rõ sống chết thời điểm, tim cơ hồ ngừng thở, cũng may sau đó biết được hắn không có gì đáng ngại, hơn nữa ở tại thần Long Điện dưới sự khống chế trong khách sạn, hơn nữa đã không việc gì. Nàng mới không có nổi điên mà đem trung ương thành hủy diệt Đúng vậy, may mắn thực lực đối phương cũng còn khá, không có gì đáng ngại. Thấy nàng rất là lo âu dáng vẻ, trong lòng không khỏi ấm áp cười nói. Cung Bích Vân khỏe môi dơ dơ lên, so với cái khác, quân Vũ không việc gì, không thể nghi ngờ chính là chuyện tốt nhất rồi. Vũ Nhi, nghĩ xong xử trí như thế nào bạch ngọc đường rồi chưa? Liếm xuống hai tróng mắt, Cung Bích Vân đáy mắt né qua một tia sắc cơ. Nàng lại làm sao không giống như người khác, biết được hung thủ sau màn, hận không được đem hắn chém thành muôn mảnh. Trưng 288, áp dụng trả thù. Dĩ nhiên muốn được rồi, yên tâm đi, hai ngày về sau, tuyệt đối sẽ có một hồi trò hay. Quân vũ cười nhạt, không che giấu chút nào đấy mắt nguy hiểm ánh sáng, trung quy, cung Bích Vân cũng không phải người ngoài, hắn không cần thiết che giấu mình. Thật sao? Ta đây sẽ chờ xem cuộc vui rồi. Khỏe môi câu khởi một vẻ ôn nhu nụ cười, cung bích vân rất là mong đợi, mang theo cương chịu nói. Đương nhiên, bất quá, bây giờ ta phải trở về cựu thiên thái huyền tông một chuyến, tiểu tuyết vẫn còn lên cấp, biết rõ ta sẽ ra chuyện, hắn tất nhiên sẽ thập phần cuống cuồng ta phải đi tìm nó, còn nữa, ta đáp ứng cổ tỷ tỷ phải rút một tay cho tông chủ luyện chế đăng dược. Hắn hôn mê hai ngày thời gian, nghĩ đến tuyết hồ đã lên cấp xong rồi, nhị trưởng lão còn cần giám thị. Hơn nữa hắn còn đáp ứng cổ linh nhi giúp hắn luyện chế thanh thần đan tựa hồ sự tình thật đúng là không ít. Ta đưa ngươi cùng nhau trở về. Mặc dù biết ám sát quân vũ tổ chức đã bị bừng, bất quá, không tiễn quân vũ đi, nàng không cách nào an tâm. Được. Quân vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất là dứt khoát đáp ứng. Sau đó, hai người mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh giống như trận gió bình thường từ trong đám người xuyên qua, chỉ là thời gian ngắn ngủi. Liền tới đến cựu thiên thái huyền tông cửa. Ta tiến bảo. Cho cung bích vân một cái nhẹ nhàng mỉm cười. Nhìn một cái cung bích vân. Nói lời từ biệt đạo. Ừ, có chuyện gì cứ tìm ta. Yến Linh huyền đều như vậy giúp hắn rồi. Nàng tự nhiên cũng không thể rơi ở phía sau. Hy vọng quân vũ lần kế có chuyện tìm nàng. Mà không phải Yến Linh huyền, Nàng cũng không muốn thua ở tên tiểu nha đầu kia. Bất kể tại bất kỳ phương diện nào. Ừ, ta biết rồi. Khoe môi nhẹ nhàng dương lên, quân vũ xoay người hướng bên trong tông môn đi tới, mà cung bích vân chính là đưa mắt nhìn quân vũ tiến vào cựu thiên thái huyền tông, nàng lúc này mới xoay người rời đi. Quân vũ vừa tiến vào cựu thiên thái huyền tông, thì có đệ tử đem tin tức chuyển cho cổ Linh Nhi, vì vậy chờ đến hắn đi tới giữa sừng núi thời điểm, cổ Linh Nhi, Lạc Vân Phi cùng lục tông nguyên ba người đã tại hắn trước chỗ ở cửa chờ hắn, bởi vì hắn mất tích nguyên nhân, hắn chỗ ở còn cất giữ. Nếu không là hắn muốn đi vào sợ rằng còn muốn tốn nhiều sức lực. Vũ Minh, ngươi không sao, thật là quá tốt. Quân Vũ trong chỗ, Lục Tông Nguyên trực tiếp ôm quân Vũ, lòng vẫn còn sợ hai nói. Quân Vũ buồn cười vỗ một cái Lục Tông Nguyên vác, thoáng vùng vây hai cái, theo Lục Tông Nguyên trong ngực lui ra ngoài, lúc này mới nhìn về phía cổ Linh Nhi. Ngươi không việc gì là tốt rồi. Cổ Linh Nhi mặc dù cũng muốn giống như Lục Tông Nguyên, cho quân Vũ ôm một cái. Nhưng chung quy trai gái khác nhau, nàng chỉ có thể cho quân vũ một cái vui vẻ yên tâm ánh mắt. Cho các ngươi lo lắng, bất quá ta còn có chuyện phải làm, làm phiền các ngươi trước tiên lui tới cửa. Tuyết Hồ còn ở bên trong phòng, chỉ là bị trận pháp ngăn cản đứng lên mà thôi. Ngày ấy Tuyết Hồ cũng đã nói, hắn sẽ ở hai ngày mới lên cấp thành công, bây giờ hẳn là thành công, hắn cần đem trận pháp đóng kín, thả Tuyết Hồ đi ra. Cổ Linh Nhi ba người tuy nhiên không minh bạch quân vũ phải làm gì nhưng vẫn là phối hợp thối lui đến rồi cửa. Quân vũ đi tới so sỉnh, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, hai tay nhanh chóng kết ấn, theo quát khẽ một tiếng, trong phòng tình huống lập tức phát sinh biến hóa, chỉ thấy hồng quang trật lóe, tuyết hồ liền rơi xuống trong lòng ngực của hắn, lẹ lưới, liếm liếm quân vũ bàn tay, nhờ vào đó biểu đạt chính mình lo lắng. Đưa tay ra, sờ một cái tuyết hồ đầu, tiểu tuyết, ta đã không sao, không cần lo lắng. Hắn biết rõ Tuyết Hồ không mở miệng là bởi vì cổ Linh Nhi ba người tại, cho nên chính mình đối với Tuyết Hồ giải thích. Hắn và Tuyết Hồ ký kết là linh hồn khế ước, hắn có chuyện, hắn nhất định có cảm ứng, lần này là hắn bất cần rồi, để cho tất cả mọi người lo lắng, lần sau, hắn tuyệt đối sẽ không phạm dạng này đề cấp sai lầm. Được đến quân vũ bảo đảm, Tuyết Hồ lần nữa liếm liếm quân vũ bàn tay, sau đó thân thể nhỏ đi, biến thành mèo con dáng vẻ. Chui vào trong túi đựng đồ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trước lên cấp hao phí hắn quá nhiều năng lượng, hắn còn cần nghỉ ngơi cho khỏe. Cổ Linh Nhi ba người vẫn là lần đầu tiên thấy tuyết hồ, trước tuyết hồ một mực bị quân vũ đặt ở bên trong túi đựng đồ, ba người đều chưa từng thấy qua, lúc này thấy, không khỏi có chút kỳ lạ. Mặc dù kỳ lạ, nhưng ba người cũng không đem tuyết hồ hướng thần thú phương diện muốn, chỉ cho là tuyết hồ là quân vũ dưỡng sùng vật, chung quy tuyết hồ kia hoa hồng đỏ sắc thân thể. Quan thưởng tính thật sự là quá mạnh mẽ, rất khó làm người liên tưởng đến thần thú phía trên đi. Thấy quân vũ không có giải thích, ba người cũng không hỏi nhiều, mà là lần nữa bước vào trong phòng, tại trên cái băng ngồi xuống. Vũ huynh, bây giờ trung ương trong thành đều đang đồn là bạch ngọc đường thuê hung thủ giết người, có phải là thật hay không? Bọn họ điều tra nửa ngày, chỉ biết là ác quỷ các người ra người muốn giết quân vũ, về phần là người phương nào mua hung, lại không có tra được. Bởi vì ác quỷ cắt đã bị người diệt, bây giờ đống nhiên có người truyền Bạch Ngọc Đường thuê hung thủ giết người, Lạc Vân Phi cảm thấy quân vũ rất có thể biết rõ là chuyện gì xảy ra, cho nên mới mở miệng hỏi. Người cảm thấy thế nào? Quân vũ không trả lời, mà là hỏi ngược lại, hắn mặc dù biết Lạc Vân Phi không phải rất thích Bạch Ngọc Đường, nhưng vẫn là phải biết Lạc Vân Phi thái độ như thế nào, chung quy Bạch gia cùng Lạc gia hiện ở ngoài mặt quan hệ không tệ nếu quả thật là Bạch Ngọc Đường mua giết người ta. Ngươi biết làm gì? Lạc Vân Phi là người thông minh, mới đầu có chút sững sờ, nhưng rất nhanh thì minh bạch Quân Vũ đây là tại dò xét hắn, lúc này nghiêm mặt nói, "Vũ Minh, nếu quả thật là Bạch Ngọc Đường mua giết người ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Bạch Ngọc Đường, ta vốn là chán ghét hắn, chúng ta Lạc gia cùng Bạch gia mặc dù bây giờ mặt ngoài hòa thuận, cũng đều là giả bộ, là chính là trung ương thành bây giờ yên ổn, cho nên đừng xem hai nhà chúng ta bây giờ quan hệ" Ngươi muốn như thế. Nào xử trí hắn, ta cũng không có ý kiến. Bạch gia cùng lạc gia sớm muộn phải có một hồi đại chiến. Đây là không tránh được, đừng nói là quân vũ. Liền bạch ngọc đường như vậy, hắn cũng đã sớm muốn trừ chi cho thống khói rồi. Mà bây giờ cái tên kia tự nhiên còn dám mua giết người quân vũ. Hắn tự nhiên càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Được, có ngươi những lời này, ta cũng liền không có cố kỵ. Thấy lạc vân phi như thế bảo hộ chính mình. Quân Vũ trong lòng không khỏi ấm áp, vốn là hắn còn đang suy nghĩ nếu như Lạc Gia cùng Bạch Gia bây giờ cùng bình thường không thể đánh phá, hắn đối với Bạch Ngọc Đường trừng phạt sẽ nhẹ một chút, nhưng bây giờ Lạc Vân Phi đã tỏ rõ thái độ, hắn cũng sẽ không dùng hạ thủ lưu tình. Vũ Minh, ngươi muốn làm gì, chúng ta đều có thể giúp ngươi. Lục Tông Nguyên lúc này đúng lúc nói, Lục Gia cùng Bạch Gia quan hệ cũng bình thường hướng chi hắn cũng chán ghét Bạch Ngọc Đường, căn bản không quan tâm Bạch Ngọc Đường sẽ như thế nào. Đúng vậy, Vũ Nhi, chúng ta cửu thiên thái huyền tông cũng có thể giúp ngươi một chút. Mặc dù bây giờ sư phụ hắn đang ở hôn mê, nhưng cổ Linh Nhi thân là tổng chủ đệ tử thân truyền, có chút quyền lực vẫn có. Không dùng, ta sẽ tự mình động thủ. Quân Vũ lắc đầu một cái, hắn có chính mình thế lực, chuyện này từ hắn làm không thể tốt hơn, nếu là bọn họ nhúng tay mà nói, sẽ để cho sự tình trở nên phức tạp, đến lúc đó nói không chừng sẽ nhiễu loạn tầng thứ hai thế cục. Đây không phải là hắn muốn kết quả. Chương 289, dạ tha mở trưởng lão, chín càng. Thấy quân vũ nói như vậy, ba người mặc dù có ý, nhưng là chỉ có thể thôi. Cổ tỷ tỷ, những dược liệu kia đều tìm được chứ. Tìm tới mà nói, ta lập tức mở lò luyện đan. Là liêu thiên kình chữa trị sự tình vội vàng ở trước mắt, hắn hành động có thể phải sớm, mà liêu thiên kình lại vừa là trong đó mấu chốt cho nên cần phải để cho Liễu Thiên Kình nhanh lên một chút tốt đều đã tìm xong rồi, bất quá Vũ Nhi ngươi mới vừa khỏi bệnh, có phải hay không nghỉ ngơi nhiều một trận? Mặc dù trong lòng cũng rất nóng nảy, nhưng hắn vẫn biết nặng nhẹ, Quân Vũ trước khẳng định bị thương, bây giờ vừa vặn rồi, không thể là rồi cho hắn tra luyện đan mà lần nữa xảy ra chuyện. Ta đã toàn được rồi, luyện đan hoàn toàn không có vấn đề, không cần lo lắng. Quân Vũ lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt cái kia được rồi. Thấy quân vũ kiên quyết như vậy, cổ Linh Nhi cũng chỉ đành gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng lo lắng cha hắn cha tình huống, chỉ là quân vũ trọng thương mới khỏi, hắn không tiện mở miệng mà thôi. Cùng Lạc Vân Phi cùng Lục Tông Nguyên lên tiếng chào, quân vũ liền đứng dậy, đi theo cổ Linh Nhi rời đi, đi rồi đỉnh núi. Vì không khiến người khác phát giác ra, cổ Linh Nhi trực tiếp mang theo quân vũ đến chính hắn sân, đem trang bị dược liệu túi chữa vật giao cho quân vũ sau đó. Hắn liền tự mình canh giữ ở cửa. Trong căn phòng, Quân Vũ đem sở hữu dược liệu đều kiểm tra một lần, lấy ra hắn lò luyện đan, đưa tay bắn ra, một luồng hỏa diễm liền xuất hiện ở lò luyện đan bên dưới. Hắn hít sâu một hơi, đem sở hữu dược liệu đều rót ra, dựa theo thứ tự một lần ném vào trong lò đan, linh thức trải rộng toàn bộ lò luyện đan. Toàn bộ quá trình kéo dài gần 4 canh giờ, Quân Vũ rốt cuộc thành công đem Thanh Thần Đan luyện chế được. Hắn từ trong phòng đi ra thời điểm, Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn biến thành đen, không lo nổi khôi phục nguyên lực trong cơ thể, cùng cổ Linh Nhi cùng nhau, lần nữa đi tới Liêu Thiên Kình ở sân. Sở chỉ đem hai người nên đón, quân vũ để cho cổ Linh Nhi này Liêu Thiên Kình đem đan dược nuốt vào. An vào thanh tâm đan sau, Tông Chủ thần trí sẽ từ từ tỉnh lại, đại khái yêu cầu hai ngày thời gian. Trong hai ngày này, cổ tỷ tỷ cách mỗi hai giờ cho Tông Chủ dùng một viên cố bản đan, như vậy chờ đến môn tỉnh lại thời điểm thân thể suy yếu cũng đã giải trừ, sẽ hoàn toàn không chuyện. Tẩu hỏa nhập ma cùng bình thường bệnh tật bất động, huống chi là liêu thiên kình loại tu vi này cao thâm, tẩu hỏa nhập ma hạ chẳng càng là năng giải, thanh thần đan cũng cần thời gian phát huy dư liệu. biết rõ hai người lo âu, cho nên hắn cố ý dặn dò. Ta hiểu được, khổ các ngươi, vũ nhi. cổ linh nhi gật gật đầu, nhìn thần sắc mệt mỏi quân vũ, tràn đầy hãy này nói, không việc gì. Để cho phu nhân ở nơi này trông coi tông chủ liền có thể, phiền thoái cổ tỷ tỷ mang ta đi ta sân, ta còn không biết mình nên ở nơi nào. Vốn là muốn ngày thứ hai thì lên đỉnh núi ở, đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn, cho nên hắn giờ phút này cũng không biết hắn tại đỉnh núi chô ở ở nơi nào. kia tiểu linh ngươi liền theo vũ nhi đi thôi, ta ở chỗ này chiếu cố cha ngươi liền có thể. Sở chỉ đối với quân vũ rất có hảo cảm, thấy quân vũ thần sắc mệt mỏi biết rõ hắn là muốn đi về nghỉ, bây giờ đan dược liễu thiên kình đã nuốt vào, nàng cũng không có gì đáng lo lắng, lập tức nói với cổ linh nhi. được. cổ linh nhi vốn là dự định để cho quân vũ tại hắn chỗ ở nghỉ ngơi, lúc này mới nhớ lại quân vũ bây giờ đã là đệ tử thân truyền, tại đỉnh núi cũng có trụ sở, nàng trước còn đi xem qua, cũng thuận thế đáp ứng nói. theo liễu thiên cảnh trong sân đi ra. Cổ Linh Nhi mang theo quân vũ tại đỉnh núi đi một khắc đồng hồ thời gian, sau đó tại một chỗ tinh xảo sân trước dừng lại. Nơi này chính là phân cho người sân. Đưa tay đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào trước. Đến trong phòng, hai người lại trò chuyện mấy câu. Cổ Linh Nhi liền đứng dậy cáo tử, trong sân chỉ còn lại quân vũ một người. Quân vũ mới vừa trở lại phòng ngủ, liền thay một thân y phục dạ hành, một đạo hắc quang trật lóe. Người đã xuất hiện ở nhị trưởng lão Chu ở trên nóc nhà. Giám sát bí mật loại sự tình này Quân Vũ cũng không ít làm, hắn đã sớm dùng linh thức liễm ở thân thể phát tán khí tức, cho nên bình thường nhận thức căn bản không phát hiện được hắn. Trải qua hai cái buổi tối giám thị, Quân Vũ dần dần tra rõ cái kia nhị trưởng lão sắc thực tương đối kỳ quái, nhiều lần đều bị Quân Vũ thấy cái kia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tứ trưởng lão chung một chỗ, hơn nữa đều là buổi tối, lúc đêm khuya vắng người sau, Hơn nữa tại một mình hắn thời điểm, cũng bình thường lộ ra cái loại này rất khủng bố biểu tình, tựa hồ là tại tính toán gì đó, đặc biệt là khi bọn họ vậy mà nhắc tới cựu thiên thái huyền Tông Tông chủ lúc, biểu tình càng thêm dữ tợn. Chỉ là hai cái buổi tối giám sát đã để cho quân vũ đại khái biết bên trong Tông bí mật, trở về phòng, đặt một ngụm trà, quân vũ rơi vào trầm mặc, hắn vốn là cho là chỉ có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người đồng niu không nghĩ đến tứ trưởng lão cũng dây dưa ở trong đó, xem ra cựu thiên thái huyền tông thật là không bình tĩnh a. Bất quá theo lý thuyết cựu thiên thái huyền tông bình thường không bình tĩnh, với hắn đều không có bao nhiêu quan hệ, hắn tới đây mục tiêu chỉ có một cái, chính là mang đi hắn mẫu thân, thế nhưng, lại cùng cổ linh nhi còn có sở chỉ sau khi tiếp xúc, hắn đột nhiên cảm giác được có lẽ năm đó sự tình còn có cái gì hắn không biết, nhìn cổ linh nhi cùng sở chỉ dáng vẻ, Tựa hồ đối với hắn mâu thân sự tình thập phần để ý, cho nên, hắn không nhịn được nghĩ muốn giúp bọn hắn một chút, này, mới chịu đáp ứng hỗ trợ cho Liễu thiên Kình luyện đan. Xem ra hắn muốn tìm một cơ hội, đem năm đó sự tình thật tốt hỏi thăm một chút, nói chuyện cũng tốt nhất định phải không muốn nhận thức cổ linh nhi cùng sở chỉ. Sau đó, tại kiểm tra một hồi tuyết hồ khôi phục tình hôm sau, hắn liền nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày thứ hai trạng vào tối. Quân vũ lần nữa xuống núi, đi thẳng tới trước hắn và tuyết hồ cùng đi cái tiểu viện kia, trước những thiếu niên kia đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn dư lại quân ba, quân tuyết lăng, quân một phong hòa trước chưa từng xuất hiện quân hoa rơi. Vũ Cung, là quân vũ chính mình thành lập thế lực, dùng người đều là trước tại Long Dương thành thời điểm, để cho quân kỳ tìm những thứ kia có tiềm lực tiểu hải tử, bây giờ mấy năm trôi qua, những người này cũng đều đã lớn lên. Tại trải qua quân chiến hùng cùng quân chiến thiên hai người bồi dưỡng sau đó, đều đã có khả năng một mình đảm đương một phía. Vũ Cung Tông chủ dĩ nhiên là quân Vũ, xuống thiết nhật, nguyệt hai đại hộ pháp, ngày hộ pháp là quân kỳ, nguyệt hộ pháp là hồ khôi, xuống chút nữa là lầu bốn, theo thứ tự là phong lâu, lầu chủ quân một gió, chính là trước quân Vũ để cho thông báo hồ khôi trở lại người thiếu niên kia, hoa lầu, lầu chủ quân hoa rơi, tuyết lầu, lầu chủ quân tuyết lăng, nguyệt lầu. Lầu chủ quân Nguyệt Viêm, tức quân ba. Phong lâu chủ yếu phụ trách mua bán tình báo, hoa lầu phụ trách đối ngoại giao thiệp, tuyết lầu phụ trách giám sát, Nguyệt lâu thì phụ trách buôn bán. Hai năm trước, hắn theo tử vong Sơn Mạch trở lại, liền để cho quân một gió bốn người sớm đi tới tầng thứ hai, âm thầm phát triển, bây giờ phát triển được cũng rất tốt, tại tầng thứ hai cũng coi là nhị lưu thế lực. Đương nhiên, ánh mắt của hắn cũng không giới hạn với tầng thứ hai. Những khu vực khác bây giờ còn không có tìm được cơ hội, nếu không là hắn tất nhiên sẽ đem vũ cung thế lực phát triển đi qua. Quân kỳ vẫn còn đế thành bên trong tu luyện tăng thực lực lên, hồ khôi cũng không ở, cũng chỉ có lầu bốn lầu chủ tại. Hán tại chủ vị sau khi ngồi xuống, bốn người lập tức tiến lên hành lễ. Trường 290, Vương tỉnh Chủ tử, ta đã phân phó người thủ hạ chờ đến thượng quan nghị sau khi đến. Đưa hắn mang tới hắn ở chính giữa thành trong sân quân hoa rơi tiến lên một bước, đối với quân vũ cung kính nói. Rất tốt, bổn tọa trước cho thượng quan nghị một cái ngon ngọn, phía sau nên là trả thù thời gian. Khoe môi móc một cái, lộ ra một cái tà mị nụ cười. Quân ba chúng ta bây giờ tài sản như thế nào, nếu như muốn nuốt trọn bạch gia sản nghiệp mà nói, không có vấn đề chứ. Đoạn thời gian này vũ cung phát triển được tương đối nhanh, bất quá có phi hoa cắt cùng một ít cửa tiệm. Tài sản cũng tích lũy không ít, thế nhưng muốn nuốt vào Bạch Gia sản nghiệp mà nói, có chút khó khăn. Quân Ba thời gian qua xinh đẹp trên mặt hiếm thấy nghiêm túc, rất nhanh thì báo ra Vũ Cung bây giờ tình huống. Quân Vũ trầm ngâm một chút, theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra hai tấm tinh thạch, giao cho Quân Ba, cộng thêm này hai tấm trong thẻ tiền, như thế nào? Hai tấm tinh thạch đều là không ký tên, cho nên Quân Ba rất nhanh liền thấy bên trong kim tệ bao nhiêu, trong lòng tính toán một chút. Sau đó đối với quân vũ gật gật đầu. Rất tốt, chuẩn bị xong, nếu như yêu cầu mà nói, tùy thời chuẩn bị đối với bạch gia động thủ. Mặc dù bạch ngọc đường đối với hắn xuống hát thủ, nhưng hắn còn không có dự định thật muốn đối với bạch gia động thủ. Nhưng nếu là bạch gia không biết phải trái mà nói, hắn sẽ không để ý tiếp thu bạch gia sản nghiệp, để cho vũ cung càng cường đại hơn. nghe vậy, bốn người ánh mắt đều là sáng lên, nhất là quân ba. Nhìn quân vũ ánh mắt đều sắp biến thành kim tệ hình dáng. Được rồi, sắp trời không còn sớm, bốn người các ngươi đi trước thượng quan nghị ở chính giữa thành trong sân chờ, mau chóng đem thượng quan nghị dẫn đi, ta sau một canh giờ đi theo các ngươi hội họp. Từ trên ghế đứng lên, một bên giao phó, một bên hướng phía cửa đi. Ừ. Bốn người đáp một tiếng, cũng cùng sau lưng quân vũ, đi ra ngoài. Rời đi sân sau đó, quân vũ mượn bóng đêm. Một đường vượt nóc băng tường, rất nhanh đi tới một chỗ phía bên ngoài viện, viện tử này là Bạch Ngọc Đường vì chính mình mua sân, từ lúc bị hắn đánh bại sau đó, Bạch Ngọc Đường một mực ở nơi này, hiện nhiên là còn không có theo cái kia đả kích chung phục hồi lại tinh thần. Bởi vì không phải Bạch gia đại trạch, độ phòng ngự tự nhiên không phải rất mạnh, hắn rất dễ dàng mà tránh được thủ vệ, đi tới Bạch Ngọc Đường bên ngoài phòng. Trong căn phòng Bạch Ngọc Đường đang ở khiển trách nha hoàn mặt mũi thuật nhìn thập phần dữ tợn, nơi nào còn có lần đầu gặp thời điểm không ai bị nổi cùng lạnh lùng, toàn bộ liền một người điên. hắn lạnh rên một tiếng, đi tới bạch ngọc đường nóc nhà, cẩn thận túi người xuống, để lộ phía trên một viên gạch, đợi trong căn phòng chỉ còn dư lại bạch ngọc đường một người sau đó, xuất ra một khối nhỏ hương liệu, đốt, ném xuống. rất nhanh, bạch ngọc đường thân ảnh liền mềm nhũn té xuống, hắn đem đèn đuốc tắt, theo trong cửa sổ nhảy vào đi, đem bạch ngọc đường vác lên vai. Rồi sau đó rời đi sân, lại vừa là một đường lắc lư, cuối cùng đã tới thượng quan nghị mua trong sân. Nơi đó thủ vệ đã bị mê đi, hắn vừa đi vào, quân một gió bốn người liền tiến lên đón, theo trong tay hắn đem bạch ngọc đường nhận lấy, khiêng tiến vào trong phòng. Thượng quan nghị chính nằm ở trên giường, không cảm giác chút nào, bọn họ sau khi đi vào, hắn làm người đem bạch ngọc đường bỏ trên đất, trong tay còn nắm lấy một thanh dính máu truy thủ, rồi sau đó... Để cho tất cả mọi người lui ra ngoài, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một khối nhỏ mê dược, đốt, ném vào trong nhà. Trong căn phòng rất nhanh xuất hiện tiếng đánh nhau, để cho quân một gió bốn người cảm giác rất là kinh ngạc. Chủ tử, sẽ để cho bọn họ như vậy tự giết lẫn nhau mà chết, có phải hay không còn có chút tiện nghi bọn họ? Quân hoa rơi tiến lên một bước, cẩn thận hỏi quân vũ, trong giọng nói còn mang lấy bất bình, lấy hắn chút giận thủ đoạn. Hẳn là đem bọn họ thiên đao vạn quả mới là. À, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, các ngươi lập tức sẽ biết, ta là không phải tại tiện nghi bọn họ. Quân vũ nhìn một cái nhà, cười lạnh một tiếng, tâm tình không tệ, ngược lại đối với bốn người giải thích một phen, rồi sau đó xoay người rời đi. Quân một do bốn người ở phía sau chố mắt nhìn nhau, mặc dù không hiểu nổi quân vũ rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng cũng không có truy hỏi nữa, mà là đi theo quân vũ sau lưng cùng rời đi. Sáng sớm, mặt trời rốt cuộc đột phá đường chân trời, đuổi đi hắc ám, đem quang minh vại hướng đại địa. Trung ương thành các cư dân cũng bắt đầu mới một ngày sinh hoạt. A, một đạo tiếng thét chói tai đột nhiên theo một chỗ trong sân truyền ra, sợ chạy trong sân rơi vào trên nhánh cây chim. Bất quá chung quanh đây người đối với loại này thét chói tai tựa hồ rất không xa lạ, chỉ là thoáng sừng sốt một chút, sau đó cũng đều khôi phục bình thường. Trong căn phòng, bàn ghế ngổn ngang té xuống đất. Bạch Ngọc Đường tóc rối bù, rút lại một xóa xỉnh, nắm trong tay lấy dính đầy huyết trì thủ. sắc mặt hắn trắng bệch, miệng càng là run rẩy, cặp mắt hoảng sợ nhìn trên giường bị hắn đâm thủng trăm ngàn lỗ nam tử, suy nghĩ thập phần hỗn loạn. Hắn nhớ rõ ràng hắn ở trong phòng ngồi lấy, sau đó nghe thấy được một cỗ kỳ dị mùi thơm, ngay sau đó trước mắt mù đỏ, liền mất đi trực giác. Tại sao sáng sớm sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa hắn còn giết người. Hắn cảm giác đầu rất đau kia như tê liệt đau đớn chỉ là nhúc ních, cũng để cho hắn không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù không thể tin được tối hôm qua tại sao mình sẽ như vậy nổi điên, bất quá nhìn đến nằm trên giường người nam kia vết thương trên người, hắn liền biết mình tối hôm qua cùng người đánh nhau là thực sự, hơn nữa giết người kia cũng là thật. Hắn muốn đi lên xem một chút người nọ là ai. Chờ đến Bạch Ngọc Đường cố nén nhức đầu đau đi tới trước giường, nhìn đến nằm ở trên giường cái nhân dạng kia bề ngoài lúc, Nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thượng quan nghị, hắn tối hôm qua giết người lại là thượng quan nghị. Bạch Ngọc Đường cặp mắt trừng thật to, mặt đầy không dám tin, run lẩy bẩy đưa tay ra, đặt ở thượng quan nghị dưới mũi mặt, tại phát hiện hắn không có hô hấp sau đó, cả người cả kinh, con ngươi trợt co rút lại, sau đó sủi lơ đến trên đất. Hắn không nghĩ tới tối hôm qua mơ mơ màng màng giết chết người lại là thượng quan nghị, phải biết. Thượng quan nghị nhưng là vô cực tông nhị trưởng lao nhi tử a kia nhị trưởng lao chỉ có một đứa con trai như vậy, thập phần sủng ái, nếu là bị hắn biết rõ, chính mình giết chết thượng quan nghị, hậu quả kia. Bọn họ bạch gia mặc dù là nhất lưu thế lực, nhưng cùng vô cực tông cấp độ kia siêu cấp thực lực nhưng là không cách nào so với, húng chi, bạch gia cũng không phải là chỉ có hắn một đứa con trai, mặc dù hắn thiên phú cực mạnh, nhưng nếu là vô cực tông trưởng lao thật tìm hắn để gây sự. Bạch Gia không nhất định sẽ vì hắn mà cùng vô cực tông chống lại, tình huống của hắn rất nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Bạch Ngọc Đường mạnh từ dưới đất đứng lên, nhìn một cái trên đất nằm Thượng quan Nghị, cắn răng, trong lòng sợ hãi, đi tới mép giường, tìm tới hắn quần áo đem bọc lại, sau đó tìm tới Thượng quan Nghị quần áo, khoác lên người, tùy ý đánh sửa lại một chút tóc, theo cửa sổ lên nhảy ra ngoài. Mặc dù thân thể còn có khó chịu, Nhưng hắn tuyệt không có thể để người ta biết là bị giết rồi Thượng quan Nghị, chỉ có nhanh lên một chút rời đi, sau đó nghĩ biện pháp đem sự tình giải quyết hết. Trưng 291, tức giận. Lúc này hắn cũng không để ý suy nghĩ tại sao hắn sẽ xuất hiện ở nơi này, cũng không để ý suy nghĩ tại sao hắn sẽ giết Thượng quan Nghị, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi, vì vậy không có chú ý tới. Sau khi hắn rời đi, một đạo thân ảnh, theo chỗ bóng tối đi ra, Người kia một bộ đồ đen, nhìn bạch ngọc đường rời đi thân ảnh, khỏe môi lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, sau đó quay đầu, nhìn một cái đóng chặt cửa phòng, làm một cái thủ thế, sau đó liền xoay người rời đi. Thượng quan nghị trong sân nguyên bản nha hoàn như thường ngày tới quét dọn thượng quan nghị nhà, đây là nàng mỗi ngày phải làm môn học, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng trong phòng vừa nhìn, liền thấy nằm ở trên giường khắp người vết thương thượng quan nghị, sợ đến hét lên một tiếng. Nguyên bản ở bên ngoài mới tỉnh lại bọn hộ vệ sắc mặt đều là biến đổi, sau đó xông vào trong phòng. Rất nhanh, thượng quan nghị bị người giết chết sự tình bị truyền đến vô cực tông nhị trưởng lao thượng quan cản trong lỗ thai. Thượng quan cản thân là vô cực tông nhị trưởng lão, tại vô cực tông tồn tại hết sức quan trọng địa vị, thượng quan nghị là hắn lao tới tử, vì vậy thập phần cưng chiều, trong ngày thường thượng quan nghị vô luận làm gì, hắn đều sẽ không nhiều nhà quan thuốc. Đây cũng là Thượng quan Nghị dám làm sẵn làm bậy nguyên nhân. Đột nhiên nghe được Thượng quan Nghị qua đời tin tức, Thượng quan Cản phản ứng đầu tiên chính là không tin, hoặc giả thuyết là không dám tin. Thế nhưng, hắn cũng biết chuyện này can hệ trọng đại, Thượng quan Nghị thủ hạ nhất định không dám cầm chuyện này lừa hắn, mặc dù trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng hắn hay là từ vô cực tông đi ra, đến Thượng quan Nghị ở chính giữa thành mua trong sân. Khi thấy Thượng quan Nghị thi thể sau, Thượng quan cản trong lòng nổ khí cùng bi ý cũng không nhịn được nữa bộ phát ra, nắm lấy bên người một cái hộ vệ, sắc mặt dữ tợn nhìn đối phương, nói cho ta biết, là ai, giết con ta. Trở về, hồi thứ nhì trưởng lão, thuộc hạ, thuộc hạ không biết hộ vệ kia thấy thượng quan cản sắc mặt kinh khủng như vậy, sợ đến không được, thân thể càng là run rẩy, kết ba nói. Thượng quan cản nghe vậy, hung hãn đem hộ vệ kia ném qua một bên, vừa nhìn về phía một người khác. Người kia một bên lắc đầu, một bên hoảng sợ lui về phía sau, kết quả bị thượng quan càn kéo lại, hung hãn đánh một trưởng, giống như ném vải rách giống nhau ném ra. Liên tiếp đả thương hai gã hộ vệ, tâm tình của hắn mới phải chịu rồi một ít, tiến lên, tìm một bộ quần áo, đem thượng quan nghị thân thể bọc lại, rồi sau đó ôm thượng quan nghị cứng ngắc thi thể, xoay người, chỉ thấy hắn đệ tử Đắc Y ở đâu xa xuất hiện ở cửa, lạnh lùng nhìn thoáng qua ở đâu xa. Ôm thượng quan nghị đi về phía trước. Chà cho ta. Tại trải qua ở đâu xa bên người thời điểm, lạnh lùng ném xuống ba chữ, sau đó mũi chân điểm một cái, theo trong sân biến mất. Ở đâu cách xa ở thượng quan càng sau khi biến mất, xoay người, mang trên mặt một tia cười nhạt, trong mắt càng là tồn tại cười trên nỗi đau của người khác cùng hưng phấn. Hắn vẫn ghen tị với thượng quan nghị, tu vi không có hắn tốt thiên phú cũng không có hắn tốt hơn nữa chỉ có thể gây rắc rối. Thế nhưng thượng quan cản lại hết sức sùng ái hắn, bây giờ thượng quan nghị chết, thượng quan cản cũng chưa có nhi tử, như vậy hắn coi như thượng quan cản đệ tử đắc ý, về sau tuyệt đối sẽ bị. Thượng quan cản thật tốt đối đãi như vậy, hắn tại vô cực tông địa vị lại cao không ít. Nghĩ tới đây, hắn nụ cười trên mặt càng sâu, bất quá thoáng qua tức thì, mặt ông trầm, bước nhanh hướng trốn đi, hắn còn muốn đem như sát thượng quan nghị hung thủ điều tra ra được, như vậy. Thượng Quan Cản sẽ càng thêm nhìn chúng hắn. Thượng Quan Nghị chết đi sự tình ở chính giữa thành cùng ngũ đại thế lực bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Thượng Quan Nghị người này mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng hắn thân phận nhưng ở nơi đó bày biện. Thượng Quan Cản con trai duy nhất, bây giờ chết, cũng không ai biết Thượng Quan Cản sẽ làm ra chuyện gì. Đương nhiên, mọi người cũng ở đây suy đoán đến tổt cùng là ai giết chết Thượng Quan Nghị. Lam quân một gió đem tin tức báo cho quân vũ thời điểm. Quân vũ đang ở trong sân ngồi tĩnh tọa, hắn trước tiên mở mắt, đón lấy, khỏe môi liền nâng lên một mảnh tươi đẹp cười. Đây chính là quân vũ kế hoạch, ngày đó hắn cho Bạch Ngọc Đường hút mê. Dược chính là sẽ để cho hắn lầm tưởng Thượng Quan Nghị sẽ giết hắn, cho nên mới như vậy tàn bạo. Mà để cho hai người bọn họ chó căn chó, để cho Bạch Ngọc Đường diệt trừ Thượng Quan Nghị, dĩ nhiên là nhất cử lưỡng tiện, thứ nhất, Thượng Quan Nghị chết, thứ hai. Sợ rằng Bạch Gia cùng vô cực tông ở giữa quan hệ, mãi mãi cũng sẽ không hòa hảo như lúc ban đầu đi. Ồ! Tiếp tục phân phó, làm người cho cái kia kêu, kêu ở đâu xa nói Bạch Ngọc Đường đã từng theo thượng quan nghị trong sân đi ra, ta tin tưởng ở đâu xa sẽ biết nên làm như thế nào, bây giờ thì nhìn Bạch Ngọc Đường tại Bạch Gia địa vị có phải là thật hay không như người ngoài theo như lời như vậy? Quân vũ khẽ môi câu khởi một vệt tà ác nụ cười, nói một cách lạnh lùng. Đối với địch nhân, hắn chưa bao giờ sẽ nương tay, vốn là trước hành hạ Bạch Ngọc Đường tinh thần, rồi sau đó nữa đối trả cho hắn, bây giờ Bạch Ngọc Đường thất thủ giết chết thượng quan nghị, như vậy chẳng những có thể ra ngoài Bạch Ngọc Đường, vẫn có thể gánh lên Bạch Gia cùng vô cực tông mâu thuẫn, bất kể Bạch Gia cuối cùng bảo đảm khó giữ được Bạch Ngọc Đường, đều đối với hắn có lợi. Phải thuộc hạ cái này thì đi làm. Quân một gió lạnh khốc trên mặt cũng né qua một tia cười tà. Hắn ý tưởng coi như so với quân vũ đơn giản hơn nhiều, Bạch Ngọc Đường cùng thượng quan nghị hai người đều mơ tưởng giết quân vũ, hắn thân là quân vũ thủ hạ, đối với hai người hạ chẳng có thể không có một chút đồng tình. Cựu thiên thái huyền tông đỉnh núi, đại trưởng lão liêu huyền minh trụ sở. Một bộ giấu màu tím cẩm bào liêu huyền minh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thần sắc mặc dù nghiêm túc, nhưng lại không có ngày xưa lạnh lùng, cặp mắt kia đang nhìn hướng trước mặt đứng đấy quân vũ lúc, tổng hội lộ ra mấy phần thưởng thức Hiển nhiên là đối với quân vũ hết sức hài lòng. Quân vũ như cũ một bộ màu trắng cầm bào, ống tay áo để nguyên quần áo mang lên dùng màu bạc sợi tơ theo yêu dị hồng liên, vì hắn tăng thêm vài phần cấp trên khí tức. Mặc dù là đối mặt đại trưởng lão, nhưng quân vũ thần sắc như thường, cũng không lộ ra câu nệ, cũng sẽ không lộ ra quá mức càng dỡ, chỉ là trong đầu lại đang suy tư đại trưởng lão tại sao lại gọi hắn tới. Hắn tại giao phó quân một rõ bọn họ chú ý bạch ngọc đường cùng vô cực tông tình hôm sau, liền trở lại cựu thiên thái huyền tông, vừa đi đến cửa miệng, liền thấy liêu huyền minh vậy mà đứng ở hắn chỗ ở cửa, trong lòng cả kinh, vội vàng nên đón, ai ngờ liêu huyền minh vậy mà để cho hắn đi theo hắn, sau đó đã đến liêu huyền minh chỗ ở. Hai người ở chỗ này đã rằng có nửa ngày, liêu thiên kình vẫn không có nói gọi hắn tới đến tuột cùng có chuyện gì, tự ý ở một bên uống trà. Hắn có lòng muốn hỏi, nhưng không rõ rõ liêu huyền minh tính khí, cũng chỉ có thể chịu đựng xuống tính tình, một mực chờ. Kết quả một khắc đồng hồ trôi qua, liêu thiên kình đều không có một chút động tĩnh hắn không khỏi có chút buồn bực, như không phải là vì hắn mẫu thân, hắn đã sớm hết một cái ống tay áo rời đi, tội gì ở chỗ này cùng liêu thiên kình mắt lớn trừng mắt nhỏ. liền trong lòng hắn âm thầm buồn dầu thời điểm, ngồi ở chủ vị liêu huyền minh rốt cuộc một lần nữa để tay xuống bên trong ly trà. Ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Nghe nói mấy ngày trước đây có người ám sát ngươi, có thể có chuyện này. Liêu huyền minh nhìn quân vũ, nữ khí mặc dù có chút thờ ơ, nhưng đấy mắt lại chớp động hẳn mang. Chương 292, đoán được thân phận. Bẩm sư phó mà nói, thật có chuyện này không biết rõ đại trưởng lao tại sao lại đột nhiên đề đến chuyện này. Quân vũ túi đầu xuống, cẩn thận đáp. Ồ, điều tra ra được là người phương nào gây nên chưa? Liễu huyền minh biểu hiện trên mặt mặc dù vẫn là cùng trước kia không khác, nhưng hắn trong giọng nói lại mang theo một câu nguy hiểm mùi vị, trong hai tròng mắt càng là chớp động hàn mang, hiện nhiên cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đã điều tra ra được giám sát ta người là ác quỷ các người, về phần đến tuột cùng ra sao người muốn giết ta, còn chưa điều tra rõ ràng. Hắn tự nhiên nghe được Liễu huyền minh ngự khí không đúng, nhưng lại không có lung tung lau chắc, mà là cùng kính trả lời Liễu huyền minh vấn đề nghe vậy, liễu huyền minh cao mày, ác quỷ cắt đã bị diệt, ngươi tại tầng thứ 2 khoảng thời gian này, có thể có cùng người kết thủ. Ta tới tầng thứ 2 thời gian không lâu, nếu nói là kết thủ mà nói, nghĩ đến cũng chỉ có tham gia thi đấu thời điểm, cùng Bạch Ngọc Đường xảy ra một ít xung đột. Bất quá, nghĩ đến Bạch Đại Công Tử cũng sẽ không chuyện như vậy cũng làm người ta giết ta, trong lúc nhất thời, ta cũng không nghĩ ra còn có ai sẽ muốn ta mệnh. Hắn nói cũng đều là nói thật tới tầng thứ hai sau đó hắn tham gia song tông môn tuyển chọn cuộc so tài sau đó liền tiến vào cửu thiên thái huyền tông cùng người kết thù rất ít cơ hội cũng liền chỉ có bạch ngọc đường chuyện rồi vì vậy hắn cũng không sợ đại trưởng lão cha về phần mạc tử vân hắn có mặt khác dự định bạch ngọc đường trung ương thành bạch gia đại công tử cái kia bại dưới tay người thiếu niên liêu huyền minh chân mày giật giật như có chút ít ngoài ý muốn ngay sau đó sắc mặt trở nên đom đóm Hừ, bản trưởng lão nhìn chuyện này có khả năng nhất chính là kia bạch ngọc đường, lại dám một vốn một lời trưởng lão học cho hạ thủ, thật là sống chăn án. Liêu huyền minh ngữ khí thật là hung ác, nhưng lại mang theo đối với quân vũ bảo vệ, để cho quân vũ có chút giật mình. Nhắc tới hắn và đại trưởng lão căn bản là chưa từng thấy qua mặt, ban đầu nghe được cổ linh nhi nói liêu huyền minh khả năng sẽ thu hắn làm vẹn vẹn thời điểm, hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không để ở trong lòng. Coi như là sau đó thật trở thành Liễu Huyền Minh đệ tử, hắn cũng cho là Liễu Huyền Minh coi trọng hắn tiềm lực mà thôi, dù sao lấy niên kỷ của hắn cùng Tu Vi, tại tầng thứ hai, tuyệt đối là số một số hai thiên tài, Liễu Huyền Minh thu hắn làm vẹn vẹn, lý do này đủ rồi. Nhưng bây giờ, Liễu Huyền Minh trong lời nói bảo vệ, lại để cho hắn có chút không tìm được manh mối, chẳng lẽ nói Liễu Huyền Minh đúng như theo như lời cổ Linh Nhi như vậy bao che. Tiểu tử thúi, ngươi yên tâm. Chuyện này sư phụ của ngươi ta nhất định nhưng sẽ điều tra rõ ràng, tìm ra thủ phạm tới. Liêu huyền minh cũng không chú ý tới quân vũ thất thần, ánh mắt ôn nhu nhìn quân vũ, giống như là đang nhìn con mình giống nhau, đáy mắt còn mang lấy vẻ hài lòng. đa tạ sư phụ, mặc dù không rõ bạch Liêu huyền minh vì sao đối với hắn tốt như vậy, nhưng có người quan tâm hắn, hắn vẫn phải cảm tạ, nghĩ đến mặc tử vân, đối với Liêu huyền minh đạo, sư phụ, bên trong tông còn có một người. Đệ tử không biết nên không nên nói. Mặc tử vân là nhị trưởng lão người, để cho Liễu huyền minh nhìn, hắn cũng có thể thu liễm một chút, đợi đến cuối cùng tính số lúc, liền hắn cùng nhau diệt trừ, đây chính là hắn dự định. Ồ! Liễu huyền minh hiển nhiên tò mò, nhìn chầm chầm quân vũ ánh mắt, ánh mắt sáng quắc, hỏi người nào. Quân vũ đáp, Mặc tử vân. Ngay sau đó liễm xuống đôi mắt, chờ đợi hắn trả lời. Mặc tử vân. Liêu Huyền Minh chẳng phải minh bạch quân vũ ý tứ, Mạc Tử Vân là nhị trưởng lão đệ tử thân truyền, danh tiếng một mực rất chứa, nhị trưởng lão rất có thể có làm phản ý, người này tự nhiên cũng nguy hiểm, quân vũ là muốn hắn nhìn Mạc Tử Vân, cẩn thận hắn dùng xấu. Đáy mắt né qua một kia sáng tỏ, sờ một cái tròng râu, cười một tiếng, "Tiểu tử thối, ngươi yên tâm, có ta ở đây, kia Mạc Tử Vân lên không là cái gì sóng gió." Đối với này, Liêu Huyền Minh vẫn có tự tin. Hắn không tin hắn lấy lớn thân phận trưởng lão không áp chế được một cái Mạc Tử Vân. Về sau bất kể Mạc Tử Vân muốn làm gì, hắn đều muốn xen vào quan tâm, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Quân Vũ cũng mãn ý khẽ môi nâng lên, có Liễu Huyền Minh nhìn chằm chằm Mạc Tử Vân, mặc dù hắn khả năng còn sẽ có động tác nhỏ, tối thiểu tại hắn kế hoạch tiến hành trong lúc sẽ không vén lên quá lớn gọn sóng, không ảnh hưởng tới hắn kế hoạch. Nhìn chằm chằm Liễu Huyền Minh kia ánh mắt ôn nhu, Quân Vũ khẽ môi giơ giơ lên. Có thể luôn cảm thấy lao giả này nhìn chính mình trong ánh mắt có cố sự, không nhịn được hỏi sư phụ, học trò có một chuyện không biết, xin mời sư phụ chỉ giáo. Ồ! Nói đến vi sư nghe một chút. Liêu huyền minh đưa tay ra, sờ một cái hắn trống râu có chút hăng hái hỏi. Đệ tử từ đầu đến cuối không biết ngài tại sao lại muốn thu ta làm đồ đệ đệ, liền đệ tử đều biết, ngài đã có thật nhiều năm chưa từng thu qua vẹn vẹn rồi. Thế nào đột nhiên sẽ muốn thu học cho rồi hả? Nhìn ra Liễu Huyền Minh tựa hồ không hề giống hắn mặt ngoài như vậy nghiêm túc, Quân Vũ cuối cùng đem chính mình giấu ở trong lòng hồi lâu vấn đề hỏi lên. Liễu Huyền Minh động tác trên tay một hồi, ánh mắt nhìn thẳng hắn, nguyên bản từ ái ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén không gì sánh được, giống như một thanh kiếm sắc bình thường hướng Quân Vũ bắn tới. Nếu là người bình thường, bị Liễu Huyền Minh nhìn như vậy, tuyệt đối sẽ bị hù dọa cũng không khá gì hơn sợ rằng sẽ trực tiếp tâm hoàng ý loạn. Nhưng quân vũ là ai, đã từng đan hoàng hắn vô luận là hiểu biết, vẫn là linh thức, đều còn mạnh hơn Liễu Huyền Minh. Vì vậy, đối với người bình thường mà nói quá mức sắc bén ánh mắt đối với quân vũ hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hắn thậm chí cùng Liễu Huyền Minh đối mặt, hát rượu thạch bình thường trong mắt thập phần bình tĩnh. Hồi lâu, Liễu Huyền Minh đông nhiên thu hồi ánh mắt, biểu hiện trên mặt biến đổi theo, đúng là cười lên ha ha ha ha, tốt không hổ là Vũ Nha đầu hài tử, được a." Liêu Huyền Minh nhìn Quân Vũ, trong ánh mắt tán thưởng so với mới vừa rồi càng sâu, trừ lần đó ra, còn có trưởng bối đối với vãn bối công nhận, biểu hiện trên mặt so với mới vừa rồi mà nói càng thêm hiền hòa. Quân Vũ nguyên bản lạnh nhạt biểu tình rốt cuộc bị phá vỡ, hắc rượu thạch bình thường trong mắt mang theo một tia cảnh giác, trong lòng lại lật ra cơn sóng thần. Không dùng đoán Hắn cũng biết liêu huyền minh trong lời nói vũ nha đầu chính là mẹ hắn liêu khói múa, nghe liêu huyền minh ý tứ, là đã biết hắn chính là liêu khói vũ nhi tử rồi hả? Hắn là làm thế nào biết? Còn là nói hắn thật sự rõ xét hắn. Sư phụ, ngài đang nói gì? Đệ tử không hiểu. Không biết bạch liêu huyền minh ý tứ, hắn tự nhiên muốn càng cẩn thận hơn, hắn bây giờ vẫn không thể bộc lộ ra thân phận của mình, nếu không sẽ đối với hắn phía sau kế hoạch sinh ra ảnh hưởng. Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện đó phát sinh. Ha ha, tiểu tử thối, ngươi dung mạo mặc dù cùng khói múa không phải rất tương tự, nhưng ta nhìn khói múa từ nhỏ đến lớn, còn gặp qua phụ thân ngươi, ngươi dung mạo tập hợp hai người ưu điểm, ta như thế nào lại không nhận ra? Hùng chi ngươi hay là đến từ Đông Bộ Bích Vân Đế quốc, nói ngươi không phải khói múa hài tử, ta cũng không tin tưởng. Thấy Quân Vũ lên tiếng chối, Liêu Huyền Minh cũng không có nổi giận, mà là lắc đầu một cái khá là cương chịu nhìn quân vũ, tiểu tử thối Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đem thân phận ngươi nói ra, ngươi tới nơi này, là vì vũ nha đầu đi, ai, nha đầu kia cũng là đáng thương, ban đầu, ai. chương 293, Mật thất đêm yêu. Quân vũ không nói gì, hắn cẩn thận quan sát liêu huyền minh biểu tình, phát hiện hắn tại nhắc tới liêu khói múa thời điểm, biểu tình thập phần nhu hòa, trong mắt từ ái lại càng không giống như là giả. Hơn nữa tại nhắc tới ban đầu sự tình thời điểm, trong mắt còn né qua một tia ảm đạm, chiếu xem như vậy, Liêu Huyền Minh đối với hắn mâu thân hẳn là thập phần thương yêu. Bất quá, hắn Trung Quy không biết Liêu Huyền Minh là người, vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Liêu Huyền Minh, vì vậy tại Liêu Huyền Minh lúc nói chuyện, thần sắc sừng sững bất động. "Tiểu tử thối, ngươi không muốn thừa nhận cũng không có quan hệ, chung quy ban đầu Vũ Nha đầu sự tình, chúng ta Cửu Thiên Thái Huyền Tông cũng có rất nhiều không đúng, nếu ngươi tới" còn tiến vào cựu thiên thái huyền tông chắc là có chính mình dự định chứ ta sẽ không đi quản ngươi làm gì thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi là đồ đệ của ta càng là cháu ta thượng quan nhi bất luận ra bao lớn sự tình đều phải nói cho ta biết ta nhất định sẽ che chở ngươi chu toàn liêu huyền minh thấy quân vũ trong mắt như cũ mang theo phòng bị cũng biết nói nhiều vô ích mà là cho ra hắn hứa hẹn quân vũ như cũ không nói gì hắn không thể nói cũng không biết nên nói cái gì Được rồi, ta nói chuyện ngươi nhớ kỹ là được, thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Thấy quân vũ vẫn không có lay động, Liêu huyền minh thở dài, dơ dơ ống tay áo để cho quân vũ rời đi. Đệ tử cáo lui. Quân vũ hướng Liêu huyền minh ôm quyền, xoay người rời đi. Trở lại chỗ ở, trong đầu của hắn trả về đi lại Liêu huyền minh mà nói, chân mày không khỏi hơi nhữ. Không phải hắn không tin Liêu huyền minh mà nói mà là hắn vẫn không thể bây giờ bại lộ thân phận, hắn yêu cầu chờ đến Liêu Thiên Kình sau khi tỉnh lại, lại nói ra thân phận của hắn. Khoảng thời gian này, hắn theo cổ Linh Nhi trong miệng moi ra không ít tin tức, biết rõ Liêu Thiên Kình cùng sở chỉ ban đầu, nhưng thật ra là đồng ý cha mẹ của hắn, chỉ là ngại vì vô cực tông duyên cớ, mới không thể không đưa hắn mô thân mang về cựu thiên thái huyền tông, năm đó nếu không phải Liêu Thiên Kình bọn họ âm thầm trợ giúp nghĩ đến phụ thân hắn cũng không cách nào mang theo hắn trở lại quân gia. Nếu là thân phận của hắn bại lộ quá sớm, chẳng những sẽ cho chính hắn mang đến nguy cơ, cũng sẽ để cho Cửu Thiên Thái Huyền Tông trở nên càng thêm hỗn loạn. Bây giờ Cửu Thiên Thái Huyền Tông nội bộ xuất hiện nội gián, hắn mới không thể không đem thân phận của mình tiết lộ cho Liễu Thiên Kình bọn họ, nếu không mà nói, hắn hành động sẽ phải chịu trở ngại. Trong lòng có chuyện, quân vũ hiếm thấy không có tu luyện, thật sớm liền nằm ở trên giường dần dần rơi vào trạng thái ngủ say đêm đã khuya nhưng lại không phải mỗi người cũng có thể an ổn ngủ tối tâm trong mật thất ba gã lao giả vây quanh cái bàn mà ngồi nếu là quân vũ ở chỗ này mà nói nhất định có khả năng nhận ra này ba gã lao giả chính là cựu thiên thái huyền tông nhị trưởng lão ba tấm lao cùng tứ trưởng lão ba người lúc này sắc mặt đều khá là khó coi trâu mày tựa hồ tại vì sự tình gì phiền não nhị trưởng lão Ngươi xác định Liễu Thiên kình cái lão già đó thật đã Tẩu hỏa nhập ma. Tam trưởng lão cặp kia mắt tam giác nhìn về phía nhị trưởng lão, ngữ khí bất thiện chất vấn. Ta tự mình xin thuốc, dường liệu ta còn có thể không rõ ràng, án thời gian để tính, nên Tẩu hỏa nhập ma. Nhị trưởng lão liếc mắt một cái Tam trưởng lão, ngữ khí lạnh lạnh, thậm chí còn mang theo một tia dếu cận. Nếu là lão nhân kia thật Tẩu hỏa nhập ma, như thế nào không có một tia tin tức truyền ra? cổ Linh Nhi cùng Sở Chỉ hai người cũng không có cái gì dị thường. Nhị trưởng lão ngữ khí để cho Tam trưởng lão rất là khó chịu, thế nhưng cũng biết bọn họ hôm nay là một nhóm, không thể lục đục, nhưng ngữ khí vẫn còn có chút âm dương quái khí. Ta đây làm sao biết, không bằng Tam trưởng lão ngươi đi dò xét một hồi. Nhị trưởng lão đối với Tam trưởng lão thái độ rất không hài lòng, thấy Tam trưởng lão lần nữa nghi ngờ chính mình, ngữ khí cũng có chút bất hiện có lẽ lão nhân kia đã tẩu hỏa nhập ma chỉ là tin tức bị có vài người cho đè ép xuống tứ trưởng lao ánh mắt tại trên người hai người vòng vo vò một vòng sau đó nhàn nhạt mở miệng ngươi là ý nói có người cố ý không để cho chúng ta biết rõ lão nhân kia tẩu hỏa nhập ma sự tình nhị trưởng lão nhìn về phía tứ trưởng lão thái độ ngược lại so sánh tam trưởng lao thời điểm tốt hơn nhiều hừ có lẽ là liễu huyền minh cái lao gia đó nhất định là lão nhân kia sợ chúng ta biết rõ sau đó sẽ gây chuyện, cho nên mới đem tin tức chặn lại tới. Nói không sai, liêu huyền minh lão nhân kia thời gian qua xem thường chúng ta, từ lúc liêu khói múa chuyện kia sau đó, đối với chúng ta càng là khắp nơi phòng bị. chuyện này khẳng định cùng hắn có quan hệ. nhắc tới liêu huyền minh, tam trưởng lão hiếm thấy cùng nhị trưởng lão đứng ở chung một chiến tuyến lên, trong giọng nói có nhiều không cam lòng. hư, hắn muốn đem chuyện này giấu diếm lên. Chúng ta lại làm sao có thể để cho hắn như nguyện. Ngày mai chúng ta phải đi sở chỉ nơi đó, ta ngược lại muốn nhìn một chút liêu thiên kình lão nhân kia tẩu hỏa nhập ma sau đó dáng vẻ. Nhị trưởng lão lạnh rên một tiếng, sau đó hung hăng nói. Không sai, chúng ta xác thực nên đi một chuyến, vô luận liêu thiên kình có hay không tẩu hỏa nhập ma, chúng ta đều cần đi dò thám hư thật, như vậy ngồi chờ chết, đối với chúng ta mà nói rất bất lợi. Tứ trưởng lão gật gật đầu đối với nhị trưởng lão đề nghị rất là đồng ý được kia ba người chúng ta ngày mai liền cùng đi tông chủ bế quan lâu như vậy lâu dài không xuất hiện cuối cùng không phải là một sự tình ta ngược lại muốn nhìn một chút liễu huyền minh lão nhân kia sẽ nói thế nào tam trưởng lão cặp kia tam giác ánh mắt lóe lên một tia hàn quang sau đó phụ hòa nói ba người đạt thành nhất trí rồi rít liếc nhau một cái sau đó mỗi người rời đi mật thất tại ba người theo mật thất sau khi rời khỏi một vệ ngân quang cũng đi theo theo bên ngoài mật thất mặt biến mất, chỉ là ba người cũng không từng chú ý tới mà thôi. Trăng lên giữa trời, trung ương thành bắc khu bạch gia trong hậu viện, có một chỗ trong sân như cũ đèn đuốc sáng choang. Trong căn phòng, bạch ngọc đường mặc trường bào màu xanh nhạt áo khoác một món cùng màu trường sam sắc mặt thoạt nhìn có chút tiểu tụy, ngồi ở trước cửa sổ, cầm trong tay một quyển sách, tuy là đang đọc sách, nhưng tâm tư lại hoàn toàn không có ở sách phía trên. Trong đầu còn đang vang vọng lấy ngày ấy chuyện phát sinh. Có khả năng thượng quan nghị sân sau khi rời đi, hắn trở lại càng nghĩ càng không đúng. Hắn rõ ràng tại chính mình trong sân, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở thượng quan nghị trong sân. Hơn nữa lại còn thất thủ giết chết thượng quan nghị, nhưng hắn chính mình lại không có cảm giác, trực giác nói cho hắn biết, trong này tuyệt đối có âm mưu, Phải nói là thượng quan nghị vì che giấu bọn họ làm việc, mà đưa hắn bắt đi, bản ý là vì giết hắn. Không nghĩ đến lại bị hắn giết chết, đây tuyệt đối không có khả năng, trung quy thượng quan nghĩ không có lá gan đó, nếu là hắn có kia lá gan mà nói, đã sớm làm, cần gì phải chờ tới bây giờ. Nhưng nếu không phải thượng quan nghị mà nói, hắn lại muốn không tới có ai sẽ như vậy đối đại hắn. Hắn ở chính giữa trong thành, mặc dù kết thù không ít, nhưng mà mượn bạch ra địa vị, cũng không có bao nhiêu người dám động thủ với hắn, hơn nữa, tính toán hắn cũng liền thôi. Thậm chí ngay cả thượng quan nghị cũng tính một lượt tính toán rồi, đây cũng quá không nên. Đông nhiên, trong đầu của hắn lẽ qua một tia linh quang, một chương nho nhã trung có vài phần tính toán khuôn mặt hiện lên ở trong đầu hắn, hắn trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là hắn. Chương 294, giết người thì thường mạng. Bây giờ trung ương bên trong thành đồn đãi là hắn ám sát quân vũ, có khả năng đối với hắn làm trả thù cũng chỉ có hắn. Chỉ là vừa nghĩ tới quân vũ kia non nớt bộ dáng lại rất nhanh lắc đầu một cái, đem vứt bỏ, trong lòng trực giác không có khả năng. Người kia mặc dù tu vi không tệ, bây giờ cũng trở thành cựu thiên thái huyền tông đệ tử thân truyền, nhưng tuyệt đối không có bản sự tính toán hắn và thượng quan nghị, chuyện này, nhất định là những người khác gây nên. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ đến là người phương nào gây nên, tâm tình không khỏi có chút phiền não, rước khoát thả tay xuống bên trong sách, đứng lên. Muốn đem cửa sổ đóng lại, rồi sau đó lên giường ngủ. Tay mới vừa đưa đến bên cửa sổ, chỉ thấy một đạo ngân quang cấp tốc đến gần. Hắn trong lòng cả kinh, theo bản năng hướng bên cạnh chợt lóe, chỉ thấy kia ngân quang theo bả vai hắn bên cạnh lướt qua, hắn thậm chí cảm thấy một chút hơi lạnh. Đợi khi hắn phản ứng kịp, kia ngân quang đã ghim vào hắn bên trong nhà trong hộp tủ mặt, hắn cẩn thận hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, không có phát hiện nhân vật khả nghi, cho mày, dẹ đặt đem cửa sổ đóng lại lúc này mới đi tới tủ bên cạnh. Đâm vào trong hộp tủ mặt là một cây mũi tên ngắn, phía trên còn cắm một tờ giấy, hắn dẹ đặt đem mũi tên ngắn rút ra, lấy ra phía trên tờ giấy, ngồi vào bên cạnh bàn, kiểm tra trên mặt tờ giấy nội dung. Chỉ thấy trên đó viết, giết người thì thường mạng, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngắn ngủi một câu nói, lại để cho sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi, cặp mắt trừng thật to, tựa hồ có hơi không thể tin được. Ô hấp ruột rợp, ngực chập trùng kịch liệt lấy, nắm tờ giấy tay càng là hơi hơi lay động, tờ giấy trực tiếp rơi xuống đất. Người khác có lẽ xem không hiểu ý những lời này, nhưng hắn vẫn hết sức rõ ràng, đây là tại nói hắn đã giết thượng quan nghị sự tình. Nguyên bản vẫn chỉ là suy đoán, hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn xác định, chuyện này nhất định là có người bày ra, người kia mục tiêu chính là muốn chính mình thân bại danh liệt. Mất đi tông môn đại bỉ số 1, có bạch gia làm hậu thuẫn hắn còn có một lần nữa quật khởi khả năng, người khác cũng không dám nói gì, nhưng bây giờ giết chết thượng quan nghị cũng không giống nhau. Thượng quan nghị là vô cực tông nhị trưởng lão nhi tử, nếu là chuyện này bị thượng quan càn biết rõ, lấy thượng quan càn tính tình, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô cực tông là tầng thứ hai đỉnh cấp thế lực bá chủ, căn bản cũng không phải là bạch gia có thể ngăn cản, đến lúc đó nếu là thượng quan càn tìm tới cửa, hắn đã có thể tưởng tượng, Gia tộc người sẽ như thế nào làm? Tại như vậy trong đại gia tộc, thân tình căn bản là xa xỉ phẩm, hắn sở dĩ được cưng chịu, loại trừ bởi vì hắn phụ thân là gia chủ ở ngoài, cũng bởi vì hắn thiên phú, cho nên, hắn mới là bạch gia đại công tử, có thể ý vào bạch gia nổi tiếng bên ngoài mặt tùy ý làm bậy, nhưng nếu là hắn thiên phú không cách nào triệt tiêu hắn cho bạch gia mang đến tai nạn mà nói, bạch gia tuyệt đối sẽ không chút lưu tình mà đem hắn bỏ qua, trung quy. Phụ thân hắn hải tử không phải hắn một người, có. Thiên phú, cũng không phải hắn một người. Đạo lý này, hắn từ nhỏ đã hết sức rõ ràng, cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng bình thường sẽ không ủy vào bạch gia, huy vọng ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Lần này nếu không phải thật sự trong lòng nuốt không trôi khẩu khí này, cũng sẽ không tính toán quân vũ, nhưng lại là mang đá lên đập chân mình. Vốn tưởng rằng tính toán thiên ý gì hề vô phủng, chỉ tiếc, Người định không bằng trời định, hắn vậy mà thất thủ giết chết thượng quan nghị. Mặc dù hắn cũng là trong đó người bị hại, mặc dù hắn chỉ là thất thủ giết chết thượng quan nghị, nhưng người nào để cho thượng quan nghị là con trai của thượng quan càn, mà thượng quan càn lại vừa là vô cực tông nhị trưởng lão, vô cực tông làm sao có thể sẽ bỏ qua cho hắn. Mà vô cực tông lại so với bạch gia cương đại, bạch gia vì bảo toàn chính mình, hắn nhất định như giấy vụn một trương bị ném xuống. Càng muốn... Hắn tâm lại càng lạnh, sắc mặt thì càng khó nhìn, vốn chỉ là tiểu tụy sắc mặt, giờ phút này tựa như cùng một trương giấy trắng giống nhau, sắc mặt hoàn toàn đánh mất, trong hai mắt càng là hiện đầy sợ hãi. Không được, hắn tuyệt đối không thể để người ta biết là bị giết rồi thượng quan nghị, tuyệt đối không thể mất đi Bạch Gia đại công tử địa vị, tuyệt đối không thể bị thượng quan can bắt lại. Giống như là bắt được gì đó giống nhau, hắn đột nhiên bừng tỉnh, từ dưới đất nhặt lên tờ giấy kia, lại nhìn một lần sau đó đem đốt, nhìn kia giấy hóa thành cho bụi, hắn con ngươi híp lại, đáy mắt né qua một tia hung ác ánh sáng, sáng sớm ánh mặt trời, tươi đẹp thêm ấm áp, vẩy vào trên người, chỉ sẽ để cho người cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái. quân vũ mới vừa lau mặt trải tóc xong, bên ngoài liền truyền tới cổ linh nhi tiếng kêu cửa, hắn mới vừa mở cửa ra, liền bị cổ linh nhi kéo lại, rồi sau đó kéo hắn hướng liêu thiên kình trụ sở đi, Cổ tỷ tỷ. Đến cùng thế nào? Người buông ta ra trước, được không? Đỉnh núi mặc dù không nhiều người, nhưng giàu gì cũng là có người, bị cổ Linh Nhi như vậy kéo, dáng vẻ có thể không tốt đẹp gì nhìn, hắn không mở miệng không được đạo. Khi ta đây không phải là gấp mà bị quân vũ một nhắc nhở như vậy, cổ Linh Nhi cũng phát hiện hai người dáng vẻ có chút bất nhã, ngượng ngùng cười một cái, sau đó vì chính mình nói xạo. Quân vũ rất không nhã mà liếc mắt, vườn bực điểm môi. Được rồi. Chúng ta đi mò, phu nhân còn đang chờ chúng ta. Cổ Linh Nhi thấy quân vũ một tấm xem thường dáng vẻ, trận mắt nhìn quân vũ liếc mắt, sau đó thúc giục. Quân vũ gật gật đầu, đang muốn đi theo cổ Linh Nhi tiếp tục đi về phía trước, lại thấy đi ở phía trước cổ Linh Nhi đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy có hai gã nam tử chính đi về phía bên này. Một tên trong đó trước hắn từng thấy là Tam Trưởng Lão Đệ Tử Thân Truyền, cũng là cựu thiên thái huyền tông thủ tịch đệ tử. Mạc Tử Vân, một vị khác, dung mạo so với Mạc Tử Vân kém một chút một nước, trên người còn mang lấy một cỗ tà khí, làm cho người ta cảm giác rất là quỷ dị, hắn lại cũng chưa gặp qua. Mạc sư huynh, Lầu sư huynh. Cổ Linh Nhi tại hai người đi tới trước, dẫn đầu mở miệng trước cùng hai người chào hỏi, sau đó lại quay đầu, đối với quân vụ giới thiệu, nhị sư huynh Lầu Tà Vũ là nhị trưởng lão đệ tử thân truyền. Mạc sư huynh, Lầu sư huynh. Mặc dù đối với mặc tử vân, lầu tà vũ đều có chút không thích, nhưng vẫn là tiến lên một bước, hướng hai người cùng kính khom người tử, coi như là hành lễ. Mặc tử vân tính tình vốn là lãnh đạm, cộng thêm bị quân vũ nói trúng, thành tông môn đại bị số một, sắc mặt tự nhiên khó coi, ánh mắt hơi có thâm ý mà nhìn một cái quân vũ, sau đó hướng hai người gật gật đầu, lộ ra rất tức giận nhưng lại không cách nào buộc phát ra, cả người chật căng. ngược lại bên cạnh hắn lầu tà vũ trên mặt mang theo cười tà. Sải bước đi đến quân vũ bên người, vây quanh quân vũ vòng vo một vòng, lúc này mới sắc mặt lãnh đạm hướng hai người gật gật đầu. Mặc tử vân bước chân không ngừng, tại lầu tà vũ lượn quanh quân vũ xoay chuyển thời điểm, đã theo quân vũ bên cạnh hai người đi qua, lầu tà vũ thấy vậy, lập tức đi theo. Thấy hai người rời đi, cổ Linh Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng thúc giục quân vũ đi về phía trước. Cổ tỉ tỉ, lâu đó tà vũ lúc trước thế nào chưa có xem qua. Làm người thế nào à? Hắn luôn cảm giác lầu tà vũ người này cùng rất kỳ quái, trên người hắn khí tức để cho hắn rất không thoải mái, hơn nữa cùng Mạc Tử Vân làm chung một chỗ, khẳng định không có chuyện tốt, vì vậy thừa dịp trên đường không người, hỏi bên người cổ Linh Nhi. Chương 295, nhận nhau. Vũ Nhi, ta đã nói với ngươi, ở bên trong cựu thiên thái huyền tông, Mạc Tử Vân bởi vì thiên phú chắc tuyệt, trời sinh tính cao ngạo, hơn nữa làm người lãnh đạo. Bất cận nhân tình, làm người chán ghét, mà lầu tà vũ thì lại khác, hắn bình thường một tấm cả nhống dáng vẻ, thoạt nhìn thật giống như rất hoa khí, nhưng kỳ thật hạ thủ thập phần tàn nhẫn, nhớ ký lại một lần nữa lịch luyện thời điểm, có một vị người mạo hiểm không cẩn thận mạo phạm nhị sư huynh kết quả nhị sư huynh chẳng. Những chém đứt người kia một cái cánh tay, còn đem người kia ném tới ổ rán, cho nên, ngươi nhớ, tận lực không nên treo chọc nhị sư huynh Cổ Linh Nhi dừng bước. Xoay người lại nhìn quân vũ, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Quân vũ gật gật đầu, trong lòng cho lầu tà vũ đánh lên danh sách đen, thuộc về cự tuyệt tiếp xúc đáng người. Hai người bước chân rất nhanh, chỉ chốc lát sau gục liêu thiên kình chô ở, cửa thủ vệ đã nhận thức quân vũ. Tại hai người sau khi đến, cũng không có ngăn trở trực tiếp để cho hai người đi vào, đợi hai người tiến vào nhà sau đó. Chỉ thấy sở chỉ chính diện khuôn mặt lo lắng trong phòng lợn vợn, thấy hai người sau khi đi vào lập tức nên đón. Phu nhân, sư phụ còn chưa tỉnh sao? Cổ Linh Nhi trong Triệu Gian liếc nhìn, sau đó Lo Âu hỏi Sở Chỉ. Còn không có. Sở Chỉ kéo Cổ Linh Nhi tay, sắc mặt có chút tiểu tụy, giống vậy Lo Âu đáp. Cổ tỷ tỷ, phu nhân, các ngươi không cần lo lắng, tông chủ hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại. So sánh hai người Lo Âu, Quân Vũ thì lộ ra ổn định nhiều lắm, Thanh Thần Đan dược liệu, hắn vẫn là rất rõ ràng cho nên căn bản không lo lắng. Hai người ánh mắt đều rơi vào trên người quân vũ, thấy hắn một tấm lạnh nhạt dáng vẻ, trong lòng vậy mà cũng đi theo bình tĩnh mấy phần. Sau đó đi tới mép giường, khẩn trương nhìn Liễu Thiên Kình. Lúc này Liễu Thiên Kình so với hai ngày trước khí sắc tốt hơn nhiều, trên mặt mũi mang theo một tia đỏ thắm, ngay cả hô hấp cũng đi theo tráng kiện rất nhiều. Điều này làm cho Cổ Linh Nhi cùng sở chỉ lo âu tâm cũng đi theo buông lòng rất nhiều. Đống nhiên. Liêu Thiên Kình ngón tay giật giật, Cổ Linh Nhi cùng Sở Chỉ hai người nhìn nhau, trên mặt đều mang khó mà ước chế vui vẻ, hai người con mắt chăm chú tập trung vào Liêu Thiên Kình, ngay cả hô hấp cũng không nhịn được thả nhẹ đi nhiều. Thấy vậy, Quân Vũ cũng đi tới mép giường, nhìn Liêu Thiên Kình, tại người nhìn soi mói, Liêu Thiên Kình lông mi run rẩy, cặp mắt chậm rãi mở ra, bởi vì mới tỉnh, còn mang lấy nhiều chút mờ mịt, hắn quay đầu, nhìn về Cổ Linh Nhi cùng Sở Chỉ bên này. Trên mặt hiện lên một nụ cười. Tiểu Linh, Chỉ Nhi. Bởi vì lâu không mở miệng, hắn giọng nói còn có chút khàn khàn, nhưng lại không hề suy yếu. Phu quân, người rốt cuộc tỉnh lại. Sở chỉ tiến lên một bước, trực tiếp ngược lại ở trên người Liêu Thiên Kình, nghẹn ngào mở miệng. Sư phụ, ngài cảm giác thế nào? Cổ Linh Nhi mặc dù không có giống như Sở chỉ như vậy, nhưng là thân thể không xuống, nhìn Liêu Thiên Kình, trong mắt chớp động nước mắt. Ta! Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Liêu Thiên Kình hiển nhiên còn có chút không biết rõ tình trạng, thấy cổ Linh Nhi cùng sở chỉ kích động như vậy, nhất thời có chút ngây ngốc Cha, ngày trước tẩu hỏa nhập ma, hôn mê đi, nếu không phải tiểu vũ luyện chế được thanh thần đan, ngài chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Sở chỉ lúc này đã khóc thành lệ nhân, cho nên chỉ có thể từ cổ Linh Nhi mở miệng, trả lời Liêu Thiên Kình vấn đề. Tẩu hỏa nhập ma. Liêu Thiên Kình nghe vậy kẽ nhũ mày, liếm xuống mi mắt tựa hồ đang nhớ lại lúc trước chuyện phát sinh ta nhớ được ta đang bế quan đang muốn đột phá thời khắc đống nhiên tâm thần không yên rồi sau đó cả người liền mất đi lý trí chuyện tình kế tiếp liền không nhớ rõ bởi vì đương thời thần trí không rõ hắn chỉ nhớ có chút mờ nhạt nhớ tới thập phần phí nào, hắn cũng có chút không nhớ rõ hắn là thế nào tẩu hỏa nhập ma tông chủ ngài đang bế quan thời điểm có hay không nghe thấy được một cỗ thương diệu Mùi thơm, kia có chút giống hoa sen, lại có chút giống như hoa lài. Quân Vũ vừa nhìn Liêu Thiên Kình dáng vẻ, cũng biết hắn cũng không biết mình là bị người mưu hại, hắn không khỏi mở miệng dẫn dắt Liêu Thiên Kình. Thơm dịu, giống như hoa sen, vừa giống như hoa lài. Thật giống như có, hơn nữa ta tựa hồ liên tiếp thật nhiều ngày đều có nghe thấy được. Liêu Thiên Kình cau mày trầm tư một chút, ngay sau đó nói, vậy thì không sai. Có người cố ý tại ngài bế quan địa phương bên cạnh điểm loại này hương liệu, để cho ngài tinh thần trở nên hoàng hốt, cho nên ngài mới có thể tại sắp đột phá thời điểm mất lý trí, tẩu hỏa nhập ma. Quân vũ nhìn về phía Liêu Thiên Kình, rất là bình tĩnh nói. Buồn cười, có người vậy mà muốn mưu hại tông chủ, thật là đáng chết. Cổ Linh Nhi vốn cho là đây chẳng qua là quân vũ suy đoán, bây giờ thấy Liêu Thiên Kình cũng nói người qua cái loại này mùi thơm, lập tức trở nên thập phần tức giận. Liêu Thiên Kình phản ứng ngược lại thập phần bình tĩnh, chỉ là khẽ như mày, một tấm như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Hồi lâu, Liêu Thiên Kình suy nghĩ mới lần nữa trở về, nhìn về phía hắn duy nhất không nhận biết quân vũ, đáy mắt né qua vẻ nghi hoặc. Vị công tử này là, mới vừa rồi hắn chỉ lo làm biết chuyện gì xảy ra sự tình, bỏ quên quân vũ, vào lúc này mới phát hiện hắn cũng chưa từng thấy qua quân vũ, mà quân vũ lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa nghe cổ linh nhi ý tứ. Quân Vũ còn cứu hắn, chẳng lẽ Quân Vũ là một vị luyện đan sư? Chỉ là nhìn hắn kiên kỷ, coi như là luyện đan sư cũng không chịu hết tẩu hỏa nhập ma chứ? Sư phụ, ta đã nói với ngươi, Tiểu Vũ là chúng ta cựu Thiên Thái Huyền Tông đệ tử. Hai ngày trước đệ tử thi đấu, hắn vẫn hạng nhất ngươi đây. Đại trưởng lão đều thu hắn làm học trò. Hơn nữa, ngươi thường hay là hắn chữa khỏi, hắn chính là một vị nhất phẩm đan vương luyện đan sư đây. Còn không đợi quân vũ mở miệng, cổ Linh Nhi cũng đã trước một bước mở miệng, đem quân vũ giới thiệu cho Liêu Thiên Kỳnh, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, thật giống như những thứ kia nói đều là nàng giống nhau. Ồ! Nghe vậy, Liêu Thiên Kỳnh hơi có chút giật mình, nhíu nhíu mày, nhìn về phía sở chỉ. Sở chỉ này lúc sau đã tỉnh lại, chính nắm khăn gấm lau nước mắt, thấy Liêu Thiên Kỳnh nhìn sang, liền hướng Liêu Thiên Kỳnh gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng quân vũ thời điểm càng trở nên thập phần nu hòa, tiểu linh nói không sai. lần này nếu không phải vũ nhi đứa nhỏ này, sợ là ta cùng tiểu linh sẽ không còn được gặp lại ngươi. phu nhân nói quá lời. thấy cổ linh nhi cùng sở chỉ như thế khen ngợi hắn, quân vũ có chút ngượng ngùng. nếu là bị người khác khen, hắn tuyệt đối sẽ không ngượng ngùng. nhưng sở chỉ cùng cổ linh nhi bất đồng, bọn họ là hắn thân nhân, lúc nào cũng cảm giác rất quái dị. hai tử, ngươi từ đâu tới đây? Liêu Thiên Kình cẩn thận nhìn chằm chằm quân vũ, đột nhiên hỏi. Quân vũ nụ cười trên mặt cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía Liêu Thiên Kình, thấy hắn biểu tình mặc dù bình thường, nhưng đấy mắt lại chớp động kích động ánh sáng, còn mơ hồ có chút mong đợi, nghĩ lại, là hắn biết Liêu Thiên Kình sợ là cũng đoán được thân phận của hắn. Liêu Thiên Kình là Liêu Khói múa phụ thân, tự nhiên đối với Liêu Khói múa hết sức quen thuộc, mà hắn ban đầu khẳng định cũng đã gặp phụ thân hắn, như thế có thể nhận ra hắn cũng không kỳ quái. Dù sao hắn đã làm tốt dự định, phải đợi Liêu Thiên Kình sau khi tỉnh lại, liền cùng bọn họ nhận nhau, bây giờ Liêu Thiên Kình chủ động nhắc tới, ngược lại đỡ cho hắn còn muốn tìm mượn cớ nói chuyện này. Trưng 296, trả giá thật lớn. Ta đến từ tầng thứ nhất bích vân đế quốc, cha ta là quân vô song nghị thông suốt sau đó, hắn cũng không cố kỵ nữa, trên mặt một lần nữa nâng lên một nụ cười, hai mắt khóa chặt Liêu Thiên Kình không bông tha trên mặt hắn bất kỳ biểu lộ gì. Ngươi nói gì đó? Phụ thân ngươi là? Là quân vô song. Liêu Thiên Kỳnh từ trên giường ngồi dậy, cặp mắt thẳng cắp nhìn chầm chầm quân vũ, trong mắt tồn tại không nén được vui sướng cùng không tưởng tượng nổi. Tiểu vũ, ngươi, ngươi là chủ nhân ta hài tử. Cổ Linh Nhi cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía quân vũ, ánh mắt trừng thật to, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Sở chỉ cũng là một mặt khẩn trương nhìn quân vũ, trong mắt ẩn hàm tha thiết mong đợi. Không sai, mẫu thân của ta là liều khoi múa. Quân vũ gật gật đầu, đồng thời xoay cổ tay một cái, trong tay xuất hiện một khối ngọc truy, đó là quân chiến hùng tại bảo hắn biết thân thế thời điểm, đồng thời giao cho hắn, nói là hắn chứng minh thân phận. Sở chỉ trước cổ linh nhi một bước, tiến lên đem ngọc truy nhận lấy. Đặt ở trong tay cẩn thận quan sát lấy, trong miệng còn đọc một chút có tiếng, đây là vũ nhi thiếp thân ngọc bội, phía trên còn có khắc vũ nhi tên. nghe vậy, Liêu Thiên Kình cùng cổ linh nhi hai người ánh mắt lần nữa thả vào trên người quân vũ, cùng trước kia bất đồng là, lúc này hai người ánh mắt đều hết sức nóng bỏng, tâm tình càng là hết sức kích động. Sở chỉ tay cầm ngọc bội, hai mắt nóng bỏng nhìn quân vũ, rồi sau đó tiến lên đem quân vũ ôm lấy, ôm chặt, thân thể còn khẽ run. Quật nhìn hết sức kích động. Thật là Vũ Nhi hài tử, ta bên ngoài thượng con nhi. Vừa mới dừng lại khóc tỉ tê sở chỉ lần nữa mừng đến chảy nước mắt, Quân Vũ lúc vừa ra đời sau, hắn cũng chưa từng thấy qua Quân Vũ, chỉ biết là chính mình có một cái như vậy bên ngoài thượng con nhi, bây giờ 10 năm năm trôi qua, rốt cuộc thấy Quân Vũ, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Liêu Thiên Kình cùng Cổ Linh Nhi hai người cũng là mặt mang nụ cười mà nhìn Quân Vũ. Cổ Linh Nhi trong mắt còn lóe lên lệ quang. Quân Vũ mặc cho sở chỉ ôm chính mình, trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng rất là ấm áp. Hồi lâu, sở chỉ mới lỏng ra quân Vũ, một bên lau nước mắt, một bên gật đầu, nhìn về phía quân Vũ trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ điên tâm. Ông ngoại bà ngoại ở trên cao, xin nhận Vũ Nhi xá một cái. Chờ đến sở chỉ buông hắn ra, quân Vũ hơi vén lên áo bào, hai đầu gối quỳ xuống, cung kính hướng hai người dập đầu. Hai tử, mau dậy đi. Sở chỉ thấy vậy, lập tức tiến lên, đem quân vũ đỡ dậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hai tử, khổ ngươi, cùng ông ngoại nói một chút, nhiều năm như vậy, ngươi tại đông bộ trải qua như thế nào đây? Liêu thiên kình đối với quân vũ vẫy vẫy tay, chờ đến quân vũ tại bên cạnh hắn ngồi xuống sau đó, hắn mới một mặt hiền hòa mà nhìn quân vũ, quan tâm hỏi. Quân vũ đang muốn mở miệng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Trong phòng bốn người đều là sửng sốt một chút. Chuyện gì? Sở chỉ nhìn một cái trên giường liễu thiên kình, sau đó đi tới cửa một bên, mở cửa, nhìn đứng ở cửa hộ vệ, rất là không vui hỏi. Khởi bẩm phu nhân, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cầu kiến. Biết rõ sở chỉ tâm tình không tốt, hộ vệ đầu thấp hơn, thế nhưng cũng không có quên chính mình chức trách, tận tụy với công việc mà truyền đạt nhị trưởng lão ba người mà nói. Bản phu nhân biết rồi, Để cho ba vị trưởng lão ở phía trước sành trở, buồn phu nhân lập tức tới ngay. Nghe vậy, sở chỉ nhữ mày một cái, sau đó lánh đạm nói. Ừ. Hộ vệ cũng không dám ở lâu, đáp một tiếng, liền nhanh chóng lui ra. Sở chỉ đóng cửa lại, lần nữa đi trở về trong phòng. Trong phòng liễu thiên kình cùng cổ linh nhi sắc mặt hai người đều có chút khó coi, chỉ có quân vũ vẫn là một tấm lạnh nhạt dáng vẻ, đối với ba vị trưởng lão tới đây mục tiêu. Trong lòng của hắn đã có suy đoán, chỉ là không có nghĩ đến ba người sẽ như thế gấp không thể chờ mà thôi. Tông chủ, phu nhân, nhị trưởng lão bọn họ lúc này đến, là ý gì? Cổ Linh Nhi nhìn một chút liêu thiên kình, lại nhìn một chút Sở chỉ, sau đó một mặt mất hứng hỏi. Ông ngoại, bà ngoại, ba vị trưởng lão lúc này đến, sợ là lai giả bất thiện. Quân vũ ánh mắt tại trên người hai người quét một vòng, sau đó rất có thâm ý mà mở miệng. Vũ Nhi thế nào nói ra lời này? Liêu Thiên Kình đáy mắt né qua vẻ kinh ngạc, nhìn về phía quân Vũ, nghi ngờ hỏi. Ông ngoại, tại ngài xảy ra chuyện sau đó, ta từng điều tra qua ba vị trưởng lão, biết được ba vị trưởng lão bình thường đêm khuya tụ chung một chỗ, tựa hồ đang mật mưu gì đó. Bây giờ như là đã nhận Liêu Thiên Kình bọn họ, hắn tự nhiên không thể đàng để cho người tổn thương bọn họ, nhị trưởng lão ba người rõ ràng mưu đồ gây rối. Hắn tự nhiên phải sớm một chút nói cho Liêu Thiên Kình, để cho hắn có chút đề phòng. nghe vậy, Liêu Thiên Kình sắc mặt trở nên có chút khó coi, ngay cả sở chỉ cùng cổ Linh Nhi sắc mặt đều trở nên khó coi. Chỉ Nhi, ngươi trước đi tiền thính, xem bọn họ ba người tới đây đến tột cùng vì chuyện gì, nếu là bọn họ hỏi thăm ta tình huống, thì nói ta còn đang bế quan. Vô luận chuyện này có hay không cùng ba gã trưởng lão có liên quan, hắn lúc này thân thể suy yếu còn không thích hợp cùng những người này chạm mặt. Sở chỉ cũng biết liêu thiên kình lúc này tình huống, không thích hợp bị những người khác biết rõ, tức thì gật gật đầu, chỉnh sửa quần áo một chút, rời khỏi phòng. Đưa mắt nhìn sở chỉ rời đi, liêu thiên kình xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên người quân vũ, nguyên bản không tốt lắm sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa, khỏe môi kéo ra một nụ cười, ánh mắt nu hòa nhìn quân vũ. Vũ Nhi, nếu ngươi đã tới cửu thiên thái huyền tông cũng nên đem ngươi thân phận thông báo thiên hạ, ta sẽ để cho tất cả mọi người đều biết, ngươi là ta Liêu thiên kình bên ngoài thượng quan nhi, ta cửu thiên thái huyền tông tiểu công tử. Năm đó sự tình để cho trong lòng của hắn đối với Liêu khói múa có chút thiếu nợ, bây giờ Liêu khói múa một mực hôn mê, vì vậy hắn liền muốn muốn bồi thường quân vũ, muốn cho hắn tốt hết thảy, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn là Liêu thiên kình bên ngoài thượng quan nhi. Ông ngoại, ngài tâm ý ta minh bạch, nhưng bây giờ vẫn còn không phải công bố thân phận ta thời điểm. Quân vũ cũng không đồng ý Liêu Thiên Kình đề nghị, rất là dứt khoát lắc đầu một cái, ông ngoại chẳng lẽ quên mất, năm đó mẹ ta là bởi vì nguyên nhân gì, bị mang về cửu thiên thái huyền tông, mà chúng ta người một nhà, lại là bởi vì nguyên nhân gì, không cách nào sống chung một chỗ. Liêu Thiên Kình sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn đương nhiên không có quên tạo thành hết thể các thứ này nguyên nhân. Chỉ là không hiểu cái này Cùng hắn công bố quân vũ thân phận Có gì liên lạc Ông ngoại, tông chủ vô cực tông làm người như thế nào Chắc hẳn không dùng ta nói Ngài cũng hẳn rõ ràng Hắn năm đó có bởi vì chuyện này Để cho chúng ta người một nhà bị ép tách ra Vô pháp gặp bây giờ Nếu là cho hắn biết ta tồn tại Khó bảo toàn hắn sẽ không lần nữa Làm ra những chuyện gì Ta tới tầng thứ hai Loại trừ muốn gặp được mâu thân ở ngoài Chính là muốn đối phó hắn Năm đó chuyện Ta sẽ nhượng cho hắn trả giá thật lớn. Hắn vẫn chưa quên hắn tới tầng thứ hai mục tiêu. Tông chủ vô cực tông thượng quan vô cực cũng không phải là tốt người nói chuyện. Nếu là cho hắn biết hắn tồn tại, tất nhiên sẽ gây bất lợi cho hắn. Lấy hắn bây giờ tu vi, còn không cách nào cùng thượng quan vô cực chống lại. Nhưng hắn cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Hắn sẽ để cho thượng quan vô cực là năm đó sự tình trả giá thật lớn. Chương 297, tức giận. Nghe vậy. Liêu Thiên Kình nhìn sâu một cái quân vũ, hít sâu một hơi, chợt cười to lên tiếng. Ha ha, tốt không hổ là ta Liêu Thiên Kình cháu ngoại mà, được a. Thấy Liêu Thiên Kình cũng không vì vậy mà mất hứng, hoặc là có khác không tốt tâm tình, quân vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Trung quy bây giờ đã cùng Liêu Thiên Kình nhận nhau, hắn vẫn phải băn khoăn một hồi Liêu Thiên Kình cảm thụ, như thế, ngược lại tiết kiệm hắn không ít công phu. Cái kia ông ngoại liên quan tới ngài tẩu hỏa nhập ma sự tình muốn xử lý như thế nào. Nhị trưởng lão bọn họ rõ ràng lòng không tốt, sợ là chuyện này cũng cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan, ông ngoại muốn để mặc cho bọn họ tiếp tục như thế. Quân vũ lời nói xoay chuyển, tránh công bố thân phận của hắn sự tình, ngược lại rơi xuống nhị trưởng lão bọn họ trên người. Nghĩ đến trước hắn bí cha được liên quan tới nhị trưởng lão ba người sự tình, con người đen nhánh bên trong không khỏi nẻ qua một tia hàn mang. Sư phụ! Như chuyện này thật là nhị trưởng lão bọn họ là mà nói, tuyệt không thể bỏ qua bọn họ, mấy năm này, nhị trưởng lão bọn họ ở bên trong môn phái càng ngày càng phách lối, kéo bè kết phái không nói, ta còn thấy qua nhị trưởng lão cùng vô cực tông tam trưởng lão chạm mặt, nói không chừng nhị trưởng lão bọn họ đã cùng vô cực tông cấu kết đến cùng nhau. Cổ Linh Nhi trước một mực ở một bên không nói lời nào, thấy hai người lần nữa thảo luận liên quan tới nhị trưởng lão ba người sự tình cũng không khỏi sắc mặt khó coi mở miệng. Hừ, nhị trưởng lão bọn họ cho là bọn họ làm những chuyện kia ta không biết. Năm đó Vũ Nhi sự tình, nếu không phải bọn họ lần nữa ngăn trở, ta cũng sẽ không khiến Vũ Nhi cả nhà bọn họ tách ra, từ đó về sau, ta liền đối với bọn họ sinh ra phòng bị, mấy năm nay cũng góp nhặt không ít bọn họ làm chuyện xấu chứng cứ, lần này nếu không phải ta bất cần rồi, cũng sẽ không khiến bọn họ chui chỗ trống. Nhị trưởng lao muốn trở thành cựu thiên thái huyền tông tông chủ, ta không ngừng để cho hắn như nguyện, các ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Nhắc tới nhị trưởng lão ba người, liêu thiên kình sắc mặt cũng hết sức khó coi, đáy mắt càng là né qua một kia sát ý. Quân vũ nghe được liêu thiên kình mà nói, sắc mặt nhưng là trở nên càng thêm khó coi. Đang cùng liêu thiên kình đám người nhận nhau lúc trước, hắn vẫn cho là là liêu thiên kình vì cựu thiên thái huyền tông mới để cho cả nhà bọn họ tách ra bây giờ xem ra sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy mười mấy năm trước cựu thiên thái huyền tông thế lực cùng vô cực tông tương đương coi như là liêu khói múa đào hôn lại cùng người khác lập gia đình y theo liêu thiên kình đối với liêu khói múa sủng ái cũng không khả năng để cho nhà mình nhi tử người một nhà xương thịt chia lịa nếu không phải nhị trưởng lão ba người lần nữa biểu thị không thể nung chiều bước bách liêu thiên kình Liêu Thiên Kình như thế nào làm ra như vậy lựa chọn? Vốn là quân vũ đối với nhị trưởng lão ba người sự tình còn chưa có nhiều để ý, bây giờ liên lụy đến năm đó sự tình, hắn thái độ lập tức phát sinh biến hóa. Nhị trưởng lão bọn họ đối với Liêu Thiên Kình làm áp lực, làm cho bọn hắn người một nhà xương thịt chia lịa, bây giờ hắn lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho nhị trưởng lão ba người. Hắc Diệu thạch bình thường trong con người, sắc ý chợt lóe lên, ngay sau đó lại đưa mắt nhìn trên người Liêu Thiên Kình. Chuyện này giao cho ông ngoại liền có thể, ông ngoại, có thể hay không để cho ta đi gặp một chút mâu Thần? Nhắc tới Liêu khỏi múa, quân vũ thần tình không khỏi trở nên nhu hòa, kiếp trước thêm kiếp này, hắn đều chưa từng thấy qua mâu Thần mặt, đời trước, hắn không biết mình cha mẹ là ai, bây giờ, hắn biết rõ mình cha mẹ là ai, hơn nữa hắn liền ở bên trong cửu thiên thái huyền tông, tâm tình cũng không khỏi trở nên kích động, nhắc tới liêu khói múa liêu thiên kình cùng cổ linh nhi sắc mặt hai người đều là biến đổi liêu thiên kình nhìn một chút quân vũ thần sắc có chút thảm đạm mẹ của ngươi ai hắn thở dài một tiếng nhìn về phía cổ linh nhi tiểu linh ngươi mang vũ nhi đi xem một chút vũ nhi đi nói xong liêu thiên kình thần sắc có chút mệt mỏi phất phất tay lại nằm lại trên giường quân vũ quay đầu nhìn về phía cổ linh nhi cổ linh nhi chiêu quân vũ miễn cưỡng cười một tiếng tỏ ý quân vũ đi theo hắn. Hai người ra nhà, cổ Linh Nhi mang theo quân vũ đi vòng qua hậu viện, xuyên qua một đầu thật dài đường mòn, cuối cùng tại một chỗ cửa hang dừng lại. Thủ vệ thấy cổ Linh Nhi, lập tức đối với cổ Linh Nhi hành lễ, cổ Linh Nhi phất phất tay, sau đó xuất ra một khối lệnh bài, cho hai người nhìn một chút, hai người lần nữa cung kính thi lễ một cái, lui sang một bên. Quân vũ cùng sau lưng cổ Linh Nhi, vừa đi, một bên đánh giá bên trong huyệt động tình huống, Toàn bộ hang động trang sức thập phần tao nhã, thoạt nhìn giống như là thiếu niên khuê phòng, bên trong còn bày đặt bàn đọc sách, đàn cổ loại hình đồ vật, tiến vào phòng trong sau đó, quân vũ liếc mắt liền thấy được kia bị tầng tầng màn che che kín giường lớn, tựa hồ là có cảm ứng bình thường hắn nguyên bản bình thường tim đậu, trong nháy mắt trở nên rối loạn lên, giống như là muốn nhảy ra lồng ngực bình thường. Ngay cả hô hấp, cũng không khỏi tăng thêm, mỗi một bước, đều đi thập phần trật vật. Trong lòng của hắn khát vọng thêm sợ hãi Tại loại mâu thuẫn này tâm tình xuống Hắn rốt cuộc xuyên qua màn tre Đi tới mép giường Thấy được nằm trên giường nữ tử Nữ tử như cũ an tĩnh ngủ Lông mi khẽ run Ngủ thiếp đi bình thường chỉ là sắc mặt trắng bệnh Không có chút huyết sắc nào Vừa nhìn đã biết là bệnh nhân Nàng vốn phải là một cái còn sống người Á Lại không thể động Còn muốn gặp hàn đậu can mòn thống khổ quân vũ lại thương vừa đau Quả đấm không tự chủ được nắm lại tới Cổ Linh Nhi cũng không như lúc trước bình thường đi tới mép giường, mà là đem vị trí để lại cho quân vũ, chính mình đứng ở một bên. Chủ nhân năm đó bị tông chủ mang sau khi trở về, không thấy bất luận kẻ nào, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, sau đó đem chính mình phong đóng lại, đối với người nào đều phất lờ không để ý tới, sở hữu tâm tư đều bỏ vào trên việc tu luyện. Hán Thiên Phú vốn là trong bạn cùng lứa tuổi số 1 số 2, nghiêm túc tu luyện về sau, tu vi tăng trưởng được thập phần nhanh. Ba năm trước đây, chủ nhân bỗng nhiên trúng độc, cả người tựa như cùng ngủ thiếp đi bình thường nhưng vô luận chúng ta gọi. Thế nào nàng, nàng đều không tỉnh lại nữa. Ta cùng tông chủ tìm vô số luyện đan sư cùng dược sư, nhưng lại không một người có khả năng coi trọng chủ nhân bệnh. Chủ nhân đã nằm trên giường ba năm rồi, tiểu vũ, ta biết y lý thuật của ngươi rất cao thâm, không bằng ngươi giúp chủ nhân nhìn một chút, hắn đến tột cùng là trúng độc gì. Cổ Linh Nhi nhìn trên giường giống như là ngủ thiếp đi bình thường liêu khói múa, nghẹn ngào nói. Nàng từ nhỏ đã đi theo liêu khói múa bên người, là liêu khói múa ở trong rừng rậm theo cho sói trong miệng cứu nàng. Nàng đối với nàng từ nhỏ đã thập phần sủng ái, nói là thị nữ, không bằng nói là mẹ con quan hệ, hắn cũng thích kể cận liêu khói múa. Hai chủ tớ người quan hệ rất là thân mật, bây giờ nhìn mình chủ nhân ở trên giường như vậy nằm, trong nội tâm nàng khó chịu có thể tưởng tượng được. Quân Vũ đệ xuống trong lòng kích động, chậm rãi đi tới trước giường, ở giường một bên ngồi xuống, đưa tay ra, thả vào Liêu Khói Múa trên cổ tay, phân ra một tia linh thức, tiến vào trong cơ thể nàng, dò xét nàng tình huống thân thể. Càng dò xét, sắc mặt hắn thì càng khó coi. Vốn là tại Tuyết Hồ giảng Liễu Khói Múa tình huống thời điểm, trong lòng của hắn thì có dự cảm không tốt, chỉ là hắn theo bản năng không muốn suy nghĩ mà thôi. Bây giờ, hắn tự mình làm Liêu Khói Múa kiểm tra. Phát hiện liêu khói múa tình trạng cùng hắn ban đầu suy nghĩ bình thường điều này làm cho trong lòng của hắn vừa giận vừa sợ. Chương 298, Bạch Gia chấn động. Liêu khói múa tình huống cùng quân chiến thiên ban đầu trung nhiếp hồn hương sau đó tình huống rất tương tự. Nhưng kỳ thực nếu không, nhiếp hồn hương cổ trùng mục tiêu là vì sơi tái quân chiến thiên linh hồn. Nếu là quân chiến thiên linh hồn bị sơi tái sạch sẽ, quân chiến thiên cũng sẽ đi theo tử vong. Nhưng liêu khói múa nhưng là chúng độc. Một loại được đặt tên là nguyện hồn thương độc, loại độc này tại thiên hạ độc dược trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ hai, đứng sau đứng hàng thứ nhất diêm vương đỏ. Loại độc này chung sau đó tình huống tựa như cùng liêu khói múa như vậy, cả người giống như là ngủ thiếp đi giống nhau, nhưng vô luận như thế nào cũng không gọi tỉnh. Hơn nữa mỗi lần nguyện tâm khí chưa lúc, chúng độc người toàn thân sẽ giá rét không gì sánh được, cốt tủy đều giống như đông lạnh lên, rơi vào không gì sánh được thống khổ vực sâu. Một khoảng thời gian. Chúng độc người sẽ biến thành một cái hoạt tử nhân, nếu là chúng độc 5 năm trở lên, cả người sẽ phát sinh biến lĩnh dị. Người tu luyện bình thường so với người bình thường tuổi thọ dài hơn, Linh Anh cảnh về sau, mỗi đột phá cấp 1, cũng sẽ tăng thêm tuổi thọ. Linh Anh cảnh nhân thọ mệnh tại 200 tuổi khoảng trường, động hư cảnh tuổi thọ sẽ gia tăng đến 500 năm, hợp thể kỳ thì sẽ gia tăng đến 800 năm. Về phân luyện thần cảnh, thì sẽ có ngàn năm tuổi thọ, mà đột phá đế tôn. Tuổi thọ sẽ gia tăng đến 2000 năm, nghe nói tiên nhân sau đó liền đồng thọ cùng trời đất. Trung Nguyệt hồn thương, năm năm về sau, độc dược sẽ bắt đầu chiếm đoạt người tu vi, chờ đến tu vi bị cắn nuốt xong sau, sẽ chiếm đoạt nhân sinh mệnh lực, người sẽ nhanh chóng già yếu, chỉ cần 7749 ngày thời gian, người này cũng sẽ bị chết. Hơn nữa, nguyệt hồn thương chỉ có chúng độc trong vòng 5 năm có giải, vượt qua 5 năm, chính là tiên đan, cũng không cách nào cứu sống. Đợi quân vũ đem nguyện hồn thương hết thể đều nói cho cổ Linh Nhi sau đó, cổ Linh Nhi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên không gì sánh được khó coi, nước mắt gần như trong nháy mắt vỡ đê, hắn tiến lên, bắt lại quân vũ hai cánh tay, khẩn trương nhìn quân vũ, nói chuyện cũng biến thành nói năng lộn xộn tiểu vũ, ngươi nhất định có biện pháp cứu chủ người, có đúng hay không? Chủ nhân hắn không thể chết được, không thể chết được. Cổ tỷ tỷ ngươi trước tỉnh táo lại. Ta thật có biện pháp giải độc hắn từng tại cổ tịch nhìn lên đã đến giải độc biện pháp. Liêu khói múa là hắn mâu thân, hắn đương nhiên sẽ không không cứu. Thật sao? Tiểu vũ, ngươi nhất định phải cứu chủ người. Thấy quân vũ gật đầu, cổ linh nhi đáy mắt lập tức bắn ra một tia vui vẻ. Ta biết. Quân vũ tránh ra khỏi cổ linh nhi hai tay, xoay người lại, nhìn liêu khói múa. Sắc mặt cũng không có thay đổi được dễ dàng, ngược lại có chút nặng nề. Hắn nhớ kỹ. Muốn giải nguyệt hồn thương, nhất định phải có Bắc Hải Băng Liên hạt Sen, vạn năm quả sung, vạn cổ chi vương huyết dịch, hơn nữa cái khác dược liệu, luyện chế thành thần nguyên huyết đan. Như vậy mới có thể giải nguyệt hồn thương độc. Nhưng Bắc Hải Băng Liên, vạn năm quả sung cùng vạn cổ chi vương như thế nào tốt như vậy tìm? Bắc Hải Băng Liên sinh trưởng tại trung ba ngày Bắc Hải đáy biển thủy tinh cung bên trong, ngàn năm mới sinh ra một đóa, ở tiền thế sau Hắn đã từng đã tiến vào đáy biển Thủy Tinh Cung, nhưng lại chưa từng thấy qua Bắc Hải Băng Liên, lại nói vạn năm quả sung, thì sinh trưởng tại Trung Ba Ngày Tây vực tần hoàng trong lăng mộ, quả sung sinh trưởng điều kiện tương đối hạ khắc bình thường ngàn năm cũng rất khó thấy, hướng chi là vạn năm. Về phân vạn cổ chi vương, đây chính là ba ngày trước thánh vật, sinh trưởng ở trên cao ba thiên nam bờ cõi vạn độc trong đàm, người bình thường căn bản cũng không nếu muốn được đến. tiếp trước hắn mặc dù thân là đan hoàng, Thế nhưng cũng chưa thấy qua này ba món đồ, phải đem hắn đều góp đủ, nói dễ vậy sao? Nhưng quân vũ nói có thể cứu tự nhiên có khác biện pháp, hắn trong trí nhớ, tại tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 tiếp nhận vị trí có một tòa ngàn năm dãy núi táng hồn sơn, tại hắn năm đó lúc còn trẻ tại đệ nhị trọng thiên sơn mạch bên trong lịch luyện lúc liền nghe nghe thấy bên trong có một cái tiên nhân cảnh tổ tiên chôn ở chỗ này, ở tàng một cái tiên nhân cảnh cường giả cổ mộ bảo tàng. Nghe nói bên trong bảo bối đông đảo, thậm chí là có một viên cứu mạng tiên đan tồn thế. Lúc còn trẻ, hắn đã từng vẫn còn táng hồn sơn bên trong tìm kiếm qua, nhưng vẫn không có phát hiện hắn tung tích, nghe là tiên nhân cảnh tổ tiên tại cổ mộ chung quanh bố trí một cái rất cao thâm trận pháp, ở nút hắn động phủ, cái kia hắn chỉ là một luyện đan học nghề, cộng thêm trận pháp kia rất cao thâm, cho nên không có tìm được. Nhưng là, bây giờ có mẫu thân một chuyện. Đây cũng là một lần nữa khơi dậy quân vũ muốn phát giác kia tổ tiên cổ mộ quyết tâm, Trung Quy nếu có thể ở trong cổ mộ tìm được tiên đan, mẫu thân nàng thì phải cứu. Tại không cách nào tìm được những thứ kia tuyệt thế dược liệu dưới tình huống, hắn chỉ có thể làm ra như vậy dự định. Trung Quy nói muốn tại trong vòng 2 năm đến chung 3 ngày, 3 ngày trước tìm được những thứ kia tuyệt thế dược liệu, quá không thực tế, cho nên tìm được viên kia cứu mạng tiên đan mới là thực tế. Nhưng mặc dù như thế quyết định, Quân Vũ cũng không định lập tức bắt đầu hành động, bây giờ trung ương thành còn có chuyện không có xử lý xong, hắn quyết định làm việc trước xong chuyện này lại đi Táng hồn sơn, hắn tin tưởng có trí nhớ kiếp trước tại, hơn nữa hắn đan thánh cấp bậc linh thức, hơn nữa đã nhiều năm qua, trận pháp lực lượng sợ rằng đã sớm yếu bớt, tin tưởng lẽ ra có thể phát hiện kia tiên nhân cảnh tổ tiên của mộ. Trong lòng có quyết định, nhưng hắn cũng không đem việc này nói cho Cổ Linh Nhi, thứ nhất là không muốn để cho Cổ Linh Nhi lo lắng. Thứ hai là sợ cổ Linh Nhi sẽ ngăn cản hắn. Để cho cổ Linh Nhi đi ra ngoài trước, chính hắn cùng Liêu Khôi múa ngây người hơn nửa canh giờ thời gian, cũng theo sơn động rời đi. Nhị trưởng lão bọn họ sự tình có Liêu Thiên Kình xử lý, không cần hắn lo lắng quá mức. Thậm chí Mặc Tử Vân lần này chỉ sợ cũng cách cái chết không xa, hắn cần xử lý cũng chỉ có Bạch Gia cùng vô cực tông sự tình. Lần này hắn muốn hoàn toàn để cho Bạch Gia ở chính giữa thành biến mất, cáo biệt Liêu Thiên Kình ba người hắn theo cửu thiên thái huyền tông đi ra, chạy thẳng tới Trung ương thành. Trung ương thành, Bạch gia Bạch gia đại trạch sang trọng nhất, đại khí nhất sân chính là Bạch gia gia chủ đương thời, trắng mực tuyệt trô ở địa phương. Trong thư phòng, trắng mực tuyệt đang làm việc, đột nhiên truyền tới một trận rồn dập tiếng gõ cửa, trắng mực tuyệt nhíu mày một cái, sắc mặt có chút không vui, nhưng vẫn là cầm trong tay bút buông xuống, để cho ngoài cửa người đi vào. Phòng cửa bị mở ra sau đó, Đi vào là bạch ra quản ra, trắng đủ. Cùng ngày xưa chấn định tự nhiên không giống nhau là, hôm nay trắng đủ thần sắc hốt hoảng, hô hấp ruột rập, ngay cả áo quần đều có chút nguồn ngang, để cho trắng mực tuyệt sắc mặt càng thêm không vui. Lao ra, đại sự không ổn. Nếu là ngày xưa, trắng đủ nhất định có khả năng ngay đầu tiên chú ý tới trắng mực tuyệt rõ ràng khó coi sắc mặt, nhưng hôm nay hắn thật sự là bị trước nghe được sự tình doa sợ, cho tới rối loạn phương tức. Cũng không có chú ý tới trắng mực tuyệt không vui vẻ sắc mặt, mà là tự ý kêu ầm lên. Có chuyện gì xảy ra? Cho ngươi hoảng thành như vậy. Trắng mực tuyệt cường chịu đựng không có nổi giận, chờ mặt, nhìn trắng đủ, nói một cách lạnh lùng. Lao ra, vô cực tông nhị trưởng lao tới, hán, hán. Trắng đủ nghĩ đến trước thấy thượng quan cản kia một tấm muốn ăn thịt người dáng vẻ, không khỏi tóc gáy dựng đứng, liền mở miệng mà nói đều không nói được. Chương 299, Giang Co. hắn thế nào? Nghe được Vô Cực Tông nhị trưởng lao sáu cái chữ, trắng Mực tuyệt mặt liền biến sắc, đã nhiều ngày thượng quan nghị bị giết sự tình đã tại trung ương thành truyền khắp, hắn tự nhiên cũng nghe nói, thượng quan cần một mực ở tìm sát hại thượng quan nghị hung thủ, huyên náo dư luận xôn xao, lòng người bàng hoàng, đột nhiên chạy đến Bạch Gia đến, chẳng lẽ là Hoài Nghi hung thủ tại Bạch Gia? Nghĩ tới khả năng này, Tráng Mực tuyệt cũng ngồi không yên. Trực tiếp từ trên ghế đứng lên, lắc mình đi tới quản gia trước mặt, hai tay bắt lại trắng đủ hai vai, sắc mặt hoảng sợ nhìn trắng đủ. Lao ra, nhị trưởng lao hắn nói, hắn nói bạch gia chúng ta đại công tử giết hắn đi nhi tử, muốn chúng ta đem đại công tử giao ra, nếu không liền diệt bạch gia chúng ta. Hứa là lần đầu tiên bị trắng mực tuyệt đối đáy như vậy, trắng đủ đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Ẩm! trắng mực tuyệt chỉ cảm thấy ngũ lôi hoành thân thể không khỏi lùi về phía sau một bước hai tay cũng buông lỏng trắng sóng vai bảng sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệ thượng quan càn là vô cực tông nhị trưởng lão mặc dù trong ngày thường có chút không đáng tin cậy nhưng tuyệt sẽ không cầm loại chuyện này hay nói dỡn hắn nói như vậy đã nói lên chuyện này mười có tám chín là thực sự nhưng là nếu thật là bạch ngọc đường giết thượng quan nghị mà nói vậy hắn bạch gia bạch gia ha chẳng phải là cũng sẽ bị liên lụy Bạch Gia là trung ương thành tam đại gia tộc một trong không sai, tại tầng thứ hai cũng là nhất lưu thế lực, thế nhưng muốn xem với ai so với, cùng vô cực tông như vậy quái vật khổng lồ vừa so sánh với, Bạch Gia căn bản cái gì cũng không phải, nếu là thượng quan cẩn thật muốn cùng Bạch Gia tính sổ mà nói, hậu quả kia, hắn không cách nào tưởng tượng. Đông nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, tiến lên lần nữa bắt lại trắng đủ. Đi, đem đại công tử gọi tới tiên thính. Ta bây giờ đi trước tiền thính gặp được quan nhị trưởng lão hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện chuyện này cũng không phải là như theo như lời thượng quan càn như vậy, Bạch Ngọc Đường cũng không phải là giết chết thượng quan nghị hung thủ, nếu không mà nói, Bạch Gia, chỉ sợ cũng chỉ có bỏ qua Bạch Ngọc Đường rồi. Cứ việc Bạch Ngọc Đường tại Bạch Gia trong bạn cùng lứa tuổi mặt, thiên phú là tốt nhất, nhưng cùng Bạch Gia so sánh, hắn tình nguyện bỏ qua xuống Bạch Ngọc Đường, cũng phải giữ được Bạch Gia. Phân phó xong trắng đủ sau đó, trắng mực tuyệt cũng không dám trì hoãn, thoáng chỉnh sửa một chút chính mình quần áo, vội vã hướng tiền thính chạy tới. Hắn mới vừa tiến vào tiền thính, chỉ thấy mặc trường bảo màu xám thượng quan cản ngồi ở chủ vị, bên cạnh nha hoàn đang ở dẹ đặt hầu hạ thượng quan cản. Hơn nữa, thượng quan cản sắc mặt thoạt nhìn rất là khó coi, điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút. Không dám trì hoãn, nét mặt biểu lộ một vẻ khó coi đủ cười. Xài bước đi vào tiền thính, hướng thượng quan càng nên đón. Thượng quan nhị trưởng lão, đây là cái gì gió, đem ngài thổi đến nơi này. Thượng quan càng nghe được tiếng bước chân, cũng ngẩng đầu lên, nhìn đi tới tráng mực tuyệt, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bạch gia chủ chăm công nghìn việc, bản trưởng lão có nhiều quái giày, mong rằng bạch gia chủ nhiều hơn tha thư a. Thượng quan càng thanh âm miễn cưỡng, tuy là đang nói xin lỗi, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy dễ cận. Nhìn về phía trắng Mực Tuyệt trong mắt càng là mang theo một tia khinh thường. Thượng quan nhị trưởng lão chuyện này, Thượng quan nhị trưởng lão có khả năng tới ta bạch gia, là ta bạch gia vinh hạnh, ta há lại dám trách tội. Thượng quan càn trong mắt khinh thường không che giấu chút nào, Tráng Mực Tuyệt há sẽ không nhìn thấy, nhưng là bạch gia không có vô cực tông thế lớn, hắn cũng chỉ có thể đem nộ khí nén ở trong lòng, dơ lên mặt mày vui vẻ, bồi tội đạo. Bạch gia chủ, chúng ta hãy bớt nói nhảm đi. Bạch gia đại công tử giết bản trưởng lão nhi tử, bản trưởng lão hôm nay đến, chính là muốn Bạch gia chủ có khả năng đem Bạch đại công tử giao cho bản trưởng lão xử lý, nếu không, đừng trách bản trưởng lão đối với Bạch gia không khách khí. Nhìn Trắng mực tuyệt rối cha dáng vẻ, thượng quan càng tâm tình càng thêm không được, cũng không cùng Trắng mực tuyệt vòng vo, nói thẳng ra bản thân này tới mục tiêu, cuối cùng vẫn không quên uy hiếp Trắng mực tuyệt. Ngay vậy, Trắng mực tuyệt nụ cười trên mặt cứng đờ. Sau đó lại khôi phục bình thường, nhìn thượng quan cản, thượng quan nhị trưởng lão, trong này có hay không có hiểu lầm. Nhà ta ngọc đường cùng quý công tử quan hệ cũng không tệ, hơn nữa, hắn gần đây một mực ở nhà, như thế nào là sát hại quý công tử hung thủ đây? Bạch gia chủ, ngươi cho rằng là bản trưởng lão là tại đùa giỡn với ngươi sao? Nếu không phải là có chứng cứ mà nói, bản trưởng lão sẽ đến bạch gia đòi người. Thấy trắng mực tuyệt ý đồ nguy biện. Thượng quan càn lạnh rên một tiếng, trên mặt hiện lên một vẹn cười lạnh, lạnh lùng nhìn trắng mực tuyệt. Chuyện này, trắng mực tuyệt đang muốn giải thích nữa một phen, ngoài cửa vừa vận chuyển tới bạch ngọc đường thanh âm, hắn không khỏi sắc mặt vui mừng, hướng phía cửa nhìn lại. Bạch ngọc đường một bộ nước trường bào màu xanh lục, áo khoác một món cùng màu bằng lụa trường sam, tóc vén lên thật cao, sắc mặt có chút tiểu tụy, không giống với Di vãng cường thế, ngược lại có chút suy yếu. Hắn bản tại gian phòng của mình bên trong luyện đàn, trắng đủ đống nhiên đi rồi hắn sân, nói thẳng phụ thân hắn để cho hắn đi tiền tính. Hắn sau khi nghe ngóng, mới biết là thượng quan càn tìm tới Bạch Gia, đương thời trong lòng chính là cả kinh, không khỏi nhớ tới đêm đó tờ giấy kia. Hắn không biết có phải hay không là chuyện kia bại lộ, nhưng hắn biết rõ, lúc này hắn không thể hoảng. Vì vậy, miễn cưỡng lên tinh thần, cho mình nhanh chóng thu thập một chút, đi theo trắng đủ, đi tới tiền tính. Vừa tiến vào tiền thính, hắn liền thấy ngồi ở chủ vị thượng quan cản, ánh mắt cùng thượng quan cản tràn đầy âm vụ mắt đối mắt, trong lòng run lên, làm bộ cúi đầu xuống, không hề đi xem thượng quan cản, mà là đi tới trắng mực tuyệt bên người. Đường mà, ngươi đã đến rồi, trắng mực tuyệt cùng bạch ngọc đường lên tiếng chào, sau đó nhìn về phía thượng quan cản, thượng quan nhị trưởng lão, đường mà bây giờ ở nơi này, thượng quan nhị trưởng lão có thể hỏi một chút, đường mà gần đây đều ở tại bạch gia. Cũng không cùng quý công tử chung một chỗ, tự nhiên không có khả năng giết quý công tử. Bạch Đại Công Tử gần đây một mực ở tại Bạch Phủ. Thượng quan Càn có chen ép tính ánh mắt rơi ở trên người Bạch Ngọc Đường, giống như thờ ơ mở miệng. Hồi thứ nhì trưởng lão mà nói, phải Bạch Ngọc Đường không dám ngẩng đầu. Hắn sợ chính mình vừa tiếp xúc với thượng quan Càn ánh mắt, sẽ không chịu nổi đến từ thượng quan Càn áp lực. Từ đó nói ra nói thật, chỉ có thể cúi đầu, một tấm ngoan ngoan dáng vẻ. Có người ở Nghị Nhi bị giết ngày đó sáng sớm thấy Bạch Đại Công Tử máu me khắp người, thần sắc hốt hoảng theo Nghị Nhi trong sân đi ra, không biết Bạch Đại Công Tử giải thích thế nào. Thượng quan cản tiến lên một bước, ánh mắt khóa chặt Bạch Ngọc Đường, ngựa khí có chút sắc bén. Bạch Ngọc Đường trong lòng cả kinh, nhưng hắn biết rõ lúc này không thể lộ ra bất kỳ chân ngựa, chặt ở trong ống tay háo kiết nắm chặt thành quyền, cưỡng bách chính mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía thượng quan cản, người kia nhất định là nhìn lầm rồi. Ngọc Đường gần đây một mực đợi tại Bạch phủ bên trong, chưa từng rời đi, không tin mà nói, Thượng quan nhị trưởng lão có thể hỏi dò Bạch phủ thủ vệ. Lúc này hắn không khỏi vui mừng chính mình dự kiến trước, hắn ở chính giữa trong thành bộ kia sân, người nhà họ Bạch cũng không biết, mà hắn bình thường ở tại bên ngoài thời điểm, cũng sẽ làm người giả trang thành hắn dáng vẻ, ngây ngô ở trong phòng, cho nên người nhà họ Bạch cũng không biết hắn ngày ấy căn bản cũng không tại Bạch phủ bên trong. Thượng quan càn nếu là thật câu hỏi cũng hỏi cũng không được gì. chương ba trăm, đùa đòi mạng. thượng quan càn nhìn chằm chằm bạch ngọc đường, thậm chí không tiếp dùng tới huy áp. thấy bạch ngọc đường một tấm không sợ hãi chút nào dáng vẻ, khoe môi bỗng nhiên kéo ra vẻ hung ác nụ cười. được, được a. trong miệng hắn vừa nói tốt nhưng trên mặt nhưng là một tấm hung ác dáng vẻ. bỗng nhiên, xoay cổ tay một cái, trong tay xuất hiện một khối ngọc bội. không biết bạch đại công tử có thể nhận biết cái này. Đây cũng là Bạch Đại Công Tử thân phận Ngọc Bài, phía trên có khắc Bạch Đại Công Tử tên. Bạch Ngọc Đường thấy thượng quan cản trong tay Ngọc Bội, sắc mặt đông nhiên trở nên trắng bệnh, một tấm không dám tin dáng vẻ. Con em đại gia tộc bình thường lúc sinh ra đời sau, hắn người nhà tất nhiên sẽ vì đó chuẩn bị một khối Ngọc Bài, có khắc tên người kia, coi như người kia thân phận Ngọc Bài, người nhà họ Bạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bạch Ngọc Đường là Bạch gia Đại Công Tử. Sử dụng ngọc bội cùng với những cái khác đệ tử còn có nhiều chút bất đồng, bình thường ngọc bội đều là toàn thân xanh biếc, nhưng hắn trong ngọc bội nhưng lại một điểm đỏ tươi, ban đầu hắn còn bởi vì chính mình ngọc bội đặc thù mà đắc chí, Lại không nghĩ tới có một ngày, kia đặc thù ngọc bội sẽ biến thành chính mình vừa đòi mạng. Đã nhiều ngày bởi vì thượng quan nghị chết, tâm thần hắn hoàng hốt, cứ việc phát hiện ngọc bội không thấy, cũng không để ý, không nghĩ đến vậy mà sẽ xuất hiện trong tay thượng quan cản. Lúc này hắn chính là ngu nữa, cũng biết Ngọc Bội nhất định là đêm đó cùng Thượng quan Nghị phát sinh đánh nhau thời điểm, đánh rơi Thượng quan Nghị trong căn phòng, sau đó hắn đã giết Thượng quan Nghị sau đó, tâm thần hốt hoảng, cũng không có chú ý, lúc này mới sẽ có bây giờ cảnh tượng. Bất quá, hắn biết rõ, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận Ngọc Bội chính là hắn, nếu không mà nói, chờ đợi hắn, chỉ có một con đường chết. Đây không phải là ta Ngọc Bội, Thượng quan Nghị trưởng lão. Này nhất định là có người muốn hãm hại ta, cố ý lưu lại hắn chỉ có chết căng có người muốn hãm hại hắn, như vậy mới có thể tránh được một kiếp. Không sai, thượng quan nhị trưởng lão, này nhất định là có người muốn hãm hại đường mà, cố ý lưu lại. Trắng mực tuyệt nguyên bản tại thấy ngọc đội thời điểm, cũng là sợ hết hồn, vốn cho là hết thể đều xong rồi, bây giờ nghe một chút bạch ngọc đường nói như vậy, lập tức phụ hòa nói. Thật sao? Vậy không biết bạch đại công tử thân phận ngọc bội ở nơi nào? Có thể hay không lấy ra cho bản trưởng lão vừa nhìn? Đem hai người thần sắc thu tại đáy mắt, thượng quan càn lệnh rên một tiếng, đem ngọc bội thu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bạch ngọc đường. Chuyện này, quân vũ có chút hơi khó, hắn ngọc bội liền trong tay thượng quan càn, thế nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận, bây giờ để cho hắn lấy ra một khối ngọc bội, hắn đi đâu mà tìm? Thế nào? Bạch Đại Công Tử không lấy ra được. Còn là nói trong tay của ta khối này căn bản là Bạch Đại Công Tử Ngọc Bội, cho nên Bạch Đại Công Tử mới không lấy ra được. Thượng quan Càn mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng, nói thời điểm cuối cùng, hắn hợp thể cảnh nhất trọng khí thế bay thẳng đến Bạch Ngọc Đường ép đi, nhìn dáng dấp đã kiên nhận dùng hết. Ngay vậy, Bạch Ngọc Đường cùng trắng mực tuyệt sắc mặt hai người đều là trắng nhận. Thượng quan Nhị trưởng Lão, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó, ngài. Trắng mực tuyệt tiến lên một bước, muốn sẽ cùng thượng quan cản giải thích một ít, không biết sao thượng quan cản đã kiên nhẫn dùng hết, lúc này chỉ muốn muốn tìm ra sát hại con trai của hắn hung thủ, nơi nào còn muốn cùng trắng mực tuyệt nói thêm cái gì. ầm! Thượng quan cản hàm chứa cường đại nguyên lực một trưởng vỗ ra, trắng mực tuyệt không hề chuẩn bị, trực tiếp bị một trưởng vỗ bay, đụng vào cách đó không xa trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, theo trên vách tường chảy xuống, một mặt sợ hãi nhìn thượng quan cản. Bạch gia chủ, bản trưởng lao đã điều tra qua, bạch ngọc đường chính là giết chết nghị nhi hung thủ, bản trưởng lao phải dẫn bạch ngọc đường trở về vô cực tông. Bạch gia chủ nếu là còn không biết phải trái mà nói, cũng đừng trách bản trưởng lao không khách khí. Thượng quan càn nhìn trắng mực tuyệt, sắc mặt dữ tợn, cả người sát khí vần quanh, không che giấu chút nào mà uy hiếp nói. Bạch ngọc đường nghe vậy, mặt sám như cho tàn, thân thể mềm nũng, cả người ngồi sụp xuống đất, cặp mắt vô thần nhìn về phía trước. Hắn biết rõ, hắn xong đời, Tráng Mực Tuyệt nhìn một chút Thượng Quan Càn, lại nhìn một chút Bạch Ngọc Đường, đôi môi giật giật, cuối cùng vô lực mà cúi thấp đầu, dùng hành động biểu lộ thái độ mình, biểu thị chính mình buông tha Bạch Ngọc Đường. Thấy vậy, Thượng Quan Càn sắc mặt mới dễ nhìn đi một tí, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tráng Mực Tuyệt, ánh mắt chuyển tới trên người Bạch Ngọc Đường, tiến lên một tay đem Bạch Ngọc Đường nhấc lên, xài bước đi ra ngoài. Tráng đủ tại Thượng Quan Càn sau khi rời khỏi. Mới đi vào tiền thính, dè đặt đem trắng mực tuyệt đỡ dậy. Lao ra, đại công tử. Trắng đủ nhìn một chút thượng quan cản rời đi địa phương, đầu chuyển hướng trắng mực tuyệt, mới vừa muốn nói điều gì, lại bị trắng mực tuyệt cắt đứt. Bạch gia về sau không có gì đại công tử. Trắng mực tuyệt sắc mặt nghiêm nghị đối với trắng đủ phân phó nói, sau đó nhìn một cái thượng quan cản cùng bạch ngọc đường rời đi địa phương, thần sắc cảm đạm thở dài, cả người thoáng cái giả nua đi rất nhiều, vốt ngực. Thần tình tịch mịch rời đi. Trắng đủ nhìn một chút tráng mực tuyệt, lại nhìn một chút trống rông tiền thính, thấp giọng thở dài một tiếng, cũng đi theo tráng mực tuyệt rời đi. Thượng quan cản mang đi bạch ngọc đường sự tình giống như căm cánh bình thường truyền khắp toàn bộ trung ương thành, phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều tại nghị luận chuyện này. Tất cả mọi người đều đang suy đoán thượng quan cản có thể hay không giận lây sang bạch gia, có thể hay không đối với bạch gia động thủ. Vô luận như thế nào, trải qua này một lần. Bạch Gia ở chính giữa thành địa vị tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Trung ương thành một chỗ hẻo lánh trong sân, quân vũ đoạn ngồi ở chủ vị lên, tại hắn tay phải ngồi phía dưới hồ khôi, quân một rõ bốn người thì đứng ở trước mặt hắn, trong đó quân hoa rơi đang ở đem chuyện nào giảng cho quân vũ nghe. Chủ tử, nghe nói Bạch Ngọc Đường bị thượng quan càn mang đi thời điểm, cả người giống như là tượng người giống nhau, không tức giận chút nào, dáng vẻ thật là đáng thương. Vừa nghĩ tới bạch ngọc đường đương thời dáng vẻ, quân hoa rơi trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Quân vũ tự nhiên nhìn thấu quân hoa rơi tiểu tâm tư, chỉ là cười lắc đầu một cái, ngược lại không có trách cứ quân hoa rơi. Chủ tử, bây giờ đại gia đều đang suy đoán thượng quan cản có thể hay không đối với bạch gia xuất thủ, nếu là vô cực tông thật đối phó bạch gia mà nói, bạch gia sợ rằng phải từ trung lương thành xóa tên rồi. Gần đây Bạch Gia ở chính giữa thành địa vị rất xuống ngàn trượng, một ít cùng Bạch Gia đi gần gia tộc dối rít đầu nhập vào lạc Gia cùng Lục Gia, thậm chí có rất nhiều trong gia tộc chặt đứt cùng Bạch Gia hợp tác, chúng ta muốn không nên ra tay. Quân Nguyệt Viêm tiến lên một bước, nhìn quân Vũ, cung kính hỏi. Trước cho ngươi chuẩn bị vốn như thế nào? Quân Vũ thả tay xuống bên trong ly trà, sờ một cái trong ngực tuyết hồ nhàn nhạt hỏi. Trở về chủ tử mà nói, cậu thêm ngài cho những tiền vàng kia Thu mua bây giờ bạch ra, hoàn toàn không có vấn đề. Nhắc tới chuyện này, quân Nguyệt Viêm cũng không khỏi được một mặt bội phục nhìn về phía quân Vũ, trước quân Vũ để cho hắn chuẩn bị vốn thời điểm, liền đã nói qua dùng làm thu mua bạch ra dùng, nguyên bản hắn còn có chút bận tâm, bây giờ xem ra, hoàn toàn không là vấn đề.